c h ư n một trăm sáu mươi tám đao trảm huyện ý cảnh c h ư n một trăm sáu mươi tám đao trảm huyện ý cảnh không được trần vọng có lẽ còn có thể cứu liệu băng hoa cưỡng ép đẻ xuống trong lòng kia xóa luôn cuống thả người nhảy lên hướng về phương xa lao đi chỉ có đến bình long thôn trần vọng mới có cứu không khác vị kia đồng liêu lâu dài giám thị linh lung địa thử tất nhiên đ ố i phía dưới địa hình có chút hiểu rõ chỉ có h ắ n đến mới có hy vọng đem trần vọng mang ra mặc dù trong lòng không có tin tưởng trần vọng có thể ở bên trong kiên trì lâu như vậy nhưng liệu băng hoa cũng chỉ có thể hướng tốt suy nghĩ chiếu linh tiên cảnh võ t r ạ n g nguyên kiên trì nửa canh giờ liền có hy vọng được cứu vớt ưu ám như là địa ngục ưu ám t r ầ n vọng vội vàng không kịp chuẩn bị bị linh lung địa thử lôi xuống sau đó đột nhiên rơi đập ở chỗ này quả nhiên là có một tòa che đậy cảm giác đại trận nếu không linh lung địa thử tại động thủ thời khắc liền đã bị trần vọng phát giác đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối đầu kia linh lung địa thử không biết đi hướng nơi nào thiên tâm lôi trân vọng trên hai tay có lôi điện q u n thân lập tức để bốn phía ánh mắt trở lên rõ ràng bay ở trước mắt hắn có ba phương hướng mở rộng chi nhánh giao lộ lúc đến con đường đã biến mất không thấy gì nữa đây chính là có đại trận bảo vệ phụ đệ có thể biên độ nhỏ cải biến địa hình tọa chấn nhà mình địa bàn yêu ma như là thánh nhân tọa chấn tiểu t h i ê n địa. ngay tại t r ầ n vọng chuẩn bị cất bước thời khắc hắn đột nhiên vận chuyển v ò n g e o hướng phía sau lưng đâm tới m ộ t quyền vơ anh toàn bộ đường hầm đều tại lay động một đạo tiếng nói bén nhọn nhưng ngữ khí kinh ngạc thanh â m chuyển đến có chút ý tứ vậy mà có thể phát hiện ta thiên tâm lôi chiếu d ọ i xuống t r ầ n vọng rốt cục thấy rõ rung mạo của đối phương một cái vóc người cường tráng nhưng tướng mọi buồn cười chung nhân tia đối răng cửa mười phần rộng lớn hẹp dài bản thể là chuột đất liền đơn giản nhiều trân vọng thầm nghĩ linh lung địa thử tham lam đánh giá trân vọng từ vừa rồi tay kêu huyền ý lực đội trưởng không đến xem người này bất quá mới vào huyền ý thôi loại này cấp bậc võ phu không cao không thấp nó có thể nhẹ nhõm chèm g i ế t lại có thể thưởng thức được huyền ý cảnh khí huyết nó thậm chí không dám tưởng tượng nếu là có thể nuốt vào người này khí huyết tu vi của mình sẽ tinh tiến đến loại trình độ nào c h ỉ bất quá linh lung địa thử tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc phía trước áo đen đao khách đã vọt tới trước mà tới vô trần thần h à n h bộ thật nhanh linh lung địa thử vì đó xứng sở trần vọng đã đi tới trước mặt long tiêu đao từ b ô i đến đầu chém ra yêu ma nhục thân vốn là luận võ phu được trời y ê u ái đến mức thân đao xẹt qua linh lung địa thử trong nháy mắt bất quá là cọ sát ra một trận to rõ hoa lửa gãi n g ứ a n g ứ a chiêu thức linh lung địa thử hư lạnh một tiếng bụng đột nhiên b i ế n lớn trực tiếp đem trần vọng cả người đỉnh ra ngoài liên tiếp mấy chủ cơm thanh đụng xuyên vách tường thanh â m chuyển đến làm sủi cảo linh lung địa thử giật giật khoe miệng đã chết đều không nói một câu vậy liền mãi mãi cũng chớ nói chuyện thoại âm rơi xuống chỉ gặp trần vọng vị trí bốn phía vách tường bắt đầu có bùn cắt thần thấu hóa thành xong rồi linh lung địa thử nhìn tận mắt người kia bị bùn cắt bao phủ cả người đều hám sâu trong đó nó chiêu này chính là thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại chỉ là một nhân loại võ phu ngoại trừ chết không có thứ hai con đường đi linh lung địa thử hai tay phụ về sau đắc chí vừa lòng địa đi vào lấy bùn cắt làm thành s á c ướp t r ư ớ c tấm tắc lấy làm kỳ lạ cũng là giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật gian giác g trước mắt s á c ướp mặt ngoài xuất hiện một đạo khó mà phát giác khe hở điểm ấy tiếng vang tại linh lung địa thử trong thai không khác sấm xét giữa trời quang linh lung địa t ử ánh mắt đột nhiên co lại liên tiếp lui về phía sau làm sao có thể ở chỗ này nó chiếm hết thiên thời địa lợi chiêu này thần thông chính là huyền ý cảnh t r ù n g kỳ võ phu cũng chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết đừng nói là như thế một cái miệng còn hôi sữa tiểu t ử túi màu xanh lôi quang từ trong cái khe bán ra từ đó chậm rãi đi ra một người chân vọng mặt không biểu tình chỉ là có chút méo n h o cổ lực đạo không nhỏ nhưng còn không đến mức đem hắn tìm chết linh lung địa thử một mặt m ở mịt thật là khủng khiếp m ụ c thân đây là nhân loại vừa nghĩ đến đây linh lung địa thử cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp hóa thành bốn cắt một bộ phận dung nhập mặt đất trở nên vô tung vô tích chân vọng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí sau đó đột nhiên hướng phía trước r ậ m chỉ gặp ngàn vạn thần hỏa giống như thủy triều tuân gia thần h ỏ a liệu nguyên nhưng còn chưa đủ trong ngọn lửa lôi điện xe lẫn thiên tâm lôi đều là đối phó yêu ma nhất đẳng thủ đoạn trong khoảnh khắc toàn bộ hang động đều bị lôi hỏa lấp đầy không chỗ che thân linh lung địa thử rốt cuộc không chịu nổi liệt hỏa nấu dầu thống khổ hiện ra bản thể vọt thẳng ra mặt đất chỉ lên trời mà đi tỏa ra ánh sáng trói lọi chân vọng thuận linh lung địa t ử xô ra tới lỗ hổng thả người nhảy lên đi vào mặt đất là một con sau lưng mọc lên hai cánh chuột đất đỉnh đầu mọc ra một cây như là mũi khoan độc rác tại đại nhật chiếu dọi xuống dị thường lấp lánh đầu này chuột đất hình thể không lớn ước chừng chỉ có cao sáu bảy t r i n u độ ngay cả rất nhiều khí h ả i cảnh yêu ma cũng k h ô n g bằng có lẽ là tộc đàn vấn đề lúc này linh lung địa thử làm sao không biết cái này võ phu chỗ cổ quái nó vội vàng xử suất mình bỏ chạy chi pháp hướng về phương xa bỏ chạy chân vọng đứng tại chỗ không có động tác giống như không có truy kích dí đồ nhưng sau một khắc bầu trời bỗng nhiên đạo trên mặt đất chuột đỉnh đầu mây đen dày đặc ầm ầm lôi đình vạn quân thời khắc tại linh lung địa thử phía trước phương bên trong một viên to lớn h ỏ a tinh phá vỡ mây đen lấy nghiêng rơi xuống góc độ đập tới kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bút hơi phụ cận không khí thuần dương tinh thần linh lung địa thử sợ vỡ mật đây là thủ đoạn gì chân chính để nó sợ hãi không phải mặt ngoài nhiệt độ cao mà là ẩn chứa trong đó tử vong uy hiếp cảm giác tựa hồ chỉ cần đụng tới một chút trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt linh lung địa thử quay đầu đường cũ trở về muốn tận khả năng tránh đi một chiêu này khi hắn quay đầu thời khắc đầy trời mưa tên đã rơi xuống Nguyên liên a c h g tiếp mấy chục tiễn rơi vào trên người bán vào tại mũi tên bên trên thiên tâm lôi bắt đầu không chút kiên kỵ tàn phá lấy yêu thân thể ầm ầm nơi xa thuần dương tinh thần thất bại rơi đập chi địa quanh mình trăm triệu bên trong đều là hóa thành một mịn tự ý lan tràn linh lung địa thử kia thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất dẫn tới mặt đất một trận chấn động nó vội vàng đứng dậy liền muốn bước ra trở ra trân vọng lại càng nhanh đã đi tới trước mặt hắn quan nhân ta biết sai thả ta ta nguyện ý làm châu làm ngựa cho ngươi từ nay về sau tuyệt không cùng nhân tộc là địch long tiêu đao nâng lên thái nguyên vô cực đao pháp thần dương cực ý đây là trần vọng lần thứ nhất sử dụng thần dương cực ý vạn vật quý nhất x e n lẫn l i ệ t hỏa đao quang chém xuống thân thể khổng lồ chia đôi phân rõ ràng lúc trước dù là s ử x u ấ t thái nguyên vô cực đao pháp đều có chút khó phá mở yêu thân thể mặt ngoài nhưng tăng thêm thần dương cực ý về sau như cắt đậu hũ một đao qua đi một đầu huyền ý cảnh đại yêu như vậy v trân vọng động tác thuần t h ủ đem yêu đan m ó c ra như chút được gánh nặng trên ư Trưng n song song g đầu độc 169. đầu cáp. độc cáp. t r bầu trời hai thân ảnh thân ở phía trước nhất ở sau l ư n g hắn nơi xa là mười vị khí hải cảnh võ p h u bất quá hơi theo không kịp tốc độ cầm đầu hai người một người là trung lạc nhạn tương lai người nối nghiệp duy nhất liêu băng hoa một người thì là phụ trách c h ấ n thủ bình long thôn đã nửa năm giáo hí điền đạm hai người đều là huyền ý cảnh trung kỳ đừng có gấp tin tưởng trần huynh đệ người hiện tự có thiên tướng sẽ không xảy ra chuyện hiểu rõ tình huống căn bản điền đạm lên tiếng an ủi nhưng trên mặt thần sắc vẫn như cũ khó coi vô cùng nửa năm qua này lâm vào trong đó v õ phu không ít trong đó có mấy cái dưới tay hàn khí hải cảnh đều đều không ngoại lệ cuối cùng hải cốt không còn liền ngay cả bản thân hắn có một lần đều rơi vào trong đó nếu như không phải vận khí tốt sợ là cũng chỉ có một con đường chết so với những người khác điền đạm rõ ràng hơn sợ linh lung chuột đất tại sân nhà chiến lược gặp được loại tình huống này có thể lưu lại toàn thây đều đã xem như may mắn đến liệu băng hoa nói xong cùng điền đạm dẫn đầu hạ xuống chỉ là vừa rơi xuống đất hai người liền bị cảnh tượng trước mắt cho chân kinh một bộ cao lớn chuột đất thi thể nằm trên mặt đất bốn phía một mảnh hỗn độn trong không khí nhiệt độ cao vẫn như c ũ còn x u ấ t lại một cái bên hông b ộ i đao người trẻ tuổi chậm rãi từ chuột đất trên đầu đi xuống nhìn về phía liêu b a n g hoa nói ra vừa rồi đi lên t ì m ngươi không có phát hiện ngươi người liêu b a n g hoa nuốt một ngụm nước bọt đầu góc trống giống đây không phải đầu kia linh lung địa thử làm sao muốn nói kinh hãi nhất thuộc về điền đạm đây tuyệt đối là con kia để hắn vô cùng nhức đầu linh lung địa thử chết rồi cứ thế mà chết đi trân vọng ý thức được mình cử động lần này để cho người ta có chút nói không ra lời gái đầu một cái dứt khoát liền không nói lời nói chỉ có thể chờ đợi chính liêu băng hoa k i ể m phản ứng đây là ngươi làm sau một hồi lâu liêu băng hoa hỏi trân vọng khẽ gật đầu xem như thế đi xem như thế đi trần huynh đệ ta cần ngươi theo chúng ta đi một chuyến về bình long thôn g i ả g một chút toàn bộ quá trình muốn lưu hồ sơ đ i ề n đạm cũng rốt cục lấy lại tinh thần ngay sau đó sau lưng mười vị khí hải cảnh cũng chạy tới sau đó lại trình diễn vừa ra cùng vừa rồi không khác nhau chút nào tiết mục trân vọng biết đây là công sự thế là gật đầu đáp ứng điện đạm nhẹ nhàng thở ra quay đầu đối thuộc hạ phân phó nói mấy người các người lưu tại nơi đây xử lý một chút sững s ơ đâu ách là bình long thôn bình long thôn kỳ thật mười phân giàu có so với tùy châu một chút huyện thành đều muốn phong phú hơn đủ đây chính là vị trí địa lý mang tới c h ỗ t ố t một nước chi đô liền tại phụ cận không muốn ăn tiền lãi cũng khó khăn như vậy cũng tốt so với người xuất thân thai ném thật tốt điểm xuất phát chính là tuyệt đại đa số người ngóng nhìn không kịp điểm cuối cùng địa phương cũng là như thế giống như bạch vân huyện bị đại sơn vân quanh chỉ sợ về sau đều khó mà có tiền đồ trong thôn trang trong đại lâu trần vọng đem mình chém giết chuột đất toàn bộ quá trình êm thai nói đương nhiên nên nói liền nói không nên nói liền không nói ngẫu nhiên còn có thể thêm mắm thêm m u ố i hoặc là hơi gia công phương diện này trần vọng quá quen thuộc dù sao t r ầ n yêu ti chỉ cần một phần hồ sơ chỉ cần đại phương hướng đối là được đ ư ờ n g điển đạm đem hồ sơ s á t nhập về sau hắn cùng l i ê u b a n g hoa cũng rốt cục lấy lại tinh thần lúc này nhìn về phía trần vọng ánh mắt đã phức tạp rất nhiều đặc biệt là l i ê u b a n g hoa nàng xem như trước mắt t r ầ n yêu ti tổng bộ bên trong tiếp xúc trần vọng nhiều nhất người hồi tưởng lại trước đó trần vọng trầm mặc ít nói còn có những cái tiêm n ạ o khí đều trở nên chuyện đương nhiên một người như vậy làm sao không có thể kiêu n ạ o đương nhiên trần vọng nếu là biết liễu băng hoa lần này ý nghĩ, khẳng điện ị n h l ạ muốn u nâng chán. Hán chỗ nào không bất Trước t đắc đó chố coi cự dĩ gì ai rồi. ra y t tộc, các c đại gia ũ g là đạm ể quản cung kính, người cô đơn, nào dám đắc tội những này hào môn sự mực một dám tội cô đắc hào đ i tới linh lung địa thử rất nhiều loại kiểu tới tộc. Ta thử rất chết, duy chỉ có địa nghĩ lung không nghĩ duy vậy à lại cười h h ế t n thế qua loa. Điên đạm c ư khổ lắc đầu liệu băng hoa mí môi một cái c h â n vọng nói ra sự tình đã xong có phải hay không cần phải trở về liệu băng hoa nhẹ gật đầu là nên trở về đúng lúc này ngoài cửa chợ sông vào đến một người điện đại nhân không xong sau đầu độc c ắ p đột nhiên xuất hiện mười vị đại nhân bên trong chỉ có ba vị đại nhân trở về đ i ê n đạm chấn động trong lòng mười vị khí hải cảnh trong nháy mắt liền chết bảy vị tại sao lại là con x u ấ t sinh này đ i ê n đạm nổi gân xanh tông cửa xông ra t r ầ n vọng lông mày nhữ lại xem chừng lại là một đầu huyền ý cảnh yêu ma đồ tốt nghĩ tới đây t r ầ n vọng đồng dạng đứng dậy đi theo l i ê u băng hoa giống như là mở ra thế giới mới đại môn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem t r ầ n vọng giá hỏa này lại như thế thích hỗ trợ người trân vọng người đi đâu liệu băng hoa vô ý thức hỏi c h ẳ n yêu trừ ma không phải chúng ta trần yêu ti bản phận t r ầ n vọng q u a y đầu nói l i ê u băng hoa á khẩu không trả lời được điền đạm cao giọng cười một tiếng nguyên bản âm trầm đều bởi vậy xua tan mấy phần có trần huynh đệ t ư ơ n g trợ nói không chừng hôm nay thật có thể thuận tay làm thịt con súc sinh này nói đến đây hai người phóng lên tận trời điền đạm tiếp tục nói ra sự tính gấp đ i ề n mội chỉ có thể nói ngắn gọn cái hai đầu này n ọ c cáp là càn châu địa giới đại yêu cùng đầu kia linh lung địa thử là tình nhân cũ hai người thường xuyên bí mật gặp mặt nửa năm qua tổng cộng từng có tám lần chuồn ra càn châu đến chỗ này nhiều lần đều đem những nơi đi qua khiến cho trướng khí mù mịt ăn không ít người nhưng tính tình cẩn thận sẽ không dễ dàng đối phó chúng ta người. lần này thân, hiện thân hiển nhiên có chút t r ù n g hợp vừa vặn đụng vào linh lung địa thử tự k ỳ mới có thể bạo khởi giết người này yêu m ư ờ i phần am hiểu s ư ơ n g độc hơi không cẩn thận cho dù là huyền ý cảnh trung kỳ cũng muốn thất bại trân vọng không nói gì lại đem tin tức thu nhập trong đầu bất quá một đầu chuột đất cùng một con cóc ở giữa đây mới là vượt qua giống loài yêu đ ư ơ n g a tiêu mẫu cóc cũng là huyền ý cảnh trung kỳ trân vọng nghĩ nghĩ họ đ i ề n đạm sắc mặt cổ quái gật gật đầu đúng bất quá xong đầu độc cắp không phải mẫu trân vọng khỏe miệng co giật cái này không đơn thuần là vượt qua giống loài đơn giản như vậy thật mẹ hẳng yêu kỳ khi thật trần vọng xuyên qua đi vào phương thế giới này sau cũng rất ít dùng miệng đầu tiền mắng chửi người nhưng lúc này nghe được cái này nổ tung tin tức cơ hồ vô ý thức ở trong lòng văng tục một câu hai người đều tốc độ cực nhanh đại khái tin tức truyền đạt qua đi vừa vặn về tới lúc trước linh lung địa thử vị trí trần vọng đống nhiên dừng lại thân hình trong mắt lóe lên ánh lửa phía trước có độc điện đạm nhịn không được giơ ngón tay cái trần huynh đệ thật l à thần như vậy ta vừa định nhắc nhở không nghĩ tới trần h u y n đệ mình liền có thể phát giác vô xác vô vị xương độc trải rộng phía trước thần dương tuần săn cảm giác mở ra đến phạm vi lớn nhất cho nó chạy trần vọng khẽ cảm giác bên trong cũng không có bất kỳ cái gì yêu mà k h í tức linh lung địa tử h trong nhà đại trận đã hư hao tại c h ữ a t r ị trước đó không thể lại dùng ấn lý thuyết cảm giác của hắn chính là chuẩn xác không sai x u ấ t sinh này thật đáng chết mỗi lần đều là sờ xong liền chạy điện đạm sắc mặt âm trầm xuống trong lòng không cam lòng trần vọng cẩn thận tìm tòi một lần m ộ n phía như vậy tinh tế trình độ cho dù là linh lung địa tử h còn sống trốn ở trong nhà cũng không thể hoàn toàn giấu kín nhưng như cũng không có kết quả trần vọng có chút thất vọng nếu có thể nhanh hơn chút nữa liền tốt ngoài trăm dặm một cái vóc người thấp bé trung niên nam nhân nhìn lại trần vọng đám người phương hướng trong mắt lóe lên t ừ quang dám giết nó người vậy chỉ dùng nhân mạng trả lại giết yêu đền mạng một trăm bảy mươi thuần dương tinh thần đốt đại yêu một trăm bảy mươi thuần dương tinh thần đốt đại yêu cái này một lần đối trần vọng mà nói mặc dù không tính là thắng lợi trở về nhưng cũng không tính không thu hoạch được gì nhiệm vụ hoàn thành trần vọng cùng liễu băng hoa cũng không có ở lại cần thiết bởi vì điện đạm còn cần xử lý một chút hậu sự cho nên tạm thời không thể rời đi bình long thôn cửa thôn trần vọng cùng liễu băng hoa chở mình lên ngựa tâm niệm vừa động ngàn dặm truy nhật ngựa liền bước đi m ắ n ngựa chỉ lên trời mà đi điện đạm đứng tại chỗ nhìn xem kia hai đạo c à n g thêm nhỏ bé thân ảnh vạn phần c à n g k h á i tại giải quyết linh lung địa thử trong chuyện này hắn là tất công chưa lập ngược lại là để một cái van bối cho làm thành mặt trời lặn phía tây hai thất liệt mã đón cương phong tiến lên trần vọng mặt không biểu tình xuất r a viên kia huyền ý cảnh yêu đan rốt cục có thể thử một chút cái này yêu đan uy lực huyền ý yêu đan đây là trần vọng lần thứ nhất nhấm nháp một ngụm ăn vào trước mắt cảng nội điểm hai điểm bắt đầu tu luyện ngũ lôi thanh thiên thể ngươi triệu hồi ra linh lung địa thử yêu ma hư ảnh để không ngừng toàn lực công sát mà đến không ngừng rèn luyện ngươi thể phách lần lượi Lần l ư ợ trân chém chém linh mấy giết, ngươi giết lung liên tiếp chém giết linh lung địa thử t địa ă m m lần, thư ảnh triệt để tan thành thư triệt để y khói, k h sẽ ô g ngộ kết thúc ngũ lôi nghiệm 3902, ngũ còn Cảm thúc hiện năm thanh thiên kinh thanh thiên thành, Trân xuất sau. kết thể thể, hai lôi lôi đại vọng trong lòng hơi đậu h ã n tự thân tu luyện huyền ý võ học đại khái một năm một n g à n điểm kinh nghiệm nói cách khác một viên huyền ý trung kỳ yêu đan ẩn chứa gần hai n g à n điểm kinh nghiệm trân vọng trong lòng lửa nóng đây quả thực là độ tốt trước kia là một viên đỉnh một năm hiện tại một viên đều muốn đỉnh hai năm đương nhiên ở trong đó cũng là bởi vì ngũ lôi t h a n h thiên thể là chính hắn sáng tạo p h á p môn mình lý giải khẳng định thâm hậu cho nên tu luyện mới có thể làm ít công to c h ờ một chút t r ầ n vọng đ ố n g nhiên nói hai đầu ngàn dặm truy nhật ngựa đ ố n g nhiên rừng ở không trung liệu băng hoa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thế nào lúc này đã là ban đêm đỉnh đầu trang sáng sao thưa nhưng trần vọng sắc mặt lại trở nên có chút khó coi thần dương tuần săn một cái x ư ơ n g mù màu trắng hình dáng đem hai người chặt chẽ bao vây lấy giống như đã từng bấm biết trân vọng hơi xứng sờ song đầu độc trân vọng thấm mắng một tiếng vừa rồi chuyên trú vào bảng bên trên miêu tả đến mức vô thanh vô tức đi vào song đầu độc c ắ p trong sương khói trân vọng quay đầu nhìn về phía liệu băng hoa ngươi tránh xa một chút mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng liệu băng hoa vẫn là lựa chọn làm theo trân vọng đứng tại trên lưng ngựa ngắm nhìn một phía cuối cùng quyết định một cái phương hướng nơi đó có một thân ảnh đứng xương xương chân khí sôi trào một viên to lớn vô cùng hỏa tinh chống rông xuất hiện từ trên trời g á n xuống c h ó i mắt h ỏ a cầu trực tiếp tương dạ không chiếu sáng tỏ vơ n phía dưới thâm lâm trong nháy mắt bị ánh lửa mất hết liệu băng hoa cao mày trân vọng lẩm nói huyết tượng chập chập thật là nhạy cảm cảm giác lực khó trách linh lung dù là trốn ở trong ổ, đều có thể bị ba người các ngươi liên thủ cầm xuống tiểu t ử n g ư ơ i cầm công đầu a chân trời một cái thấp bé nam nhân hai tay phụ về sau từng bước một na di mà tới l i ê u băng hoa trước tiên rút ra trường kiếm lại đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm dày đặc màu tím tiểu cô nương ngươi chúng độc không cạn một khi điều động chân khí sẽ chỉ làm ta độc xâm nhập càng nhanh nam nhân lạnh nhạt nhìn về phía c h â n vọng về phần ngươi mới ngươi đã trên phạm vi lớn vận chuyển chân khí hiện tại có phải hay không cảm giác tứ chi bất lực chân khí y lặng làm sao đều vận lên không được một hơi nói đến đây nam nhân mềm mại nói ta cùng l i n h l u n g mặc dù không am hiểu chính diện chém giết nhưng đều có riêng phần mình bảo mệnh thần thông cái này vô hình độc trận chính là ta thần thông một trong l i ê u băng hoa sắc mặt trắng bệnh bởi vì chính như người này nói trong cơ thể nàng chân khí đã rớt xuống khó mà nhấc lên song đầu độc c ắ p đ n g nhiên trở nên thần sắc dữ tợn đã các ngươi giết l i n h l u n g liền muốn toàn bộ t r o n cùng ta giết các ngươi trước lại trở về giết kia họ đ i ể n nó tay này độc trận chính là n u y ệ n ý cảnh hậu kỳ một khi chúng độc đáng chết vẫn là phải chết h u n g chi là trước mắt hai người kia loại tiểu tử đúng lúc này đột nhiên xảy ra d i biến trân vọng chân đạp vô trần thần hành bộ trong nháy mắt đi vào s o n g đầu độc c ắ p trước mặt một đao chém xuống phấp xong đầu độc c ắ p cánh tay phải trong nháy mắt bị xé mở nó mặt mũi tràn đầy sợ hãi thân hình lui lại đồng thời huyền hóa ra bản thể to lớn hình thể rơi đập tại trong núi sâu kia là một con mọc già hai con đầu cóc một nam một nữ trân vọng thần sắc càng thêm cổ quái xe chơi ngươi làm sao còn có thể điều động chân khí s o n g đầu độc c ắ p khàn cả giọng nó vẫn lấy làm tiêu n ạ o thần thông nếu là không cách nào có hiệu quả vậy nó hôm nay cũng chỉ có một con đường chết trân vọng mặt không biểu tình thê nội khí độc bị hắn lấy thần dương cực ý đốt cháy hầu như không còn môn thần thông này vốn là hắn lĩnh nộ g ra tới không dám nói đốt d i ệ t thế gian vận đ ộ c nhưng ít ra loại này cấp bậc độc tố muốn khu trừ dễ như t r ở bàn tay không khác bởi vì những n à y xương độc chính là yêu ma phong thích xa xa liễu băng hoa h à to miệng muốn nói cái gì lại không lời nào để nói từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu nàng liền đã vụ n trộm đánh giá cao rất nhiều trần vọng nhưng bây giờ nàng mới phát hiện còn đánh giá thấp cái này võ trạng nguyên thực lực tại liễu băng hoa tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng đã lại lần nữa nâng cao sau đầu độc cắp ánh mắt toán độc thả người cùng t r ầ n vọng trở cao đem hết toàn lực đấm ra một quyền chuyện cho tới bây giờ chỉ có liều mạng một lần mới có thể có chỗ phần thắng mà lại nó không tin người này một điểm ảnh hưởng đều không có tất nhiên là tại gợp trống thần dương cực ý thái nguyên vô cực đạo pháp l ư ỡ i đao như lửa đao ý thiêu đốt đao quyền chạm nhau v ơ i anh cơ h ộ i không có bất kỳ cái gì đình trệ song đầu độc c ắ p còn sót lại tay trái trực tiếp bị trần vọng một đao cắt ra như là giấy nhìn từ đằng xa đi con cóc kia trên cánh tay có một đạo nhỏ bé hảo quang màu đỏ chợt lóe lên sau đó chính là đ ầ y trời máu tơi ư bắn tung tóe ra đậm đặc huyết dịch như sau một trận mưa lớn mưa như chút nước v ẩ y xuống một đ a o qua đi trần vọng xuyên qua c ố c cánh tay cái này vẫn chưa xong đ ầ y trời đ a o quăng từ bốn phương tám hướng theo sát phía sau ngưng tụ đến phốc phốc lại là một trận gió tanh mưa máu thịt n g á o bay từ tung xong đầu đ ộ c cắp gào thét một tiếng muốn lui lại lại thân thể cứng ngắc nó cúi đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào trần vọng đã một đ a o cắt ra bụng của nó thuần thục lấy ra một viên yêu đan bốn mắt nhìn nhau trần vọng lạnh nhạt nói ngươi qua nhiều lời xuống dưới nói đi nói xong trần vọng ngược lại trượt ra đi sau đó đỉnh đầu là một viên thuần dương tinh thần đốt diệt v ậ t vật, vật. s o n g đầu độc cấp nhưng không có linh lung địa thử tốc độ cái sau đều cần bộ phát tiềm lực mới có thể miễn cưỡng t r á n h né húng chi là đầu này có yêu hỏa cầu rơi đập cường hành như yêu ma thân thể tại thuần dương tinh thần trước mặt như giấy trắng gặp liệt hỏa tôi khô là vụ tiếng kêu thảm thiết thê lương ở chân trời q u e n quẩn k e n thu đ a o vào vỏ trân vọng chậm rãi đi trở về tại chỗ liệu băng hoa đã ngồi xếp bằng miễn cưỡng áp chế thể nội làm loạn đ ộ tố trân vọng lạng yên không một tiếng động đi vào trước mặt đối phương dội ra dính đầy máu tươi tay đặt, đặt ở liệu băng hoa trên đầu thần dương cực ý cái sau thân thể cứng ngắc muốn phản kháng đừng núp ních cảm giác được một dòng nước cấm chuyển vận m à đến liệu băng hoa cũng chỉ muốn kiềm chế sao động suy nghĩ chương một trăm bảy mươi mốt luận công hành thưởng chương một trăm bảy mươi mốt luận công hành thưởng sáng sớm hôm sau rốt cục đem thân thể điều trị bình thường liệu băng hoa đứng người lên nhìn về phía trần vọng nhẹ gật đầu hai người một lần nữa c ư ớ i lên ngàn g i ả m truy nhận ngựa rời đi thâm sơn hai ngày sau định an thành hoàn thành trận yêu ti thuần phục ngựa trận hai người tung người xuống ngựa sóng vai tiến lên lúc này đã là giữa trưa ngày đ ư gác dù là cho tới bây giờ liệu băng hoa vẫn như cũ cảm thấy không chân thực linh lung địa thử chết rồi song đầu độc cấp cũng đã chết mà lại đều là tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong chết tại cùng một người trong tay nghĩ tới đây liệu băng hoa không khỏi nhìn về phía bên cạnh trần vọng nàng so trần vọng thấp một đầu cái này thị giác nhìn sang cũng chỉ có thể nhìn thấy cái sau bên mặt dưới ánh mặt trời c h i ế u sáng kia bên mặt đường còn càng thêm rõ ràng liệu băng hoa suy nghĩ xuất thần nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt trong danh o trướng trung lạc nhạn dựa theo lệ cũ mỗi ngày mở một cái tiểu hội thu lấy các lộ chuyển đến tình báo tiến hành tổng kết ngoại trừ có ra ngoài nhiệm vụ gia quý đám người còn lại t o à n bộ trình diện v à i manh bị đẩy ra phía ngoài ánh mắt chiếu vào hai thân ảnh chậm rãi đi vào khi thấy rõ trần vọng về sau hai nhóm giáo ý nhữ mày làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi liền ngay cả trung lạc nhạn sắc mặt đều có chút không tốt lắm thiên phú chỉ là một bộ phận nếu như ngay cả trực diện yêu ma tâm tính đều không có tia trấn yêu ti thật không thích hợp loại người này dù là đối phương là từ địa phương trấn yêu ti trải qua tới nhanh như vậy liền trở lại rồi trung lạc nhạn nhẫn mại tính tình nhìn về phía trần vọng trần vọng chắc tay sự tình xong xuôi tự nhiên là trở về xong xuôi trung lạc nhạn n g n người trận cười nói vật của ta muốn đâu đi được quá mau không có cẩm t r ầ n vọng do dự một chút hồi đáp nhưng thật ra là hắn đem việc này quên sau đó đem linh lung địa tử h yêu đàn ăn không có cẩm đó không phải là chưa hoàn thành nhiệm vụ a có giáo ý nhịn không được cười nhạo nói trần huynh đệ chúng ta cũng biết k i a linh lung địa tử h giàu hạn muốn từ trên tòa phủ đệ cầm tới một kiện đồ vật độ khó không nhỏ nhưng ngươi cũng không thể như vậy lừa gạt chúng ta a t r ầ n vọng không phải cái thói quen tốt trung lạc nhãn cao mày trong lúc nhất thời đông đảo mang theo ánh mắt hài hước hội tụ trên người trân vọng c ũ người, người khó trách, h từ cái dù sao địa này p ơ n chấn lên n g g yêu ti đi ư tu vi v ố nói n n k h ô xem chuyện gì xảy ra linh lung địa thử xác thực đã chết mà lại là trần vọng tự tay chém giết liệu băng hoa chém đinh chặt sắt nói nói lời kinh người doanh chướng lâm vào ngắn ngủi yết tĩnh tiếp theo liền có người đứng dậy nói ra liễu băng hoa ngươi thuyết pháp này so với hắn bản nhân còn muốn không hợp t ố i thưởng làm sao trần vọng nửa đường là cho ngươi chỗ tốt gì sao liễu băng hoa sắc mặt lạnh như băng nhìn xem mở miệng người ta là cái loại người này một câu ngăn chặt miệng tên này giáo hí hậm hực ngồi hạn h i ề u năm cộng sự t i n h tình của nữ nhân này bọn hắn tự nhiên rõ ràng nhưng so sánh với việc này trần vọng chém giết linh lung địa tử mới càng để cho người cảm thấy là lời nói vô căn cứ nhưng vào lúc này một ti dịch ở ngoài cửa nói ra đại nhân bình long thôn liền đại nhân gửi thư bình long thôn đám người xứ sở không phải là linh lung địa thử sở tại điện mà lại đ i ề n đạm cũng chính là phụ trách việc này người nếu như linh lung địa thử thật bị chém giết trên thư tất nhiên sẽ có chỗ đề cập trình lên trung lạc nhạn lạnh nhạt nói ti dịch đi vào doanh trướng đem thư tín giao cho trung lạc nhạn sau cấp tốc lui ra mở ra phong thư trung lạc nhạn con ngươi đột nhiên co lại đông đảo giáo húy đều nhìn trung lạc nhạn chờ đợi lấy đáp án sau một hồi lâu trung lạc nhạn để sách xuống tin nhìn về phía trần vọng trong mắt mang theo một vòng sợ hai thán phục liền ngay cả nàng đều nghĩ không ra linh lung địa thử vậy mà thật chết tại trần vọng trong tay hơn nữa còn là hắn đơn đả độc đấu bằng sức một mình gây nên l i ê u băng hoa nói tới vượt qua mong muốn hoàn thành nhiệm vụ không có chút nào khoa trương việc này là thật đừng muốn bàn lại trân vọng chúc mừng ngươi từ hôm nay trở đi chính là trấn y ê u t i giáo lý nói trung lạc nhạ n đứng dậy vòng qua bàn đi vào trần vọng trước mặt đem sớm liền chuẩn bị tốt ngân sắc linh đang đưa cho trần vọng đây là trấn y ê u t i thân phận t ự ợ n g trưng cùng loại địa phương trấn y ê u t i bên trên thân phận lệnh bài trân vọng đối trấn yoti tổng bộ tin tức đã biết được rất nhiều trong đó có chức vị đối ứng linh đang nhắn sắc từ dưới đi lên theo thứ tự là đồng ngân kim tự kim hắc kim năm cấp bậu Cái này, 5 cái linh i này đang phân b ệ tại đối đ ti giáo ứng dịch, ý, thiên tướng, dịch, ý, trung ư ớ n tổng binh phần chân g thủ tọa, Tại cái chức vụ. Về căn lạc nhạn trong lòng chỉ cần trần vọng lần này vô công không qua liền sẽ trao tặng linh đáng về phần đằng sau dẫn tới chỉ trích cùng phiến phước coi như là đối tiểu gia hỏa này ma luyện nhiều mấy phần trở ngại ngược lại có thể càng thêm kích phát tiềm năng nhưng hiện tại xem ra quyết định này thất bại có thể một người l ự ợ c t r m linh lung địa t ử chính là tại nàng giới trướng đều đủ để đưa thân đã trên trung đảng hàng ngũ phải biết dưới tay nàng lão huyền ý kỳ thật không nhiều làm xong trao tặng thân phận linh đang về sau trung lạc nhạn t ỏ a hồi nguyên vị lần này thí luyện là ta cùng chuyện riêng của ngươi nhưng ngươi chém yêu có công thì là công sự dựa theo quy củ ngươi nhưng có thưởng muốn cái gì ta nghe một chút nhìn trân vọng cơ hồ thốt ra huyền ý cảnh công pháp trung lạc nhạn không có nửa điểm ngoài ý mớn một cái không có bất kỳ bối cảnh gì tán tu bây giờ cái này tu vi cần nhất chỉ có huyền ý công pháp nhưng trung lạc nhạn lại nói ra dựa theo quy củ ngươi lần này chiến công mặc dù lớn nhưng còn kém chút đội không đến một lần tiến vào đăng thiên lâu cơ hội trân vọng khen nhữ mày cái này cũng có trách ban đầu ở tùy châu hắn liên c h ạ m năm đầu khí hải cảnh đại yêu đ ề u đội không đến ngũ môn khí hải cảnh võ học thú n g chi hiện tại là càng quan trọng hơn công pháp trung lạc nhạn nói đến đây ánh mắt l ó i lên nhưng ta có thể tạm thời bằng vào ta quân công giúp ngươi thế chấp từ sau lúc đó ngươi sẽ chậm chậm đưa ta dưới mắt trần vọng hẳn là đã là cưỡng ép đưa thân huyền ý cảnh muốn tiếp tục hướng phía trước cũng chỉ có huyền ý công pháp trung lạc nhạn nghĩ nghĩ trung pi là người một nhà ngược lại là trước tiên có thể phường hội sấn một thanh thiên tài như thế cũng không thể bởi vì một bộ công pháp để dừng bức không tiến đệm quân công đông đạo giáo uý híp h í mắt hai mặt nhìn nhau q u â nhưng công cũng k mà u n liền cho có để cho người ta h i nghẹn ư n này, họng nhìn g giới chân chối một màn phát sinh chỉ gặp trần vọng lắc đầu đại nhân hào ý tâm lĩnh nhưng thuộc hạ không cần dứt lời Trần vọng chậm rãi xuất r a thuộc về song đầu độc c ắ p y ê u đ a n một đầu không đủ hai đầu đ â u c h ừ n một trăm bảy mươi hai một khi đ ắ c đạo nộ tính mỹ tiên c h ừ n một trăm bảy mươi hai một khi đ ắ c đạo nộ tính mỹ tiên nhìn thấy cái này mà y ê u đ a n đám người sửng sốt một chút dù sao không phải ai đều gặp song đầu độc c ắ p rất nhanh liền có người lên tiếng kinh hô đây là song đầu độc c ắ p k h í t ứ c cái này y ê u đ a n lời này đều không cần nói nữa ai cũng biết trần vọng làm cái gì trước chạm linh lung địa tử lại chạm song đầu độc c ắ p cái này huyền ý cảnh yêu ma khiến cho cùng ven đường rau cả trắng tùy tiện liền có thể đổ vào liều băng hoa mỹ mua một cái không nói gì trung lạc nhạn lấy lại tinh thần nhìn về phía trần vọng ánh mắt không chỉ chỉ là sợ hai than đầy quả thực liền không hợp t h ó i t h ư ờ n g chẳng lẽ lại gia hỏa này có tiên thiên dẫn yêu thánh thể trấn kinh thì trấn kinh chính sự vẫn là phải đảm trung lạc nhạn ho khan hai tiếng nói ra nếu như là cản c h â u s o n g đầu độc cáp đầu này đ ạ i yêu chết so linh lung địa thử quân công còn muốn lớn không ít đổi một môn huyền ý công pháp đầy đủ trần vọng chắp tay trầm giọng nói đa tạ đại nhân một đầu tại rừng núi hoang vắng linh lung địa thử cùng một đầu có thể cản tay cản trâu chạm yêu tướng đại yêu cả hai mặc dù cảnh giới tương đương nhưng ảnh hưởng lại hoàn toàn khác biệt càn châu thiếu một đầu huyền ý đại yêu chí ít có thể để một chỗ chạm yêu tướng áp lực hơi chậm lại chí ít tiếp xuống một châu đất ngai một quận đều sẽ chết ít không ít người dù sao huyền ý đại yêu lực phá hoại rõ như ban ngày hôm nay biết lai đến nơi đây tất cả mọi người t à n trần vọng lưu lại trung lạc nhạn khoát tay háo đám người còn lại nhau nhau đứng dậy rời đi cuối cùng c h ỉ còn lại trần vọng cùng trung lạc nhạn hai người cái sau xuất ra một phần c h ố n g không hồ sơ đưa ngươi chém g i ế t xong đầu đ ộ c cắt toàn bộ quá trình viết lên sau đó lại chờ điện đạm bên kia hồ sơ tới tay quân công của ngươi có thể chân chính rơi vào túi đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi sớm thông báo một tiếng đi đăng thiên lâu chân vọng ngừ một tiếng sau đó tiến lên mân bút xong đầu độc c ắ p hiển nhiên là tại nhìn thấy tình nhân cũ chết rồi g i ậ n tí m ặ t sinh ra cùng c h â n yêu ti không chết không thôi suy nghĩ cái hai đầu này độc c ắ p chân chính sai lầm điểm ở chỗ nó tự cho là đúng ba người liên thủ mới g i ế t linh lung địa thử tại nhìn thấy ba người sau khi tách ra cảm thấy là một cơ hội dự định đem hắn liêu băng hoa điện đạm ba người từng cái đánh tan về phần vì sao ưu tiên lựa chọn trần vọng hai người trước mắt có thể đoán được cũng chỉ có một điểm đó chính là hắn hai muốn về kinh thành chờ trở, trở về kinh thành xong đầu độc cấp báo thù vô vọng tự nhiên muốn trước chặn rết mà tới Chờ trần vọng đem Đã đêm để hêm sự sau tình trải thai nói ban qua về là bút xuất ố n Trần Vọng lưng một cái. Trung、lạc、nhạn mắt nhìn hồ sơ bên trên nội dung Nhẹ nhàng g gật một mắt rôi đầu, v cái lạc hồ sơ vả, trở về trở t r đi o n g phòng Trần Vọng xuất r a viên kia s o n g đầu độc c ắ p y ê u đan một ngụm nuốt vào trước mắt cảm n ộ điểm ba điểm bắt đầu tu luyện ngũ lôi thanh thiên thể tu hành quá trình hết thể thuận lợi chính như trước đó ngươi đơn thuần lấy thịt thần chi lực truy x ế t linh lung địa thử lần này ngươi cũng là đường xưa lại đi không ngừng truy xét xong đầu độc cấp ba năm sau cảm lộ kết thúc ngũ lôi thanh thiên thể kinh nghiệm bốn nghìn bảy trăm mười hai ngũ lôi thanh thiên thể viên mãn theo ngũ lôi thanh thiên thể viên mãn trần vọng trên thân kia cố mỗi giờ m u i khắc lưu động màu xanh trắng quang mang càng thêm rõ ràng cho dù là bây giờ bị người một quyền xuyên qua thân thể chỉ cần hắn còn có chất khí chỉ sợ trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục như lúc ban đầu đây chính là một môn huyền ý nhục thân võ học viên mãn ngũ lôi thanh thiên thể thuần dương tinh thần thái nguyên vô cực đạo pháp vô trần thần hành bộ đây là trần vọng chỉ có huyền ý võ học đều không ngoại lệ toàn bộ bước vào viên mãn giai đoạn lúc này trần vọng cho dù là đứng đấy để linh lưng địa tử hoặc là xong đầu độc cắp đánh một hai canh g i đều chưa chắc sẽ trọng thương thậm chí trần vọng có một loại dự cảm. cho dù là trực diện huyền ý cảnh hậu kỳ không dám nói nhất định có thể thắng nhưng tuyệt đối sẽ không thua nguyên lai tưởng rằng điền đạm bên kia hậu sự rất nhanh liền có thể xử lý xong sau đó tay cầm hồ sơ trở về nhưng trần vọng còn đánh giá thấp chủ i đ í t cần thời gian từng ngày trôi qua đến mức để trần vọng có chút hối hận sớm biết lâu như vậy lúc trước liền trực tiếp đem điền đạm hồ sơ đoạt tới mình hỗ trợ nộp lên bảy ngày sau trước mắt cảm nội điểm bảy điểm bắt đầu tay lĩnh hội thái nguyên vô cực đao pháp từ khi ngươi đưa thân huyền ý cảnh về sau cùng cấp bậc yêu ma nhục thân so với khí hải cảnh yêu ma không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần ngươi cảm giác sâu sắc đao pháp xa xa không có trước đó một đao chém giết bốc đồng quyết định n ế m thử đem thái nguyên vô cực đao pháp cất cao một tầng đối với cất cao võ đạo khối này ngươi đã có tâm đắc mà lại trước đây đột phá mình tư duy giang cẩm ngươi vô hình có tính thực chất tăng lên ngươi mạch suy nghĩ rõ ràng một bước một cái dấu chân bắt đầu nghiệm trứng trải qua ngươi không ngừng nếm thử ngươi phát hiện đa o h ó a ngàn vạn cùng vạn vật quý nhất bên trong tựa hồ còn có chút tỷ vết thế là bắt đầu bắt đầu một chút xíu loại bỏ năm thứ sáu ngươi rốt c ụ c đem hai môn võ học tỷ vết chỗ đều tu bổ hoàn thất giống như giành lấy cuộc sống mới kế phục ma đao pháp về sau ngươi lần thứ hai đem võ học cất cao một thần lần này thực tiễn để ngươi cảm giác sâu sắc trước đó một khi ngộ đạo tăng lên chi lớn sáu năm sau cảm nộ kết thúc thái nguyên vô cực đao pháp uy chân lĩnh ngộ bị động thần thông sinh sôi không ngừng lấy một đa hoá n g à n vạn lại lấy ngàn đao quan ngưng tụ một thân đây là chân chính vạn vật quý nhất cũng là tuần hoàn lý l có thể tăng lên trên diện rộng thái nguyên vô cực đao pháp uy lực bị động thần thông chân vọng gãi đầu một cái mặc dù môn thần thông này là cùng thái nguyên vô cực đao pháp k hóa lại tại một h ố i nhưng lại tương đương với trực tiếp đem môn này đao pháp uy năng tăng lên một cái cấp bậc uy chân cấp bậc thái nguyên vô cực đao pháp chỉ sợ đã m ộ ư ơ i phần tiếp cận kim thân võ học chân chính để c h â n vọng ngạc nhiên là lĩnh hội tốc độ sáu năm vậy mà chỉ cần sáu năm hắn liền đem thái nguyên vô cực đao pháp lĩnh hội thành công phải biết lúc trước hắm cảm n ộ phục ma đao pháp thời điểm giống nhau là dùng sáu năm nhưng là không nên quên cái này hai môn võ học phẩm cấp cùng trình độ phức tạp cách biệt một trời. một quả nhiên trước đó linh hội thần dương công lúc đột phá tự thân l ử n giam g một khi ngộ đạo nội tính tăng lên không ít nếu không k h ô nên g n nhanh như vậy trân vọng sờ lên cảm tự lẩm bẩm phân tích bắt đầu từ nơi này trân vọng đối với mình lúc trước ý nghĩ có mới đổi mới tư chất nếu là t r ê n l ệ n h q u á xa bất luận cái gì linh đan d i ệ u dượng đều không thể ngang hàng nội tính thì là cơ hồ tiên thiên định chết liền liền thiên địa linh vật đều khó mà giải quyết nhưng lại có một kia rộng mở trong sáng khả năng để nội tính nhảy lên đưa thân thành đủ để cùng thế giới định cấp thiên tiêu cấp bậc trình độ chỉ bất quán g ộ đạo sâu cạn có chỗ khác nhau mà lại thiên hạ không biết nhiều ít người cuối cùng có thể ngộ đạo nhưng không có nhiều ít người với lúc trân vọng liền thành cái này may mắn lại hoặc là nói là hắn chăm chỉ không ngừng địa tìm kiếm đạt được kết quả bởi vì không có tham khảo vật trân vọng hoàn toàn không biết ngộ tính của mình ở vào loại trình độ nào được rồi cùng nghĩ loại này loạn thất bát tao sự t ì n h còn không bằng suy nghĩ thật kỹ tiếp xuống vô trần thần hành bộ lĩnh n g ộ đi trân vọng mắt sáng như bước lần này lĩnh hội tốc độ để niềm tin của hắn tăng gấp đội Chương người biết do cần giữ lại đặc điểm này bắt đầu tìm kiếm mặt khác góc độ ra tay hai năm không ngừng nếm thử người có mới mạch suy nghĩ cùng dung nhập thanh phong không bằng thanh phong dung nhập ta thử ta thao túng thanh phong mang ta hạ không càng sâu một bậc sau đó tiếp xuống người dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiến hành năm thứ năm người rốt cục bắt lấy một màn kia cảm giác đem ý nghị hóa thành hiện thực đưa tay nhấc chân ở giữa bên người vờn quanh thanh phong ngươi tại một mảnh hồ nước phía trên tâm niệm vừa động thân hình quay người xông ra ngoài mấy trăm trượng những nơi đi qua chỉ có gió nhẹ tồn tại phiêu m i ệ u đến cực điểm c ẳ n g nộ kết thúc vô trần thần hành bộ uy chân lĩnh ngộ bị động thần thông thanh phong như ta lý niệm xoay chuyển vô trần thần hành bộ ẩn nấp năng lực cao hơn một tầng na di đột tiến tốc độ cũng biến thành càng nhanh may mắn có thái nguyên vô cực đao pháp nếu không trần vọng tâm tình bây giờ không đến mức bình tĩnh như vậy đến tận đây cái này hai môn võ học đều vô hạn tiếp cận kim thân võ học trần vọng tâm niệm vừa động tựa như thanh phong mang người trong nháy mắt na di ra đến bên ngoài vô thanh vô tức đúng lúc, trân vọng vừa vặn nhìn thấy một c h ấ n yêu ti ti dịch dừng lại tại cửa nhà mình còn không đợi ti dịch gõ cửa trân vọng quỷ thần xui khiến từ phía sau hiện thân thì ta có việc đột nhiên xuất hiện thanh â m dọa ti dịch nhảy một cái hắn nhưng là khí hải cảnh võ phu dù là không phát hiện được huyền ý cảnh khí tức nhưng ít ra ngũ rác nhạy cảm đối với không khí hoặc là tiếng bước chân dù sao cũng nên có phát giác nhưng ở trần vọng hiện thân trước đó hắn sửng sốt tiềm thức cho rằng bốn bể vắng lặng loại thủ đoạn này nếu là muốn ám sát một người nào đó như lấy đồ trong túi thật lâu ti dịch rốt cục lấy lại tinh thần trần đại nhân trung đại nhân triệu ngươi trân vọng trong lòng hơi động hẳn là đ i ề n đạm trở về thế là khẽ gật đầu sau đó quay đầu rời đi trong danh o t r ư ớ n g đ i ề n đạm đem hồ sơ giao cho trung lạc nhạ n đại nhân hồi báo xong tất vất vả nửa năm qua này ngươi công lao không nhỏ ta đều sẽ giúp ngươi nhớ kỹ trung lạc n h ạ ngừ một tiếng ngay vậy đ i ề n đạm cười khổ một tiếng công lao tính khổ lao còn tạm được trung lạc nhạn tức giận chừng mắt nhìn ra hỏa này đừng cho là ta hủy khuất ngươi nửa năm trở về liền có thể cùng ta đối n ị c h thuộc hạ không dám điện đạm chắp tay được rồi đi xuống đi vâng điện đạm q a y người rời đi xốc lên mọi mảnh vừa hay nhìn thấy trần vọng đâm đầu đi tới trần huynh đệ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a ừ m trần vọng không mặn không n h ạ t địa trở về một tiếng điền đạm g ầ n người nhưng không có cảm thấy có cái gì h ã n tại sau khi trở về liền nghe nói trần vọng chính là triều linh tiên cảnh quan trạng nguyên nghe đồn người này tâm cao khí ngạo trần mặc ít nói mười phần không coi ai ra gì trần mặc ít nói cái này xem như thấy được cái gì triều linh tiên cảnh trạng nguyên có thể có độc thân cầm đao chém giết linh lung đ i ệ thử tới có hàm kim l ư ợ n điền đạm lắc đầu thở dài rời đi trần vọng đi vào doanh trướng trung lạc nhạn cũng không làm phiền mà là nói ngay vào điểm chính hồ sơ đã đến tiếp xuống ta sẽ dẫn ngươi đi một chuyến đăng tiên lâu nguyên bản sụ mặt trần vọng trong nháy mắt đổi phó lửa nóng b i ể u lộ làm phiền đại nhân trung lạc nhạn khoát tay á o ra hiệu không sao hai người đi ra doanh trướng trung lạc nhạn trong lúc vô tình liếc mắt trần vọng bên hông b ộ i đao cây đao này chất liệu không tệ nhưng đối với bây giờ ngươi mà nói có chút gần g ả coi như ngươi võ học luyện được cho dù tốt sợ là cũng rất khó phát huy toàn bộ uy lực trần vọng mắt nhìn long tiêu đao chẳng lẽ gần nhất chặt huyền ý yêu mà sở dĩ có chút không chém nổi nguyên lai không phải đao, pháp vấn đề, mà là đao vấn đề. ngươi lần này chiến công không nhỏ đặc biệt là song đầu độc c áp chiếm đầu to chờ ngươi đổi một môn huyền ý công pháp lại góp nhặt một thời gian có thể đi trừ yêu trong các đổi lấy ra dáng binh khí trung lạc nhạn vừa đi một bên giải thích c h â n vọng ở bên cạnh không xem vào nhưng đều nghe vào trong lòng đăng thiên lâu chính là c h ấ n yêu ti thu nạp bách ra công pháp t r i địa đăng thiên ý tại võ đạo nhưng đăng thiên trừ yêu lâu thì là tồn phóng rất nhiều thần binh lợi khí linh vật pháp bảo b ả o địa ý tại có thể t r ợ người trừ yêu trừ cái đó ra còn có võ dứt điện trong đó tồn phóng bách ra võ học ý tại dùng võ học tăng trưởng sát lực đăng thiên lâu xa xa không có danh tự như vậy đại khí cũng chỉ là một tòa cổ pháp lầu nhỏ tổng cộng ba tầng hạ rộng bên trên hẹp lầu ba võ học phân biệt đối ứng huyền ý kim thân đ ạ c vân ba cảnh công pháp trung lạc nhạn đứng tại trước lầu đất trống nói t r â n vọng nghi ngờ nói k i a khí h ả i cảnh công pháp đâu không cần chiến công có thể tùy ý tu hành trung lạc nhạn nói lời kinh người cho nên không cần đặt ở đăng thiên lâu bên trong trần vọng ngầm nuốt nước miếng đây chính là lấy sức một mình chấn áp tề quốc đại tộc tông môn môn phái trấn yêu t h sao quả nhiên kinh khủng khí h ả i cảnh công pháp đều là không cần điều kiện tùy ý tu luyện hồi tưởng lại trước đó hắn vì bù đắp thần dương công cỡ nào liều mạng đã cảm thấy những cái kia cảm lộ điểm là bị tao đạp tin tức của ngươi đã bị đăng ký qua trực tiếp đi vào chính là ta còn có việc phải bận rộn nói xong trung lạc nhạn quay người rời đi đăng thiên lâu không lớn mà lại bởi vì tiến vào bên trong điều kiện hơi hà khắc đại bộ phận thời điểm đều không có người nào lộ ra mười phần yên t ĩ n h đi vào đại môn bên cạnh trên quầy là một người đầu chọc lão nhân ánh mắt b ù n đầu nhìn thấy trần vọng về sau hỏi người nào dưới trướng tính r anh trung lạc nhạn trần vọng t r ầ n vọng lời ít mà ý nhiều thành thật trả lời lao nhân nghĩ nghĩ về sau khẽ vất cảm được rồi đi vào đi trong lầu cũng không có người khác phóng tầm mắt nhìn tới tổng cộng có mười cái giá sách phía trên trưng bày các loại thẻ tre quyển gia cựu những vật này thuần mua sắc huyền ý cảnh võ học thô sơ giản lược tính ra chí ít cũng nên có dự tính trăm c ử a nhiều t r ầ n vọng lại lần nữa kiến thức đến chân yêu ti nội tình tại tới thời điểm trung lạc nhạn đã cùng trần vọng nói qua trong lầu tất cả công pháp đều bị thiết hạ cơm chế mà lấy huyền ý cảnh trí nhớ cũng sẽ ở xem hết một lần lời cuối sách không ở nội dung chỉ có thể lờ mở phán đoán môn công pháp này như thế nào Phải h đã đã c một h h hợp c ả điểm cuối cùng bởi vì có cấm chế cũng không sợ học len đi cho nên tiến vào đăng tiên h lâu không có thời gian hạn chế chẳng qua là kiểm định về sau không thể sửa đổi mà thôi xâm nhập trong đó t r ầ n vọng tiện tay lật ra trong đó một môn công pháp bắc minh ngự thần công thân thủy công pháp danh xưng như huyền vũ hàng thế nhưng tỉnh h thần hà n g thật đường trần vọng xem hết nội dung về sau đã là một canh giờ sau sau đó sắc mặt của hắn trở nên có chút cổ quái trước mắt có kim quang xen lẫn hóa thành văn tự bắc minh ngự thần công chưa nhập môn t r ư ờ n g một trăm bảy mươi b ố hàng thiên luyện n g ụ c kinh t r ư ờ n g một trăm bảy mươi b ố hàng thiên luyện n g ụ c kinh nhìn trước mắt chữ t r ầ n vọng lần thứ nhất bắt đầu suy nghĩ mặt của mình tấm là cái gì cấp bậc nghe nói đăng thiên lâu bên trong cấm chế chính là thủ tọa tự mình bày ra cho dù là đạp tiến cảnh đều không thể phá giải mà mặt của hàn tấm Vậy mà kết h ô n ngại c quả là nỗ h lực cố gắng cùng đạt được hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp được không bù mất mà lại đại đa số người dù là một cái đại cảnh giới tu luyện một loại công pháp đều đi không đến chỗ cao húng chi là nhiều tu luyện mấy loại căn bản không có bực lực. có được, có cũng còn chuyên cái công bản không này tinh Nói không thiên muốn không thiên như lãng thiên không bằng chuyên từng môn công pháp thẳng tắp tiến lên. phú phú, phí phú, pháp tóm làm làm vậy tắp lại, dù là trần vọng có bảng h á n đại khái s u ấ t cũng sẽ không đi đồng thời tu luyện mấy loại công pháp thật sự là phí sức không có kết quả tốt có kia cảm nội điểm tranh thủ thời gian đột phá tiếp theo cảnh còn tạm được đương nhiên nghĩ như vậy về nghĩ như vậy trần vọng do dự một chút vẫn là từng quyển từng quyển nhìn sang Trước toàn tr bộ đi đó lại, sau đó sau đó tiếp xuống vài ngày bên trong trần vọng vẫn tại đ ă n g thiên lâu bên trong đi dạo đám chìm trong các loại võ đạo công pháp bên trong trong lúc đó cũng có người lên lầu nhưng t ố p năm top ba mà lại không đến một ngày liền sẽ rời đi h i ệ n nhiên là sớm có mục tiêu huyền hạc thất biến quyết tu luyện phương pháp này đặc điểm lớn nhất chính là có thể mượn dùng bầu trời chi lực thực hiện chân chính xuyên thẳng qua biến hóa đa đoan huyền hạc thất biến quyết chưa nhập môn vạn linh quy chân điện phương pháp này cùng trần vọng thái nguyên vô cực đao pháp có chút hỗ trợ lẫn nhau hương vị nhưng đặc điểm càng nhiều là tăng cường tự thân năng lực khôi phục vạn linh quy chân điện chưa nhập môn sơn hồn quy nguyên công lấy linh hồn chi lực ngưng tụ ở đàn đ i ệ n tụ tập cùng loại tiên gia trong truyền thuyết nguyên anh bất động như núi chân khí hạo nhiên như tinh không sơn hồn quy nguyên công chưa nhập môn thiên cương thương k ì n h công t ương kích trường không cùng hạo nhiên cương khí có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu đều lấy hạo nhiên chi khí làm phụ tá nhưng so sánh nhiều hơn mấy phần mượt mà thiên cương thương k ì n h công chưa nhập môn ngục hỏa cực diễn quyết tu hành về sau nhưng trưởng không đốt diệt chi hỏa trong lúc giơ tay nhấc chân nhưng chế tạo ra một mảnh mênh mông biển lửa ngục hỏa cực diễn quyết chưa nhập môn ba ngày sau trần vọng dỗi l ư n g một cái ngáp một cái trên bảy lao nhân chừng lên mỹ mắt tử tiểu tử thúi này đến cùng tiện không chọn rồi hắn nhưng là trơ mắt nhìn xem tiểu tử này ngạnh x i n h x i n h đem lầu một công pháp tất cả đều nhìn một lần nhưng này lại có gì ý nghĩa chẳng lẽ là có lựa chọn khó khăn nghĩ tới đây lao nhân khẽ lắc đầu đang lúc lao nhân thu hồi ánh mắt không lâu sau vậy sẽ mình nuốt tại đăng thiên lâu ba ngày thiếu niên tay nâng lấy thẻ c h e đi tới tiền bối liền muốn cái này hàng thiên luyện ngục kinh lao nhân chỉ là mắt nhìn danh tự hơi kinh ngạc bắt đầu dò xét tiểu tử này dáng người phương pháp này là lấy mình làm luyện n g ụ c trung tâm tu hành quá trình bên trong hết sức thống khổ mặc dù so sánh còn lại công pháp càng thêm có ích đ ụ c thân nhưng không phải tất cả mọi người có thể kiên trì đi xuống thường ngay tuyển môn công pháp này có không ít người đều nửa đường đ ổ i pháp không thể kiên trì đến cuối cùng trân vọng chém đinh chặt s ắ t nói liền cái này nói nhảm lại thống khổ lại kiểu gì tiếp nhận tra tấn không phải là một chính mình khắt dù sao cái kia mình đã tu luyện hơn một trăm n ă m kẻ ra đời có thể sợ cái này ngay vậy lao nhân cũng không còn nói cái gì mà là xuất ra một khối kỳ dị tầm đá tại thẻ che mặt ngoài nhẹ nhàng một vòng thấm chính ế biến tiếp Thế bắt lại nội giả giả lại nơi lần nữa tiếp nhận thẻ che Trần Vọng nhìn, nhớ dung. vẫn muốn hình fan. Trần Vọng một lần nữa trở lại trong lầu, tìm nơi hẻo lánh mất. Một mô làm một một tìm thẻ thể trở là là là lầu, đầu sao che hẻo h có đọc đã kỹ Dù qua.、Chính、như lão nhân nói hắn s ở tu luyện môn này hàng thiên luyện ngục quyết chính là một môn khuynh hướng rèn luyện bản thân công pháp trong truyền thuyết tu luyện phương pháp này h u y ề n ý cảnh viên mãn võ phu thịt thần chi lực có thể so với yêu ma mà hắn lại có ngũ lôi thanh thiên thể ra chỉ chờ hắn luyện ý cảnh viên mãn thời khắc nhục thân đại khái đã là đủ so sánh kim thân cảnh võ phu đi phương pháp này một khi đại thành liền sẽ thời khắc để cho mình đưa thân vào luyện ngục bên trong để tự thân khí tức càng thêm bí ẩn ngoại nhân xem ra như trong xương nhìn hoa v ừ a vặn cũng cùng vô trần thần hành bộ hỗ trợ lẫn nhau cuối cùng chính là môn này hàng thiên luyện ngục kinh tổng cộng chia làm tầng mười chín luyện ngục sáu tầng một cảnh đồng thời mỗi tiến một tầng tu vi liền sẽ tăng trưởng đây là hắn đang hấp thu trong lầu công pháp về sau từ mấy trăm cửa huyền ý công pháp bên trong chọn lựa tự nhận là thích hợp nhất chính mình pháp môn một canh giờ sau trần vọng đem thẻ tre g a o cho lão nhân đi ra đăng t i n lâu trở lại chỗ ở trần vọng ngồi ở trên giường trước mắt cả n ộ điểm bốn điểm bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện ngục kinh ngươi lấy chân khí bản thân huyễn hóa thành luyện ngục tại kỳ kinh bắt mạch trong ngũ tạng lục phủ đ i ê n cùng tứ ngược đan đ i ề n lập bên trong như là liệt hỏa n ấ u dầu bên trong châu chấu người toàn vẹn không biết mặt ngoài làn da đã bị thiêu đến vô cùng cháy đen nhưng bởi vì ngươi có ngũ lôi thành thiên thể gia trì cho nên lấy luyện ngục luyện bản thân lúc thống khổ giảm phân nửa mặc dù ngươi thống khổ giảm bớt nhưng vẫn như cũng là thường nhân khó có thể chịu đựng trình độ người âm thầm chửi mẹ nhưng tên đã trên dây không phát không được cũng may có nhục thân cơ sở ngươi tu hành tốc độ ngược lại làm ít công to tiến bộ thần t Cảm điểm kinh nghiệm. như ộ thế tính ra nhìn như tầng mười chín luyện n g ụ c rất nhiều kỳ thực cũng liền so thần dương công khó tu luyện một chút mà thôi mà lại bởi vì ngũ lôi thanh thiên thể nguyên nhân bình quân tính được một năm cũng có hơn một nghìn điểm kinh nghiệm cái này so trước đó tu luyện võ học lúc còn muốn càng hiệu suất quả nhiên chọn được không như chọn xảo phương pháp này đối ta có tác dụng lớn đồng thời tu luyện độ khó lại không cao chân vọng mừng rỡ như điên phanh phanh phanh đúng lúc này bên ngoài chuyển đến tiếng mở cửa chân vọng đứng dậy đi ra phòng ở mở cửa l i ê u băng hoa chân vọng khẽ n h ư mày tìm hắn làm cái gì l i ê u băng hoa là tay một túi chân tinh thạch cùng năm bình bảo dược đứng lơ lửng hôm nay là cấp cho bồng lộc thời gian tổng cộng là một hai trăm chân tinh thạch cùng m ộ ư ơ i bình đan dược chân vọng lông mày bông ra lần đầu tiên lộ ra một vòng tiêu dùng đa t ạ n hắn biết trung lạc nhạn dưới tay giáo hí b ồ n lộc đều là liệu băng hoa vị này người nối nghiệp phụ trách phát ra gần nhất có chút bận điệu cho nên hắn liền đem thời gian đem quân đi cái này bồng lộc so với tùy châu nên chém yêu tướng lúc còn muốn phong phú hơn đương nhiên an vào qua thôn long đan trần vọng biết rõ những này cải biến tư chất thuốc đã đối với hắn không có tác dụng liên hỏi những đan dược này có thể hay không đổi thành cao cấp hơn một chút ít một chút cũng không quan hệ không được liệu băng hoa lời ít mà ý nhiều vậy ta không muốn những đan dược này cho ta phát nhiều một chút chân tinh thạch không được đây là quy củ vậy ta bí mật đem những này đan dược bán cái này có thể trân vọng thần sắc cổ quái cái gì phá quy củ nhận lấy bổng lộc về sau liền đem liễu băng hoa đổi đi có không ít chân tinh thạch ngược lại là nên dùng một mực đặt ở trong túi cũng không giống nói chân vọng âm thầm phân tích nói chương một trăm bảy mươi lăm kim thân cảnh y ê u đ a n chương một trăm bảy mươi lăm kim thân cảnh y ê u đ a n kinh thành rất lớn trong đó to to nhỏ nhỏ gia tộc môn phái vô số kể các loại thương hội sừng sững có thể sơn g phú khả đ ị c h quốc những địa phương này đại khái s u ấ t đều có huyền ý y ê u đ a n nhưng chân chính muốn nói yodan nhiều nhất địa phương trần yêu ti x ư n g thứ nhất ai dám nói thứ hai t r ấ n yêu ti chức trách chính là trạm yêu c h ừ ma đặc biệt là yêu năm yêu đan mười phần phổ biến nói chung chém giết yêu ma về sau yêu đan nếu là nộp lên đều sẽ đạt được ngoài định mức chiến công đối với bình thường võ phu mà nói cùng ham yêu đan bên trong những cái kia hứa tinh khiết linh khí còn không bằng đội thành quân công tranh thủ đội khác đồ tốt đủ loại nhân tố đập ra h u y ề n y yêu đan số lượng coi là thật không ít nghe nói liền ngay cả kim thân yêu đan đều có con đường đổi lấy vạn vật c ắ t trước trận vọng bên hông bội đao thẳng tắp tiến lên người không nhiều không tính là náo nhiệt dù sao toàn bộ trận yêu ti đều chỉ có mấy trăm người lớn như vậy địa phương một khi phân tan xuống tới có thể nhìn thấy mấy cá i nhân tài quá đương nhiên đây cũng là bởi vì c h ấ n yoti gia nhập điều kiện quá hà khắc mới đưa đến như thế nhân khẩu thưa tớt h vạn vật cắt chính là c h ấ n yoti bên trong bách hóa cửa hàng chỉ có không nghĩ tới không có tìm không đến nơi đây chia làm hai loại giao dịch phương thức một là thiên hạ dùng trung lưu thông tiền tệ chân tinh thạch hai là nội bộ chiến công đổi một lần tiến vào đăng tiên lâu cơ hội về sau trần vọng chiến công đã l ắ c đ ắ c không có mấy thấy gáy lần n à y tới tự nhiên là vì tiêu phí từ tùy châu gia nhập trấn yoti cầm tới thứ nhất bút đồng lộc bắt đầu sau đó chính là các loại quá quan trạm tướng thu hoạch chân tinh thạch cuối cùng còn có thương thiên cực trước khi chuẩn bị đi cho hắn một số lớn chân tinh thạch nói là vệ tự người ngoài này đều cho một thanh thiên không tuyệt diệt cùng hắn tự nhiên cũng không thể hề hỏi nhiều như rừng toàn bộ chung vào một chỗ trước mắt hắn thân ra khoảng t r ư ờ n g sáu tám mươi sáu năm khối chân tinh thạch con số này khẳng định mua được huyền ý yêu đan đi vào vạn vật các trần vọng đầu tiên là đ e m kia m ộ ư ơ i bình đan dự bán tổng cộng liền hai ngàn chân tinh thạch hắn g i a khẳng định đây tuyệt đối là bị ép giá dù sao cũng là đồ vật của mình trần vọng vừa đi về phía thiên tài địa bào khu vực một bên âm thầ khẳng định không chỉ cái giá tiền này rất nhanh liền quan lại dịch tiến lên đại nhân cần gì sao huyền ý yêu đan giá cả trân vọng hỏi một n g à n năm trăm chân tinh thạch một khối ti dịch thành thật trả lời ta có thể muốn không ít thiện nghi một chút trân vọng sụ mặt ti dịch mồ hôi rơi như mưa bên hông đối phương chuông bạc rõ ràng là huyền ý cảnh g i á quý hắn do dự một chút lấy dung khí lắc đầu đại nhân nơi đây không phải kinh thành tổng thể không trả giá thuộc hạ cũng không làm chủ được trân vọng luất luất việt thái dương có chút đạo lý kim thân cảnh yêu đan giá cả như thế nào trân vọng do dự một chút lại hỏi hắn còn chưa có thử qua so với mình tu vi cao hơn yêu đan hiệu quả như thế nào năm ngàn chân tinh thạch một viên trước mắt hàng tồn không nhiều tổng cộng cũng chỉ có ba cái ti dịch thành thật trả lời năm ngàn vốn cho là mình đã coi như là phú giáp một phương kết quả còn mua không nổi hai khối kim thân cảnh yêu đan nếu không thử nhìn một chút đi ra vạn vật các trần vọng có chút thì đau một viên kim thân cảnh yêu đan hai cái huyền ý cảnh yêu đan tám ngàn chân tinh thạch không có hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng đi trần vọng thở dài nói ngày thứ hai trước mắt cả một điểm một điểm vì khảo thí kim thân cảnh yêu đan hiệu quả trần vọng cố ý không ăn huyền ý yêu đan sau đó bắt đầu tu luyện bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện mục kinh ngươi mở mắt xem xét chính là một đầu toàn thân tràn ngập hỏa hồng l â n phiến d a o long tại mây mủ phía trên búc lên chỉ gặp hỏa diễm d a o long trong lúc giơ tay nhấc chân liền có vô tận b i ể n lửa hình thành luyện ngục c u ộ tới bởi vì quá mức thống khổ ngươi gào thét nếu như không phải nhục thân tu vì không tầm thường bình thường huyền ý cảnh sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt nhưng ngươi cuối cùng cũng chạy không kiệt chết ở trên núi ngươi x ố n g lại sau đó lại muốn đứng trước hỏa long thế công chết mà sinh mà chết dùng cái này lặp đi lặp lại ngươi sống không bằng chết nhưng vô hình ở giữa tu vi của ngươi tăng trưởng vô cùng cấp tốc một năm sau càng ngộ kết thúc hàng thiên luyện n g ụ c kinh kinh nghiệm bảy nghìn sáu trăm ba mươi hai hàng thiên luyện n g ụ c kinh tầng thứ tư một nghìn tám bốn năm bốn n h ì n nghìn nhìn xem kia kinh khủng điểm kinh nghiệm trân vọng trực tiếp đem mình chết rất nhiều lần sự t ì n h ném đến lên chín tầng mây chư bỏ hắn tự nhiên tu luyện điểm kinh nghiệm một viên kim thân cảnh yêu đan tối thiểu tăng lên sáu n g h n điểm kinh nghiệm trân vọng mắt thần hóa nóng độ tốt hơi tính toán là hắn biết kim thân cảnh yêu đan so huyền ý cảnh yêu đan càng có tính so sánh giá cả chân tinh thạch không dễ kiếm chiến công hẳn là đơn giản một chút trân vọng một lần nữa dấy lên chém yêu trì tâm hắn hiểu qua c h ấ n yêu ti bên trong chiến công chế độ đại khái ba phần khí h ả i cảnh tương đương với một phần huyền ý cảnh chiến công ba phần huyền ý cảnh lại tương đương với một phần kim thân cảnh cứ thế mà suy ra đương nhiên kỳ thật không có cố định chủ yếu vẫn là nhìn chém giết yêu ma đối tể quốc ảnh hưởng nhưng ít ra cũng có thể có một cái thuyết pháp hắn mỗi giết ba đầu huyền ý cảnh liền đưa tặng một viên kim thân cảnh yêu đan trân vọng ho khan hai tiếng nghĩ như vậy cũng không phải không được nếu như đem còn lại hai cái kim thân yêu đan cũng đoạt tới tay chí ít có thể rút ngắn cái kia mình vàiê i ế thế yêu ba. Dựa t e o giáo là cần ra ngoài loại quý qua quanh tuần xung châu đầu tuần cụ, có cần cần chỉ cần ở kinh thành xung quanh châu là được, cùng không không kinh nhiệm hí thành binh sĩ tuần phòng. săn, bốn tưởng đi với vụ là là ra xa, t sĩ ở là tiếp xuống trong nửa tháng trần vọng đi theo đông đảo giáo hí ra ngoài tuần săn đi ngang qua kinh thành quanh mình bốn châu kinh thành bốn châu phân biệt là phong châu c à n châu khang châu thu châu trong đó phong càn hai châu là bên trên bốn châu khang thu hai châu là bên trong bốn châu bất quá h u y ề n ý cảnh trung quy là hiếm thấy đại yêu không phải tốt như vậy gặp được chính là khí hải cảnh yêu ma cũng đều ít đến thương cảm đương nhiên chân mũi cũng là t h ị mỗi lần đi ngang qua khí hải cảnh yêu quân hạ hổ trần vọng đều sẽ người đầu tiên độc thủ sau đó lấy tội khô lạp hủ khí thế cấp tốc nghiền ép lên đi cùng hắn đồng hành đông đảo giáo hí âm thầm kinh hãi cũng không phải là kinh ngạc trần vọng thực lực mà là người này là thằng điên hắn điên rồi gặp yêu liền giết không có một câu nói nhảm nhiều khi còn tại vui vẻ trò chuyện gia hỏa này đột nhiên từ không trung một cái lao xuống đi hướng nơi nào đó sau đó chính là nổ dung trời không đến một phút hắn liền sẽ trở về tràn ngập máu tanh trên tay đều sẽ cầm một viên yêu đan liền ngay cả liếu băng hoa cũng không hiểu gia hỏa này cứ như vậy đối yêu ma hận t ấ u xương nửa tháng sau tuần săn cuối cùng kết thúc chuyến này thu hoạch nhưng bởi vì trần vọng lôi đình thủ đoạn vẫn như cũ lấy được bảy viên khí hải cảnh yêu đan trần vọng không chút do dự đem sáu cái yêu đan nộp lên đổi lấy chiến công lại thêm bảy con khí hải cảnh yêu ma chiến công miễn cưỡng góp đủ một phần kim thân cảnh chiến công sau đó liền ngựa không dừng vó địa đi hướng vạn vật cát cái thứ hai kim thân cảnh đan dược tới tay nửa tháng này vẫn luôn đang bận trần vọng cũng lời nửa đường tôi diễn cho nên cảm lộ điểm liền bỏ vào hiện tại về đến phòng bên trong trần vọng đem yêu đan đặt lên bàn mắt thần hòa nóng ba cái yêu đan chiếu sáng rạ rỡ giống như trần châu một viên kim thân cảnh yêu đan hai cái huyền ý cảnh yêu đan trước mắt cảm lộ điểm mười lăm điểm trần vọng đem ba cái yêu đan cầm lấy một hơi ném vào miệng bên trong một ngụm n u ố t vào toàn diện ăn hết m ở tu chương một trăm bảy mươi sáu huyền ý cảnh trung kỳ chương một trăm bảy mươi sáu huyền ý cảnh trung kỳ ngươi bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện n g ụ c kinh lần trước hỏa diễm gia o long lần này đổi thành một con linh băng phương hằng o phóng xuất ra băng thiên tuyệt địa vờn quanh bốn phía đồng thời lại có hai đầu huyền ý cảnh yêu ma hư ảnh ở bên giác công trực tiếp cường độ kéo căng nếu không có lần trước làm nền ngươi cũng khó tiếp thụ bực này kinh khủng thế công bất quá ngươi biết rõ quá trình là càng khổ kết cục càng ngọn ngươi cắn chặn rằng lần lượt đem mình b ư ớ c tử sau đó lại lại lần nữa xuống lại mấy trăm lần tử vong bên trong ngươi hàng thiên luyện n g ụ c kinh từng bước lên cao trân vọng sắc mặt cổ quái dĩ vang h ắ n ăn y ê u đ a n đều là để những cái kia y ê u m a h ư ảnh tới làm bồi luyện động một tí chết đi hàng trăm hàng ngàn lần hiện tại bởi vì ăn cao cấp hơn y ê u đ a n dẫn đến loại này thế cục thay đổi mười lăm năm về sau cảm ngộ kết thúc hàng thiên luyện n g ụ c kinh kinh nghiệm ba ba ba trăm chín mươi sáu bốn nghìn một cố khí tức kinh khủng chấn động ra tới trân vọng tọa hạ hồng liên càng thêm kinh khủng đ ô n g nhiên tách ra từng mảnh từng mảnh cánh hoa l a n ra mặt ngoài bắt đầu toát ra hỏa tinh huyền ý cảnh trung kỳ chỉ thiếu chút nữa liền nhất cổ tác khi đưa thân huyền ý cảnh hậu kỳ dù là trần vọng đã làm tốt chuẩn bị vẫn là không nhịn được sợ hai t h ả n phục trần vọng có chút đưa tay thiên tâm lôi cùng hỏa diễm hỗn hợp cùng một chỗ càng thêm rõ ràng lúc này trần vọng lục thân cường độ dù là không cần đ a u truy giết huyền ý cảnh hậu kỳ đều dễ như trở bàn tay tại trần vọng đưa thân huyền ý cảnh trung kỳ đồng thời trung lạc nhạn trong danh trướng trung lạc nhạn một thân một mình ngồi tại tối cao chủ vị mở ra một phần hồ sơ c một khác đồng hồ về sau trong danh chướng lục tục no ngoe ngồi xuống một mươi người trong đó có trân vọng trung lạc nhạn dưới tay tổng cộng có hai mươi năm tên giáo hí bây giờ trình diện bất quá một m ư ờ i vị hiển nhiên những người khác có sự việc cần giải quyết mang theo không cách nào trở về đều tới a trung lạc nhạn nhìn về phía liệu băng hoa đúng thế hôm nay tìm các ngươi tới là có mới nhiệm vụ trọng đại trung lạc nhạn ho khan hai tiếng càn châu địa giới nguyễn linh hồ yêu đều b i ế ta điện đạm trọng trọng gật đầu sắc mặt nghiêm túc nghe nói này yêu dừng lại huyền ý viên mãn trọn vẹn ba trăm năm tại ba năm trước đây bế quan muốn xung kích kim thân cảnh trung lạc nhạn ư một tiếng một tháng trước đầu này hồ yêu đã phá quan mà ra thứ năm cái tên tự cùng một tâm phúc ngay tiếp theo cùng một chỗ gây sóng gió mặc dù kinh thành bên này sớm có phát giác đã cho ra tình báo phong châu thủ tọa cũng trước thời gian tiến đến nhưng n à y đầu hồ yêu trốn ở đan giang sơn bên trong không gian dưới tay người tại c à n châu từng cái quận như cá g ặ p nước lần này nhiệm vụ ta muốn các ngươi chia ra năm đường đi hướng ngũ đ ạ i quận thành hiệp trợ nơi đó chạm yêu tướng ít nhất cũng muốn để yêu ma không dám hiện thân hại người mà ta sẽ đi đan giang sơn bên ngoài cùng càn châu thủ tọa coi chừng đầu kia hồ yêu trân vọng không nói một lời nhưng đã âm thầm ghi lại ngang cấp ở giữa yêu ma luận võ p u càng sâu một bậc vị kia càn châu thủ tọa đại khái không phải n g n linh hồ yêu đối thủ nếu không cũng không cần v ị thứ hai kim thân cảnh tỏa c h ấ n về phần h u y ễ n linh hồ yêu đời thứ hai dòng roi có thể ở trên châu địa giới tùy ý làm b ậ y chỉ có huyền ý cảnh tu vi mới có thể điền đạm ho khan hai tiếng nhìn về phía trần vọng nói đến chết tại trần huynh đệ thủ hạ song đầu độc cáp chính là h u y ễ n linh hồ yêu thuộc hạ một trong trần vọng mặt không biểu tình không có nói tiếp h u y ễ n linh hồ yêu cũng không thể bởi vì chuyện này chuyên môn tới tìm hắn phiền phức ca đầu này hồ yêu tự thân khó bảo toàn hẳn là sẽ không sau đó có quan hệ với n u y ễ n linh hồ yêu kỹ lưỡng hơn tư liệu sẽ giao cho mỗi người các ngươi trong tay việc này không nên chậm trễ tất cả mọi người thu thập một chút sau nửa canh giờ xuất phát trung lạc nhạn trầm giọng nói một đám giáo uý nhau nhau đứng dậy ô quyền rõ h u y ễ n linh hồ yêu trở lại trong phòng trần vọng âm thầm phân tích tại càn châu cái này thượng châu huyền ý cảnh yêu ma rất nhiều nhưng phần lớn đều thầm cư không ra ngoài sẽ không dễ dàng hiện thân nếu không rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích từ hồ sơ trên tình báo nhìn vẹn vẹn là đầu này h u y ễ n linh hồ yêu dưới tay năm đầu đời thứ hai dòng dõi đều không ngoại lệ chí ít đều là huyền ý cảnh hậu kỳ trong đó vị kia thuộc về ngoại tộc thuộc hạ là một đầu nhận yêu huyền ý cảnh viên mãn từ cái này đến xem song đầu độc cắp ngược lại là h u y ễ n linh hồ yêu dưới tay kém nhất đại yêu trần yêu ti có đối yêu ma bình xét cấp bậc thuyết pháp khí hải cảnh vị quân huyền ý cảnh là v u a kim thân cảnh vị hoàng đặc vân cảnh v ị tôn đăng thiên cảnh vị thánh như vậy đầu này h u y ễ n linh hồ yêu bản thân là một đầu yêu hoàng dưới tay nếu như tăng thêm song đầu độc cắp, chính là có bảy con yêu vương đây cơ hồ vững vàng áp chế c ả n c h â u trần yêu ti một bậc cái này còn không có tính toán những cái kia g i ấ u ở chỗ tối các loại yêu vương nếu như toàn bộ thống kê đi vào cũng chỉ có một kết luận yêu tộc mới là càn trâu chủ nhân trên thực tế hạ nam châu mặc dù là đất nghèo nhưng nguyên nhân chính là như thế cao cấp bậc đại yêu không muốn nghỉ lại ở đây cũng liền an toàn rất nhiều nhìn chung cả nước thế cục hạ năm châu cơ hội là c h â n yêu ti áp chế yêu tộc bên trong bốn châu bắt đầu yêu ma thế lực liền không ngừng lớn mạnh ẩn ẩn có áp chế địa phương chạm yêu tướng manh mối bên trên bốn châu thế cục thay đổi đông đảo yêu tộc nơi tụ tập mà trần yêu ti tổng bộ tuần săn cũng là vì dò xét các loại đại yêu tung tích sau đó tiến hành giám thị t h â n du vạn dặm trần vọng lấy lại tinh thần bên trên bốn châu đơn giản chính là vì hắn đo thân mà làm thí luyện chi địa luyện ý cảnh yêu đan đối với hắn tác dụng quá lớn đáng tiếc hiện tại không có bản sự đi giết đan giang sơn bên trên đầu kia yêu tôn nếu không thật sự là muốn phát đạt trân vọng có chút t i ế c h ậ n sau nửa c a n h giờ trung lạc nhạn cùng dưới t r ư ớ n g mười tên giáo lý tại chuồng ngựa tập hợp ta liền không cùng các ngươi đồng hành dựa theo ta trước đó cho các ngươi phân phối đi hướng từng cái quận lấy phụ tá trạm yêu tướng chống cự yêu ma vì thứ nhất chuyện quan trọng nói xong trung lạc nhạn phóng lên tận trời hoa cầu vồng mà đi đám người do dự một chút nhao nhao lên ngựa trân vọng cùng liễu băng hoa vừa vặn chính là một đội hẳn là trung lạc nhạn cố tình làm nếu không chúng ta bay thẳng đi qua đi trân vọng nghĩ, nghĩ nói Liêu là là miệng co giật, đường xá xa xôi, thái biến, phải hiểm. nếu quá nếu nguy băng bay đường như chúng ta bay thẳng quá khứ, trạng thái khẳng định không gặp hoa khỏe khứ, phát, xa ta co có cố tốt, đột xá sợ sẽ dù sao bây giờ c ả n trâu vụn trộm có không ít yêu ma tại nhìn chằm chằm một khi chúng ta lộ ra xu hướng suy tàn tuyệt đối không chỉ h u y ế n linh hồ yêu sẽ phản công tất cả giải rác yêu vương đều sẽ theo sát mà tới trân vọng nắm chặt lấy mặt nói ra ta có thuốc có thể khôi phục chân khí đan dược trân vọng không ít mặc dù cảnh giới đề cao những đan dược này hiệu quả bình thường nhưng chỉ cần ăn được nhiều hiệu quả liền tốt chẳng biết tại sao liếu băng hoa luôn cảm thấy tại thiếu niên này bên người rất có cảm giác an toàn rõ ràng đối phương nói lời đều như vậy để cho người ta không nghĩ ra nhưng hết lần này tới lần khác thời khắc mấu chốt lại thật có thể để sự tình hướng tốt phương hướng đi nghĩ tới đây liệu b a n g hoa lần đầu tiên gật đầu đáp ứng vậy cứ như thế chương 177, đến c à n châu thương hồ quận chương 177, đến c à n châu thương hồ quận càn châu chính là tề quốc bên trên bốn châu một trong đất rộng vật nhiều hương hỏa cường thịnh khắp nơi đều biểu lộ lấy phun hoa càn châu bao sâu núi sơn việt nhiều địa phương người ở càng là hiếm thấy bởi vì trở ngại một châu tình thế mười năm trước càn châu liền hao phí rất nhiều nhân lực vật lực đem tất cả ở tại trong núi bách tính rút lui ra dẫn tới tương đối nhiều người đại địa phương còn sót lại một phần nhỏ người đủ loại nguyên nhân cuối cùng không hề rời đi cho nên càn châu các nơi mật độ nhân khẩu cao cực cao thấp lại rất thấp càn châu trung năm quận năm vị trạm yêu tướng đều là huyền ý cảnh hậu kỳ nhưng toàn bộ càn châu lại không chỉ năm vị huyền ý cảnh sau ba ngày thương hồ quận thương hồ thành hai thân ảnh thẳng tắp một t i ế n rơi xuống ở ngoài thành trên q u a n đạo hôm nay trần vọng ngoại trừ mặc một bộ áo đen bên ngoài đỉnh đầu còn đeo một bộ mũ dọc vành che đậy nửa bên dung mạo tại bên cạnh hắn l i ê u băng hoa cũng là không sai biệt lắm trang phục trực tiếp đi trạm yêu phủ đi l i ê u băng hoa nhẹ nói trân vọng không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu hai người đi vào trong thành trực tiếp hướng phía trạm yêu phủ mà đi trạm yêu phủ ngoài cửa lớn hai tên sơn xuyên cảnh võ phu các trạm một bên phụ trách truyền tin hai người tiến lên l i ê u băng hoa xe nhẹ đường quen địa xuất ra mình chuông bạc kinh thành chân yêu thi hai tên sơn xuyên cảnh võ phu nhìn nhau không nói gì mà là quay đầu trở về thông báo không bao lâu bọn hắn liền đi mà quay lại thái độ cung kính hai vị đại nhân mời vào trong tại hai tên võ phu dẫn đầu dưới trần vọng hai người tới một chỗ tư nhân thư phòng chỗ ngươi chính là trung lạc nhạn đại nhân dưới tay liễu b a n g hoa g i á húy thư phòng đại môn tự động mở ra từ đó đi tới một cái thanh sam nam tử trung niên ánh mắt trước tiên khóa chặt một bộ áo lam liễu b a n g hoa trung lạc nhạn thanh danh tại bọn hắn càn châu là cực kỳ vang dội đồng thời dưới tay có như vậy mấy vị đặc thù g i á húy cũng sẽ bị người n h ớ kỹ trong đó tự nhiên bao quát làm tương lai người nối nghiệp một trong liễu b a n g hoa liễu b a n g hoa chắc tay giáo hí liễu băng hoa gặp qua phạm tướng quân đại nhân tướng quân ngược lại là thật bất quá đại nhân nhưng không dám nhận phạm thiệm k h á t tay áo tâm bình khí hò tuy nói kinh thành trấn yêu ti chỉnh thể địa vị càng sâu một bậc nhưng một giáo u y cùng một trạm yêu tướng trung b i là kém một cấp tự nhiên chỉ có thể đi xuống thuộc lễ trân vọng t h ấ y thế cũng xem m è o vẽ hồ đang trên đường tới liễu b a n g hoa đã cùng hắn kỹ càng nói qua vị này thương hồ quận trạm yêu tướng thân phận phạm thiệu viêm huyện ý cảnh hậu kỳ võ phu c h ấ n thủ thương hồ quận hơn trăm năm đối với trần vọng hành lễ phạm thiệu viêm chỉ là khẽ gật đầu không có quá nhiều khách sáo một cái tương đối lạ mặt giáo uý xem chừng là vừa gia nhập trấn yêu ti lần này c h u y n đến dịch mặc dù cũng có thể xuất lực nhưng tác dụng cùng dưới tay hắn mấy tên phó tướng hẳn là không sai bị lắm đến, cùng ta phạm thiệu viêm cười đi trở về thư phòng hai người theo sát phía sau ba người quanh bàn mà ngồi diêm phần mình trước người đặt vào một chén t r à lạnh hai tương lai chính là thời điểm phạm hổ vừa mới đạt được tình báo đầu kia yêu vương h u y ễ n linh hồ đại khái xuất là muốn cải trang cách a n mặc tiến tân bình thành nói phạm thiệu viêm đem một tờ giấy đem ra không chút nào keo kiệt địa đặt ở mặt bản tùy ý xem xét trên tờ giấy tin tức mười phần ngắn gọn sau ba ngày tân bình thành nếu có ý nghĩ ngậu tuyền lâu gặp là khoản chính phong cái này tờ giấy là cản trâu nổi danh tre trời quái tặc chính phong truyền liệu băng hoa hơi kinh ngạc trân vọng trong lòng hơi đậu cái này t r í n h phong dù là hắn một cái chân không bước ra khỏi nhà người đều có chỗ nghe thấy nghe nói người này là cản c h â u giang hồ tàn tu tư chất phúc nguyên v ậ n khí nộ tính đều là nhất đ à n g tốt trong đó nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu chính là người này thân pháp t r í n h phong thân pháp tại một cái hư vô mờ mịt mà không phải phương diện tốc độ chỉ cần cảnh giới không kém quá nhiều đều không phát hiện được người này có thể nói là một trời sinh thích khách nhưng hắn không có làm người này chính phong không thích chém giết ngược lại thích trộm cắp các đại môn phái bên trong trí bảo tại phạm phải chúng nộ về sau lại lén lút trả về lấy thế làm vui làm nhục như vậy để trong giang hồ danh tiếng cực kém nghe đồn trình phong thuở trẻ thời kỳ liền từng bị trấn yêu ti mời nhiều lần nhưng đều bị tự tuyệt cho tới bây giờ trình phong làm một huyền ý cảnh trung kỳ giang hồ võ phu đã không có khai tông lập phái cũng không có bất kỳ cái gì bối cảnh vẫn như c ũ làm theo ý mình một người như vậy vậy mà lại tại loại này trước mắt đứng ra giúp trấn yêu ti truy yêu hoàn toàn chính xác để cho người ta kinh ngạc phạm thiệu viêm cười ha h a không tệ chính là các người nghe nói cái kia chính phong nhắc tới cũng xảo trình phong quê hương là phiên sơn quận một cái sơn thôn bất quá rất nhiều năm trước bị đầu này nguyễn linh hồ yêu đồ diện đối với cái này yêu hận tấu sương mới có thể chủ động xin đi trần vọng không có để ý những này mà là hỏi khi nào xuất phát nếu như có thể mà nói tùy thời đều có thể phạm thiệu viêm cười nói vậy l i ề n xuất phát trần vọng đứng lên nói phạm thiệu viêm cũng không có đứng dậy theo dù sao trần yêu ti tổng đ ộ người tới có lẽ còn là liêu băng hoa làm chủ nàng không biểu lộ thái độ hết thể đều là hư đang lúc phạm thiệu viêm nghĩ tới đây l i ê u băng hoa cũng đứng dậy theo đã trần vọng đều nói như vậy việc này không nên chậm trễ vậy liền xuất phát phạm thiệu viêm h à to miệng có chút tiến g lặng lời này ý tứ làm sao cảm giác l i ê u băng hoa lấy người này là thủ bất quá hai người đáp ứng nhanh như vậy đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt một đầu cùng hắn cùng cảnh huyền ý hậu kỳ đại yêu đơn đả độc đấu hắn không phải là đối thủ nhưng nếu là có l i ê u băng hoa trợ trận cùng mình những thuộc h ạ kia xác suất thành công liền sẽ để cao thật lớn ba người thả người nhảy lên hướng phía tân bình thành phương hướng lao đi trong tân bình thành đã có không ít ta giáo ý toa trấn lại thêm hai vị tương trợ lần này chép yêu nam chắc cực lớn phạm t i ệ u viêm ánh mắt giả rỡ t r ầ n vọng từ đã biết tin tức có thể biết được tại thương hồ quận trạm yêu phụ bên trong ngoại trừ phạm thiệu viên bên ngoài còn có năm vị huyền ý cảnh sơ kỳ phó tướng hiện nhiên năm người này đã có một bộ phận đổi tới tân bình thành năm tên huyền ý sơ kỳ ba tên huyền ý trung kỳ một huyền ý hậu kỳ đối thủ bất quá là một đầu huyền ý hậu kỳ h u y ễ n linh hồ yêu Sắp thực phần thắng cực lớn từ thương hồ thành đến tân bình thành nước chừng có trước kia hơn một hai trăm dặm ba người hết tốc độ tiến về phía trước lúc chạm vào tối đã đến tân bình thành thuận lý thành trương tiến vào mộng tuyền lâu bên trong một chương đàn trên bàn lớn bậy đậy các loại mỹ thực đi được vội vàng chỉ có thể của người phúc ta cho hai vị bảy tiệc mời khách phạm thiệu viêm trầm giai nói chân vọng túi đầu yên lặng ăn cơm tính toán thời gian đại khái ngày mai đầu kia nguyễn linh hồ yêu liền sẽ vào thành vậy phần vì sao vào thành liền ngay cả k i a một mực theo dõi nguyễn linh hồ yêu trình phong cũng hoàn toàn không biết gì cả h i ệ n nhiên đối với cái này đi đầu kia nguyễn linh hồ yêu xưa nay không từng ngoài miệng nói qua chỉ là trình phong dựa theo phương hướng đại khái suy đoán ra kết luận tân bình thành bên ngoài thâm sơn nơi nào đó một người mặc màu hồng váy dài tuyệt sắc nữ từ l ư n g tựa đại thụ tại trước người là một cái vị nướng mùi thị sông và muối thì này quả nhiên đủ hương đúng không nữ tử tiếng nói nhu hòa trong bất chi bất giác liền có thể loạn tâm tần h người ừ ở sau lưng hắn trong rừng cây chuyến đến một tiếng trầm thấp từ lạnh liền không có đ o ạ n dưới chương một trăm bảy mươi tám ta muốn ở chỗ này rất yêu chương một trăm bảy mươi tám ta muốn ở chỗ này rất yêu hôm sau giữa trưa mộng t u y ề n lâu lầu một phi thường nắng nhiệt trân vọng ba người ngồi tại một cái tương đối dễ thấy vị trí tới phạm thiệu viêm nhìn về phía cổng trân vọng vô ý thức cũng nhìn sang không khác trong lòng đối vị này đạo tặc có một chút hiếu kỳ một cái bình thường người bình thường đến cùng cần nhiều nghịch thiên phúc nguyên mới có thể đi đến bây giờ loại tình trạng này dù sao một cảnh giới một cái câu pháp hắn một cái giang hồ tán tu cũng không thể là dựa vào trộm được ca không đúng tựa hồ thật là có khả năng cổng một người mặc một kiện cổ p h á c áo vải nam nhân bộ pháp tùy nhiên liếc mắt liền thấy được bọn hắn không khách khí chút nào ngồi xuống một t r ư ơ n g bàn bông vừa vặn bốn người nam nhân tướng mạo thường thường m i ệ n g đầy dâu mép cùng c h â n vọng trong tưởng tượng bộ dáng một trời một vực trình phong sau khi ngồi xuống không có chào hỏi mà là trực tiếp mở ra một vò rượu n ử a đầu b ạ uống một ngụm thấy đáy vung xuống vỏ rượu hung h ă n g quệt miệng sừng ở rượu lúc này mới nhìn về phía phạm thiệu viêm rượu ngon quả nhiên đi theo phạm đại nhân làm liền có thịt cá ăn lúc trước nếu là người đáp ứng gia nhập trần yêu ti cũng không trở thành chán nản như vậy phạm thiệu viêm mặt không biểu tình h i ệ n nhiên đối với cái này tập mãi thành thói quen trình phong cười ha ha sau đó nhìn về phía trần vọng hai người hai vị này là từ h kinh thành tới trình phong là người c h ợ t cười ha ha một tiếng nguyên lai、like、là đại địa phương tới công tử ca thất kính thất kính trần vọng mặt không biểu tình không có tỏ thái độ chỉ là an tâm ăn cơm liệu băng hoa động tác dừng lại khe cho mày đến lúc nào rồi nói chính sự phạm thiệu viêm nhẹ dọn g q u á t lớn t r ì n h phong lập tức đổi phó s á t mặt trở nên trịnh cho việc đầu kia nguyễn linh hồ yêu đi trong thành nguyên cơ miếu ta đã sớm cùng trong thành tri phủ nói qua đang âm thầm sơ tán đám người phạm thiệu viêm khẽ gật đầu vậy xem ra cần mau mau hành động một lúc sau dễ dàng đánh cỏ động r á n nguyên cơ miếu một chỗ bình thường trổ miếu t h ở phụng tân bình chi phí địa văn hóa thần minh mặc dù không biết nguyễn linh hồ yêu đi loại địa phương kia làm cái gì nhưng bất luận như thế nào hiện tại cũng là tên đã trên dây không phát không được vậy thì tốt quá lão tử đã sớm muốn làm thịt đầu kia hồ ly tình t r ì n h phong cười lạnh liên tục từ đầu đến cuối đều không lên tiếng trần vọng đống nhiên để đua xuống trong mắt có một vệ ánh lửa hiện lên hắn lạnh n h ạ t nói có thể hay không không đi nguyên cơ miếu vị đại thiếu gia này nói đùa kêu nguyễn linh hồ yêu ngay tại nguyên cơ miếu không đi chỗ đó bên trong như thế nào dễ yêu t r ì n h phong k h ị t mũi coi thường trần vọng nói ra ta muốn ở chỗ này dễ yêu l i ê u băng hoa cùng phạm thiệu viêm đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem trần vọng tiếp theo s á t không có dấu hiệu nào trần vọng một cái k h u tay đánh rơi tại chinh phong trên mặt trước một khắc còn vẻ mặt tươi cười chinh phong thân hình trong nháy mắt bay rớt ra ngoài phanh phanh, phanh. do đ ư ơ n g tất cả sự vật đều bị trình phong thân thể đâm đến nát nhử bất thình lình một màn không chỉ để liễu băng hoa hai người m ộ t b ư ớ c ngồi tại lầu một uống rượu đông đảo khách nhân cũng là mặt mũi tràn đầy mờ m n g xảy ra chuyện gì phạm thiệu viêm nhữ mày đứng dậy trần huynh đệ vì sao động thủ t r ầ n vọng chỉ là mắt nhìn vị này chạm yêu tướng sau đó ấn xuống trôi đao chậm rãi đi hướng bên ngoài giết yêu giết cái gì yêu đây là trình phong a trên đường phố trình phong chậm rãi đứng người lên quệt miệng sừng tơm á u sắc mặt â m chầm ngươi làm gì lúc này chạy tới đại môn trần vọng giật giật khoe miệng còn giả không thể không nói đầu này hồ yêu ẩn tàng đến thật sự là quá tốt rồi dù là trần vọng có thần dương tuần săn vậy mà đều muốn khoảng cách gần quét hình một đoạn thời gian mới dám xác định người này thân phận nghe vậy chính phong lộ ra một vòng nụ cười q u ỷ dị mặt ngoài bắt đầu huyên hóa cuối cùng biến thành một người mặc màu hồng váy dài vũ mị nữ t ử ở sau lưng hắn có năm đầu lông xù màu hồng c á i đuôi có chút lay động thấy thế nguyên bản còn muốn xem trò vui dân c h ú n g thấp cổ bé học lập tức buộc phát ra trận trận tiếng têu chói t a i chạy chối chết n h o nhao rời đi bực này nơi thị phi phạm hiệu v i mặt mũi tràn đầy trần kinh hắn nhìn xem đầu kia hồ yêu lại nhìn xem trần vọng ngay cả hắn đều không có phát hiện m á n h khỏe cái này từ kinh thành tới gia ú ý, là như thế nào phát hiện liệu băng hoa tương đối phản ứng muốn càng nhỏ hơn bởi vì đã tập mãi thành thói quen người đâu trần vọng lại hỏi hồ yêu khanh khách một tiếng lật bàn tay một cái một viên đẫm máu đầu bị c o n kia ngọc thủ nâng ngươi nói là người này sao tư vị không tệ nướng hai nén hương lại vung chút lương liệu rất thơm trình phong phạm thiệu viêm híp h í mắt theo lý mà nói trình phong coi như bị phát hiện cũng có thể lập tức chạy trốn không nên chết tại đầu này hồ yêu trên tay t r ầ n vọng h i ế p h i ế p mắt một cái huyền ý cảnh võ phu cứ như vậy chết được không minh bạch đây cũng là thượng châu nọa hổ tàng long trình độ a lúc đầu nghĩ đến lại cùng các ngươi chơi đùa bất quá đã bị các ngươi phát hiện vậy liền trước thời gian đi chết đi hồ yêu d á người n g thức tha có chút lướt ngang một bước chính là ngoài mấy trăm trượng chỉ gặp đầu này hồ yêu lấy cực nhanh tốc độ tại ba người chung quanh không ngừng xuyên t h ẳ n g qua tàn ảnh trung điệp giống như hơn một cái người trận pháp cẩn thận phương pháp này sẽ mê hoặc nhân tâm phạm thiệu viêm trầm giọng nói bây giờ trình phong đã chết phe mình chiến lực tổn thất không ít nhưng còn không đến mức không đối phó được một đầu hồ yêu nhưng đối mặt loại tình hình này chỉ có thể tận lực che đậy ngũ rác lại tìm kiếm sơ hở mà trần vọng trong đan điển thần dương treo cao cách ra tia sáng chói mắt liệu băng hoa hai mắt đột nhiên co lại rõ ràng bên trên một giây còn tại bên cạnh mình trần vọng đột nhiên biến mất liền ngay cả dưới chân cho đ u ổ i vết tích đều chưa từng cải biến thật nhanh phạm t i ệ u viêm âm thầm kinh hãi người này thực lực thoáng có chút nằm ngoài dự đoán của hắn thái nguyên vô cực đao pháp trần vọng trong mắt ánh lửa lấp lánh long tiêu đao bên trong bám vào thần dương cực ý đối trong đó nơi nào đó một đao chém xuống bàng bạc đao ý như hồng thủy vỡ đê trực tiếp đem toàn bộ mê hoặc pháp môn cho nhổ tận Mơ hồ theo r o n g đó, tựa ồ n g u y một tòa tân bình thành đạo i lây động. t h t n hư lệnh n tiêu tán, một cái cự đại thân ảnh từ trên trời giáng xuống kia là một con toàn thân màu lang ngưu đầu nhân thân người đầu châu cầm tại r rơi trước trựa, o hoàng cao n thanh xuống đất chi thế quá mức tấn mánh, dẫn đến trước mùi thiết có chút chấn động. Người đến thân g tay một tử đất thế thiết chút mức mùi phụ, chi sắc cự có bởi mười vì v quá mỡ, mắt Lam ánh tràn ngập lạnh lùng.、Làm、lân h t ế trần Giác Nhiêu. Tại t yêu ti h phàm là xuất hiện qua đại chúng tầm mắt đại yêu đều sẽ bị ghi lại trong danh sách cung cấp người đọc qua cho nên trần vọng một chút liền khám phá thân phận của người này cái này lam lân thiết giác n h u chính là tại cản châu đại yêu bên trong tà tu không môn không phái đ ạ yên lặng nhiều năm rất hiển nhiên là gần nhất n u y ễ n linh hồ yêu đưa thân kim thân cảnh để không nhẫn mại được ngươi chính là ta đan giang sơn hồ yêu nhất tộc t h ư ợ n g khách hồ yêu thả người nhảy lên đi vào ngưu yêu trên bờ vai hai tay ôm ngực mỹ thái hiển thị rõ lam lân thiết giác ngưu trầm dãi hướng về phía trước ba vị có thể đi chết sao chương một trăm bảy mươi chín trân vọng chân thực chiến l ự c chương một trăm bảy mươi chín trân vọng chân thực chiến l ự c hai đầu huyền ý cảnh hậu kỳ yêu vương phạm hiệu viêm sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống dựa theo kế hoạch ban đầu dù làm ấ t đi trình phong trợ lực đối phó một đầu hồ yêu vẫn là có niềm tin t ư ở lớn chỉ bất quá sẽ trở nên càng thêm phiền phức mà thôi nhưng bây giờ liền không đồng dạng hai đầu huyền ý cảnh yêu vương bọn hắn muốn cân nhắc không phải d ạ t yêu mà là chạy thế nào tân bình thành bất quá là thương hồ quận bên trong một cái rất không đáng chú ý địa phương nhỏ căn bản không có hộ thành đại trận trừ phi bọn hắn có thể chạy về thương hồ thành nếu không chỉ có một con đường chết nhưng chạy thế nào chạy trốn được phạm t i ệ u viêm bỗng nhiên thở dài một tiếng nhanh chân hướng về phía trước đem trần vọng cùng liễu b a n g hoa ngăn ở sau lưng chơi sập dù sao cũng phải muốn lao đỉnh trước hai người các ngươi tiểu ra hỏa đi trước là được liễu băng hoa ha to miệng nhưng trước mắt mà nói có năng lực hơi ngăn cản hai đầu yêu vương chỉ có phạm t i ệ u viêm vị này chạm yêu tướng lúc này không thể không đem sinh tử không để ý đ ú n g rồi nhớ k ỹ thuận tiện chuyển tin cho ta dưới tay mấy cái kia g i ạ o ý có bao xa lăn bao xa vừa nói dứt lời phạm thiệu viêm liền thấy kia một bộ đồ đen đao khách cùng mình đứng tại trên một đường thẳng phạm tướng quân giúp ta ngăn chặn cái kia ngưu đầu nhân được hay không phạm thiệu viêm một trận yên lặng cái này là gì ngăn chặn ngược lại là có thể kéo lại nhưng này thì có ích lợi gì trân vọng không thể xúc động ngươi vừa mới huyền ý cảnh không phải cái này hai đầu đại yêu đối thủ liệu băng hoa cũng không nhịn được huyên can trân vọng méo nhó cổ phiến thức chết rồi sớm biết liền không biết sẽ làng nhà làm nhẳng hai đầu huyền ý hậu kỳ nếu là liên thủ h ã n ngược lại là cần chút thời gian nhưng phạm t i ệ u viêm chỉ cần có thể ngăn chặn nhất thời nửa khác một đầu hồ yêu giết nó không phải chém dưa thái rau thầm nghĩ tới đây thời điểm trần vọng đã một bước lướt đi mới không thấy chuẩn thoáng bổ sai lệnh mới cho ngươi tránh thoát một k i ế p như vậy một đào kia đâu lam lân thiết giác n h ư hừ lạnh một tiếng vung vẩy trong tay cự phủ cùng trần vọng long tiêu đao ngang nhiên đụng thẳng vào nhau thần dương tự ý phát động thần thông sinh sôi không ngừng thái nguyên vô cực đao pháp bị động thần thông vốn là có chỗ g a trì huống chi lúc này trần vọng đã là h u y ề n ý cảnh trung kỳ mơ hồ trong đó trần vọng một đau kia vững vàng áp chế cái kia thành cự phủ lam lân thiết giác như rất nhanh liền sắc mặt dữ tợn s ử x u ấ t sức lực toàn thân đột nhiên hét to nhưng dù là như thế vẫn như cũ rút lui ra ngoài thân thể khổng lồ trực tiếp đem ven đường kiến trúc đâm đến vỡ nát h ồ yêu thả người nhảy lên nhảy ra như yêu bà vai rơi vào trên đường phố lam lân thiết giác như ngắm nhìn một phía không có phát hiện trần vọng thân ảnh người đâu vậy thì do để ta làm đối thủ của ngươi đi chẳng biết lúc nào phạm t i ệ u viêm đã đứng lơ lửng trên không đứng tại như yêu trước người lam lân thiết giác như khịt mũi coi thường một cái dần dần già đi chạm yêu tướng tính cái t r ứ n g trước hết là giết người lại giết cái tía cổ quái tiểu tử nhưng mà đầu này nhu yêu toàn vẹn không biết trần vọng đã đi tới hồ yêu chỗ trên đường phố ccc trần vọng tư thái tùy ý kéo đao mà đi l o n g tiêu đao lưới đao chỉ là nhẹ nhàng ma sát mặt đất liền gây nên trận trận hòa t i n h phát ra tiếng vang màu xanh lôi điện trên người trần vọng càng thêm rõ ràng trần vọng núi b a i nhìn xem sắc mặt có chút sợ hai hồ yêu ngươi cũng biết mới vừa rồi là vận khí tốt thoại âm rơi xuống trần vọng như quỷ mị đem giữa hai bên mấy trục trượng khoảng cách rút ngắn đi vào hồ yêu trước mặt hồ yêu hai mắt hai tay k ế tấn sau lưng năm cái đuôi không ngừng lay động tản mát ra sương mù vô trần thần hành bộ nhưng thôi động thanh phong trân vọng chỉ là tâm niệm vừa động tiêu màu hồng sương mù liền theo gió phiêu tán người đến cùng là ai hồ yêu sắc mặt trở nên dữ tợn vô cùng chỉ gặp nàng thân hình không ngừng phóng đại sau đó biến thành một con có dân phòng lớn nhỏ yêu hồ một thân chân khí bàng bạc lưu chuyển trước người ngưng tụ ra một mặt màu đỏ kết giới một giây sau trân vọng thân hình biến mất ngay sau đó tại hồ yêu trước người một đạo ánh đao màu đỏ chém xuống ẩm tiếng vang ầm ầm truyền khắp tứ phương toàn bộ kết giới đều đang điên cùng run dầy hồ yêu phát ra một tiếng dài giống liên tục không ngừng đem chân khí chuyển vận ra ngoài nhưng bất quá là hạt cắt trong sa mạc không bao lâu tại trân vọng vạn vật quý nhất dưới giam giác một tiếng kêu mặt đỏ sắp kết giới xuất hiện vết với... rách không hồ yêu tiếng nói khàn giọng ẩm như là tảng đá ẩm vang đâm vào pha lê bên trên kết giới ẩm ẩm vỡ vụn đao q u a n g thẳng xuống dưới nhỏ bé hồng mang tại hồ yêu thân thể khổng l ồ ở giữa trợt lóe lên、Phúc. theo bàn bạc huyết dịch nổ tung hồ yêu thân thể to lớn trực tiếp từ giữa đó tả hữu chia đôi tách ra trân vọng lấy ra hồ yêu yêu đan cổ tay hơi r u n n h ẹ trên thân đao vết máu liền bị thần dương cực ý nhiệt độ cao bốc hơi một bên khác phạm thiệu viêm cầm trong tay một thanh trọng kiếm đang cùng l a m lân thiết giác nhu tương hô rằng co nhưng l a m lân thiết giác nhu bằng vào tự thân kinh khủng n ụ c thân chi lực ngạnh sinh sinh đem phạm thiệu viêm n g à n vạn thuật pháp thần thông cho vững vàng nghĩa ép dựa theo cái này xu thế số dưới không được bao lâu vị này chạm yêu tướng liền muốn không k i ê n trì nổi yêu ma tu luyện nhân tộc võ học độ khó cực cao bọn chúng chém giết thời điểm sử dụng hết thẻ thủ đoạn đều là bọn hắn bẩm sinh hoặc là hậu thiên lĩnh mộ thần thông lại thêm kinh khủng n ụ thân liền có thể cưỡng ép h nếu như không phải phạm thiệu viêm ngay tại thương hồ quận bản địa có một chút khí v ậ n gia trì bình thường huyền ý cảnh v õ phu sợ là đã sớm vết thương chồng chết liên tục bại lui liêu băng hoa không đi mà là giúp đỡ phạm thiệu viêm từ bên h ư ớ n g ứng ngẫu nhiên n h i ề u loạn con trâu kia yêu tâm tư đúng lúc này trước một khắc còn khí thế hùng hộ phóng tới phạm thiệu viêm nhu yêu đ n g nhiên đột nhiên quay đầu hướng về phía liêu băng hoa một quyền đập tới liêu băng hoa kêu lên một tiếng đau đớn thân hình bay rớt ra ngoài ngay sau đó nhu yêu vung lên lơi bữa hướng về phía trở về mà đến phạm thiệu viêm đánh xuống ẩm vàng một tiếng lơi búa thất b Phạm lần này lam lân thiết giác như g t không giữ lại chút nào một thân bằng bạc yêu lực nổ tung dù là cùng cảnh phạm thiệu viêm đều kêu lên một tiếng đau đớn rút lui mà đi trong tay trọng kiếm trực tiếp trở về hình dáng ban đầu bên ngoài trang trượng phạm thiệu viêm ổn định thân hình cỡ ép nén ở hỗn loạn không chịu nổi khí tức đáng tiếc nếu như vừa rồi kê hai cái tiểu ra hỏa nguyện ý đi nói không chừng thật là có một chút hy vọng sống hiện nay thì đã trễ phạm thiệu viêm vô ý thức ngắm nhìn một phía sau đó con ngươi đột nhiên co lại tại tại chỗ rất xa san sát ốc xa phía trên một đạo hào quang màu đỏ lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ đi tới chạy tới ầm ầm trên đỉnh đầu bạch vân dường như bị thứ gì g ặ t mở phân tán tư phương lộ ra một cái trống giống một viên trực tiếp chừng mười trượng hỏa hồng s ắ c hình cầu như thiên thạch vũ trụ trực tiếp đánh tới hướng nhu yêu chỗ đây là nhu yêu cũng ngay đầu tiên phát giác được cảm giác nguy cơ chẳng qua là khi nó ngẩng đầu nhìn đến kia như là như mặt trời chói mắt hỏa cầu lúc mặt mũi tràn đầy ngốc trệ đây là vật gì mà t r ầ n vọng cũng đã chạy tới cầm trong tay long tiêu lao tại n e u yêu bên hông chợt lóe lên hồng quang tồi khô lạp hủ đ ị a mở ra n e u yêu phần bụng m á u tươi dâng lên t r ầ n vọng thừa cơ kéo ra lớn đoạn khoảng cách không kịp che vết thương n e u yêu hai tay giơ cao đỉnh đầu muốn tiếp được k i a to lớn h ỏ a tinh nhưng mà tại hai tay chạm đến một né mắt hỏa cầu đột nhiên nổ tung mắt trần có thể thấy đ ị a màu đỏ khí lãng làm cho bốn phía không khí bắt đầu và mẹo theo thuần dương tinh thần bảo tạc phương viên mấy trăm trượng bên trong toàn bộ bị như vậy n u ố t hết vốn là đã là một vùng phế tích khu vực trực tiếp bị san thành bình địa đầu kia lam lân thiết r á c n h u thân thể khổng lồ đã biến mất hầu như không còn đồng thời sau khi hạ xuống trần vọng lưỡi đao bên trên có một viên yêu đan chiếu sáng rạng rỡ bị thân đao cắt tiến t ứ c hơn có thể bị cưỡng ép mang ra ngoài đem nó lấy xuống giữ tại trong lòng bàn tay vẫn như cũ nóng hổi hai viên huyền ý cảnh yêu đan tới tay phạm thiệu viêm ánh mắt phức tạp đã không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình vào giờ khác này thật là khủng khiếp người trẻ tuổi so ra mà nói liệu băng hoa càng thêm rung động bởi vì tại trước đây không lâu trần vọng bất quá mới vào huyền ý cảnh làm sao tu vi tăng lên nhanh như vậy triệu linh tiên cảnh có đặc thù c ấ m chế nếu là huyền ý cảnh cừng giả sẽ bị trời sinh bại xích căn bản vào không được cho nên lúc đó trần vọng khẳng định còn tại khí hải cảnh nhưng triệu linh tiên cảnh kết thúc đến bây giờ mới bao lâu tính toán đ â u ra đấy vẫn chưa tới một tháng a phạm thiệu viêm hướng về phía trần vọng có chút chắc tay trần huynh đệ thâm tàng bất lộ trước đây là mắt của ta vụn trần vọng khẽ lắc đầu không có để ý đầu kia n g ễ n linh hồ yêu đâu liệu băng hoa nhớ tới cái này gốc dạ so sánh lam lân thiết giấm mưu cái này n g ễ n linh hồ yêu càng đáng chết hơn nếu như này yêu bất tử nói không chừng còn có thể hấp dẫn càng nhiều cùng loại n h u yêu giúp đỡ những này yêu ma tá tu nguyên bản là không ai phụ c a i từng người tự chiến mới có thể có cấp nơi chạm yêu phụ chống lại chỗ trống không chút nào khoa trương nếu như càn châu tất cả yêu vương đều bông u xuống thành kiến cùng nhau tiến đánh trấn yêu ti vậy sẽ là một lần hủy diệt y tính tai nạn t r ầ n vọng không nói gì chỉ là xuất r a huyễn linh hồ yêu yêu đan chỗ tiếp theo liệu băng hoa cười khổ một tiếng mặc dù không biết vì sao trần vọng cố chấp như thế tại rất yêu nhưng xác thực rất phù hợp tính cách của hắn phạm t i ệ u viêm cười ha ha gấp, gấp như vậy nếu không chức lưu lại nghỉ ngơi một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức lại nói việc này không nên chậm trễ trần vọng sụ mặt nói phạm hiệu viêm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đã như vậy vậy liền không lưu hai vị nếu như về sau đến thương hồ quận nhớ kỹ thông báo một tiếng phạm mô cũng tốt tận ố t t tình địa chủ hữu nghị trần vọng nhẹ gật đầu sau đó đột ngột từ mặt đất mọc lên l i ê u băng hoa hướng về phía vị này chạm yêu tướng ôn quyền cáo biệt sau đó quay người theo sắt trần vọng mà đi nhìn xem hai người rời đi bóng lưng phạm hiệu viêm than nhẹ một tiếng quả nhiên là càng ngày càng già người lao tầm giả hơn lần này vây quét n u y ễ n linh hồ yêu là hắn xoắn suýt rất nhiều ngày cuối cùng là nhắc lên lúc tuổi còn trẻ một phần c h i ế n ý mới nguyện ý l i ề u mình tương bác bên trên bốn châu tình trạng xa so với người khác trong tưởng tượng muốn càng thêm gian n à n cùng phức tạp tuyệt không phải chết một đầu yêu vương liền có thể giải quyết yêu năm nặng hai khu chính là bên trên bốn châu bực này bạo địa vì sao những năm gần đây kinh thành c h ấ n yêu ti rất ít lại đi q u ả n ngoài vạn dòng h ạ châu thật l à là không dành bận tâm bên trên bốn châu tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó yêu vương thậm chí tại kia phía trên yêu hoàng kỳ thật vẫn luôn có mà lại số lượng là trung hạ cựu châu tổng cộng mấy lần như vậy hiện trạng cho dù c h r n g yêu tướng thượng vị lúc cỡ nào chiều khí phồn thịnh đương kinh lịch vô số lần vấp phải chắc trở về sau đều sẽ ảm đạm từ bỏ làm kia gìn giữ cái đã có tri chủ t ậ n lực không cùng yêu m à chính diện chống cự không c h u n g trân vọng nhìn về phía bên cạnh liễu băng hoa hỏi ngươi nói nguyễn linh hồ yêu có thể lôi kéo những cái kia nút trong bóng tối yêu vương bởi vì bây giờ c à n châu nguyễn linh hồ nhất tộc thế lớn ngươi có thể hiểu thành nhân tộc sử thượng loạn thế thời kỳ đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái có thể chiếm đoạt tất cả mọi người chính quyền cái này chính quyền đối tất cả các cứ một phương thế lực ném ra ngoài cành ô liu không dám nói ai cũng sẽ căn g u y ệ n ăn nhờ ở đậu nhưng nhất định sẽ có chủ động quy thuận yêu ma. một đầu bày ở ngoài sáng kim thân cảnh yêu hoàng như là trong loạn thế t h i ê n tử l i ê u băng hoa vẻ mặt nghiêm túc lần này vấn đề lớn nhất không phải vài đầu huyện linh hồ gây sóng gió giết nhiều người quả mà là lôi kéo yêu vương số lượng nếu là đủ nhiều sau này càn châu thế cục liền sẽ triệt để thay đổi đ ề u không cần càn châu trên giới yêu tộc đồng tâm hiệp lực phàm là có một bán yêu vương lựa chọn bão đoàn sửa ấm toàn bộ càn châu thậm chí kinh thành đều muốn đau đầu vô cùng cuối cùng dù là có thể thắng cũng sẽ phải trả cái giá nặng nề ở bên trần vọng lặng lắng nghe trong lòng không khỏi suy tư vậy ta nếu là tạm thời không xuất thủ trước hết để cho kia nguyễn linh hồ tìm đủ yêu vương ta lại tận diệt chẳng phải là thu hoạch lớn đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyền ý viên mãn đại yêu ít một chút nếu là có ba đầu trở lên lại thêm cái khác yêu vương một số đó chính là ngay cả hắn đều rất khó nắm chắc tình huống dù là hắn hiện tại đưa thân huyền ý cảnh hậu kỳ đối mặt ba đầu huyền ý viên mãn đại yêu cũng muốn cố hết sức h ú n g chi còn có cái khác được rồi để tránh đêm dài lắm n ộ n g trước t r ả n g hộ yêu đến tiếp sau đi núi tìm nước đem những này yêu vương từng cái tìm ra là được dù sao hắn có thần dương tuân săn trước mắt đến xem chỉ có như vậy càng thêm m ộ thỏa nơi đây xem như phiên sơn quận bên trong một cái xa xôi địa khu địa phương nhỏ người cũng tương đối ý, bất quá khí hại cảnh võ phu ngược lại là có không ít vì giảm bớt một chút phiền t h o á nhỏ hai người liền không có trực tiếp ở đến tri phủ trên tòa phủ đệ mà là tùy tiện tìm một nhà bình tướng khách sạn đặt chân giờ tí c ả m ngộ điểm lại lần nữa đổi mới n g ồ i một mình ở đầu giường trần vọng tâm niệm vừa động ăn vào hai đầu huyền ý đại yêu yêu đan trước mắt c ả m ngộ điểm năm điểm bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện n g ụ c kinh một con hổ ly một đầu đại ngư hư ảnh xuất hiện tại trước mắt ngươi điên cùng giúp ngươi rèn luyện thân thể nhưng đã bị qua kim thân cảnh rèn luyện ngươi chỉ cảm thấy đây là gai ngương ngữa thống khổ kém xa kim thân cảnh rèn luyện lúc một phần ngàn năm năm sau c ả m ngộ kết thúc hàng thiên luyện n mục kinh kinh. Ng huyền ý cảnh hậu kỳ tầng mười chín luyện ngục bây giờ trần vọng đã đi qua mười bốn tầng còn kém năm tầng môn này huyền ý công pháp liền sẽ lại lần nữa viên mãn cảm nhận được bàn g bạc lực lượng trần vọng trực tiếp lật đổ vừa rồi suy nghĩ lấy thực lực của hắn bây giờ trừ phi là đối mặt năm đầu huyền ý viên mãn yêu ma nếu không căn bản không phải sự tỉnh nghĩ tới đây trần vọng không khỏi sờ lên cầm lâm vào trầm tư xem ra muốn cải biến kế hoạch thả dây dài câu c á lớn nếu như đầy đủ b ộ i thu nói không chừng lần tiếp theo cảng ộ có thể trực tiếp huyền ý viên mãn cũng k ó nói thật lâu trần vọng ho khan hai tiếng ánh mắt kiên định cứ làm như vậy n u y ễ n linh、Hồ. Các ngươi gia một h trăm tám mươi một truy tung hồ yêu m ộ truy tung hồ yêu định an thành hoàng cung ban đêm hoàng cung đèn đốt sang trưng cơ hồ cùng ban ngày không khác thiên điện bên trong người mặc một bộ rộng rãi bạch bảo tam hoàng tử bạch huyền đang xem lấy hồ sơ c ô n g mày thật lâu mới thu hồi ánh mắt nhìn về phía một bên quả đảo cười hỏi quả đảo gần nhất ta bê quan một trận đem tin tức cũng bế tắc nói với ta nói gần nhất trong tinh thành có cái gì chuyện đùa hơi nhiều quả đào nghĩ nghĩ nói tam hoàng tử cười ha ha một tiếng vậy liền chọn một kiện ngươi cảm thấy nhất có thú c h â n vọng gia nhập c h â n yêu ti quả đào lời ít m à ý nhiều ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản một câu trực tiếp đem bạch huyền làm ở b ư ớ c vị hoàng tử này điện hạ lại lần nữa lâm vào trầm tư tiếp tục nửa ngày mới nói ra quả đào ngươi làm sao không ngăn trở một chút trần yêu ti làm việc ta không có quyền can thiệp nếu là nhà khác còn có thể nhắc nhở một phen quả đào bất đắc gì nói bạch huyền khỏe miệng có giật khó trách lúc trước trần vọng không có đáp ứng rượu của mình cục nguyên lai、like、là sớm có dự định càn châu đan giang s ơ n dưới nước chạy vô hạn tốt đan giang sơn chính như kỳ danh có một đầu tên là đan sông giang lưu xuyên qua lấy tên này này sông là thái an giang lớn nhất chi thứ nhánh sông một trong nước tài nguyên phong phú đan bờ sông một bên một mảnh doanh trướng săn sát tại bờ sông bên kia là một mảnh liên miên bất tuyệt dây núi mà nơi đó chính là trước mắt càn châu bên ngoài mối họa lớn nhất yêu hoàng n u y ễ n linh hồ gió đêm nhẹ nhàng k h á c k h á i bây giờ đã là đầu hạ bực này hoang dã trí địa ban đêm nhiều một cách đặc biệt gió trung lạc nhạn đứng tại b nhìn xem bờ bên kia dây núi suy nghĩ xuất thần một con toàn thân màu đen lông tóc cự ưng từ trên trời giáng xuống rơi vào trung lạc nhạn bên cạnh thân đem một phong thư t r ì n h lên chờ trung lạc nhạn tiếp nhận thư cự ưng vô cánh mà bay mấy cái trong c h ư ớ c mắt liền biến mất ở chân trời thư là thương hồ quận phạm thiệu viêm t r u y ề n đến yêu ma c h i hoạn đã giải quyết công thần là trần vọng trung lạc nhạn hít mắt đến lúc này nàng làm sao có thể không rõ trần vọng chỗ cổ quái lần thứ nhất gặp mặt người này hẳn là chỉ là khí hài cảnh nhưng khí tức trên thân lại một cách lạ kỳ vân già vũ nhiễu đến mức nàng cái này kim thân cảnh tu vi đều nhìn không rõ lắ hôm sau buổi chiều t h i ê n sơn quận treo núi thành trạm yêu phủ bây giờ mười vị giáo uy đã toàn bộ đi vào trước kia phân phối xong trận địa dựa theo ban đầu bố trí hành động nhưng hôm nay phủ thượng lại tới hai vị khách không mời mà đến c h â n vọng cùng liễu băng hoa bởi vì trước lúc này cũng không có có thu được bất cứ tin tức gì cũng làm cho nơi đó c h ạ m yêu tướng thành định có chút hoài nghi là huyện linh hồ biến thành nhưng cuối cùng trải qua tầng tầng k h á m nghiệm mới phát hiện là hiểu lầm nhắc tới cũng xảo phụ trách cho nơi đây c h ạ m yêu tướng trợ thủ hai người một trong số đó chính là quen biết đã lâu tiền đạo một người khác là cái đã không có tóc lao nhân tên là vương tiết là trung lạc nhạn thủ hạ nhất là đức cao vọng trọng giáo ú y một chồng cũng là một huyền ý cảnh viên mãn võ phu trong đại sành kinh thành trấn yêu ti bốn người nơi đó c h ạ m yêu tướng thành định còn có dưới trướng bốn tên huyền ý phó tướng tổng cộng chín tên huyền ý võ phu tể tụ một đường cùng bàn đại sự thành định dẫn đầu nâng chén đối trần vọng hai người nói ra bây giờ thời kỳ phi thường chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường nếu như mới đắc tội hai vị thành mua ở chỗ này tự phạt ba chén đi đầu bồi tội dứt lời thành định dẫn đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch trần vọng cùng liễu b a n g hoa đều là tương đối ít nói người lúc này hai người nhìn nhau không nói gì cũng may điền đạm ra hòa giải thành tướng quân không nên tự trách chính như ngài nói thời kỳ phi thường thủ đoạn phi thường trần huynh đệ cùng băng hoa ta coi như hiểu rõ tuyệt không về phần vì chút chuyện nhỏ này ghi ở trong lòng như thế rất tốt t h a n h định cười ha ha một tiếng sau đó hắn quay đầu nhìn về phía trần vọng hai người chăm chú nói ra hai vị mới đến đối quận bên trong đầu kia hồ yêu tình huống còn chưa đủ hiểu rõ vừa vặn cũng thừa dịp hiện tại cứ hỏi hỏi gì đắp l ấ y nói tới có quan hệ yêu ma chủ đề trần vọng liền hơi giữ vững tinh thần dù sao đây là hắn lại tới đây duy nhất mục đích cho nên tiếp xuống trần vọng nói nhiều để điền đạm có chút hoài nghi nhân sinh không phải nói vị này võ trạ nguyên không coi ai ra gì trần m ạ n ít nói sao đến bây giờ như vậy khiêm tốn thỉnh giáo bất quá nghĩ thì nghĩ điên đạm bọn người tự nhiên vẫn là hỏi gì đ á m đấy trân vọng cơ hồ có hỏi không hết vấn đề nhưng chỗ tốt chính là trân vọng cấp tốc hiểu rõ bây giờ phiên sơn quận tình huống cụ thể phiên sơn quận đầu kia h u y ễ n linh hồ yêu thực lực cực mạnh bây giờ đã là huyền ý cảnh viên mãn tại đan giang sơn bên trong đời thứ hai hồ tộc xếp hạng lão nhị tính cách cẩn thận chưa từng t r ư n g dương h u y ễ n linh hồ yêu chém giết năng lực tương đối cũng không đột xuất mấu chốt là huyễn tượng phương diện m ư ơ i phần khó giải quyết nếu là có minh hữu ở đây phát huy tác dụng sẽ lớn hơn so với thương hồ quận lao tứ cái này lão nhị có thể nói là điệu thấp tới cực điểm mỗi lần làm việc đều là len lút bây giờ càng là dứt khoát t ầ n nút đi cũng không đả thương người cũng không rời đi mà muốn tìm được một đầu huyền ý viên mãn đại yêu nói nghe thì dễ tính đến cho đến trước mắt c h ẳ n g yêu phủ đám người căn cứ tin tức cũng chỉ có thể sơ bộ suy đoán ra đầu kia hồ yêu hướng đi không cách nào biết được cụ thể phương vị k h i thật hiện tại loại tình huống này thành định vẫn là rất hài lòng nếu như có thể một mực duy trì loại này hiện trạng tốt nhất hắn chưa hề đều không có hy vọng xa vời qua có thể chém giết hồ yêu chỉ hy vọng đối phương có thể tại mình ngay dưới mắt an phận thủ thường song phương nước giếng không phạm nước sông liền tốt dù sao yêu vương quá nhiều giết đều giết không hết mà lại một khi ép chúng yêu liên thủ hán vị này chạm yêu tướng cũng chỉ có thân tử đạo tiêu hạ tràng trần vọng khen n h ư mày không động thủ cũng không đi người vậy cũng chỉ có một loại khả năng đang làm đại động tác tỉ như lôi kéo yêu vương mà rất hiển nhiên thân là c h ạ m yêu tướng thành định cũng ý thức được điều ấy cho nên dù là nghị an nhàn s u n g d ư ớ i cũng không thể không nâng lên tinh thần truy tung đầu kia hộ yêu dựa theo tình báo đầu kia hộ yêu đã lôi kéo được hai đầu đại yêu đều là huyền ý hậu kỳ đợi đến trần vọng hỏi xong vấn đề toàn bộ hội nghị cũng chuẩn bị kết thúc trên đường trở về trần vọng đối liêu băng hoa dặn dò tiếp xuống đoạn này thời gian ta khả năng tại phủ thượng nếu là có người hỏi người giống như thực trả lời là được trong bất chi bất giác dù là liêu băng hoa đều vô ý thức cảm thấy mình kém một b ậ c nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng đêm khuya trần vọng đẩy cửa phòng ra trước ra trạm yêu phủ tái xuất trèo núi thành dựa theo trạm yêu phủ bên trong đông đảo giáo hí suy đoán phương hướng mà đi trần vọng lấy thần dương tuần săn bắt đầu thảm thức tìm kiếm không có cách ai biết trạm yêu phủ tiến độ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chậm lại còn ở vào chỉ có thể miễn cưỡng nắm giữ hồ yêu đại khái phương vị giai đoạn đương nhiên những so sánh với việc này hắn càng hy vọng đầu kia hồ yêu một mép có thể mạnh hơn một chút nhiều kéo một chút yêu quái để cho hắn ăn một bữa no bụng chương 182. câu cá chương 182. câu cá hồ yêu tung tích vốn là mười phần ẩ ấ n ấp chỉ bằng đại khái phương hướng dù là bây giờ trần vọng thần dương tuần săn đều cần hao phi to lớn công phu sau ba ngày lúc này trần vọng đã xuyên qua năm tòa thành thị đi tới một mảnh trong núi sâu một bộ đồ đen trần vọng không nhiễm trần thế tại trong rừng cây không ngừng xuyên thẳng qua cuối cùng đi tới một chỗ trong sơ cốc lưu lại yêu khí càng ngày càng nặng trần vọng tự lẩm ngắm nhìn một phía địa hình cực kỳ phức tạp ngoại trừ một màn kia dày đặc yêu khí bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị thường không giống như là đại yêu h ẩn nấp chi điện nhưng trần vọng do dự một chút vẫn là lựa chọn hơi dừng lại không có cách c ô này hôi nách vị thật là là hơi nặng quá treo núi thành c h ạ m yêu phủ mấy ngày nay làm sao cũng không thấy trần vọng bóng người đại s ả n h theo thường lệ họ nhưng trần vọng đã vắng mặt ba ngày điền đạm nhịn không được hỏi liệu băng hoa thần sắc xấu hổ hắn nói hắn phải đi ra ngoài một bận cảm giác của hắn mười phần mẹ cảm nói là muốn đi ra ngoài đi một chút nhìn xem c ó thể hay không tìm kiếm được dấu vết để lại. Vừa dứt lời, Lao g vị này lao giáo t t l i ý lên tiếng dù là thành định cũng không dám nhiều lời luận địa vị tự nhiên là thành định cao hơn nhưng muốn nói tu vi chỉ có huyền ý viên mãn vương tiết l i ê u băng hoa cùng điền đạm rất rõ giảng vương láo ra tính tình lao gia tử này cực kỳ giảng quy củ giảng quy củ đến cứng nhắc cổ hủ trình Nhất thể trước Trần tiết không người Vọng mới đến, vương tiết là vì số không nhiều ủng hộ những này, phá hư hộ độ. đi là Lúc là và gặp người. quy sau, củ việc. cửa mới vì sự số bởi vì h ắ n thấy trần yêu ti quy củ như thế không thể vọng nghị thậm chí gần hai năm qua từng có không ít tự thân vì đông đảo khí h ả i cảnh giáo hí đi ra đầu nói qua nói án lệ nhưng tất cả những thứ này đều là bởi vì quy củ trước đó như thế nào ủng hộ trần vọng bây giờ giống như gì phản đối trần vọng xúc động tiến hành bây giờ bực này thời kỳ nên chờ đợi điều lệnh lấy bảo đảm phát huy hiệu quả lớn nhất vương lao bất giận t i ê hộ yêu ha có dễ dàng như vậy tìm được tin tưởng không được bao lâu trần tiểu huynh đệ liền sẽ biết khó mà lui theo bầu không khí càng ngày càng xấu hổ rơi vào đường cùng thành định chỉ có thể lên tiếng hòa giải vương tiết nhìn về phía liệu băng hoa liều nha đầu nếu là tiểu tử kia trở về ngươi nói cho ta một tiếng đến lúc đó ta tự mình nhìn xem hắn tuyệt không thể để chạy loạn hỏng đại cục mặc dù liệu băng hoa không muốn đáp ứng nhưng bây giờ loại tình huống này ngoại trừ gật đầu không có thứ hai con đường có thể đi ở xa trèo núi thành ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó thâm cốc có cái dáng người thẳng tắp dung mạo âm nu giống như nữ tử nam tử hai tay ôm ngực đi chầm rãi rõ ràng là đầu hạ thời tiết lại người khoác một kiện hoa lệ trồn áo khí chất cao q u ý không tả nổi ở sau lưng hắn đi theo hai người một cái là dáng người gù lưng lao hầu hai tay tự nhiên rủ xuống cậu nghiêng về phía trước mắt gà tròi một cái là dáng người to con hai đồng dung mạo nhìn chỉ có bảy tám tuổi nhưng lại thân cao trí thức cơ bắp cường t r á n g có thể nói ngoại trừ mặt cơ bản không có bất luận cái gì một chỗ phù hợp tiểu hài hình tượng cầm đầu vũ mị nam tử san san mà đi một hồi hai n g ư ờ i nhớ kỹ ít nói chuyện lão hủ tự biết không bằng nhị công tử sẽ nói chuyện tự nhiên quản t ố miệng lao hầu hoái dễ gần ha ha cười g i á n g người to con h ả i đồng lao khí hoành thu nói ra công tử cứ yên tâm chúng ta biết phải làm sao vậy là tốt rồi ba người tiếp tục đi tới sơn cốc địa hình tương đối phức tạp một mực bảy lần quạt tám lần rẽ cuối cùng mới đi đến một chỗ bí ẩn trước vách đá cầm đầu nhị công tử nhẹ nhàng đưa tay đặt đặt ở trên vách đá dựng đứng rất nhanh liền có trận trận gợn sóng tứ tán ra sau đó ba người cứ như vậy dung nhập trong đó ba người sau khi đi vào tại sao lưng cách đó không xa cây cao phía trên một bộ đồ đen trần vọng đệ lại trôi l a rốt cuộc tìm được trần vọng do dự một chút không có lựa chọn đi vào rất hiển nhiên cái chỗ kia chính là đại yêu h ẩn cư chi địa chưa chừng sẽ có trận pháp gì tuy nói hắn thực lực hôm nay đã không tệ nhưng vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền không đến bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là không muốn đi vào dù sao nói cho cùng đều là huyền ý đại yêu bốn cái huyền ý yêu đan phải rất khá nhưng rất nhanh c h â n vọng lâm vào trầm tư muốn hay không lại cùng một đoạn thời gian tiếp tục câu cá tiến vào vách đá về sau ba đầu yêu ma đập vào mi mắt là một mảnh chính mở sán lạn rừng hoa đảo bây giờ đã là đầu hạ hoa đảo vốn không nên mùa này nở hoa vậy mà lúc này lại mở cực kỳ trần đầy mảnh này rừng đảo chính là nó đại t r ậ c h ậ có biết hay không mảnh này dừng đảo vì sao có thể lâu d à i b ả o trì hoa nợ trạng thái h u y ễ n linh hồ yêu vừa đi một bên cười nói la hậu vẫn như cũng là bộ kia tâm bình khí hòa bộ dáng nghe nói mảnh này dừng đảo dưới mặt đất thi cốt từng đống lấy nhân tộc chi tinh huyết rót nuôi cây đảo lại thêm cầm thiên địa chân khí mới có bây giờ cảnh tượng này h u y ễ n linh hồ có chút kinh ngạc vị này chính là xưa nay không từng tự mình lộ diện đã ẩn cư ở này mười mấy năm không nghĩ tới ngươi vậy mà biết được hơi có nghe thấy không đáng nhắc đến la hậu cười khoát k h á t tay ba yêu nói chuyện phiếm thời khắc đã đi tới một mảnh đất trống tại giữa đất trống ở giữa một tòa đơn sơ phòng trúc sừng sững không ngã lúc này trước cửa một người mặc màu hồng trường sam lão nhân ngay tại pha trà đào lao r a nhiều năm không thấy thu vi càng thêm t i n h t i ế n nha h u y ễ n linh hồ chắp tay thở dài ở lại nơi đây là một đầu ngàn năm đào thụ yêu vốn nghĩ pha t r à đ á i khách sau đó lại đến một trận trò chuyện vui vẻ sinh ý ai ngờ khách nhân vậy mà đem ta coi như ngu xuẩn đào thụ yêu hi mắt h u y ễ n linh hồ n h ư mày đào lao r a người ta quen biết bao nhiêu năm ta lần này tới là mời ngài rời núi sao lại hạ ngươi cửa nhà ta bên ngoài có nhân loại võ phu đào thụ yêu hử lạnh một tiếng Ta ở nói ơ nơi i mười loại tiểu thiên phải hiện tại người này ẩn cư mười mấy trở, quanh mình hết thể khí tức lưu động ta đã xong như lòng bàn tay, chấn nơi đây như nhân loại thánh nhân chấn tiểu thiên địa. Nếu không phải như còn không tồn nọ. n mấy tay, đây cư tức thực được của lưu trở, hết thể ta tỏa tỏa thế, ta còn thực sự không phát địa. khí đã sự sự đến đây cây đào d ừ n g một chút cười lạnh nói các ngươi h u y ễ n linh hồ yêu lúc nào thành nhân loại chó săn h u y ễ n linh hồ sắc mặt tâm trầm một nhân loại võ phu theo ở phía sau h ắ n vậy mà không có chút nào phát giác bốn phía cây đào bắt đầu cao tốc chuyển động chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa đào thụ yêu một khi đánh nhau song p ư ơ n g sẽ chỉ lưỡng bại câu thương sau đó nhân loại bên ngoài võ phu ngư ông đắc lợi đây cũng không phải là h u y ễ n linh hồ muốn nhìn đến kết quả thế là vội và nói g n đào lao gia đã hoài nghi chúng ta cần chúng ta như thế nào t ự chứng giết người bên ngoài đào thụ yêu uống xong một ngụm trà nóng quanh mình rừng đ à o bắt đầu đình chỉ nhưng địa hình cũng bởi vậy phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất h u y ễ n linh hồ không chút do dự mang theo hai người hướng phía bên ngoài đi đến đào lao gia chở một lát một lát sau đó dẫn theo đầu người lại đến b á i phòng ngoài sơn cốc đứng tại trên nhánh cây trần vọng hình như có phát giác nhuốm mày bị phát hiện rồi trần vọng nguyên thủy nhất dục vọng vừa dứt lời liền nhìn lối vào nhấc lên một trận v ợ n sóng còn không đợi trần vọng nhìn nhiều liền có một đạo cường tráng thân ảnh từ đó bắn vọt mà ra bước chân m u t ngạn một bước c h ấ n động động cấp tốc đi vào trần vọng đỉnh đầu nắm chặt con kia cực đại n ắ m đấm một quyền luân hạ tiểu tặc nhận lấy cái chết vây anh trần vọng lại lấy vô trần thần hành bộ tránh đi đi tới mặt khác một gốc cây cao phía trên cường tráng hài đồng trong mắt tràn ngập căm dẫn nút trời tại càng châu yêu tộc bên trong nó kiên nhẫn t ít mới nếu không phải nhị công tử ngăn đón đầu kia cố làm ra vẻ đào thụ yêu đều muốn bị nó nhấn trên mặt đất ma sát không nghĩ bên ngoài còn có một con lén l ú t chuột tự nhiên mà vậy thành nó phát tiết miệng bản thể của nó hết sức kỳ lạ là nhân tộc trong miệng thuộc về đại bổ n h â n sâm mắt thấy một quên bị né tránh nhân sâm yêu nổi giận gầm lên một tiếng còn không xuất thủ không cần đến n g ư ờ i nhắc nhở chẳng biết lúc nào cái kia người thấp nhỏ lao hậu đã hiện thân tại trần vọng ngay phía trước đỉnh đầu trên không trung chỉ gặp lao hậu tùy ý vung tay sau lưng liền có từng đoá từng đoá buốc lên từ sắc quỷ hỏa hoa lượn như cuồng phong mưa rào mưa như chú trên vách đá dựng đứng lần nữa nhấc lên vận sóng là vị kia đời thứ hai nguyễn linh hồ yêu bên trong lão nhị càn châu yêu tộc trước mắt đều tôn sưng một tiếng nhị công tử nguyễn linh hồ nhị công tử nhìn trước mắt cái này vô cùng kịch liệt tràn g cảnh khí định thần nhàn không có muốn xuất thủ ý tứ một đầu nhân sông yêu một đầu quỷ hồn biến thành yêu ma đều là huyền ý cảnh hậu kỳ đại yêu hai người này liên thủ đối phương cho dù là huyền ý viên mãn đều muốn kinh n giữa thiên địa mơ hồ bắt đầu bắt đầu vặt nghèo trần vọng hơi nhũ cao mày liếc mắt liền nhìn ra là đầu kia nguyễn linh hồ yêu trò siếc thế là thay đổi phương hướng hướng phía đầu kia nguyễn linh hồ chỗ tiến đến nguyễn linh hồ giật giật khoe miệng chẳng thèm nó tới hiện tại mới phát hiện quá muộn hắn tay này thân thông mê trướng chính là trực kích nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng hoặc là dục vọng nhân loại tâm tư quá nặng hắn môn thần thông này vừa vặn đối cái này đối thủ có khó có thể tưởng tượng rõ rệt hiệu quả dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng nam tử lớn nhất dục vọng không ai qua được tiền tài nữ tử cùng quyền lực đám chìm trong nguyên thủy nhất trong dục vọng đi huyết linh hồ cười lạnh liên tục c h â n vọng cảnh tượng trước mắt cấp tốc phát sinh biến hóa t r u n g quanh c h à n g cảnh trở nên vân g i ả vụ nhiễu có thể nhìn thấy cũng chỉ có một con đường một đầu không ngừng đi hướng chỗ cao con đường con đường này lúc đầu gỗ gầy nhấp ô nhưng cuối cùng bị núi thây biển máu cho ngạnh sinh lấp đầy trở nên vô cùng trôi chảy yêu tộc thi hại lấy yêu tộc thi hài làm chất dinh dưỡng lấp đầy trên con đường này mấp mô c h â n vọng thần sắc như thường mỗi tiến lên trước một bước dưới chân liền sẽ có từng k h ỏ a chiếu sáng dạng dỡ hạt châu ảm đạm không ánh sáng kia là yêu đan huyễn linh hồ sắc mặt đại biến bởi vì hắn từ núi thây bên trong thấy được mình thi thể từ c h â n vọng dưới chân ảm đạm trong hạt châu thấy được mình yêu đan bản năng nhất dục vọng là rất yêu huyễn linh hồ trong lòng c h â n kinh nhưng rất nhanh liền phủ định cái này nội tâm ý nghĩ là võ đạo đang đỉnh tất cả yêu tộc cùng yêu đan bất quá là dưới chân bàn đạp chợ hắn từng bước lên cao cái này truy cầu cũng không phải là trầm mê mà là chân t r u cầu. muốn y Càng là đăng n võ đạo đ ỉ h thì tại càng lạc sẽ bị lạc tại võ đ ạ o con đường phía trước Nhưng này ở cái p mắt tràng cảnh tiêu tán trân vọng đã đi tới nhị công tử trước mặt ta thực tế nhất trân vọng lạnh nhạt nói ngôi lai hắn mới chém ra mê vụ một đau cũng là mở ra nhị công tử phần bụng một đau đ ư ơ nhưng g n ị c tử so với lần trước lần này nhân sâm yêu cánh tay phải chi thượng thanh gân mạo ngoại một cỗ khí lưu màu tím liên tục không ngừng lưu chuyển lượt bà sơn hà đây cũng là nó thần thông một trong trân vọng quanh người lấy trưởng đối quyền cả hai chạm vào nhau lại bất động như núi m á n h liệt gió bao đem trần vọng áo đen thổi phiêu diêu không thôi sau một khắc nhân sâm yêu cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn bắn ra một đoàn dòng máu màu xanh nhân sâm yêu con người đột nhiên co lại nhân loại trước mắt đã biến mất không thấy gì nữa người đâu giữa không trung quỷ yêu đã ngưng tụ ra một đoàn hỏa cầu thật lớn chỉ kém để hai vị đồng đội t à n g ra liền có thể đối nhân loại kia võ phu rơi đậm nhưng bây giờ lại đã mất đi mục tiêu đang lúc quỷ yêu trong lòng nghi hoặc thời khắc thấy hoa mắt một bộ đồ đen đột ngột đi vào trước mặt bây giờ nàng không môn mở ra trần vọng trên thân đao hỏa diễm thiêu đốt đao thứ nhất trực tiếp đem đầu này đã yêu đầu chặt đứ c đang lúc à mở nhị ầ công tử hoàn thủ đủ lốn cuốn thời khắc người trước mắt tham gia yêu viên kia đáng yêu hài đồng đầu quẩn quẩn rơi xuống cũng đúng lúc hiện lộ ra trần vọng tấm kia mặt không thay đổi khuôn mặt lấy ra viên thứ hai huyền ý yêu đan nhân sâm yêu thân thể thuận thế nga xuống chạy không chạy nhất định phải chết lúc này h u y ễ n linh hồ chỉ có một loại ý nghĩ phía sau hắn chính là vách đá hắn lui lại một bước thân hình không có vào trong đó biến mất không thấy gì nữa trân vọng giật giật khoe miệng hắn cũng không tin bên trong còn có cửa sau trong rừng đào hương đào thụ yêu tức giận tới mức tiếp đem trong tay quý báo chén trà rơi yếu nát mẹ nó ngươi muốn tìm chết đừng mang lên lao tử nó hiện tại có thể tính tin tưởng h u y ễ n linh hồ yêu không có đầu nhập vào nhân tộc nhưng vừa vặn cũng đắc tội một người như vậy loại ngon nhân l i ê n gái này c h ế lực chỉ sợ khoảng cách kim thân cảnh đều không xa、à. đào thụ yêu sắc mặt â m trầm muốn hay không đem tia n u y ễ n linh hồ giao ra dù là đắc tội vị tia yêu hoàng chỉ ít bây giờ còn có đường sống không đúng giao ra một đầu h u y ễ n linh hồ hắn hôm nay cũng chưa chắc có thể sống đào thụ yêu trong lòng thì thảo mới h u y ễ n linh hồ thi triển huyết tưởng nó làm chủ nhà có thể dòm ngó toàn cảnh rất hiển nhiên đối phương là cái đối yêu tộc hận thấu xương nhân loại võ phu nghĩ tới đây đào thụ yêu chỉ có thể làm cơ quyết đoán cùng đem k ê u h u y ễ n linh hồ giao ra còn không bằng lưu tại bên cạnh mình nhìn xem có thể hay không có cơ hội đánh lui người này vừa nghĩ đến đây trong rừng đào cây đào bắt đầu na z i đem hồ yêu đưa đến bên cạnh mình mặc dù trong lòng đối nhóm này yêu hận đến nghiến răng nhưng dưới mắt chỉ có biện pháp này cùng lúc đó trân vọng cũng đi vào trong rừng đảo nhìn trước mắt không ngừng tương hố lắc lư cây đảo rơi vào trầm tư cùng loại hộ thành đại trận bảo hộ trận pháp c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn định trèo núi c h ư ơ n một trăm tám mươi bốn định trèo núi thần dương tuần săn trân vọng muốn cưỡng ép lấy cảm giác tìm tới một đầu chính xác nhất con đường lại phát hiện tòa đại trận này lực lượng còn không nhỏ dù hắn xử x u ấ t thần dương tuần săn còn kém chút mới có thể thôi diễn ra một đầu hoàn chỉnh lộ tuyến phải biết đại trận này bên trong chính xác lộ tuyến kỳ thật rất nhiều nhưng lại cần mỗi một bước cũng không thể không may xuất hiện nếu không phí công nhọc sức đồng thời sẽ còn mất phương hướng lệnh một ly chật ngàn g i ả m kém một chút trân vọng tự lẩm bẩm hiện tại hắn làm không được không có nghĩa là đằng sau làm không được n u ố t vào hai cái huyền ý yêu đan trước mắt cảm nội điểm ba điểm ngươi bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện n g ụ c kinh không có kim thân cảnh á p chế ngươi rốt c ụ c bộc phát chỉ lấy thuần chính nhất chân khí đem kia hai đầu huyền ý yêu ma hư ảnh bạo sát mấy trăm lần đồng thời vận chuyển pháp môn độ thuần thục cũng theo đó để cao ba năm sau cảm ngộ kết thúc hàng thiên luyện mục kinh. kinh nghiệm tám nghìn hai trăm ba mươi b ố hàng thiên luyện mục kinh tầng thứ m ư ơ i sáu luyện mục một n h ì n chín trăm năm mươi bốn bốn theo hàng thiên luyện mục kinh lại phá hai tầng trần vọng tu vi lại lần nữa tăng lên trong rừng đào ở giữa nhị công tử sắc mặt khó coi hắn đứng đ ấ y bất động làm cái gì đào thụ yêu tại c ư ơ n g ép đệ xuống trong lòng thất kinh về sau liền tỉnh táo không ít mình môn này hoa đào đại trận chính là năm đó tìm kiếm hỏi tham đông đảo bí cảnh thu thập tài liệu quý hiếm sau bày ra phẩm cấp rất cao cho dù là huyền ý cảnh viên mãn võ phu nếu như không phải năng lực nhận biết đặc biệt xuất chúng căn bản không có khả năng đi qua hắn hoa đào đại trận đã người này đứng đấy bất động h i ệ n nhiên là thúc thủ vô sách nghĩ tới đây đào thụ yêu tâm tình hơi quay lại đánh không, lại người, ta còn tránh không khỏi ngươi nếu như lần kiếp nạn này vượt qua h u y ễ n linh hồ yêu tộc liền sẽ thiếu mình một phần ân tình nói không chừng sẽ còn quyết định sau này hắn tại hồ tộc dưới tay làm việc lúc địa vị cao thấp như thế xem ra cũng coi như tái ông mất ngựa sao biết không phải phúc h ắ n động n u y ễ n linh hồ kinh hô một tiếng đào thụ yêu h í ế mắt vận khí không tệ bước đầu tiên đi đúng như vậy thứ hai bước thứ hai cũng đi đúng thứ ba các loại hắn vận khí tốt như vậy đào thụ yêu vô cùng kinh ngạc thứ năm thứ sáu bước thứ mười liên tiếp năm mươi bước không có bất kỳ cái gì sai lầm làm sao có thể đào thụ yêu nuốt một n g ụ m nước bọn nguyên bản bung xuống tâm lại lần nữa nhấc lên nếu như một bước là vật khí mười bước là nghịch thiên vật khí như vậy năm mươi bước một trăm bước đâu đào thụ yêu đã không dám nghĩ nhị công tử càng là gần như điên cuồng càng ngày càng gần không là đã đến đào thụ yêu hai mắt đỏ bừng khàn giọng nói vừa dứt lời một bộ đồ đen trần vọng cũng vừa dễ đi tiến đến trên đất trống song phương gặp mặt không có chút gì do dự trần vọng thân hình biến mất ta là vô tội một cái chữ còn chưa nói ra miệng trần vọng đã đem lòng tiêu đao đâm vào cổ họng của đối phương sau đó tay cổ tay vận chuyển đem chọn cái đầu xo nát tràn ngập huyết dịch thân đao rút ra đồng thời thuận thế cho nhị công tử c ắ t cổ một cái đào thủ yêu bởi vì sợ hai đã mất đi chiến ý thực lực hạ thấp lớn một cái nguyễn linh hồ chân khí hao tổn nghiêm trọng giết chi càng là dễ như t r ở bàn tay trân vọng lấy ra hai viên yêu đan thổi mũ khí dùng hai yêu thân bên trên quần áo đem yêu đan bên trên vết máu nhẹ nhàng lao đi lúc này rừng đào cây đã bất động đồng thời cả vùng không gian cũng hơi lay động muốn đổ sụp rồi trân vọng khẽ như mày đáng tiếc không có thời gian thăm bảo bình thường đều có mình chứa đựng thần thông nếu là không có thì sẽ thu thập tại cố định một chỗ trần vọng tùy ý quét mắt đào thụ yêu không có không gian pháp bảo lại nhìn mắt h u y ễ n linh hồ yêu cuối cùng để mắt tới cái kia thanh cây quạt có một chút không gian ba động ngoại trừ cái kia thanh cây quạt bên ngoài còn có một cái vòng tay mặc kệ có hữu dụng hay không trần vọng không nói hai lời liền đem nó cởi xuống quay người đi ra mảnh không gian này trần vọng rời đi không lâu sau lưng không gian triệt để đổ sụt hai ngày về sau phiên sơn quận trạm yêu phủ dựa theo thường ngày báo cáo tiến độ trong hội nghị một phủ thượng sai dịch đi đến hướng về phía địa vị cao nhất thành định quỳ một chân trên đất bẩm báo tương quân phụ trách truy tung h u y ễ n linh hồ yêu tiểu đội truyền về tin tức tại trăng tròn ngoài thành sơn cốc một vùng đã mất đi đến tiếp sau tung tích nhưng ở một chỗ trong sơn cốc thấy được một trận đại chiến sau rừng rậm phế tích phế tích bên trong có hai đầu huyền ý đại yêu thi thể nghị hội bên trên lòng của mọi người bên trong chấn động hai đầu huyền ý đại yêu thanh định sắc mặt lại có chút khó coi tự động coi nhẹ kia hai đầu yêu vương hắn càng để ý làm hạch tâm h u y ễ n linh hồ yêu làm sao sẽ còn mất dấu một khi mất dấu h u y ễ n linh hồ yêu liền mang ý nghĩa đầu kia yêu ma lần sau xuất hiện chính là không thể dự báo một khi độc thủ chí ít lại l à mấy chục vạn người nguy hiểm tính mạng thành tướng quân không cần phải gấp trăng tròn ngoài thành sơn q u ố c hiển nhiên là bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến ngay cả yêu vương đều đã chết có thể là yêu ma ở giữa không có đằng khép song phương lên cách xung đột kịch liệt vương tiết nói đến đây ý vị t h â m trường nói ra nói không chừng đầu kia nguyễn linh hồ yêu đã bản thân bị trọng thương nói tới chỗ này ở đây cũng có thể nghĩ ra được là có ý gì vây quét đại yêu thời cơ tốt nhất dù là nguyên bản lại không chiến ý thành định đều tại một lát ngây người về sau đều trầm giọng nói ra chuyên đạt xuống dưới khởi động tất cả nhân mã tiến hành thảm thức tìm kiếm cần phải một lần nữa bắt lấy nguyễn linh hồ cái ngôi sai dịch vừa đi lại sai biệt dịch tiến lên báo cáo thành tướng quân trần giáo Ý đã trở về t r ầ n vọng thành định trong lòng hơi động còn không đợi hắn nói chuyện vương tiết bỗng nhiên vô bàn một cái hư l ạ h nói năm ngày dòng d ã năm ngày người đều không thấy bây giờ còn có mặt trở về thành định vội vàng hòa giải bớt giận người không có việc gì cũng không có gặp rắc rối không được sao để trần giáo Ý vào đi rất nhanh t r ầ n vọng liền đi vào trong đó trước tiên phát giác được vương tiết lửa nóng ánh mắt đố i vị này lao g i á hắn cũng coi là quen biết lúc trước tuần kỳ đi săn ở giữa chính là người này dẫn đội quy củ bên trong mười phần bao che khuyết điểm quy củ bên ngoài không nói bất luận cái gì thể diện mấy ngày nay đi đâu vì sao không tham dự phiên sơn quận bố trí vương tiết trước tiên mở miệng ngữ khí bất tiện liệu băng hoa mí môi một cái có chút lo lắng trân vọng không nói gì mà là đi vào vương tiết trước mặt đem h u y ễ n linh hồ yêu đan đem ra để lên bàn hắn lần này trở về càng nhiều là vì ghi chép hồ sơ sau đó đem chiến công mua chuộc bằng không thì cũng không cần thiết không phải đi một chuyến nghị hội n u y ễ n linh hồ yêu đan chiếu sáng rạc dỡ cố khí tức này ở đây đại đa số người đều vô cùng quen thuộc chính là h u y ễ n linh hồ yêu tộc đời thứ hai bên trong l á o nhị vương tiết suy nghĩ xuất thần trân vọng quay đầu nhìn về phía trạm yêu tướng thành định thành tướng quân h u y ễ n linh hồ yêu đã đền tội tiếp xuống ta sẽ chủ động ghi chép việc này thành định cũng là đầu góc c h ố n g giống có thể tu luyện tới huyền ý cảnh thậm chí kim t h â n cảnh không có chỗ nào mà không phải là trong mắt người k h á c ngàn rằng mới tìm được một thiên tài nhưng cũng vừa vặn như thế những năm gần đây thất bại mười phần nghiêm trọng nghiêm trọng đến đều không yêu cầu xa vời có thể thắng chỉ cầu cái không thua mà dưới mắt làm trận chiến này lớn nhất nguy cơ n u y ễ n linh hồ cứ thế mà chết đi cho tới bây giờ hắn cũng không biết đầu kêu nguyễn linh hồ là thế nào chết loại cảm giác này quá mức mãnh liệt đến mức cho dù là thành định cái này sống hơn trăm tuổi lão nhân đều có chút thất thố tại sao không thể chạm lý tưởng hóa làm hiện thực thời khắc bất luận lịch duyệt sâu cạn chỉ có phảng phất giống như cách một thế hệ trang diện yên tĩnh ý mắng Trưng Trưng điều khiển. khiển. liệu băng hoa cùng đ i ề n đạm nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ làm sao cảm giác trần vọng mỗi lần đều có thể mang một ít kinh hỷ trở về hai người cũng sớm đã chết lặng lúc này càng nhiều chỉ có một màn kia tự dễ một cái so với bọn hắn nhỏ không ít thiếu niên mỗi lần cử động theo bọn hắn nghĩ đều là đại sự kinh thiên động địa thật lâu vương tiết rốt cục tỉnh táo lại nuốt một ngụm nước bọn hỏi trăng tròn ngoài thành sân gốc trân vọng khẽ gật đầu lần này đám người đâu còn có thể không rõ cũng không phải là yêu ma lên xung đột mà là trần vọng lấy sức một mình đem tất cả yêu ma c h é m giết về phần huyết linh hồ thi thể ở đâu đã không trọng yếu bởi vì yêu đan bày ở nơi này vương tiết toàn thân như trút được gánh nặng sùi lơ trên ghế thở dài một tiếng là ngươi thắng trân vọng cũng không kỳ quái vương tiết bộ này thần thái lao giáo ý đều như vậy cổ hủ còn chăm chỉ. nhưng cũng không có nghĩa là không hỏi thị phi hàn thấy trân vọng từng có phía trước nhưng lập công chủ tội công lao số lẻ đều đầy đủ xóa đi điểm ấy khuyết điểm cho nên không lời nào để nói thành định cười ha ha một tiếng trần minh đệ ngươi thật là ta phiên sơn quận cứu tinh a xem ra tại thương hồ quận ngươi cũng là như vậy dết yêu a trân vọng nghĩ nghĩ nói ra có chút không giống nhưng kết quả là đồng d i dứt lời trân vọng lại lấy ra đảo thụ yêu yêu đan tổng cộng là bốn phần huyền ý chiến công lập tức liền chết bốn đầu huyền ý cảnh đại yêu đôi này phiên sơn quận ý nghĩa cực kỳ trọng đại đất a i một q u ộ n yêu vương vốn cũng không nhiều khẳng định không đủ hai cái bàn tay số lượng lập tức chết hơn một nửa còn lại sau này sẽ chỉ an phận thủ thường điều này có ý vị gì mang ý nghĩa sau này chạm yêu phủ áp lực d ư ớ i h à n g nói không chừng tương lai trong vòng mười mấy năm cũng sẽ không có đại quy mô yêu ma đả thương người sự kiện nghĩ đến đây dù là thành định cũng nhịn không được kích động toàn thân rút lui dậy hắn nhìn về phía trần vọng trần minh đệ cần phải lưu thêm hai ngày ta tự mình vì ngươi làm một lần tiệc ăn mừng trần vọng nhứ mày hắn sợ nhất tới hắn liền ngờ tới sẽ có cái này một gấp dạ nhưng bây giờ hắn còn có chuyện trọng yếu hơn giết sạch tất cả đời thứ hai n u y ễ n linh h chờ ăn sạch tất cả yêu ma y ê u đ a n hắn tất nhiên huyền ý viên mãn thậm chí còn có cơ hội hướng phía kim thân cảnh mà đi nhưng cái này nghị hội lại nhất định phải đến ít nhất cũng phải nói rõ sự t ì n h không phải chiến công thật đúng là không tốt cầm dù sao mà khác hai đầu đại yêu y ê u đ a n bị nuốt đang lúc trần vọng khó khăn thời khắc liêu băng hoa b ô n g nhiên đứng người lên nói ra thành tướng quân hảo ý của ngài chúng ta tâm lĩnh chỉ b ấ t quá chúng ta đại khái không có thời gian thanh định những mày liêu giáo ý chỉ giáo cho hai ngày trước đó trung đại nhân liền đã hạ thư đến nơi này của ta để cho ta cùng trần vọng cùng nhau trở về trấn yêu thi chỉ là hai ngày này mọi người cũng biết trân vọng chậm chạp không có trở về ta cũng chỉ có thể chờ tới bây giờ bây giờ đã quá hạn hai ngày không quay lại đi sợ là muốn quân pháp xử trí liệu băng hoa nói lấy ra trung lạc nhạn trò kia phong thư thanh định thở dài có chút tiên ế bối đã như vậy kia trần huynh đệ lần sau đến ta phiên sơn quận làm khách nhất định sớm cáo chi thành mỗ một tiếng lần sau nhất định trân vọng chắp tay hội nghị kết thúc trân vọng cùng liệu băng hoa sóng vai mà đi mới nói là thật là giả trân vọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi liệu băng hoa lướt mắt tự nhiên là thật ta cũng sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa ta cũng không nghĩ tới trung đại nhân sẽ ở bực này thời điểm then chốt lại để hai ta trở về xem ra chuyện kế tiếp rất trọng yếu hiển nhiên trung lạc nhạn cũng biết trần vọng hai người giải quyết thương hồ u ậ n yêu ma cho nên biết hai người trước mắt không có đại sự có thể làm thế là đem hai người đều i trở về đôi này trần vọng mà nói so với xử lý y ế n hội muốn càng thêm khó chịu y ế n hội nhiều lắm là chỉ là hơi kéo dài một ít thời gian nhưng cái này triệu hồi đi nhưng là không còn cơ hội dễ yêu nhưng thượng cấp chỉ lệnh không thể không tiếp nhận nhìn n g u y ê cái này vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ chẳng lẽ còn không có dễ đủ liệu băng hoa hỏi trân vọng từ chối cho ý kiến lắc đầu đáy lòng ám đạo nói nhảm yêu đan chính là tài phú ai ngại nhiều quả thời gian eo hẹp cho nên chúng ta không thể chậm trễ ngàn dặm truy nhật n g ừ a khẳng định không đủ nhanh l i ê u băng hoa than nhẹ một tiếng ý tứ rất đơn giản chỉ có thể cùng tới thời điểm bay thẳng trở về trân vọng vui lòng đến cực điểm càn châu thải n h a m g quận đan giang sơn bên trên trung lạc nhạn đứng ở không trung ở sau lưng hắn một vòng lớn như núi cao hư ảnh chậm rãi hiện hiện tại bên cạnh người là một cái cầm trong tay trường thương nữ tử hai tên tư giao rất tốt nữ tử giờ phút này đều như lâm đại địch thật sự cho rằng coi chúng ta liền có thể gối cao không lo rồi trong núi một đạo giọng khàn khàn chuyển đến ngựa khi đều là vẻ t r h n g t r ọ c ta mấy cái kia bất thành khí hài tử giết các ngươi chạm yêu p h ủ giá áo túi cơm không phải dễ như t r ở bàn tay không có trả lời trung lạc nhạn tiện tay đem sau lưng kia vòng đại nhật trực tiếp bị ném ra ngoài trực tiếp đánh tới hướng đan giang sơn kinh k h ủ n g nhiệt độ cao trực tiếp đem không khí bốc hơi tại đại nhật rơi xuống đụng vào chi địa đều sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn hết thệ đều vô thanh vô t ứ c một toa kéo dài ngàn dặm đại sơn đúng là bị đại nhật chặn ngang chặt đức ở giữa nhiều một cái hai mươi h u y ế t linh hồ h ừ l ạ n h một tiếng t i ệ n tay điều động thuật pháp thần thông đem k i a trong núi lỗ hổng cho toàn bộ trở lại như cũ hộ sơn đại trận trung lạc nhạn cười lạnh ở giữa thu hồi đại nhận ngươi đại khái còn không biết ngươi k i a cái gọi là h ả i tử chết không ít g i á m ba câu nhưng hủy không được bản t ò a đạo tâm h u y ế t linh hồ chẳng thèm ngó tới trung lạc nhạn cũng không nói nhiều quay người rời đi nếu như không phải có tòa kia ngàn năm đại trận đừng nói là bên trong đầu kia yêu hoàng chính là tòa này liên miên ngàn dặm đan giang sơn đều muốn thủng trăm ngàn lỗ có thể nói tòa này ngàn năm trước hình thành đại trận tạm thời để hai đại kim thân cảnh thúc thủ vô sách ngẫu nhiên xuất thủ cũng, cũng c h sau bốn ngày toàn lực gấp trở về trần vọng cùng liễu băng hoa cuối cùng là đúng giờ trở lại kinh thành sau đó thẳng đến c r ấ n yêu ti mà đi cho liễu băng hoa kia phong thư trần vọng đã nhìn hai người bọn họ còn có cái khác một chút ra ngoài nhiệm vụ trở về già quý đều bị điều đến một cái tên là phong thiên lý c h ấ n yêu thiên tướng dưới tay người này cùng trung lạc nhạn quan hệ không kém nghe nói năm đó còn là cùng một đám giáo ý về phần phong thiên lý cần nhân thủ nhiều như vậy làm gì trung lạc nhạn không có nói tỉ mỉ chỉ nhắc tới sinh linh môn bà chữ trân vọng có một loại dự cảm bất t ư ở n g liệu b a n g hoa là trấn yêu ti lão nhân tự nhiên biết phong thiên lý doanh trướng ở nơi nào doanh trướng bên ngoài ti dịch mặt mũi tràn đầy xấu hổ hai vị đại nhân gió thiên tướng đi ra một chuyến đại khái muốn ban đêm mới có thể trở về trân vọng cùng liệu b a n g hoa hai mặt nhìn nhau vậy liền ban đêm lại đến đi liệu băng hoa bất đắc dĩ thở dài trân vọng không muốn quá nhiều vôi vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này lại đề t h ă n g tu vi thuận tiện nhìn xem tia nhị công tử gia sản như thế nào chương 186, nam châu đại tiếp chương 186, nam châu đại tiếp trở lại trong phòng c h â n vọng xuất ra kia hai kiện không gian pháp bảo một cái quạt xếp một cây vòng tay trải qua d i ò xét cái kia thanh quạt xếp hiển nhiên là nhị công tử bản mệnh pháp bảo yêu chết thì vật diệt đặt ở trong đó mới thật sự là chân quý đồ tốt khó trách quạt xếp không gian ba động lộ ra lộn xộn không chịu nổi bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì vòng tay bên trong vật còn giữ lại hoàn trình tại trận yêu ti t ổ n bộ quy củ tương đối địa phương chấn y ê u ti mà nói còn rộng rãi hơn rất nhiều t ỷ như trong khi làm nhiệm vụ chỗ tịch thu được bất luận cái gì vật đều có thể nhìn ý nguyện cá nhân nộp lên nếu là nộp lên thì sẽ căn cứ vật phẩm chất đến phán định chiến công đ ẳ n g cấp điểm này liền so tùy châu chấn y ê u ti tốt không biết bao nhiêu nhưng cũng hợp tình hợp lý dù sao cả hai giàu nghèo t r ê n lệnh cách biệt một trời vòng tay bên trong phần lớn đều là trần vọng không có hứng thú son phấn những vật này bất quá cũng không phải hoàn toàn không có trần vọng muốn đồ vật t h như chân tinh thạch không hổ là sống s u t trăm năm trở lên danh tiếng lâu năm tay này vòng tay ở trong vụn vật l ẻ tẻ cộng lại ước chừng có hơn bốn nghìn chân tinh thạch đây vẫn chỉ là nhị công tử gia sản bên trong cực nhỏ bộ phận k i a cây quạt bên trong chân tinh thạch tối thiểu nhất cũng là con số này gấp mười đáng tiếc chân vọng than nhẹ một tiếng bất quá cũng không có quá nhiều t i ế c hận dù sao bốn n g h n chân tinh thạch cũng không tệ lại thêm mình nguyên bản gia sản vừa vặn có thể đem còn lại viên k i a kim thân cảnh đan dược đuổi nghĩ tới đây chân vọng đứng dậy rời đi ốc xá lại đi một chuyến vạn vật cát trở về thời điểm đã tay cầm một viên kim thân cảnh đan dược mà nhị công tử không gian vòng tay cũng bị suy nghĩ v n hồi lâu cuối cùng trần vọng vẫn là quyết định ăn vào kim thân cảnh đan dược nhưng không có lựa chọn rót vào quá nhiều cảm lộ điểm bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện mục kinh ngươi đứng tại một chỗ đại giang đại hà phía trên túi đầu nhìn lại dưới mạnh liệt giang hà bên trong có một đạo rõ ràng màu đen bóng ma kéo dài hơn mười dặm còn không đợi ngươi làm ra phản ứng giang hà bên trong nước của tới trong khoảnh khắc đưa ngươi bao bọc vây quanh kia trong nước thân ảnh hiện lộ mà ra rõ ràng là một đầu ngàn năm giao rồng mặc dù thực lực của ngươi đã tinh tiến quá nhiều nhưng ở một đầu kim thân cảnh giao long trước mặt thực sự không đáng chú ý thế là tại lần lượt giang hà chi thủy tẩy lệ dưới ngươi một lần lại một lần địa phục sinh lại từ vòng ba năm sau cảm n g ộ kết thúc hàng thiên luyện n g ụ c kinh kinh nghiệm 10644 h à n g thiên luyện n g ụ c kinh tầng 19 luyện n g ụ c viên mãn nhưng lĩnh hội h u y ề n ý cảnh viên mãn làn ra mặt ngoài hồng quang trợi hiện dường như có một tầng màu đỏ dung nham bám vào ở trên người cùng lúc đó khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm nội liễm. nhờ vào vô trần thần hành bộ ẩn nấp đặc tính cùng hàng thiên luyện ngục kinh quy tức chi pháp đến mức cho dù là kim thân cảnh hậu kỳ trừ phi hắn hơi bộc lộ chân khí nếu không đại khái s u ấ t nhìn không thấu cảnh giới của hắn sâu cạn sau đó chính là lĩnh hội công pháp còn có ba năm trước tiên có thể tích lũy đến lúc đó mười năm mười năm qua c h â n vọng mắt thần h ỏ a nóng huyện ý viên mãn như vậy cảnh giới cho dù là phóng nhãn t ế quốc đều xem như đã trên trung đẳng thực lực phải biết từ năm trước mùa đông một cái nào đó đất tuyết hạt yếu ớ t bắt đầu tỉnh lại đến bây giờ bất quá nửa năm phanh phanh phanh liên tiếp trận nu hòa tiếng đập cửa chuyển đến trân vọng đứng dậy mở cửa l i ê u băng hoa đứng ở ngoài cửa nói ra phượng đại nhân đã đang chờ chúng ta lúc này trần vọng mới ý thức tới vừa rồi mình vạn vật c á t vừa đi một lần tốn không ít thời gian v ó n g đêm nồng đậm trân vọng gật gật đầu hai người sóng vai mà đi đi vào phong thiên lý trong danh o trướng phượng đại nhân tiến đến trần vọng đi vào danh o trướng liếc mắt liền thấy ngồi tại chỗ xa nhất trung niên mập mạc mập mạc cầm đũa ngay tại ăn như gió cuốn trong danh o trướng cũng chỉ có ba người phong thiên lý ngay là một cái rất nhanh nam nhân nhưng gặp mặt về sau mới phát hiện nhưng thật ra là cái miệng đầy d â u mép lôi thổi mập mạp bất quá nghe nói lúc tuổi còn trẻ gió thiên tướng cực kỳ anh tuấn chỉ là những năm gần đây không chú trọng ráng ngoài p h o n g tung phía dưới thành bây giờ hoàn cảnh phong thiên lý lần đầu tiên liền đánh giá đến trần vọng nghe nói thương hồ quận hồ yêu là người tự tay chém xuống là ta trần vọng trầm giọng nói phong thiên lý sờ lên cầm mặt lộ vẻ trầm tư kỳ quái thu vi của tiểu t ử này ta thấy thế nào không rõ trung lạc nhạn tiểu nha đầu kia vừa đưa thân kim thân cảnh không mấy năm nàng ngay từ đầu nhìn nhầm thì cũng thôi đi sao đến nỗi ngay cả ta cũng mắt mờ rồi phong thiên lý cùng trung lạc nhạn cùng thuộc một vị c h â n yêu đại tướng thủ hạ nhưng tư lịch ngày đêm khác biệt bản nhân càng là kim thân cảnh hậu kỳ không một người nói chuyện dẫn đến bầu không khí nhiều hơn mấy phần xấu hổ trân vọng tại t ù y châu thời điểm ngươi liền nhiều lần đối mặt sinh linh môn cho nên ta liền không tỉ mỉ nói tin tức nhưng ta muốn hỏi ngươi một câu lấy ngươi lý giải nếu như sinh linh môn đem mục tiêu đặt ở bên trong bố châu sẽ như thế nào trân vọng trong lòng dự cảm bất tường càng thêm m á n h liệt nhưng vẫn là thành thật trả lời nói muốn nổi điên liệu băng hoang là người Nàng mặc dù tại chấn、OT、tổng bộ chờ đợi rất nhiều năm, nhưng bởi vì thân ở trung tâm, đến mức đều không có cơ hội chính diện mặc tâm, mức chờ có cơ dù tại ti rất t đợi bởi hội i yêu đều bộ ở vì ế phong xúc s i n linh môn chủ lực, hiểu môn cũng cận tồn ở nghe đồn. chủ chấu h rõ ở p thiên lý mặt mũi tràn đầy chăm chú có chút ý t ư a nói một chút cái nhìn của ngươi đối hạ châu đậu thủ ích lợi đối sinh linh môn mà nói không lớn càng nhiều chỉ có thể buồn nôn chúng ta chỉ khi nào đối trung châu toàn diện xâm lược liền mang ý nghĩa sinh linh môn thật bắt đầu nổi điên cán người rút dây đậu rừng có khả năng trung châu đại tiếp chỉ là bắt đầu phong thiên lý rất tán thành lần này sinh linh môn tại nam châu hành động có thể xưng trong vòng năm năm quy mô lớn nhất vẹn vẹn là kim thân cảnh đều tới ba vị huyền ý cảnh võ phu cùng chân linh số lượng càng là nhiều đến vượt qua người tưởng tượng nói đến đây phong thiên lý dừng một chút uống một hớp rượu mới nói tiếp bây giờ nam châu hai mươi ba thành đã tuyên cáo luân hãm có năm tòa nửa luân hãm có mười lăm tòa dù là trần vọng đã đối sinh linh môn có hiểu biết nhưng vẫn là bị cái này khoa trương tình thế cho k i n h đến nam tòa thành trì luân hãm mang ý nghĩa toàn thành đều chết mà lại trong thành chân linh đã tạo nên hoàn tất lúc trước tùy châu bất quá là một tòa、Hoàng、nguyên thành liền đã để đất đai một cuộn s u í nữa luân hã Húng chi là bây giờ như vậy tình thế. Hiện nhiên, giờ là là bây vậy phong ụ trách thủ trung thể thời triệu tới. Trân thật tiếp trên quá việc lạc có cùng xúc, cấp chống nhân không nhạn hai hồi không sinh linh môn quá sớm tiếp xúc, nhưng cấp trên mệnh lệnh không h Vọng mới người lại. này muốn môn dùng là lâm đủ, đem sớm p thiên lý đột nhiên đứng dậy trân vọng lần hành động này không chỉ là ta còn sẽ có cái khác ba tên thiên tướng cũng sẽ cùng nhau đi tới đến lúc đó nhiệm vụ của các ngươi chính là đem những cái kia ở vào nửa luân hãm trạng thái thành trì đoạt lại lại đi giải quyết triệt để luân hãm thành thị đến lúc đó ta sẽ bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng một đội Chân vọng một trận yên lặng mới vấn đề nguyên lai chính là muốn nhìn một chút hắn đối sinh linh môn h i ể u rõ co bao nhiêu tiện đem môn này phiền phức việt phải làm cho hắn làm sớm biết liền giả vờ ngây mốc sáng sớm ngày mai tập hợp thời khắc ta sẽ bù một phần hồ sơ cho các người đi trên đường có thể lặp đi lặp lại tìm đọc phong thiên lý khoát tay áo vâng chương một trăm tám mươi bảy hứa ra trừ tử chương một trăm tám mươi bảy hứa ra t r ư ở n g tử nam châu thúy thạch thành trăng sáng sao thưa huyết vụ cùng khói đen hôn hợp cùng một chỗ hình thành một loại cực kỳ q u dị nhan sắc trong thành hoàn toàn tích mịch nhưng trên đường phố trong khi bên trong một người bị đẩy ngã người chung quanh liền nhao nhao đánh rết tiến lên tại yên tính xóa bỏ về sau hài lòng rời đi nguyên địa chỉ có một đám tràn ngập vết máu không xương không bao lâu một bang tiểu hài lao đến tham lam nằm rạp trên mặt đất lẹ lươi không ngừng hốt lưu lại trên mặt đất hết dịch đầu từng chỗ một cái bên hông đội kiếm tay cầm hồ lô rượu kiếm khách đưa lưng về phía thành nội nhìn về phía ngoài thành tại hắn phía trước một cái cự đại thân ảnh ngồi che cản nửa bên mặt trăng tính toán thời gian cũng nên ăn uống no đủ a kiếm khách khẽ cười nói phía trước cự vật hư lạnh một tiếng hiện nhiên tâm tình có chút không tươi đẹp một thân ảnh từ tri phủ p h ủ đệ phóng lên tận trời đem dọc đường tất cả kiến trúc đâm đến nát nhử kia làm ộ t đầu có thể đứng thẳng hành tẩu ca s ấ u phía sau sinh ra một đoá quỷ dị n ụ hoa chính xấu hổ trở nợ nơi nó đi qua dưới lòng bàn chân người nhao, nhao quỳ xuống đất chiều bái như thần tử bái kiến vương giả bị dẫm chết người đợi đến vương giả đi xa sẽ bị người xung quanh vân mà ăn chi còn muốn cảm tạo vị kia vương cho bọn hắn mang đến mỹ rượu đồ ăn thân thể này là ta hài lòng nhất thân thể đây quả thực là trên đời này đ ỉ n h phong nhất tác phẩm nghệ thuật cá sấu đại yêu phát ra bén nhọn t h ở i mở c ư ờ i to góp nhặt ở trong lòng lột ngạt quét sạch sành xanh c h ỉ cảm thấy trời đất bao la rất có chỗ kiếm khách chậm rãi đứng dậy chỗ tiếp theo Đi.、Một、đạo đất giọng tiếng nói dãi tim Một trầm sớm hôm sau, yêu một truyền Trấn trên đất trống, lục tục ngoe khàn chỗ Sáng ra. sau. yêu lục chỉ bất quá cụ thể cảnh giới cao thấp không đ ề u t r ấ n yêu ti tổng số người không trải qua ngàn người h u y ề n ý cảnh chiếm cứ cực lớn bộ phận xem như t r ấ n yêu ti lực lượng trung kiên nhưng dưới mắt lập tức tới hơn bốn mươi vị vẫn như cũng là không nhỏ quy mô lúc này tại đất trống phía trước trong danh o trướng lục tục no g ngoe ngue đi ra bốn người ba nam một nữ cũng là lúc này trang diện phát sinh một trận dối loạn loại này sao động là tại t r ấ n yêu ti mười phần hiếm thấy mà lại phần lớn đều là chút trường nữ úy người người đều ánh mắt lóe lên nhìn về phía một người trong đó trần vọng đông nhiên ý thức được cái gì ngầm đầu nhìn lại tại bốn tên trần yêu thiên tướng bên trong có một người hạc giữa b y gà rất trẻ trung nhìn không đến ba mươi tuổi thật không đến ba mươi tuổi trân vọng ngứng m ẩ y l i ê u b a n g hoa ở bên tri kỷ giải thích nói bên trái nữ tử tên là trịnh trân cùng chúng ta chung đại nhân quan hệ rất bình thường sau đó mặt khác vị kia tên là đông sơn tư lịch giá nhất so với phượng đại nhân còn muốn sớm hơn trở thành chân yêu thiên tướng c ò n vị cuối cùng nói đến đây l i ê u b a n g hoa thần sắc có chút cổ quái hắn gọi hứa kháng thu là hứa ra người cái nào hứa ra trân vọng vô ý thức hỏi trong tinh thành hứa ra cũng chỉ có một liệu băng hoa tức giận nói trân vọng mới rốt c ụ c minh bạch nguyên lai、like、là lúc trước triệu linh tiên cảnh bên trong một cái duy nhất không có hướng thánh tiên ánh sáng thế ra sẽ không phải muốn nhằm vào người trân vọng không khỏi bắt đầu dò xét vị này hứa c h â n yêu thiên tướng không đến ba mươi tuổi kim thân cảnh trân vọng hồi tưởng lại trước đó quy nguyện nói liên quan tới mười gia tộc lớn nhất bên trong đầu bài thiên kiêu sự t ì n h cái này hứa khán thu tại hứa ra là địa vị gì hứa ra t r ư ở n g tử tương lai hứa ra người cầm lái l i ê u băng hoa thở dài nói nghe đồn hứa công tử đi vào trân yêu ti chính là vì tận khả năng thoát khỏi hứa ra nhãn hiệu cho nên ngươi đại khái không cần lo lắng hắn nhằm vào ngươi lúc này không biết có phải hay không t r ù n g hợp đứng tại bên phải nhất hứa khán thu nhìn lại vừa vặn cùng trần vọng bốn mắt nhìn nhau nửa ngày qua đi đối phương mới thu hồi ánh mắt chư vị cụ thể công việc chúng ta đều đã nói qua ở chỗ này liền bất quá nhiều lắm lời chỉ hy vọng nam châu chi hành có thể đại hoạch toàn thắng rõ sau đó tan họp thời khắc phong thiên lý cầm hai phần hồ sơ đi tới cho trần vọng sau cùng nhau đi hướng thuần phục ngựa trợ thuần phục ngựa giữa sân còn có một loại so với ngàn giảm truy n h ậ t ngựa cao cấp hơn linh vật từng ngày hưng từng ngày hưng hình thể khổng lộ dương cánh chiều cao tám mươi triệu chỉ cần một đầu liền có thể dung nạp hơn bốn mươi người trọng yếu nhất chính là từng ngày hưng nhưng thời gian dài bảo trì kim thân cảnh võ phu tốc độ phi hành toàn bộ trần yêu ti tổng cộng cũng chỉ có năm đầu từng ngày hưng mỗi một đầu đều đầy đủ chân quý chỉ có đến loại này khẩn cấp vạn phần thời điểm mới có thể vận dụng từng ngày hưng vũ cánh mà bay tất cả mọi người xếp bằng ở l ư n g chim ứng bên trên c h â n vọng mở ra hồ sơ bắt đầu c ẩ n t h ậ n đọc trên đại thể sự tình vẫn là cùng tối hôm qua phong tiên lý nói tới chỉ bất quá nhiều hơn rất nhiều chi tiết tỷ như trước mắt tại nam châu trên chiến trường xuất hiện huyền ý võ phu danh sách biết cụ thể tin tức liên sẽ dùng nhiều một chút bức mực không biết nên tin hơi thở thì sẽ chỉ để lại danh hiệu cùng chân dung trần vọng rất rõ ràng trải qua trận này sinh linh môn liền sẽ biết mình không chết tin tức trừ phi có thể đem sinh linh môn người không còn một n g ố n g toàn d i ế t sạch nhưng này quá không thiết thực đang lúc trần vọng nghĩ đến đ ỗ n g nhiên lật đến hai cái gương mặt quen ừ m một đầu màu lam gấu yêu ngựa có một chương hoa ăn thịt người miệng rộng bày ở chân linh hàng ngũ một cái lao hầu cầm phải trượng dung mạo có chút mơ hồ nhưng trần vọng chết cũng sẽ không quên cái này hai mặt hàng hương châu trên chiến trường chủ đạo người cái trước danh hiệu lam hùng cái sau danh hiệu châu thanh lại thêm một cái chết đi khư phủng đều là sinh tử đại địch của hắn tốt nhất đừng cho lão tử trên chiến trường đụng phải t r â n vọng hít mắt có khúc mắt một đạo ấm thuần tiếng nói ở bên cạnh vang lên t r â n vọng liếc mắt bên cạnh chẳng biết lúc nào hứa khán thu ngồi tới quanh mình không thiếu nữ tử quăng tới ánh mắt hâm mộ công là công tư là tư t a phân rõ hứa khán thu lạnh nhạt nói t r â n vọng ổ một tiếng không có đoạn dưới rất chờ mong ngươi đưa thân kim thân cảnh vào cái ngày đó hứa khán thu nói xong đứng dậy rời đi chân vọng mặt không biểu tình tiếp tục xem hồ sơ nhưng trong lòng đã rời sông lấp biển đối phương khám phá tu vi của hắn phải biết liền ngay cả phong thiên lý đều chưa từng nhìn ra tu vi của hắn sâu cạn m ớ i gia tộc lớn nhất nội tình thâm hậu chưa hẳn không có cấp cao vọng kỹ thuật trần vọng âm thầm lắc đầu cưỡng chế trong lòng kinh ngạc về phần hứa kháng thu hắn nhìn ra được xác thực không thèm để ý triều linh tiên cảnh những cái kia hứa được mất lại hoặc là tại vị này hứa ra trưởng t ử trong lòng hứa ra liền không có trọng yếu như vậy không nghĩ ra trần vọng dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều dùng hắn tới nói nghĩ mình còn đến không kỳ đâu quan tâm người khác làm cái gì trần vọng toàn vẹn không biết một bên liếu băng hoa nhìn xem mình lại nhìn xem đi xa hứa kháng thu thần thái xa xa láng từng ngày hương xuyên thấu tầng mây sông ngày mà đi bảo trì bực này tốc độ trong vòng ba ngày sẽ đến nam châu chương một trăm tám mươi tám hết sức căng thẳng chương một trăm tám mươi tám hết sức căng thẳng hai ngày sau ban đêm từng ngày hương đến nam châu cảnh nội bây giờ đám người đã ở ngàn dặm trên không trung túi đầu nhìn lại như là nhìn chung toàn cục có thể rõ ràng mà nhìn thấy các địa phương thảm liệt tình trạng dù là c h ấ n y ê u t i đám người thấy qua rất nhiều người chết nhưng cái này nồng đậm tự ý vẫn như cũ để cho người ta có chút tắt lưới trong lúc đó nam châu chân yot không ngừng báo cáo tình trạng bây giờ lại có ba tòa thành thị triệt để luân hãm biến thành một tòa thành chết dù là dựa theo một thành ba mươi vạn người tiêu chuẩn tính toán cũng đã chết hơn hai trăm l i n x u ố n g đến vừa ra đời h ả i nhi từ đến bảo dưỡng tuổi thọ lão nhân đều không ngoại lệ đều là bị tế tự đại trận rút đi hoan hồn mất đi kiếp sau mà lại sinh linh môn hẳn là nhận được c h ầ n yêu ti h người tới tin tức đã bắt đầu tăng tốc tốc độ tiến lên mấy tên thiên tướng sóng vai đứng ở phía trước nhất ta cảm thấy lần này sinh linh môn mục đích không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy chính chân trầm dai nói nói một chút đông sơn mà không biểu tình chính chân tiếp tục nói ra dù là đem toàn bộ nam châu chiếm đoạt nhưng i ề u lắm hiện tại nếu như sinh linh môn đem nam châu mấy trăm vạn sinh linh ăn hết hoàng cung vị kia liền thật ngồi không yên nói không chừng sẽ còn để chúng ta tạm hoãn trừ yêu sự tình ưu tiên đối phó sinh linh môn đến lúc đó sinh linh môn đầu này trong khe cống ngầm chuột không muốn nhìn thấy mặt trời cũng khó khăn đám người trầm mặc nếu như không phải yêu năm đại loạn một cái sinh linh môn thật sự cho rằng có thể như thế không kiêng nể gì cả nói cho cùng bất quá là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tiểu nhân thôi nhiều năm như vậy nút trong bóng tối sở dĩ không ai phát hiện bọn hắn chân chính hăng hộ là bởi vì tìm không thấy dĩ nhiên không phải bất quá là tạm thời không rảnh trận yêu ti người xưa nay không hoài nghi đương yêu tộc bị chấn áp về sau bốn nước chuyện thứ nhất muốn làm chính là bắt được con chuột này dù chỉ là một cái tê quốc đối sinh linh môn mà nói cũng là là cường lực đối thủ làm như thế liền không sợ lọt vào phản vệ người điên tư duy quả nhiên khó hiểu sáng sớm từ ngày n g hưng thẳng tắp một tuyến rơi xuống trên mặt đất đạo v i ê m thành nam châu c h ấ n yêu ti tổng bộ chỗ danh sưng nam châu trước mắt kiên cố nhất phòng tuyến nam châu hai mươi ba thành tám tòa thành thị cào phá còn lại thành thị tạm thời đều đang r ã y rủa phòng thủ chỉ có đạo v i ê m thành bây giờ tình thế coi như lạc quan nhưng từ trên tình thế coi như lạc q u n nhưng từ trên tình thế coi như không tuyệt sẽ không giống bây giờ như vậy bình an vô sự hôm qua nam châu trấn yêu ti thủ tọa bị ba đầu chân linh vây công trọng thương trở lại trong thành hôm nay xuất quan đã là kim thân nói cách khác bây giờ trong thành đã tụ tập năm tên kim thân cảnh võ phu mà sinh linh môn bên kia cho tới bây giờ cũng chỉ có hai đại kim thân cảnh cùng một đầu kim thân cảnh chân linh mà thôi nhìn như vậy đến tựa hồ tình thế bắt đầu chuyển đổi nhưng chúng g i á o ý tâm tình lại không lạc quan như vậy tại bốn tên thiên tướng dẫn đầu dưới mọi người đi tới trấn yêu thi gặp được vị tia nam châu thủ tọa là cái nhìn đã d ầ u hết đèn tắt lao nhân toàn thân trên giới đều là da bọc x ư ơ n g một đầu không có chút nào sinh cơ tóc trắng dối tung thủ tọa hô diên chính chư vị tới đúng lúc bây giờ hai mươi hai thành tràn ngập nguy hiểm đã tới không kịp câu chuyện phiền phức các vị hồ diên chính chậm rãi đứng dậy ô n quyền đối đường xa mà đến đông đảo giáo lý nói ngay sau đó bốn tên c h ấ n yêu thiên tướng bắt đầu khâm điểm tiểu đội mười bốn tòa thành chỉ còn vẫn có hy vọng các ngươi tạo thành bảy tri đội ngũ chia ra bảy đường trước đem mười bốn thành nguy cơ giải trừ nhưng tiến về đã luân hãm tám tòa thành thị xử lý hậu sự tổng cộng bốn mươi ba người giáo lý bình quân tính được kỳ thật một đội cũng liền khoảng sáu người mà trần vọng cũng thuận lý thành trương thành trong đó một tiểu đội đội trưởng liệu băng hoa không cùng hắn cùng đội cho nên trần vọng mang theo người đều là gương mặt lạ phong tiên lý dụ mặt trịnh trọng kỳ sự nói ra nhân tuyển là chúng ta định ta mặc kệ các ngươi a i trong lòng k h ô n g phục đều mẹ nó cho lão tử kìm nén thời kỳ phi thường nếu ai dám lây tư lầm công lão tử cái thứ nhất chẳng hắn rõ trên đầu thành c h â n vọng cầm một bộ địa đồ phía trên vẽ lấy hắn đích đến của chuyến này phân biệt là đông thúy kim ba hai thành đều tại một cái quận bên trong kỳ thật trên lệ không xa trong đó đông thúy thành nguy cấp nhất đã bị phá thành tế tự đã mở ra phàm là đi chế một chút liền đến đã không kịp mà kim ba bây giờ còn tại thủ thành nhưng nhìn tình trạng hiển nhiên cũng không kiên trì được mấy ngày hộ thanh đại trận dùng rất tốt nhưng mỗi phút mỗi giây chân tinh thạch đều là hào hào rơi xài tiên như nước sau lưng hắn là năm tên gia húy lúc trước tới thời điểm đã tự giới thiệu qua trong đó tư không tiên minh tưởng trị bình kỷ viễn kiến ba người là tương hố quen thuộc mơ hồ trong đó dường như đối với hắn cái đội trưởng này có chút k h ô n g phục trân vọng thu liễm suy nghĩ thả người nhảy lên xuất phát nhìn từ đằng xa đi đạo viêm thành bên trong có từng đạo hào quang óng ánh từ trong thành bắn ra sau đó hướng phía tứ phương tán đi như là pháo hoa đông thúy thành tứ phía tường thành đã toàn bộ sụp đổ trong thành các nơi máu me đầm địa đã thủng trăm ngàn lỗ trong thành mỗi một nơi hẻo lánh người người đều hoang mang lo sợ không nhúc đích giống như vật c h ế t đầu tường trên đỉnh một đao khách nướng thịt thơm thần s ắ c tham lam trên v ị nướng thịt nướng hình dạng đơn giản hình người cách đó không xa một người mặc bó sát người h áo đen tuyệt sắc nữ t ử liếc mắt liền thu hồi ánh mắt buồn nôn đao khách liếc mắt người biết cái gì tại hai người phía trước có một đoàn huyết vụ huyết vụ ẩn ẩn lộ ra mặt người lúc nào mới có thể rời đi cái này chim không thể bị địa phương quỷ quái huyết yêu lại hoặc là nói huyết yêu chảy qua tế tự về sau trở thành máu chân lê lúc trước ngươi không phải cũng là như thế tới nữ tử cười nhạo nói đao khách lấy xuống một cây chân dài g ặ m ăn có người đến ta phải ăn no điểm một hồi g i ế t người càng có lực hơn đừng giết người sáu cái huyền ý cảnh khí thế hung hùng có đại ánh nữ tử hít mắt huyết yêu đối với cái này khịt mũi coi thường bốn cái huyền ý trung kỳ còn lại hai cái một cái huyền ý hậu kỳ một cái có chút tối nghĩa coi như hắn huyền ý viên mắn đi ta muốn đánh đằng sau kia hai còn lại giao cho các ngươi thoại âm rơi xuống thiên khung phía trên lục đạo lưu tinh bỗng nhiên đỉnh trệ ở giữa không chúng hiện lộ ra sáu người thân ảnh đầu kia huyết yêu phải biết chân linh thể phách cùng ngang cấp yêu ma tương xứng nhưng ở này trên cơ sở lại nhiều rất nhiều quỷ dị thủ đoạn luận tổng hợp chiến lược thậm chí càng cao hơn ngang cấp yêu ma một bậc nhân loại võ phu đối đầu cùng cảnh chân linh thường thường đều không có phần thắng Chân hắn vọng người này bọn tư r ớ giới c cũng có cũng chiều cảnh Coi đó đưa nghe nhưng hạn linh tiên cảnh võ trạng nguyên thôi. Coi như bây giờ đưa thân huyền ý, cùng giờ hơi thấy, thôi. tại bây võ ý, không u yêu y ế t Tư so sánh, cũng kém cách cũng vạn h kém k giảm xa A. tiên minh trầm giọng nói ra mặc dù ta không biết đại nhân vì sao bổ nhiệm ngươi làm đội trưởng ta đối với ngươi cũng không quá cảm bạo nhưng loại này thời kỳ cũng không phải ngươi cậy mạnh thời điểm ngươi chết việc nhỏ chậm c h ễ chiến cuộc c h u y ệ n lớn kỷ viễn kiến rất tán thành dù sao chỗ này chiến trường cũng không phải triều linh tiên cảnh chết sẽ bị đưa ra ngoài còn lại ba người tương đối giải rác nhưng nghe đến hai người tri ngôn đều cảm thấy rất có đạo lý nhưng một giây sau trần vọng thân hình đột nhiên biến mất đám người há to mồm thoáng qua ở giữa trần vọng dùng tốc độ khó mà tin nổi trực tiếp một cước đá vào huyết yêu trên đầu vê anh huyết yêu thân thể thẳng tắp một t u y ế n rơi xuống ném ra một nửa kính mấy chục trượng h ồ to tiểu tạp trùng làm đánh lén huyết yêu hừ lạnh một tiếng tùy ý vô vô trên người bụi mù ở sau lưng hắn từng trương mặt quỷ ngưng tụ xen lẫn trận, trận thê r ậ n t lương tiếng nói hướng phía trần vọng mà đi không tốt đi hỗ trợ thư không tiên minh dẫn đầu khởi hành chạy tới trần vọng chỗ nhưng trước người không có dấu hiệu nào rơi xuống một đạo đạo cương rơi vào đường cùng tư không tiên minh chỉ có thể tránh né mũi nhọn lui lại một bước ngầm đầu nhìn lên tên k i a đứng tại trên đầu thành đao khách đã rút đao ra khỏi vỏ chậm rãi bay lên không đưa tay móc móc lỗ thai lười biếng nói so tay một chút một bên khác nữ tử áo đen đồng dạng ngăn cản mấy người khác không nói gì đã đang âm thầm tụ khí trần vọng có chút đưa tay liền có ngàn vạn đao quang tử trên trời r à n xuống như là từng đạo lộng lẫy hào quang những nơi đi qua đem tất cả m ặ t quỷ toàn bộ trận đức nhưng khi mặt quỷ tản ra về sau hình thành từng đoàn từng đoàn khói đen trong nháy mắt đem trần vọng cùng huyết yêu thân ảnh bảo trùm báo huyết yêu giật giật khoe miệng tấm k i a chỉ có nhân loại ngũ quan gương mặt lộ ra một vòng n i ệ m a i phương pháp này đồng dạng sẽ tiêu hao h ắ n đoán n i ệ m chi lực có thể nói dùng một điểm ít một chút chỉ có giết người mới có thể bù đắp lại nhưng hiệu quả cùng đại giới là thành có quan hệ trực tiếp không hiểu rõ hắn nhân loại võ phu một khi bị hắn tay này thần thông n u ố t hết vậy liền chỉ có một cái hạ tràng an mòn tâm trí trước đây nam châu một cái huyền ý phó tướng vận khí tốt chỉ tiếp chạm đến một phần nhỏ nhưng dù là như thế đến nay không cách nào lại độ đi đến chiến trường tham chiến chờ ngươi tâm trí hỗn loạn ta lại một cách mất mạng ngươi khí huyết chi lực tử vong hình thành đoán niệm liền đều là ta đủ để đền bù một chiêu này thâm hụt huyết yêu giật giật khoe miệng từ không tiên minh bọn người gặp tình hình này tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc quá bất cẩn nghe nói người này là từ địa phương c h ấ n yêu ti tới đối phó sinh linh môn đã không chỉ một lần biết rõ đối thủ thủ đoạn không thể lẽ thường độ chi lại còn dám như thế khinh thường chỉ là tiếp theo sát trong khói đen hình như có lôi hỏa quang huy h ẩn ẩ n thoáng hiện ngay sau đó một đạo lưu quang tử trong xương khói trùng sắt mà ra đạo tia sáng này như sao trổi rơi xuống đất nhìn từ đằng xa đi cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất xuyên qua huyết yêu chỗ đi vào hậu phương cứ thế biến mất chính là trân vọng lúc này trân vọng không mất một sợi lông trong tay cái tia thanh long tiêu đ a o còn bốc lên hào quang màu đỏ thần dương cực ý sau lưng huyết yêu thân thể cứng ngắc tại chỗ ngực một đầu rõ ràng sáng tỏ huyết hồng tia sáng s ẹ t qua ẩ m huyết yêu thân thể trực tiếp bạo tạc hóa thành một đoàn huyết vụ trân vọng thân hình lại biến mất bên ngoài mấy dặm một thân ảnh đột nhiên ngưng tụ mà thành chính là huyết yêu lúc này huyết yêu mặt ngoài quang mang đã ảm đạm quá nhiều hắn che ngực liên tục ho khan thở hổn thật đáng sợ người kia đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy mà có thể tại hắn quỷ khóc thần thông bên trong lông tóc không thương cặp kia thanh tịnh lại kiên định con người không một không tại nói cho hắn biết đối phương căn bản không có nhận một kia ảnh hưởng vì cái gì mà lại mới kia cổ gái đao pháp vậy mà có thể đối với hắn hình thành thiên nhiên áp chế Cốc cốc cốc tiếng bước chân đ ố n g nhiên ở bên cạnh văng lên huyết yêu hoảng sợ quay đầu lúc nào c h â n vọng đã đi tới bên cạnh hắn trong tay lưới đao chém xuống c h a n h cũng không thể tránh huyết yêu bị thần dương cực ý hai lần đánh trúng triệt để tiêu tán trân vọng nhữ mày không có yêu đan là bởi vì này yêu đã trở thành chân linh nguyên nhân tư không tiên minh cùng kỳ viễn kiến một cái huyền ý hậu kỳ một cái huyền ý trung kỳ hai người liên thủ đối phó đao khách bọn hắn từng tại trên tình báo gặp qua đao khách danh hiệu dây núi dây núi thực lực kỳ thật cùng tư không tiên minh tại sàn sàn với nhau nhưng bởi vì trên người hoán niệm g h chi lực để cho hai người không dám đụng vào nhiễm bó tay bó chân không cách nào phát huy thực lực đến mức dù là hai đánh một đều chỉ có thể đánh thành ngàn tay về phần một bên khác liền không có lạc quan như vậy dù cho là bốn đánh một đối mặt tên kia nữ tự áo đen vẫn như cũ ở vào hạ phòng tràn ngập nguy hiểm lúc này đã có hai người bị hoán niệm chi lực ăn mòn tâm trí lúc cần phải khắc bóc ra một chút chân khí ức chế nữ tử danh hiệu tên là hợp lưu cùng dây núi đều là yến quốc người hợp lưu trầm giọng nói ra dây núi không thể kéo dài nữa trực tiếp đưa những người này lăn đi m ấ y người kia có mấy phần bản sự nhất định phải ngươi ta liên thủ nơi xa đao khách dây núi sắc mặt nặng nề g không nói gì chỉ là gật đầu ngay tại hai người chuẩn bị đem tự thân đoán nghiệm chi lực hoàn toàn bộ phát thời khắc một đạo lạnh lùng tiếng nói đã chuyển đến chậm hợp lưu trong nháy mắt cảm giác được một cỗ nồng đậm uy hiếp cảm giác nhưng còn không đợi đến nàng có hành động một vòng ẩn chứa nhiệt độ cao đào cương thẳng tắp một tiếng một huyền ý cảnh hậu kỳ võ phu thể phách tại cái kia đạo đao q u a n g trước mặt như là giấy thân thể trực tiếp trái phải tách ra máu tươi văng khắp nơi xa xa đao khách dây núi không lo được quá nhiều không chút do dự quay đầu liền chạy ngay cả huyền ý viên mãn chân linh đều ngăn không được người này mình nếu là còn lưu tại nơi này cũng chỉ có một con đường chết chẳng qua là khi dây núi lui lại đến một khoảng cách về sau thân thể đ ỗ n g nhiên đình trệ xuống tới hắn thân thể cứng g ắ c bởi vì trên vai của hắn có một cái tay dựng đi qua xuống dưới chân vọng nhẹ nói xong đột nhiên phát lực từ hắn trong tay bắn ra một đoàn lóa mắt ánh lửa đem dãy núi n g ạ n h sinh sinh chấn áp rơi xuống đất vê anh toàn thân đen nhánh như than cốc dãy núi làn ra mặt ngoài trong lỗ chân lông chậm rãi tản mát ra khói đen theo sương mù càng thêm nồng đậm sương mù rốt cục lộ ra từng chương thê lương gương mặt có tuyệt vọng có cầu xin có r a n h động hết thể hết thể đều nơi phát ra chết tại dưới tay người tại triệt để mất đi sinh mệnh trước đó cuối cùng cảm xúc c h â n vọng bay người rời đi đi hướng trong thành đi rồi dãy núi mở chừng hai mắt hắn còn có thể sống được chỉ là nụ cười của hắn rất nhanh liền động lại một cái cự đại họa tinh đụng phá tầm mây dùng tốc độ khó mà tin nổi rơi lập Từ chương n tiên minh bọn n g h một trăm chín mươi kim ba thành ở ngoài thành thuần dương tinh thần chân sát ra e m núi thời khắc trần vọng đã trước một bước vào thành đông thúy thành bên trong c h i phủ phụ đệ một thân ảnh từ trên trời gián xuống tại hạ xuống đồng thời trực tiếp đem ở vào chính giữa đầu kia thần làm yêu ma cho chặn ngang chặt đức bất thình lình một màn vốn là ở vào nửa trạng thái ngủ thần làm yêu trong nháy mắt thất kinh ngươi là trận nhãn người đáng t r á c nhất trần vọng có chút đưa tay trong lòng bàn tay liền có thiên tâm lôi dâng lên đầu này huyền ý sơ kỳ yêu vương rõ ràng đã mất đi một nửa thân thể lúc này vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng đ ố i trần vọng q u ỳ xuống đất dập đầu đại nhân ta là bị sinh linh môn đàm kia tạp bái lửa gạt chỗ này ta cũng không biết sẽ ủ thành đại họa như thế không có trả lời bởi vì thiên tâm lôi đã rơi xuống trực tiếp đem đầu này yêu vương còn sót lại nửa người trên cho ngạnh s i n h s i n h nuốt hết hầu như không còn một viên chiếu sáng dạng dơ yêu đ a n bịch một tiếng rơi trên mặt đất trần vọng đem nó nhật lên tâm tình hơi thư sướng mấy phần nghĩ đến là đầu này yêu vương còn chưa tiếp nhận tế tự đại trận nguyên nhân cho nên còn thuộc về yêu ma phạm chủ theo trận nhãn biến mất bao trùm toàn thành sinh linh đại trận như vậy tiêu tán mấy chục vạn hồn phách du đang ở trong thành trên không không nhà để về cô hồn giã quỷ lúc này ngoài thành tư không tiên minh mấy người cũng chạy tới ai mới thụ thương rồi trân vọng quay người hỏi tưởng chị bình do dự một chút tiến lên một bước là ta chủ quan vô hình ở giữa tất cả mọi người đối trần vọng đã tâm phục khẩu phục thực lực như thế như thế nào đảm đương không nổi tiểu đội trưởng trân vọng khẽ gật đầu mới bị hoán niệm c h i lực ăn mòn lưu ở nơi đây phụ trách tiếp dẫn hồn phách trở về bản thể đồng thời cũng có thời gian chậm rãi b ó c ra hoán niệm c h i lực rõ mặc dù những người này trận chiến này cũng không có phát huy bao lớn tác dụng nhưng không nên quên dù sao cũng là huyền ý cảnh mặc dù mấy chục vạn hồn phách công trình không nhỏ nhưng cũng không phải không thể hoàn thành thấy thế, thế c h â n vọng cũng không còn ở lâu đi kim ba thành c h â n vọng dẫn đầu cất cánh đám người còn lại nao nhau, nhau đuổi theo kim ba thành vẫn luôn là nam châu bên trong nổi danh thánh địa có thể nói ngoại trừ đạo viêm thành bên ngoài toàn bộ nam châu dám nói nội tình cùng tài phú tranh đoạt trước ba t hàng hàng đầu tường lay động bao trùm toàn thành kim sắc vòng sáng càng thêm hạn đạo dưới đầu thành phương là một mảnh lít nha lít nhít cấp thấp chân linh bọn hắn như là dã thú nhìn thấy đồ ăn điên cuồng đánh rết mà tới trên đầu thành võ phu nhao nhao thi triển thần thông tật khả năng rết nhiều một chút chân linh làm dịu đại trận chân khí tiêu hao trận này đối oanh tựa như v i n h vô chỉ cảnh kéo dài đến ba ngày đối phương vậy mà đều không tiếp tục một lần hơi thu binh nghỉ ngơi ý tứ h i ệ n nhiên là muốn nhất cổ tắc khí trực tiếp đem kim ba thành đánh h ạ tại chân linh đại trận hậu phương một cái toàn thân lông t ó c hiện lên màu lam cự hùng ngồi dưới đất vượt bực ngán ngẩm địa ngáp một cái tại bả vai trái phải hai bên theo thứ tự là một cái vóc người lao bà bà cùng một cái uống rượu kiếm khách lam hùng châu thanh cùng kiếm lý đây là ba người bọn họ danh hiệu kiếm lý q u ẹ t miệng sừng bên trên rượu cười nói xem ra cái này kim ba thành nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm đã nửa ngày châu thanh giật giật khoe miệng có chút m i ệ mai trong thành này quý tộc chân tinh thạch nhiều đến ta cái này lao cốt đầu nghị cũng không dám n g h ĩ à ngạnh sinh sinh dùng chân tinh thạch liệu chết ba ngày nói ít những n à y có không có liền nói chúng ta lúc nào động thủ đi lam hùng ngừ l ệ n h một tiếng châu thanh thu l i ế m tiếu dung không đội chờ đến kế hộ thành đại trận tiếp cận cực hạn ngươi đi lên một quyền đem nó đánh nát sẽ ngay tiếp theo đem tâm lý của những người này phòng tuyến đánh rất vui sướng trong ba người mơ hồ trong đó là châu thanh tại chủ đạo nhưng thu vi cao nhất lại không phải châu thanh mà là kiếm lý ngày đó hưng châu châu thanh cùng lam hùng bất quá huyền ý trung kỳ nhưng nam châu trận chiến này hấp thu mấy chục vạn người lưu lại hoan hồn ngao nhao cắt tiến một bước đưa thân huyền ý hậu kỳ nhưng kiếm lý lại là thật sự huyền ý viên mãn mà lại nghe nói khoảng cách kia kim thân cảnh đã không xa sở dĩ không chỉ huy tính cách tùy tính cho phép kim ba thành tri phủ phòng nghị sự tri phủ dương sung lo lắng bất an trước người trên mặt bàn là trồng chất như núi chiến báo mỗi một phần đều đại biểu cho mấy trăm người tử vong hai bên tay hai nhóm phân biệt ngồi hai người bốn người này đều là trong thành đảng cấp cao nhất môn phái người cầm lái nhưng đều lo lắng một người trong đó chậm rãi nói ra chúng ta chấn sơn phái kho tiền đã t h ấ y đ ấ y thực sự rút không ra chân tinh thạch còn lại ba người sắc mặt đều không khác mấy nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm ba canh giờ hộ thành đại trận liền không có dương đại nhân chúng ta hộ tống ngươi từ bắc môn rời đi đi trước biệt châu tị nạn bốn người cùng kêu lên nói dương s u n g sao có thể không biết những người này tâm tư đơn giản là người người đều muốn sống nhưng dựa theo tể quốc luật pháp thế g i a vọng tộc muốn phái cắm dễ chỗ nào liền cần cùng chỗ nào cùng tồn vòng đầy coi như là thế ra đặt chân nhập đội cũng là tể quốc vì ứng đối hiện tại loại tình huống này biện pháp một trong Mà thân một một làm môn thêm mỹ. Mà muốn mạng là thành là càng hoàn này thân thể bắt, vật, tống chi địa chi phủ, lại là có thể đi. Bởi vì chi phủ bị bắt, liền sẽ có một loại vô hình, khí vật, làm cho sinh linh môn chân linh liền rèn bốn người này muốn mạng sống, lại loại lấy hộ tống chi phủ lý hộ có có đúc đi. Bởi chi địa phủ có bị vì vô sẽ chỉ dương o mới giải có lúc có thích chỗ đó thể từ sau lúc đó có giải thích chỗ chống. d sung đương nhiên cũng nghĩ mạng sống nhưng qua chiến dịch này coi như mình may mắn sống sót cũng sẽ bị bãi miễn chức quan cả một đời không thể vào hướng làm quan đang lúc dương sung do dự thời khắc cả tòa kim ba thành đều ầm vang l â y động lam hùng chân đạp tại kim sắc vòng sáng bên ngoài mỗi lần nhấc chân rậm đều sẽ nương theo lấy một trận kịch liệt lay động nguyên bản còn có thể trèo c h ố n g ba canh giờ hộ thành đại trận lung lay s ắ p đổ sợ là chỉ cần một lát liền sẽ thành phá bọn hắn không nhẫn mại được t r ấ n sơn phái trưởng môn sắc mặt â m trầm đúng lúc này một sai dịch v ọ o vào cho bẩm báo chư vị đại nhân đông thành đã phá t r ấ n thủ đầu tường mấy vị trưởng lão đã toàn quân bị d i ệ t lời ấy đối năm người mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang phải biết tứ phương đầu tường bình quân mỗi một mặt đều có gần mười vị khí hải cảnh vo phu trấn thủ lập tức liền chết hết một phần tư vòng sáng phía trên, châu thanh tiếu rung lạnh nhạt túi đầu nhìn xem trong thành sâu kiến tuyệt vọng thân sắc chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm đại trận này cũng quá không nên việc nhanh như vậy liền không chịu nổi cuối cùng một c ư ớ c lam hùng đang khi nói chuyện cuối cùng một c ư ớ c rậm v o n g sáng phá thành m à n h ỏ lam hùng kiếm lý châu thanh ba người thân ảnh rơi xuống trên mặt đất vừa vặn ngay tại chi phủ năm người trước mặt thúc thủ chịu trói vẫn là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại châu thanh cười ha ha trong phủ mấy trăm người nhìn xem tôn này quái vật khổ mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng một đạo đao quang không có dấu hiệu nào từ phía trên đánh rớt kiếm lý đồng thời lam hùng lui lại mấy bước đao kiếm chạm vào nhau ông ông tắc hưởng là ai châu thanh h i mắt t r ầ n vọng vững vàng rơi vào c h i phủ năm người trước người chủ đao mà đứng c h ư n một trăm chín mươi một lao h ư u lễ vật c h ư n một trăm chín mươi một lao h ư u lễ vật nhìn thấy t r ầ n vọng hiện thân dương sung bọn người hơi s ư ơ n g sở nhưng muốn nói khiếp sợ thuộc về châu thanh cùng lam hùng một người một yêu như là ban ngày như t h ấ y quỷ t r ầ n vọng hắn không phải chết tại hương châu rồi lúc ấy bất quá khí hại cảnh trân vọng mạnh kháng cư phùng ngọc thạch câu phần chính là có thương thiên cực những người kia cũng biết không có còn sống khả năng a từ lương châu bắt đầu châu thanh cùng lam hùng ở trong lòng liền vô cùng chắc chắn trần vọng đã chết không có khả năng còn có còn sống hy vọng dù là dựa vào cái k i a một thân nhằm và oán o nghiệm c h i lực thủ đoạn miễn cưỡng gánh vác như vậy u minh đ oán lòng độc đâu đừng nói là khí hại cảnh liền xem như huyền ý cảnh một khi chúng loại độc này đều hẳn phải chết không nghi ngờ đến mức đoạn thời gian trước nghe nói tề quốc định an thành bên trong triệu linh tiên cảnh trạng nguyên là trần vọng hai người đều không có một chút hoài nghi chỉ coi là cùng tên thôi bởi vì bọn hắn không nghĩ ra được trần vọng như thế nào có thể sống sót cựu biệt trùng phùng trần vọng không có muốn ôn chuyện ý tứ mà là có chút quay đầu đối sau lưng năm người nói ra lui ra phía sau cùng lúc đó t ư không tiên minh mấy người cũng rốt cục chạy tới nhao nhao đứng tại trần vọng sau lưng nhìn thấy như vậy chiến trận dương sung đ ấ y lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng là trần yêu ti h rốt cục người đến cho tới giờ khắc này dương sung rốt cục cảm thấy mình mấy ngày nay liều chết phấn đấu thủ thành có cực lớn hồi báo may mắn không có trước tiên lựa chọn báo danh đào vong châu thanh sắc mà tâm trầm ngươi lại còn, còn sống đương lại lần nữa nhìn thấy trần vọng lúc nàng tình nguyện tin tưởng chỉ là lớn lên giống mà thôi nhưng đối phương trong tay cái k i a thanh long tiêu lao đều đang phủ định nàng giả thiết nghĩ tới đây châu thanh cười ha ha mặc dù không biết ngươi như thế nào sống sót bất quá đã ngươi còn dám lộ diện vậy liền lại giết ngươi một lần là được thoại âm rơi xuống châu thanh hư không tiêu thất qua trong dây lát đi vào trần vọng trước mặt một t r ư ờ n g đ ẩ y ra chính diện đánh trúng trần vọng ngực tại c h ạ m đến trần vọng ngực một nháy mắt trên người nàng oán nghiệm chi lực như là hồng thủy vỡ đê điên cùng tràn vào đối phương thể nội nhưng ngay sau đó để châu thanh cảnh tượng đáng ngạc nhiên xuất hiện nàng phát hiện mình oán n i ệ m chi lực vậy mà không cách nào thẩm thấu tiến đối phương thể nội trần vọng không n ú c ních tí nào chỉ gặp hắn nhẹ nhàng nâng tay long tiêu đ a o trực tiếp xuyên qua cổ họng của đối phương đột nhiên dao động bàng bạc đao ý trực tiếp đem c h â u thanh đầu nổ nát vụn không đầu c h â u thanh thân hình ngược lại trượt ra đi đầu ngưng tụ hoán niệm chi lực xuất hiện lần nữa một cái đầu trần vọng một bước lướt đi lam hùng lướt ngang một bước ngăn ở trần vọng trước mặt lan đi trần vọng tốc độ quá nhanh trực tiếp vòng qua lam hùng không nói khi đi ngang qua thời khắc một cái thân chính khuỵu tay đem nó hút bay ra ngoài thật là khủng khiếp n ụ c thân chi lực rầm rầm lam hùng những nơi đi qua đ ụ n nát tất cả công trình kiến trúc nhấc lên một trận đầy trời bụi đất Cùng lúc đó, trần vọng đã đi tới châu thanh đỉnh đầu trong tay long tiêu đao đã chém xuống châu thanh hai mắt đột nhiên co lại một viên yên lặng thật lâu tâm nhảy lên kịch liệt hắn làm sao lại mạnh như vậy chỉ gặp châu thanh nơi trái tim trung tâm một đoàn màu đen đoán viêm dâng lên mà ra coi chừng từ không tiên minh nhận được đây là so thuần túy hoán m i ệ m chi lực cao cấp hơn đoán viêm thế là vô ý thức kinh hô nhắc nhở nhưng mà trần vọng không trốn không né v ọ t thẳng nhập đoán viêm bên trong đắc thủ châu thanh vui mừng quá đỗi chỉ là còn không đợi nét mặt của nàng càng thêm đặc sắc đạo hắc ảnh kia đã từ đoán viêm bên trong sông ra lại là một đao phức từ ngực đến phần bụng trực tiếp b không, không nhìn đoán u giữ viêm đúng lúc này c h â n vọng quanh mình tình cảnh cao tốc biến đạo cuối cùng biến thành một chỗ sơn thanh thủy tú phúc điện phúc điện hiện ra nước mặc phong cách có vẻ hơi hoa mắt vung tay trên không trung chẳng biết lúc nào kiếm ly đã xuất hiện trong mắt tỏa ra hạ quang tại hắn nói chuyện thời khắc huyện hóa ra vô số p h â n thân đem trần vọng bao bọc vây quanh người người dơ cao trường kiếm nơi đây chính là lĩnh vực của ta ngươi như muốn lưu cái toàn thầy liền buông tay kiếm lý thay đổi trước đây lười biếng tính tình ngữ khí trở nên bá đạo vô cùng thần dương tuần săn trần vọng trong mắt ánh lửa chiếu dọi đều là chân thân còn không hết hy vọng kiếm lý nhúm mày trên mũi kiếm đã ngưng tụ kiếm ý khi hắn xuất kiếm thời điểm coi như mặc kệ chính mình đồng bạn sinh tử cùng lắm thì hai cái cùng một chỗ giết trần vọng nhúm mày lĩnh vực của ngươi thì tính sao đập là được còn không đợi kiếm lý xuất kiếm thiên cung phía trên một viên chói mắt h ỏ a tinh từ trên trời giang xuống như là vẫn thạch thiên hàng kiếm lý nhịn không được cười lên đã ngươi chấp mê không một cái nộ chữ chưa lối ra kiếm lý sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bởi vì viên thứ nhất h ỏ a tinh còn không đủ viên thứ hai viên thứ ba mười mấy khoả thuần dương tinh thần tại lúc này t ề đầu tịch tiến nhao nhao xông phá bầu trời đi vào phương này thế giới nguyên bản ý cảnh cực diệu thủy mặc núi cao đúng là có mấy phần tận thế ý vị dầm dầm, dầm. cái gọi là lĩnh vực tại tôi khô lạc hủ thuần dương tinh thần trước mặt như là giấy một viên không đủ như vậy hai viên thậm chí nhiều hơn đâu chi phủ p h ủ đệ không có dấu hiệu nào nổ lên một trận nhiệt độ cao từ không tiên minh bọn người đem hết toàn lực đón đỡ dư ba này mới khiến sau l ư n g đám người may mắn thoát khỏi tại khó kỷ viên kiến nhìn xem một màn này nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn sợ là kim thân cảnh tới cũng bất quá như thế đi đám người còn lại liên tục c ư ờ i khổ vốn cho là bọn họ cái này một đội sẽ chẳng làm nên trò chống gì chưa từng nghĩ đúng là như vậy kết quả đợi cho đ ầ y trời sương ngủ tắm đi trần vọng long tiêu đao xuyên qua châu thanh thân thể thuận thế đem no treo ở trên nào tay trái mang theo thoi thóc kiếm lý cái trước đã chết Cái sau cũng nửa chân sau nửa đến nhập địa phủ. Chân phủ. đạp địa vẫn là trần vọng lam hùng làm sao cũng không thể đem người trước mắt cùng ngày đó thiếu niên mặc áo đen thân ả n h trùng điệp cùng một chỗ căn bản không phải một cái cấp bậc nó giờ phút này hoàn toàn không có chiến ý muốn mạng sống chỉ có chạy trần vọng tiện tay bẻ g h y kiếm lý đầu đem nó còn sót lại sinh cơ bóc tát sau đó chân sinh phong vô thanh vô tức biến mất vô trần thần hành bộ tiếp theo sát chỉ gặp đã quay người chạy trốn tới đầu tướng chỗ chỉ thiếu chút nữa liền đến ngoài thành lam hùng bỗng nhiên rơi mất đầu đầy trời oán nghiệm chi lực xông ra tràn ngập tại quanh mình ngoài thành chân linh vô cùng hưng phấn như hổ đói vỗ mồi lao qua đứng tại không trung trần vọng tiện tay lấy đao ý đem châu thanh thi thể thái nhỏ đồng thời trong tay ngưng tụ thiên tâm lôi giơ lên đỉnh đầu lôi đ ỉ n h nở rộ như là pháo hoa khuyết tán b ố n phía những nơi đi qua oán nghiệm chi lực dưới chân chân linh đại quân dễ dàng sụp đổ trong phủ tư không tiên minh tự lẩm bẩm chẳng lẽ trần vọng là thiên sư phủ người người nói là chiêu này là ngũ lôi chính pháp kỳ viễn kiến trầm ma ma, mặc không nói chương một trăm chín mươi hai đạo viêm thành quyết chiến chương một trăm chín mươi hai đạo viêm thành quyết chiến theo ba vị sinh linh môn cao tầng chết đi kim ba thành sinh tồn hy vọng để cao thật lớn c h â n vọng vững vàng rơi xuống đất có chút tiếng ố i cùng yêu ma tranh có yêu đan cùng sinh linh môn tranh ngưu đồ gì cái gì cũng không có đám người còn lại còn không có lấy lại tinh thần nhanh như vậy liền giải quyết ba người này người này chẳng lẽ trong kinh thành một vị nào đó thiên tướng đại nhân dương s u n g mấy người âm thầm phỏng đoán mấy người các ngươi phụ trách đi ra ngoài giải quyết rơi những cái kia chân linh ta nghỉ một lát trần vọng phân phó một câu phối hợp vượt qua đám người đi vào đại s ả n h rót cho mình chân t r à thấm giọng nói dù hắn chân khí m i n h mông nhưng cũng chịu không được vừa rồi lập tức mười mấy khối thuần dương tinh thần tiêu hao đây là trần vọng từ bước vào võ đạo ngày đó bắt đầu số lượng không có bao nhiêu chân khí khô kiệt dấu hiệu nhưng thoải mái là thật thoải mái lập tức xuất ra mười mấy khối thiên thạch đập chết đám này tạp mái ph không có vốn liếng mới là t ư không tiên minh bọn người không do dự quay người đi ra ngoài phòng nếu như nói đông thúy thành một trận chiến để tư không tiên minh bọn người tâm phục khẩu phục như vậy một trận chiến này chính là triệt để ngưỡng vọng sùng kính phải biết lần này mấy người bọn hắn huyền ý võ phu liền c u n g bài trí hoàn toàn không có xuất thủ không gian trần vọng thuần t h ủ liền giải quyết trong phòng trần vọng rốt cục chậm qua một hơi dương xung x u ấ t lĩnh bốn vị trưởng môn nhân chậm rãi đi đến vô cùng cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vị này tuổi trẻ thiên tướng trần vọng lông mày khen nhữ một cái mấy người tranh thủ thời gian thu tầm mắt lại điềm nhiên như không có việc gì t r ầ n vọng khoát tay á o các người đi xuống trước đi ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút hạ quan cáo lui dương sung không có chút nào do dự chắp tay cáo tử mấy người còn lại cũng đi theo phía sau cái mông tranh thủ thời gian rời đi hoàn toàn không có cảm thấy nơi này là địa bàn của bọn hắn tư không tiên minh bọn người đối phó bây giờ nam châu tình thế chỉ có thể nói hạt cắt trong sa mạc nhưng chỉ là giải quyết kim ba thành bên ngoài chân linh đại quân cùng sinh linh môn võ phu vậy dĩ nhiên là dễ như c h ở bàn tay sau nửa cách giờ đã là ban đêm toàn thân vết máu tư không tiên minh dẫn đầu đi đến chắp tay nói đại nhân trước mắt chân linh đã xử lý hầu như không còn còn lại sinh linh môn võ phu cũng toàn bộ c h é m giết c h â n vọng ừ một tiếng sáng sớm ngày mai lên đường chỗ tiếp theo rõ giải quyết hai tòa nửa luân h ã m thành thị vậy kế tiếp chính là triệt để luân h ã m tòa kia xào diệu thành hôm nay là đi ra đạo viêm thành ngày thứ hai ngày mai liền có thể giải quyết triệt để trong tay mình công việc sáng sớm hôm sau c h â n vọng xuất lĩnh đám người dẫn đầu rời đi chạy tới tòa kia xào diệu thành nơi này cùng kim ba thành có chút xa nhưng đông đảo huyền ý võ phu chỉ cần bảo trì tốc độ không ra một ngày cũng có thể đến so với kim ba thành xào diệu thành liền không có may mắn như vậy thưa đối đối. ô không, không, không tiên gặp minh nói t h â n vọng lòng dạ biết rõ bây giờ toàn bộ nam châu lấy đạo viêm thành làm trung tâm tứ phương thành thị một khi triệt để luân hãm mất đi hồn phách bách tính hơn phân nửa đều sẽ bị rời đi hoặc là là trợ giúp những người còn lại công thành mặt đất hoặc là liền tụ tập đạo viêm thành trở thành chân linh di động co lúa một khi thể lực chống đỡ hết nổi chỉ cần đem những n à y s ắ c không nhục thân mất vào liền có thể trong khoảnh khắc khôi phục mấy phần chiến lược lúc xế chiều khi mọi người đi vào xào rượu thành lúc đã là một mảnh tử thành nhiều ngày không ai đã trở nên hoang vu vô cùng chỉ có chút ít chân linh cùng s ắ c không bách tính còn tại chẳng có mục đích du đãng nếu là có quả đen từ trên trời r á n g xuống muốn ăn chút canh thừa cơm nội liền sẽ bị bốn phía chân linh đánh g i ế t mà đến phân mà ăn chi đã không có nửa điểm sinh cơ trân vọng biết tại trấn yêu ti có một loại tịnh hóa chi thạch thuộc về duy nhất một lần vận dụng có thể đem nồng đậm bán niệm chi lực thu nạp phong ấn Từ đ dù sao liền xem như tịnh hóa chi thạch muốn tịnh hóa toàn thành đoán niệm cũng muốn một hai ngày nghĩ tới đây trân vọng phân phò nói trong thành chân linh các ngươi phụ trách quét sạch sạch sẽ trong thành này đoán niệm g h ta đến phụ trách từ không tiên minh bọn người biết rõ trần đại nhân có thiên sư phủ ngũ lôi chính pháp sau khi nghe nhao nhao gật đầu lao xuống mà trần vọng thì bắt đầu lấy thiên tâm lôi tỉnh hóa hoán niệm nơi hắn đi qua quanh mình t r ă m trượng bên trong đều sẽ bị điện quăng nuốt hết cho đến tiêu tán đợi đến hết thể làm xong mọi người đi tới rách nát nha môn trước kia ấn khắc lấy nha môn hai chữ bảng hiệu đã tàn phá không chịu nổi một con tràn ngập màu đen cự ứng tại thiên không xoay quanh không đi kia là trần yêu ti đưa tin phi cầm từ không tiên minh có chút ngắc một chương thật dày tấm da dê từ trên trời giáng xuống hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp giao cho mở ra xem xét lít nha lít nhít địa tự dấu vết hơi n g o y i ngó nhìn ra được viết cái này phong mật báo người lúc ấy tất nhiên là mồ hôi đầm đĩa nam châu ngoại trừ đạo viêm thành bên ngoài hai mươi hai thành tính đến cho đến trước mắt c h u y ể n n g u y thành an thành chỉ tổng cộng chín tòa c h â n vọng đứng mày xem ra ngoại trừ hắn cái này một đội nhân chi bên ngoài còn lại đội ngũ có thể đối phó một lần sinh linh môn liền đã rất cực hạ qua đệ nhất thành thứ hai thành bởi vì chiến lược hao tổn nghiêm trọng vô cùng có khả năng rằng có không xong thậm chí rơi vào hạ phong chỉ cần chấn yêu ti không phải nghiến ép t ứ c thắng lợi đó chính là sinh linh môn thắng vì sao bởi vì tế tự thời gian vừa đến, khi tất cả hồn phách dành thời gian hòa làm một thể thời điểm lúc này trần yêu ti phá thành ý nghĩa không lớn tại mật báo cuối cùng phân cối u là triệu tập trở về để tất cả bên ngoài giáo hí toàn bộ chạy về đạo v i ê m thành trân vọng thu hồi mật báo quay người đi xuống cầu thang đại nhân thư không tiên minh bọn người không rõ ràng cho lắm bây giờ sinh linh môn đại trận đã thành còn không có đạt được giải cứu thành thị đều tuyên cáo từ bỏ nam châu hai mươi ba thành chỉ tồn tại mười thành mười ba con huyền ý chân linh bây giờ đã đi theo sinh linh môn người đi hướng đạo viên thành mấy vị tướng quân để chúng ta trở về thủ trân vọng vừa đi vừa giải thích bây giờ chiến cuộc p h ò n g đoán cẩn thận nam châu huyền ý chân linh hẳn là tại mười lăm con trở lên lại thêm chính sinh linh môn u võ phu làm gì cũng nên phá ba mươi toàn cục lại thêm trên tình báo nói tới ba vị kim thân cảnh cái này đội hình tương đ ư ơ n g kinh khủng mặc dù bây giờ đạo v i ê m thành bên trong còn có năm vị kim thân cảnh võ phu nhưng song quyền nan địch tứ thủ công thành chiến không phải từng đôi chém giết cần bận tâm rất nhiều nếu như trên đời thật có tiên nhân tại trong n â y thả c â u như vậy nhất định có thể nhìn thấy tại nam châu các thành từng đầu tướng mạo quái dị mánh thu tử xuất sinh tri địa thức tỉnh sau đó đứng dậy rời đi bọn chúng bước chân nhìn như chậm chạp kỳ t h ự cực c nhanh, đồng t h chỉ có một cái mục đích h ờ i cái có mục c đó một í nam h chỗ là n châu thủ r u tọa đạo i tại h h n t bên trong bốn châu bên trong không t n h kém trước đây càng là đưa thần kim thân cảnh nhưng không có cách bây giờ đứng đầy bốn người đều là uy tín lâu năm kim thân cảnh cường giả tại đầu tường phía trước một đầu hắc viên ngồi tại chân linh đại quân hậu phương hắc viên thân cao hơn hai mươi triệu cho dù là ngồi cũng cơ hồ cùng đầu tường nhìn thẳng nếu là đứng lên song phương cơ hồ là chờ cao đây là đạo viêm thành đầu tường hơi cao còn lại thành kết quả ngoại trừ cao bên ngoài hắc viên còn rất cường tráng nồng đậm lông tóc hạ phụ trợ hình thể to lớn hơn nhưng chân chính để cho người ta khắc sâu ấn tượng điểm ở chỗ đầu này hắc viên có năm đầu cánh tay tải hữu hai đầu ngực còn có một đầu kim thân cảnh chân linh tại hắc viên hai bên theo thứ tự là huyền lập lấy một đen một trắng hai tên nam tử dung mạo khí chất đều là nhất càng tốt danhiệu hắc nha bạch các. đông lão nếu không ta bán ngươi cái mặt mũi từ chỗ nào tới chạy trở về đi đâu chúng ta sinh linh môn đã có thể cho phép hai tộc nhân yêu cho hòa hợp ở chúng tự nhiên cũng có thể khoan dung độ lượng thả các ngươi hát nha xa xa đối hô thiên tướng đông sơn hử lạnh một tiếng đừng cho lão tử giả trang cái gì người tốt tại chân ngươi dưới nhiều ít cái sắc không hồn khôi lỗi liền mang ý nghĩa các ngươi dưới tay chết nhiều ít người những người này không có linh hồn biến thành khôi lỗi cùng chân chính chân linh có mấy phần cùng công chỗ đều sẽ t h ư ở n g gọi chân linh nếu như tăng thêm những khôi lỗi này như vậy hiện tại sinh linh môn cơ hồ có mấy trăm vạn c h i chúng hát nha nhún v a i bạch cắp lên tiếng nói ra đều đến đông đủ không nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần hắc viên đột nhiên mở ra hai mắt cặp kia tinh hồng con ngươi ở trong tràn ngập tham lam cùng nội vã không nhịn nổi đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể bắt đầu. t i ê n tâm chân chính cho hay vừa mới bắt đầu hát nha cười c h ấ n an nói trần vọng xuất lĩnh tư không tiên minh mấy người đi vào đầu tường cơ hồ là ngựa không dừng v õ địa gấp trở về vừa trở về liền bị thông chi đi hướng đầu tường gặp mặt mấy gia tăng thêm tướng trần vọng ta liền biết không nhìn lầm ngươi tiểu tử ngươi liên phá ba thành không tệ phong tiên lý vừa nhìn thấy trần vọng trên mặt tâm trầm quét sạch sành xanh, xanh trần vọng chút lễ phép đầu đông sơn có chút nhìn nghiêng mà đến không mặn không nhạc đ i ệ nói ra trận chiến này ngươi lập công không ít tiếp xuống làm rất tốt chờ hết thể đều kết thúc ta sẽ cho phía trên báo một cái kim thân cảnh cấp bậc chiến công cho ngươi còn những người khác cũng đều có khen thưởng trân vọng vội vàng gật đầu xác nhận xem ra chính mình cứu vớt mấy chục vạn lê dân ở trong mắt trấn yêu ti phân lượng cực nặng h u y ề n ý cảnh chiến công nghe không đủ đ ạ t vân cảnh lại quá bất hợp lý tự nhiên chỉ có kim thân cảnh đi xuống đi đông sơn khoát tay á o trân vọng không chút do dự quay người rời đi mặc dù hắn vừa trở về nhưng cũng từ trấn yêu ti nghe được nói một chút tin tức lần này thu phục thành trì kết quả là tại phó tướng kỳ vọng bên trong nhưng tổn thương trình độ so trong dự liệu cao hơn nữa tổng cộng bốn mươi ba vị huyện ý cảnh sáu người bỏ mình hai người bị gieo xuống bán nhiệm h ạ giống còn có mười mấy người tạm thời cần chút thời gian mới có thể b ó c ra thể nội oán nghiệm chi lực hắn nghe nói liêu băng hoa cũng gặp oán nghiệm chi lực xâm nhập bây giờ đang bế quan b ó c ra có thể nói là tương đương khó giải quyết như thế tính được dù là tăng thêm địa phương chấn yêu ti huyền ý cảnh tối đa cũng liền bốn mươi tên huyền ý cảnh có thể tham chiến kỳ thật chấn yêu ti đã rất cẩn thận từng ly từng tí nhưng hiện tại vẫn là tình huống không thể lạc quan tại hợp lý vận dụng nhân thủ tình huống giới còn có thể bảo đảm không có ngoài ý muốn giải quyết sự tình cái này vẫn luôn là chấn yêu ti tại nhân thủ thiếu tình huống giới bất đắc di thực hành chính sách Chỉ như sinh linh môn có tam đại kim thân cảnh vậy liền phái bốn tên kim thân cảnh tiến đến chấn áp n g o à i thành từng tôn cao lớn uy manh chân linh tụ đến đại địa chấn động bạch c ắ c đến quay đầu nói ra đủ thoại âm rơi xuống đầu kia ngồi dưới đất hắc viên hư không tiêu thất như là đại sơn thuấn gian di động làm cho tâm thần người rung động sau một khắc liền gặp được một đầu huyền ý chân linh bị hắc viên một quyền truy bày đầu trên đầu thành năm người sắc mặt cứng gắc chuyện gì xảy ra đầu kia chân linh trong nháy mắt mất đi sức sống thể nội ẩn chứa mấy chục vạn đoan hồn như là vật vô chủ tràn ra đây đối với chân linh mà nói chính là trên đời này vị ngon nhất đồ ăn còn không đợi còn lại chân linh kịp phản ứng hát viên ngực cái tay kia đem tất cả h o a n hồn hấp thu không còn một mảnh ngay sau đó lại biến mất sau đó lại là sống sờ sờ đánh chết con thứ hai chân linh con thứ nhất chết không có kịp phản ứng như vậy hiện tại đâu rất nhanh liền có vô số chân linh nhìn về phía phía trước nhất hát nha bạch cáp không ngăn lại một chút con s ú c sinh này phía trước nhất hát nha bạch cáp ngoảnh mặt làm ngơ vẫn như cũ cười nhìn phía trước ăn hết mình đi ăn no rồi mới tốt một đám ngu xuẩn thật sự cho rằng đây là thiên đại chuyện tốt thật tình không biết từ các ngươi trở thành một thành ba mươi chín chân linh ba mươi chín bắt đầu liền chú định sẽ biến thành ta chất dinh dưỡng hắc viên nói chuyện trong lúc đó tiện tay bóp chết một đầu chân linh chỉ cảm thấy vô cùng khoái ý những ngày qua có thể nói biệt khuất đến cực điểm hiện nay rốt cục có phát tiết lỗ hổng giết giết toàn bộ chân linh đại quân hậu phương loạn thành hôn loạn đầu kia hắc viên nguyên bản là kim thân cảnh hậu kỳ giết cái này mười mấy đầu chân linh như là như chém dưa thái rau lúc này đầu tường bốn người chỗ nào vẫn không rõ nam châu hết thảy hết thảy đều chẳng qua là trước mắt đầu này hắc viên áo cưới nếu để cho đầu này hắc viên thôn vệ xong những n à y chân linh tàn hồn rất có thể sẽ để đầu này hắc viên c h í n chân sắc mặt khó coi vô cùng hứa khán thu trực tiếp đem nói được một nửa bù đắp đưa thân đạp vân cảnh ai cũng biết mấy chữ này hàm kim lượng bây giờ trấn yêu ti bên trong bên ngoài tổng cộng cũng chỉ có m ộ ư ơ i hai vị trấn yêu đại tướng mà trước mắt nếu để cho đạt được không khác để nam châu đối mặt một vị trấn yêu đại tướng nam châu thủ tọa hô diên chính mặt mũi tràn đầy n g ố c trệ hắn nghĩ tới vô số sinh linh môn động cơ nhưng hoàn toàn nghĩ không ra đối phương là thẳng đến đạp vân cảnh mà đi hát nha cao giọng cười to đông sơn lão nhi mới để cho ngươi đi ngươi không đi hiện tại ngươi muốn đi quá muộn ngươi có thể thử nhìn một chút vượt qua ta cái này trăm vạn chân linh đại quân nhìn xem là các ngươi đục trận tốc độ nhanh vẫn là chúng ta ăn đến nhanh đầu t ư ơ n g bốn bức đem sắc mặt tái xanh thời khắc thế này căn bản không có phá cục chi pháp bạch cắp than nhẹ một tiếng đáng tiếc nếu là có thể làm cho cả nam châu ngoại trừ đạo viêm thành bên ngoài toàn bộ luân hãm nói không chừng hắc viên tu vi có thể thẳng tới đạo vân cảnh trung kỳ dựa theo dự đoán của chúng ta không rồi cùng hiện tại không sai biệt lắm sao t i ê n tâm chờ đến đạo viêm thành phá giống nhau là một cái công lớn hắc nha bật cười lớn như thế tình thế nguy hiểm thắng bại đã định chương một trăm chín mươi bốn đạp vân cảnh cường địch cho dù là huyền ý viên mãn tại đối mặt kim thân cảnh cũng chỉ có thể một con đường chết không có chút nào khác khả năng h á c viên tu vi mắt trần có thể thấy địa tăng trưởng nó trong mắt ngang ngược chi ý càng thêm nồng đậm tựa h ồ tạ i i ế t chóc cùng sinh linh đoán m i ệ m bên trong bản thân bị lật lối trở thành một đầu từ đầu đến đuôi giá thu đông sơn trầm r ọ n g nói ra mở cửa thành sơ tán bách tính nhìn thu từ ngươi đến làm lĩnh đội tận khả năng chuyển vận càng nhiều bình dân bách tính rời đi hứa khán thu do dự một chút nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết ai cũng đi không nổi một đạo thê lương tiếng nói chuyển khắp bát phương đến lúc cuối cùng một đầu chân linh bị hát viên vất vào nó cũng chính thức đưa thân đạp vẫn một đạo bóng đen to lớn chợt lóe lên liền ngay cả hát nha bạch cắp đều không có kịp phản ứng trong nháy mắt khoảng cách mười mấy dặm liền bị rút ngắn là không tất cả mọi người vô ý thức n g ầ n đầu hát viên từ trên trời giang xuống một quyền nện ở hộ thành trên đại trận vê anh toàn thành trên dưới kịch liệt lay động dù là cách một tòa hộ thành đại trận vẫn như cũ có một phiến khu vực trong nháy mắt bị cảm giác chấn động chấn động đến lay động hình thành phế tích một mảnh trần vọng con ngươi đột nhiên co lại nhìn xem đỉnh đầu con kia quái vật khổng lồ cảm giác á c mách theo sắt mà tới đầu tường bốn người cùng thủ tọa đột nhiên phun ra một mụt máu tươi trước đây vì ra chỉ hộ thành đại trận cường độ cùng bay liên tục bốn người đã cùng hộ thành đại trận tạm thời khóa lại tại một khối yên lặng vận hành đại trận mà bây giờ hộ thành đại trận gặp một trận manh kích trực tiếp làm cho năm người ngũ tạng lục phủ lay động không thôi khí tức trong nháy mắt trở nên hôn loạn không chịu nổi kim thân đạp vân chính lệch giống như là trời một quyền q u a đi hát viên giật giật khoe miệng sau nhảy rời đi rơi xuống đất ngoài thành thuận thế dẫm chết vô số chân linh nó có chút m i ệ n ai không nghĩ tới cái này xác rồ đen vẫn rất g á m chắc bạch cấp nhắc nhở sớm đi làm xong việc rời đi để tránh đêm dài l ắ n ộ đến tiên n g ư ơ i một cái nho nhỏ kim thân cảnh để ý tới ta hắc viên cười lạnh liên tục lại lần nữa vọt tới trước đông sơn mấy người tâm thần khét động dáng chống đỡ lấy tự thân tương thế nhấc lên một hơi ra chỉ hộ thành đại trận hắc viên không hề cố kỵ hướng vọt tới trước đi ven đường chết bao nhiêu người cũng không đáng kể bởi vì những người này tự nhiên sẽ hóa thành chất dinh dưỡng không ngừng tẩm bổ hắn lại là một q u y ề n nguyên một mặt tường thành như vậy đổ sụp chỉ gặp nguyên một tòa thành tường dù là có hộ thành đại trận vẫn như cũ như là đậu hũ bị đánh đến nắp bét trên đầu thành tất cả võ phu thân hình rút lui mà rơi lúc này hộ thành đại trận đã gần như ảm đạm không ánh sáng đầu tường năm người thân hình bay rớt ra ngoài như là như d i ề u đứt dây đứng tại ngoài thành hát viên có chút đưa tay làm go cửa hình chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái kim sắc vòng sáng phá thành mảnh nhỏ mỹ vị đồ ăn hát viên miết miệng cười một tiếng g i ữ tận vô cùng hướng phía một chỗ dòng người dậy đặt chỗ một q u y ề n rơi đập p h ú c máu tươi dâng lên như là huyết hải trong đó càng nắm chắc hơn tên huyền ý võ phu né tránh không kịp trực tiếp vẫn lạc á i gọi là huyền ý tại đạp vân trước mặt cùng người bình thường có gì khác biệt t u y t vọng bao phủ toàn thành tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem đầu kia hát viên h á c viên quay người đi hướng đông sơn bốn người giết các ngươi trước đông sơn giang chống đỡ lấy thân thể thẳng tắp cài eo phẫn nộ quát các ngươi lui ra phía sau chỉ gặp đông sơn toàn thân trên dưới tràn ngập l á h á n kim quang thánh huy hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước châu châu đá xe h á c viên xem thường một cái tay l ạ n g y ê n không một tiếng động khoác lên đông sơn trên bờ vai còn không tính tới chậm nơi tay đặt đặt ở đông sơn đồng thời nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng trói lọi một thanh lấy ánh nắng ngưng tụ thanh kiếm từ trên trời giáng xuống không có dấu hiệu nào điều kiện tiên quyết trực tiếp xuyên quá hát hát viên ánh mắt biến đổi thân hình rút lui mà đi đông sơn quay đầu nhìn về phía bên cạnh người kia là một người mặc trồn áo người trẻ tuổi làn da trắng n õ n dung mạo tuấn mỹ chỉ là hai đầu lông mày ẩn ẩn có sát ý ngốc trời người trẻ tuổi như là trên trời đại nhật chậm rãi lên không sau lưng là ngàn vạn phi kiếm tương hỗ xoay quanh t r ấ n yêu đại tướng diệp hoang diệp tướng quân làm sao tại cái này trịnh chân tự lẩm bẩm ngoài thành bạch cắp hát nha hai người nhìn nhau không chút do dự rút lui mà đi mẹ nó cái này họ diệp làm sao tại cái này chỉ cần đạo viêm thành xuất hiện bất kỳ một vị c h ấ n yêu đại tướng vậy hôm nay mưu đồ đại khái xuất chính là thất bại đạo thân ả n h kia rốt cục đi vào không trùng có chút đưa tay sau lưng ngàn vạn phi kiếm liền quét ngang mà tới như trên trời rơi xuống mưa to đụng vào một giọt thì lá chết h á c viên cứu ta h á c nha thất kinh rút lui mà đi hắn cùng bạch cấp không ngừng lợi dụng dưới tay nguyền ý võ phu cùng chân linh đại quân che giấu tự thân đây hết thể phát sinh quá mức đột nhiên đến mức trong thành đại đa số người còn không có kịp phản ứng trước mặt khác còn tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ bây giờ lại đột nhiên xuất hiện chuyện cơ h á c viên khiêng ngàn vạn phi kiếm tập kích đi vào bạch cấp hát nha bên người tiện tay đem hai người nắm lên lấy tự thân bảo vệ hai người h á c viên mỗi lần bị phi kiếm đâm chúng đều sẽ bị lôi ra từng mảnh từng mảnh đáng sợ khói đen theo trên người khói đen trôi qua h á c viên tu vi cũng đang thong thả rút lui vương bắt đản lão tử tân tân khổ khổ mới đưa thần đạp vân cũng không thể cứ như vậy hết rồi nhanh lên lá bửa h á c viên nổi giận nói chỉ cần trong tay hai người này còn sống hắn mới có còn sống cơ hội bạch cấp, cấp tốc lấy ra một tờ lá bửa cùng hát nha cộng đồng thổi động chân khí lá bửa thiêu đốt hầu như không còn sau một khắc hắc viên thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa diệp hoang giật giật khoe miệng vạn dằm na di phủ thủ bút thật lớn nói xong diệp hoang mắt nhìn phía dưới mấy tên thiên tướng các ngươi phụ trách hậu sự vị này trấn yêu đại tướng trong nháy mắt biến mất hướng phía hắc viên mấy người truy kích mà đi đây hết thể nói rất dài dòng nhưng kỳ thực từ diệp hoang xuất hiện lại đến truy sát rời đi trước trước sau sau vẫn chưa tới một phút tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy một bức chẳng biết lúc nào trần vọng đã đi tới đầu từng chỗ nhìn xem diệp hoang rời đi phương hướng lâm vào trầm tư đây chính là đạc vân cảnh sao lúc này đạo viêm thành t h à n h bắc tường đã hoàn toàn đổ sụt tương đương với lộ ra một cái không có chút nào phòng tuyến lỗ hổng vô số lưu lại chân linh đã mất đi khống chế chỉ lệnh thế là tuần hoàn theo nguyên thủy nhất bản năng xông vào trong thành ăn người trân vọng đệ lại long tiêu đ a o hướng phía chân linh đại quân mà đi bây giờ sinh linh môn tàn đảng đã còn thừa không nhiều còn sót lại mấy tên huyền ý đều vội vàng hướng về sau chạy trốn trần vọng như vào chỗ không người theo sát phía sau là trần yêu ti giáo ú phong thiên lý đỡ lấy đông sơn chậm rãi lui lại mới vận chuyển hộ thành đại trận ngăn cản hất viên ba quyền cơ hồ rút sạch bọn hắn tất cả chân khí lúc này đã không có sức tái chiến hứa khán thu sắc mặt tái nhận im lặng im lặng mấy người còn lại cũng đều lâm vào trầm tư nhưng cũng không khỏi đến nghĩ diệp hoang tướng quân tại sao lại đột ngột xuất hiện tại chỗ này trên chiến trường nếu như không có chấn yêu tướng quân tại tối hậu quan đầu hiện thân hậu quả sẽ như thế nào t ề quốc trên biên cảnh tướng quân diệp hoang n h ư n g mày nhìn về phía trước k i ế n quốc địa giới có chút tự dễ ước xem ra là dự bị mà đến vậy mà trực tiếp xuyên qua đường biên giới một t r ư ơ n g vạn dằm na di phủ một đạp vân chân linh từ trong tay hắn đỏ thoát xác thực có không ít năm chắc tại diệp hoang lòng bàn tay có một đạo tản r a kim quan g rõ ràng đường vân mặc dù có chút t ạ m đ ạ o nhưng lại mơ hồ có thể thấy rõ là chữ gì nhanh đi nam châu chương một trăm chín mươi lăm nghệ thuật chương một trăm chín mươi lăm nghệ thuật nam châu hoàn cảnh đương đạo viêm thành rất nhiều giáo húy xử lý xong khổng lồ lại s u ố t xếp chiến cuộc về sau đã là nửa tháng sau làm thuộc hạ trần vọng tự nhiên cũng chỉ có thể tham dự trong đó làm bẩn nhất công việc nặng nhọc nhất đạo viêm thành sụp đổ tường thành đã bị tu bổ hoàn tất trần vọng ngồi tại một chỗ tiệm mỹ bên cạnh tạm thời nhẹ nhàng thở ra dựa theo phong tiên lý cho thông chi ngày, mai liền sẽ đạp vào đường về. Chiến ngày đó để trần vọng triệt để nhận rõ thiên hạ võ phu chiến lược huyền ý cảnh khoảng cách chân chính võ đạo đ ỉ n h phong còn kém quá xa nam tiên kim thân cảnh liên kết ra chỉ hộ thành đại trận thậm chí ngay cả đạp vân cảnh ba quyền đều không tiếp nổi trong đó chinh lệnh là trần vọng trước mắt nhìn thấy lớn nhất một đạo bình t h ư ớ n g nếu như nói kim thân cảnh vẫn là leo núi người như vậy đạp vân cảnh chính là danh phù kỳ thực đi đến đỉnh núi sau đó bắt đầu bắt đầu đạp vân thẳng lên bán tiên ngày đó diệm hoang tướng quân chỉ là một kiếm liền trực tiếp sẽ không thể một thế hát viên trọng thương để chỉ có bỏ mạng nước mà chạy trốn là thật rung động xem ra muốn tự vệ lấy trước mắt tu vi còn xa x a không đủ trân vọng tự lẩm bẩm tâm niệm vừa động bảng hiện ra ở trước mắt trước mắt cảm lộ điểm hai mươi mốt điểm đoạn này thời gian hắn bận tối mày tối mặt mặc dù bảng có thể tùy thời tùy chỗ cảm lộ nhưng tạm thời không có cái kia lòng dạ bây giờ cuối cùng hết thể đều kết thúc cho hắn cơ hội thở dốc nửa tháng này hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch tỉ như bắt gặp hai đầu muốn thừa dịp cháy nhà cấp của huyền ý yêu đan lại thêm nguyên bản viền kia liền có ba cái yêu đan dù sao giữ lại trở phá cảnh hiệu quả về sau quả không lớn còn không bằng hiện tại liền nuốt mất bắt đầu lĩnh hội hàng thiên luyện n g ụ c kinh tam đại yêu ma hư ảnh phân biệt vây quanh ở ngươi một phía bắt đầu theo sát ý nghĩ của ngươi nếm thử nhất cao hàng trời luyện n g ụ c trải qua độ cao ngươi chăm chỉ không ngừng không ngừng tìm kiếm mặc dù nộ tính của ngươi tăng lên cực lớn nhưng huyền ý công pháp vốn là tinh thâm b ảo diệu liền xem như đương thời nộ tính đỉnh tiêm người cũng chưa chắc có thể làm được nhưng ngươi không hề từ bỏ không ngừng nếm thử lục lọi chính xác nhất con đường kia tại những cơ sở này bên trên ngươi cũng bắt đầu từ cái khác huyền ý công pháp bên trong tìm kiếm linh cảm hai mươi mốt năm thoáng qua quá khứ ngươi đối hàng thiên luyện mục kinh đến tiếp sau cất cao có hoàn toàn mới mạch suy nghĩ đồng thời đi lên quỹ đạo n g ư ơ i tin tưởng không cần bao nhiêu năm liền có thể triệt để lĩnh hội môn công pháp này c ẳ n g nộ kết thúc tất cả huyền ý công pháp kinh nghiệm ba nghìn hai trăm ba mươi bốn sau đó chính là liên tiếp huyền ý công pháp danh tự cùng quá trình trần vọng nuốt một ngụm nước bọt thu vi của hắn lại có một chút tiến bộ mặc dù điểm kinh nghiệm này giá trị còn thiếu rất nhiều đem những này huyền ý công pháp đẩy tới đ ỉ n h phong nhưng cũng có thể làm làm niềm vui ngoài ý m u ố n nhưng trần vọng cầm xuống những này huyền ý công pháp chân chính mục đích không phải đơn giản như vậy nếu có cơ hội hắn thậm chí sẽ cầm xuống kim thân cảnh công pháp thậm chí là đạp vân công pháp bằng vào ta hiện tại trạng thái dù là đối mặt một đầu kim thân cảnh đại yêu đều có niềm tin cực lớn đem nó chém giết chân vọng nắm chặt nằm đấm mắt thần hỏa nóng định an thành hoàng cung càn văn điện một người mặc rộng rãi trường bảo lão nhân phối hợp cầm lấy giày hướng trên chân bộ ngoài cửa hai bên cung nữ thái giám cắt trả một bên mặt mũi tràn đầy thấp thỏm chờ đợi lão nhân tóc có một chút lộn dung mạo cơn mỹ chỉ là chẳng biết tại sao tựa hồ tinh khí thần không tốt huệ vải suy sụp như bệnh nặn một trận một người không có dấu hiệu nào xuất hiện trong phòng trực tiếp ngồi tại trên ghế rót cho mình chăn t r à làm gì b ậ y mạnh lão nhân thật vất vả mới cho mình mặc vào giày than nhẹ một tiếng sao ngươi lại tới đây có chút việc xuất quan thuận tiện tới nhìn ngươi một chút ta cho ngươi điều chế phương thuốc có hay không đúng hạn phục vụ trên ghế nam nhân hỏi lão nhân cười ha ha có chút tự dễ ước quả nhiên là dần dần ra đi ngươi lão già này cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng bệ hạ có lẽ rất ít người có thể đem trước mắt cái này tinh thần chán nản lão nhân cùng hoàng đế đương triệu bệ hạ bạch kiên liên hệ với nhau trước kia bạch kiên chăm lo quản lý danh sưng muốn làm kia cực hạn minh quân nhưng từ khi mười năm trước yêu năm sau bệnh nặng một trận từ đây mỗi ngày một lần triều hội đều giảm b ấ t vì ba ngày một lần nhưng dù là như thế vẫn như cũng là tề quốc bách tính trong mắt trị quốc minh quân về phần có thể lạng yên không một tiếng động ra vào hoàng cung đối hoàng đế bệ hạ xuất khẩu còn một người toàn bộ tề quốc chỉ có một người trần yêu ti thủ tọa đương kim tề quốc ở gần nhất võ thần một cảnh võ phu chớ đi theo ta bộ này ta biết ngươi bây giờ kìm nén một bụng nhưng bây giờ còn không thể đối sinh linh môn độc thủ. thủ tọa những mày bạch kiên thở dài chứng ó c ú t vô vào lực dựa dự c chứng h minh. Chứng minh hắn làm hết thảy là, là sùng cao nhất nghệ thuật bạch kiên giật giật khoe miệng có chút miệng ai hắn biết nhân loại sẽ không tin tưởng hắn cho nên hắn tại chứng minh cho yêu tập nhìn trần yêu ti thủ tọa chậm rãi mà nói lần này nam châu xem như một trong số đó bạch kiên bỗng nhiên đứng dậy đột ngột nâng lên một c ư ớ c đạp lăn mặt bàn phía trên b à n trà ẩm ẩm vỡ vụn phía ngoài cung nữ thái giám đều là thân thể r u lên không dám nghe nửa chữ nao nao lui lại chỉ có một bộ áo trăng c h ấ n yêu ti thủ tọa còn cầm một con chén t r à khí định thần nhàn bạch kiên chỉ vào vị này tề quốc đệ nhất nhân cái mũi trầm giọng nói ra ta muốn cho người trong thiên hạ một cái công đạo ta bất luận người dùng cái gì biện pháp tại trong ngắn hạn ta chỉ hạ t ề quốc không cho phép sinh linh môn một người xuất hiện trần yêu ti thủ tọa uống một hơi cạn sạch quỳ một chân trên đất tuân chỉ nếu như nói tại thiên hạ ở giữa còn có cái gì địa phương là đứng xứng x vậy cũng chỉ có một chỗ thánh nguyên nơi đây tụ tập khắp thiên hạ nhiều nhất cấp cao nhất y ê u m a danh sưng yêu tộc tổ địa độc lập với bốn quốc chi bên ngoài ở vào nơi đây y ê u m a không cần lo lắng bốn nước vây quét nhưng lại sẽ v i n h viễn thần phục một người vĩnh sinh không được tự do nếu không phải như thế bốn nước y ê u m a đã sớm đi không còn một mảnh người người đều đi kia thiên đường thánh địa hưởng phúc đến lúc đó bốn nước cùng yêu tộc mới có thể chân chính hòa giải tại thánh nguyên nơi nào đó dòng sông bên cạnh có hai người ngồi đối diện nhau ở giữa là một bộ bàn cờ bên trái nam tử tháo trắng chấp ác kỳ bên phải nam tử tháo đen chấp bạch kỳ lạc tử như bay nam tử á o trắng ha ha cười nói đáng tiếc cờ kém một chiêu người á o đen mặt không biểu tình chỉ là lạnh nhạt nói bàn cờ của người khác bên trên ngươi nếu là thật sự có thể thắng cờ sinh linh môn cũng sẽ không là trong khe cống ngầm con chuột nam tử á o trắng tiếu dung vẫn như cũ chậm chạp rơi xuống một tử tiên sinh ngươi cảm thấy ta cái này tác phẩm nghệ thuật có đáng tiền hay không tạm thời đáng ra ta xem tiếp đi người á o đen từ chối cho ý kiến nam tử á o trắng c ở mở cười một tiếng như thế xem ra nói không chừng chúng ta coi là thật có hi vọng vậy liền mời tiên sinh tiếp tục xem tiếp g i a mắt m ạ n ợ i chương một trăm chín mươi sáu để hắn đi chương một trăm chín mươi sáu để hắn đi sau bốn ngày trấn yêu ti bốn năm sau lĩnh hội kết thúc tất cả h u y ề n ý cảnh công pháp kinh nghiệm bảy trăm hai mươi ba hôm nay là trần vọng từ nam châu sau khi trở về ngày thứ hai bởi vì càn châu bên kia tạm thời còn không biết lúc nào có thể bình l o ạ n cho nên trung lạc nhạn cùng còn lại giáo húy đều chưa có trở về cho nên trần vọng cùng liễu băng hoa tạm thời đều thuộc về thuộc phong thiên lý điều khiển bất quá nam châu chiến dịch liễu băng hoa nhận đoán nghiệm ăn mòn so trần vọng trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng hơn chuyện cho tới bây giờ c ò trong, trong phòng trân vọng nhìn xem cảm nộ kết thúc bốn chữ lâm vào chầm tư không tới ba năm cái này hàng thiên luyện ngục kinh liền sẽ chuẩn bị kết thúc trân vọng làm người sáng tạo tự nhiên đối sáng tạo tiến độ rõ như lòng bàn tay điều kiện tiên quyết là muốn chờ bạn g phản hồi mà đến thôi hạn tựa như cái không dành thế sự tu luyện máy móc cho dù tu luyện chừng trăm năm vẫn như cũng là mấy chục tuổi lịch duyệt phanh phanh phanh một ti dịch tiến lên gõ cửa t r ầ n vọng kéo cửa ra hỏi có việc trần đại nhân phong tướng quân triệu kiến ti dịch cung kính nói t r ầ n vọng khẽ gật đầu từ một tiếng sau đó xoay người trở về phòng thay quần áo phong thiên lý doanh trướng đương làm xong chuyện trần vọng đi tới mới phát hiện nơi này t h ỉ n h lình ngồi bốn người t r ị n h trân đông sơn phong thiên lý hứa kháng thu nam châu chiến trường người phụ trách chủ yếu hứa kháng thu khí định thần nhàn thần sắc không có chút nào gợn sóng đông sơn thì là thần sắc cổ q á i nhìn xem trân vọng trân vọng đơn độc tìm ngươi là muốn thông chi ngươi diệp tướng quân tự mình lên tiếng lần này c h n đến dịch n g ư ơ i đến hai phần kim thân cảnh chiến công đến tiếp sau ta sẽ lên báo không được bao lâu ngươi chiến công liền sẽ hạ xuống trần vọng hơi kinh ngạc lần này hắn mặc dù lập công không nhỏ nhưng tu vi nhận hạn chế hơn nữa đối với tay không mạnh mấy vị huyền ý cảnh đầu tăng thêm hai tòa thành trì hưng vong một phần kim thân cảnh chiến công nhưng thật ra là vừa đúng bây giờ cái này chiến công gia tăng là có chút không quá hợp lý hơn nữa còn là diệt hoang cũng chính là ngày đó hiện thân đạo v i ê m thành c h ấ n yêu đại tướng tự mình ban bố cái này có chút kỳ quái hắn cùng đối phương căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau ngày đó bất quá lần thứ nhất gặp mặt tôi đối phương làm sao lại như vậy phong thiên lý v ô v ô tròn qua bụng hỏi tiểu tử ngươi cùng diệp tướng quân nhận biết trân vọng lắc đầu vậy ngươi hai bí mật từng gặp mặt trân vọng vẫn lắc đầu phong thiên lý hít vào khí lạnh kỳ quái diệp tướng quân sao lại thế t r í n h chân phủi hắn một chút nói ra nghĩ nhiều như vậy làm gì để chúng ta làm gì liền làm gì được nói nhảm nhiều như vậy phong thiên lý lúc này mới bỏ qua k h o á t tay á o trân vọng sự cấp toàn quyền một hồi ngươi tìm đến ta bổ khuyết một chút hồ sơ chống không、Rõ. trần vọng bay người rời đi đi ra doanh t r ư ớ n g trần vọng trong lòng mặc dù nghĩ hoặc nhưng tương tự có chút kinh hỷ hai phần kim thân cảnh chiến công phân lượng cực nặng nếu như hắn đoán trước không sai đ a n g tiên h lâu lâu hai cũng chỉ cần ba phần kim thân cảnh chiến công đây chính là hắn tại cản châu giết sạch tất cả huyện linh hồ đều không đổi được chiến công hiến hách vô hình ở giữa cũng thôi động hắn huyền ý cảnh bình t h ư ớ n g phá vỡ tốc độ cuối cùng một phần kim thân cảnh chiến công nên đi nơi nào trần vọng âm thầm phân tích theo hắn biết cái này diệp h o a mặc dù cũng cùng thuộc mạc đông tổng binh nhưng cũng không phải là trung lạc nhạn đỉnh đầu vị kia lâm cản không đại tướng Tại t đối đối đông sơn làm tư lịch dài nhất thiên tướng một trong chỉ là mang theo thưởng thức liếc mắt trần vọng liền trực tiếp rời đi hớ khán thu cái thứ ba ra hắn hơi dừng lại hắn dọ xét trần vọng hồi lâu lộ ra một vòng ý vị thâm trường biểu lộ sau đó cũng bước nhanh rời đi trần vọng đứng mày giá hỏa này chẳng lẽ đối với nữ nhân không có hứng thú luôn dùng loại ánh mắt này nhìn hắn trân vọng vào đi phong thiên lý hô trân vọng đi vào doanh trướng bắt đầu ghi chép hồ sơ đợi đến làm xong hết thảy đã là ban đêm p h ư ơ n g đại nhân ta muốn rất yêu trân vọng trịnh trọng kỳ sự nói phong thiên lý n g ẩ người n tiếp theo nói ra lúc này mới vừa trở về không bao lâu ngươi lại nghĩ làm cái gì ta nghĩ lại vào đăng thiên lâu trân vọng nói phong thiên lý đâu còn không thể minh bạch trần vọng ý tứ người muốn chiến kim thân là chảm trân vọng nói lời kinh người phong thiên lý hít sâu một hơi bắt đầu tận tình khuyên bảo điệu dạy bảo trân vọng không cần thiết tự cao tự đại trận chiến này ngươi mặc dù chiến công không nhỏ nhưng tuyệt đối không thể khinh thường kim thắng cảnh lấy thực lực của ngươi chỉ cần có thể g i ế t nhiều chút huyền ý yêu ma đồng dạng rất nhanh liền có thể gom góp chiến công trân vọng không nói gì chỉ là chậm đợi đoạn dưới thấy thế phong tiên l y nói ra ta nói thẳng đi không cửa trân vọng yên lặng ngươi không phải thiên tướng dù là không có nhiệm vụ cũng không có khả năng một mình rời xa kinh thành đi hướng biệt châu rất yêu phong tiên lý uống một hớt rượu ngự khí kiên định ta đều nghe nói tiểu tử ngươi thích nhất chạy đoạn dù sao ta là không dám đáp ứng ngươi dù sao không có quy củ sao thành được v ư n g t r ọ n trân vọng t h ấ y thế không cần phải nhiều lời nữa đứng dậy cáo từ rời đi doanh t r ư ớ n g bên ngoài trần vọng sắc mặt không tốt lắm mặc dù phong thiên lý có chính mình đạo lý nhưng hắn cũng không có khả năng ngồi chờ chết nhưng trước mắt không có chỉ lệnh hắn chỉ có thể ở trong kinh thành hoạt động lấy tùy thời chờ lệnh kia phải chờ tới ngày tháng năm nào viết phong thư cho trung lạc n h ạ nhìn nàng một cái thái độ gì tối thiểu nhất cũng nên để cho ta quay về căn c h â u trân vọng ánh mắt sáng lên phương pháp này ngược lại là có thể thực hiện thời gian dài như vậy những cái kia n g ễ n linh hồ yêu hẳn là tìm tới trợ thủ a vừa vặn một mẹ hốt gọn tại trận vọng rời đi về sau phong thiên lý đang chuẩn bị xử lý một chút cũng trở về đi nghỉ ngơi lại tới một cái khách không ngợi mà đến nhìn thấy người này đến phong thiên lý t r ợ n mắt hốt mồm trận yêu đại tướng diệp hoang để hắn đi diệp hoang cũng không cùng phong thiên lý khách sáo chỉ là l ệ n h n h ặ t nói mệnh lệnh phong thiên lý nuốt một n g ụ m nước bọn t r ậ t kịp phản ứng đột nhiên ô n quyền thuộc hạ linh mệnh diệp hoang khẽ vất cảm xoay người lần nữa đã biến mất không thấy gì nữa nhìn xem diệp hoang vừa rồi chỗ đứng phong thiên lý nhịn không được tắt lưỡi trần tiểu tử còn nói ngươi cùng diệp tướng quân không biết cái này đều cái gì So、t vô vô r hôm sau trước mắt cảm nội điểm một điểm bắt đầu lĩnh hội hàng thiên luyện mục kinh có phía trước hơn hai mươi năm tích lũy để ngươi đã thoát thai hoàng cốt ngươi khô tỏa đỉnh núi hồi tưởng lại vô trần thần hành bộ bị động thần thông cùng hàng thiên luyện n g ụ c kinh đặc điểm cả hai tương hô hỗn hợp Cuối c ù nhưng g ư rất h ầ nhanh t ngươi k bảng bên trên tin tức bắt đầu phản hồi mà tới môn thần thông này dùng một câu tổng kết chính là cao cấp hơn về hơi thở thuật cùng vọng khí thuật kết hợp có được hai loại công năng mà lại đều rất là cao cấp trần vọng cảm giác bởi vậy tăng vọt một tiết nếu là dựa vào thần dương tuần săn không khác là như hổ thêm cánh về phần quy tức phương diện trần vọng tăng thêm trước mắt kỳ thật tổng cộng chia làm ba cái giai đoạn thứ một giai đoạn bởi vì vô trần thần hành bộ viên mãn để khí tức của hắn trở nên vân g i ả v ụ nhiễu chỉ có thể để cho người ta nhìn cái đại khái trừ phi hiện lộ khí t ứ c thứ giai đoạn hai ở đây trên cơ sở lại có hàng thiên luyện n g ụ c kinh luyện ngục hạn chế dẫn đến người ở bên ngoài xem ra khí tức của hắn mặt ngoài hỗn loạn kỳ thực đã đem h ạ c h tâm tu vi ẩn giấu đi chính thức trở nên khó mà nằm lấy mà bây giờ chính là thứ tam giai đoạn hắn dứt khoát đem cả hai tương hỗ hỗn hợp lấy thừa đủ thiếu cuối cùng trở thành mới tinh thần t h ô n g về liễm nhìn núi xanh mặc dù danh tự này có chút kỳ quái để hắn không quá thích ứng nhưng kỳ thật cũng chính chuẩn sắc một chính mình k h á c ý nghĩ dứt khoát liền không cải danh nếu như nói trước đó hứa khán thu còn có thể dựa vào lấy gia tộc bí pháp xem thấu tu vi của hắn vậy bây giờ sẽ rất khó nói tự sáng tạo võ học lôi nguyên thánh thể ngũ lôi thanh thiên thể dẫn dắt để ngươi tìm được hoàn toàn mới con đường ngươi lòng dạ biết rõ thần thông sẽ theo thực lực của ngươi tăng trưởng mà mạnh lên nhưng ngươi thở thiếu thời tự sáng tạo võ học thì sẽ càng ngày càng lạc hậu những n à y võ học đều từng ngưng tụ võ học của ngươi kết tinh đồng dạng có thể lấy chỗ thế là ngươi quyết định tại cơ sở võ học bên trên dung hợp quá khứ rèn đúc tương lai lại là một môn n ụ c thân pháp hơn nữa còn là một môn danh phủ kỳ thực kim thân võ học lấy huyền ý cảnh sáng tạo kim thân cảnh võ học như vậy hành động vĩ đại phóng nhãn toàn bộ t ế quốc đều tìm không ra người thứ hai lôi nguyên thánh thể tiểu thành không tám nghìn chỉ là tiểu thành sao trần vọng sờ lên cảm đây là hãn viên mãn ngũ lôi thành thiên thể diễn sinh mà đến kết quả vậy đại khái chính là kim thân cảnh võ học cùng huyền ý võ học ở giữa tranh lệch lại hoặc là nói cái kia viên mãn ngũ lôi thanh thiên thể cũng chỉ là tương đương một môn tiểu thành giai đoạn kim thân võ học hẳn là cả hai đều có c h â n vọng thu liễm suy nghĩ bây giờ cảm nộ điểm lại lần nữa có đất dụng võ nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn như cũ ở vào huyền ý cảnh viên mãn chỉ kém lâm môn một ước lại chết sống không đột phá nổi tầng kia ngăn cách rất hiển nhiên là bởi vì hắn tại huyền ý cảnh trong lúc đó không có mười phần kinh khủng tích lũy phải biết lúc trước khí hạ cảnh hắn liên tiếp học tập mấy cửa huyền ý võ học điều này sẽ đưa đến hắn mới vừa vạn lĩnh ngộ thần dương công liền ức chế không nổi trực tiếp đột phá đến huyền ý cảnh nhưng bây giờ khác biệt trần yêu ti tài nguyên đầy đủ phong phú cho nên hắn chỉ cần tâm vô bảng vụ địa đột phá cảnh giới tu vi đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa trần đại nhân phượng đại nhân triệu kiến trần vọng hơi nghi hoặc một chút có chuyện gì trần v ọ n g a ngươi thành thật bản giao ngươi cùng diệp tướng quân đến cùng là quan hệ như thế nào phong thiên lý sụ mà hỏi trần vọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn thật sự không biết diệp h o à hai người bọn họ thậm chí ngay cả gặp m ngày đó hay là hắn tại chiến trường hậu phương nhìn xem vị tướng quân này chấn áp hết thảy mà cái sau căn bản liền không có chú ý tới hắn nhìn trân vọng không nói lời nào phong thiên lý còn tưởng rằng là có cái gì nội khổ tâm than nhẹ một tiếng đã ngươi không muốn nói vậy liền không nói chúng ta nói chính sự chính sự trân vọng n g ẩ n người đơn độc gọi h ắ n đến còn có thể có cái gì chính sự ngươi không phải nói muốn chạm kim thân đại yêu sao ta cho phép đây là nhiệm vụ lần này tình hình chung ngươi đem hồ sơ mang lên nhưng ta có chuyện muốn nói ở phía trước nhiệm vụ lần này ta không có người nào cho ngươi hoặc là ngươi liền lựa chút ti dịch đi dịch theo ngươi tóm lại dưới tay ta g i á o ý đều có chuyện quan trọng khác dứt lời phong thiên lý đem một dương thẻ tre đã đánh qua tiếp tục nói ra nếu như thực sự đánh không lại cũng không cần nản trí trở về chính là ta cũng sẽ không trách tội ngươi về sau ngươi có bó lớn cơ hội trần vọng gãi đầu một cái mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng vẫn là thuận lý thành trương đón lấy thẻ tre thuộc hạ chắc chắn toàn lực ứng phó phong thiên lý khoát tay á o đi xuống đi thuộc hạ cáo lui theo trần vọng rời đi phong thiên lý không khỏi lâm vào trầm tư kỳ quái lúc này mới một đêm khóc gặp tiểu tử này cho người cảm giác làm sao không đồng dạng chẳng lẽ là phương diện nào đó tu vi lại có đột phá vốn là vân giả vụ nhiễu trần vọng trở nên càng thêm thần bí bất quá phong thiên lý cũng không có hoài nghi cái gì không khác nơi này là c h ấ n yêu ti nếu quả thật có ai có vấn đề chỉ cần đặt chân mảnh đất này nhất định sẽ bị thủ tọa trước tiên phát hiện dù là đến bây giờ cao tầng thái độ đối với trần vọng vẫn như c ũ là bình hòa liền chứng minh người này không có vấn đề nói ít nhưng kiếm sống rất xinh đẹp rất yêu kinh nghiệm phong phú ngoại trừ ngẫu nhiên có chút hồi náo bên ngoài dạng này một cái tuổi trẻ thuộc hạ tương lai rất có triển vọng nếu có thể từ bỏ những cái này tật xấu nói không chừng chính là kế hứa kháng thu về sau trẻ tuổi nhất thiên tướng không đúng dù là không bỏ tật xấu này tựa hồ cũng có rất lớn cơ hội phong thiên lý bị ý nghĩ của mình giật nảy mình hứa khán thu sở dĩ có được hôm nay thành tựu đương nhiên còn có hứa ra tầng này thân phận tại cho dù bản nhân lại cố gắng tự thân hứa ra trưởng tử quang hoàn vẫn như cũng là muốn nói một chút mà trân vọng giống như không có cái gì trân vọng thu hồi thẻ tre không khỏi thần du và giảm tối hôm qua phong thiên lý thái độ kiên quyết không có nửa điểm chừa chỗ thương lượng vì sao hôm nay đột nhiên lại đ ổ i tâm ý để hắn rời kinh chẳng lẽ là d ị hoang trân vọng thật có chút mơ hồ là ta tu hành tinh tiến quá nhanh gây nên cấp trên chú ý trân vọng tự lẩm suy nghĩ rất nhiều khả năng nhưng chỉ có cái này một loại nhất làm cho hắn cảm thấy khả năng lớn nhất dù là hiện tại hắn linh n g ộ về liếm nhìn núi xanh pháp môn tại đạp vân cảnh cường già trước mặt vẫn như cũ không chỗ che thân trừ phi hắn có thể đưa thân kim thân cảnh không đúng hiện tại h ắ n là chỉ là quan sát kỳ chỉ cần đằng sau ta không có gì t h ư ở n g coi như tu vi mau mau cũng không quan trọng c h â n vọng âm thầm phân tích xem ra sau này có cần phải đ ế m thử tiếp xúc một chút vị kia diệp tướng quân làm gì cũng nên tìm hiểu một chút đối phương thái độ như thế nào tại sao khi lấy lại tinh thần trần vọng cũng trở về đến trong phòng đem k i a m ộ t dương thẻ tre lấy ra đều là có quan hệ với lần này kim thân cảnh đại yêu cụ thể tin tức cùng chỗ đại châu cách cục tình báo thanh niêu h châu bắc ma thương lang chương một trăm chín mươi tám thanh niêu h châu thái độ chương một trăm chín mươi tám thanh niêu h châu thái độ mặc dù trấn yêu ti cũng có thật nhiều liên quan tới đầu này bắc ma thương lang tình báo nhưng phần lớn đều thuế n g u y ệ t xa xưa căn bản là không có cách phán đoán này yêu bây giờ người ở chỗ nào mà địa phương trấn yêu ti khẳng định nắm giữ lấy càng thêm tình báo chuẩn xác mặc kệ đến tiếp sau hắn ghi chép chiến công cùng viết hồ sơ vẫn là tìm hiểu lang yêu tung tích trần vọng đều phải kết nối thanh l i ê u châu trân yêu ti mà lần này nhiệm vụ không có thời gian hạn chế khi nào xuất phát khi nào trở về đều không có minh xác tiêu chuẩn hiển nhiên là phong thiên lý hoặc là vị kia diệp tướng quân mức độ lớn nhất tha thứ mặc dù không biết diệp hoang thái độ đối với chính mình như thế nào nhưng từ trước mắt xem ra đối với hắn vẫn là có lợi hôm sau trần vọng đi ra trấn yêu ti trực tiếp từ kinh thành rời đi đi hướng thanh niêu châu lấy trần vọng cái này có thể so với kim thân cảnh tốc độ chỉ cần có thể một mực bảo trì hết tốc độ tiến về phía trước không ra bảy n à y liền có thể đến thanh l i ê u châu thật muốn nói đến thanh l i ê u châu khoảng cách kinh thành so với tùy châu càng xa thanh l i ê u châu c h ấ n yêu ti tọa lạc ở thiên tinh thành l à m thanh l i ê u châu trung tâm nhất thành thị tự nhiên phồn hoa vô cùng đã là chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây người đi bên đường vội vàng một người mặc áo đen đao khách du nhập g n dòng người không hiện sơn lậu thủy c h ấ n yêu ti phương vị trần vọng đã rõ ràng trong tầm mắt người đến người đi làm bối cảnh một cái bảng từ từ mở ra trước mắt cảm n ộ điểm sáu điểm bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện mục kinh tầng mười chín sau p h á p m ô n đã phát sinh một chút cải biến từ bên ngoài vật rèn luyện mình tới hiện tại lấy bản thân rèn luyện bản thân người đối với cái này p h á p hiểu rõ đã cao hơn một tầng cảnh giới sáu năm sau cảng ngộ kết thúc hàng thiên luyện n g ụ c kinh kinh nghiệm chín nghìn mười hai hàng thiên luyện n g ụ c kinh thứ hai mươi mốt tầng luyện mục một nghìn m t mươi hai bốn n h ì n m ộ h a n g t h e o hàng thiên luyện n g ụ c kinh b ộ t phá trần vọng tu vi bình cảnh cũng càng ngày càng lòng lẻo nếu như trần vọng nguyện ý hiện tại liền có thể cưỡng ép phá cảnh nhưng hắn không có cái thói quen kia chờ đến hai mươi ba tầng luyện mục toàn bộ quá quan tu vi của h ắ n đồng dạng sẽ nước chạy thành sông phá cảnh kim thân, kim thân cảnh. chính như kỳ danh đến này cảnh giới người nhưng phải kim thân luận võ đạo tu vi có thể so sánh trong truyền thuyết kim cương la hán có được chân chính thân thể bất tử từ cái này một cảnh bắt đầu nhân loại thể phách n ư ợ c điểm sẽ càng ngày càng nhỏ nghe nói đến đạp vân cảnh về sau yêu ma nhục thân ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì đang lúc trần vọng thần du vạn dặm thời khắc hắn đã đi tới chân yêu ti ngoài cửa lớn người đến người nào t r ầ n vọng không nói gì chỉ là xuất r a con kia linh đ à n g có chút lung lay hai tên phụ trách trông coi đại môn giáo húy ngầm người đang nhìn cẩn thận về sau cùng kêu lên nói ra đại nhân mời đến hai tên giáo ý, một người đi thông báo phía trên một người thì là đem trần vọng dẫn tới một chỗ đình n g h ỉ mát hạ đặng lợi không bao lâu giáo hí đi mà quay lại thủ tọa cho mời trần vọng đặt chén trà xuống đứng dậy rời đi địa phương trần yêu ti thủ tọa chỗ phần lớn đều gọi càn ý điện thay đổi càn không chi ý có thể nói là một châu chi địa định hải thần trâm trần vọng một thân một mình đi vào trong đại điện địa, địa phương thủ tọa càn ý điện hắn đi qua không ít t h ủ y châu hương châu nam châu còn có hiện tại thanh liêu châu lúc này trong đại điện một cái vóc người thẳng tắp nam tử ngồi tại chủ vị bên ngoài nhìn tuổi xây dựng sự nghiệp coi như tuổi trẻ t r ầ n vọng liếc mắt liền nhìn ra tu v i của người này còn thiếu một chút chính là kim thần cảnh so với nam châu thủ tọa còn kém hơn một chút tại nam nhân bên cạnh một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn tiểu la l ị ngồi tại một cái cao lớn khôi lỗi trên bờ vai nhiều hứng thu đánh giá trần vọng huyền ý cảnh hậu kỳ thanh liêu châu thủ tọa gia nguyên đình thanh liêu châu thủ tọa phó tướng hồ thiên thiên ngươi chính là nói ở trên trần vọng gia nguyên đình đứng dậy đi xuống bậc thang cởi hỏi trần vọng khẽ vất cảm thuộc hạ trần vọng gặp qua tướng quân người muốn t r a h yêu gia nguyên đình thu liệm tiêu dung lời nói xoay chuyển thẳng vào chủ đề t r ầ n vọng gật đầu lần nữa ta muốn chạm đại yêu huyền ý cảnh đại yêu g i a nguyên n g đình giống như cười mà không phải cười còn chưa đủ lớn ngươi làm thật muốn đối đầu kia kim thân cảnh đại yêu đọc thủ g i a nguyên n g đình h i ế p h i ế p mắt t r ầ n vọng trầm giọng nói ra tướng quân một mực cho ta đầu kia yêu hàng o tình báo là được không có g i a nguyên n g đình bay người ngồi trở lại vị trí câu trả lời này để trần vọng bất ngờ chúng ta không có b á c ma thương lang gần đây tình báo trần giáo uy có thể trở về kinh thành hồ thiên, thiên nắm chặt một sợi sợi tóc yếu đ t nói trần vọng sau khi lấy lại tinh thần đã cảm thấy chuyện này không thích hợp một chỗ c h ấ n yêu ti làm sao có thể ngay cả có như thế kinh khủng một đầu đại yêu hành tung đều không có kia không tương đương với mình trên người có một quả bom hẹn giờ nhưng lại không biết ở đâu buồn cười cảm giác dù là đánh không lại chí ít cũng hẳn là tại tầm mắt của mình dưới nếu không sẽ để cho người ta trắng đêm không ngủ tướng quân là không biết vẫn là không muốn nói gia nguyên n g đình giật giật khoe miệng lạnh nhạt nói ngươi cảm thấy thế nào cấu kết yêu ma là tử tội ta khi nào cấu kết yêu ma gia nguyên đình ho khan hai tiếng nói thật với ngươi đi ngươi không đủ tư cách bây giờ ta cùng đầu kia bắc ma thương lang đạt thành hiệp nghị chỉ ít có thể bảo chứng nước giếng không phạm nước sông ngươi nếu là đậu tủ h nếu là có thể g i ế t tự nhiên tốt nhất nhưng nếu như g i ế t không được tiếp xuống mấy năm ta thanh liêu châu liền thật muốn lần nữa tiến vào l à n thế mà ngươi ngược lại là nhẹ nhõm phủi mông một cái liền có thể rời đi trân vọng mặt không biểu tình hắn xem như đã nhìn ra g i a n g nguyên đình đã bày nát căn bản không yêu cầu xa vời có thể chém giết lang vương lại hoặc là những năm gần đây thanh liêu châu vẫn luôn không được đến tổng bộ trợ giúp cũng làm cho trong lòng sinh ra hà khí hiện nay thanh liêu châu đã tạm thời an ổn xuống mặc dù không biết ra nguyên đình bỏ ra cỡ nào đại giới nhưng ít ra là an nhàn tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó đối phương không thể lại đồng ý đ ộ n g thủ ta đã biết trần vọng chắp tay quay người rời đi ngày mai ta sẽ rời đi nhìn xem trần vọng rời đi thân ảnh gia nguyên n g đình cùng hồ thiên thiên hai người nhìn nhau đều có chút kinh ngạc đơn giản như vậy hồ thiên thiên nhịn không được cười nhạo một tiếng ta nhìn tổng bộ bên kia cũng là dàn lên hồ đồ rồi liền xem như tới dỗ dành chúng ta làm sao tìm được cũng nên là thiên t ư ở n g đến một cái ngay cả kim thân cảnh đều không có người như thế nào đối phó kia b ắ t ma thương lang gia nguyên đình l u t l u t huyện thái dương hắn đã thành thói quen những năm gần đây cũng từng có gia ý đến đây ví dụ tương đương với tại nói cho bọn hắn biết kinh thành dành tay nhất định sẽ hỗ trợ nhưng này chút bất quá đều là ngụy trang bọn hắn những ngày xa xôi đại châu kinh thành trong thời gian ngắn là không chú ý được tới n h ư bây giờ liền rất tốt giang nguyên đình lạnh nhạt nói ban đêm trần yêu ti hồ sơ kho trần vọng l ạ n g yên không một tiếng động tới chỗ này như không có việc gì lật lên xem có quan hệ bắt ma thương lang hồ sơ sớm biết ngươi là cái này thái độ ta còn đến gặp ngươi làm gì không cho ta nhìn chính ta nhìn đừng nói cổng những cái tia sơn xuyên khí hải hai cảnh giả quý chính là ngươi giang nguyên đình tự mình giữ cửa ả i lão tử đồng dạng có thể cho ngươi nắm chặt t i ề n đến nguyên lai là đợi ở chỗ này vậy mà không phải không có chỗ ở cố định vậy thì dễ làm rồi chân vọng tự lẩm bẩm chương một trăm chín mươi chín thiên đồng huyện chương một trăm chín mươi chín thiên đồng huyện ngày thứ hai chân vọng thật rời đi chân yêu ti hồ thiên thiên tự mình đưa t r â n vọng đến cổng sau này còn gặp lại chân vọng bay người rời đi nhìn xem cái này áo đen đao khách bóng lưng rời đi chẳng biết tại sao hồ thiên, thiên trong lòng dâng lên một cỗ có chút vui vẻ lại có chút cảm giác không thoải mái rất kỳ quái thiên đồng huyện chân vọng thả người mẹ lên đi vào không trung một bên đi đường một bên xuất ra thanh liêu châu địa đồ vật này là tối hôm qua hắn để ti lý hiệu ý lấy ra cuối cùng ánh mắt của hắn dừng lại tại thanh liêu châu bắc bộ một cái sừng sững tại dãy núi trong huyện thiên đồng huyện cách cục cùng bạch vân huyện tương tự độ cực cao đều là bốn bể toàn núi nhưng không giống chính là cái này thiên đồng huyện là lấy ăn c ư ớ p mà sống trong núi cũng không trồng trọt cũng không ngắt lấy cơ hồ không có bất kỳ cái gì tài nguyên thuần dựa vào rời núi cấp đoạt những thôn khác hoặc là người qua đường tài nguyên mà sống dân già nơi này thậm chí có thiên đồng trại thuyết pháp mà đầu kia bắc ma thương lang chính là tại bốn phía trong núi yên lặng giang nguyên đình đại khái là nhìn chúng nơi này thượng nhân nguyên thủy tính t ì n h dứt khoát đáp cầu giáp mối cố ý để càng nhiều người đi ngang qua cái chỗ kia từ đó biến thành tù nhân lại thuận thế bổ sung lang yêu ngũ t ạ n g miếu đây hết thảy kỳ thật đều là giang nguyên đình cùng bắc ma thương lang bí mật giao dịch mà vừa lúc lại có thiên đ ồ n g huyện dạng này một cái tốt nhất mối quan hệ cho nên ăn nhịp với nhau hết hạn cho tới bây giờ thiên đ ồ n g huyện còn chưa hề có chấn yêu ti quan viên tiến đến trá rõ h i ệ n nhiên cũng là đạt được giang nguyên đình ngầm đồng ý lấy chút ít người đổi lấy bắc ma thương lang an phận thủ thường làm như vậy pháp là giang nguyên đình hành động bất đắc dĩ đánh khúc lại kinh thành không đến người chỉ có bỏ qua một vài thứ mới có thể đổi lấy hiện nay hòa bình mà đầu kia kim thân cảnh yêu vương hiển nhiên cũng hơi k i ê n kỵ c h ấ n yêu ti sợ mình quá mức rêu dao chọc giận kinh thành người bên kia cũng lựa chọn lui n h ư ờ n g một bước cho nên lấy song phương trên đại thể coi như bình an vô sự nhưng từ hồ sơ bên trên ghi chép hàng năm bị thiên đồng huyện trộm tới người chí ít cũng có mấy ngàn mà những người này mặc kệ ra nguyên đình từ chỗ nào lấy được đều không nên là kết cục này xem ra ta phải lần đầu tiên đương một lần người tốt trân vọng sụ mặt chăm chú nghĩ đến ban đêm thiên đồng huyện đại sơn bên ngoài một chỗ trong núi khách sạn trần vọng đi vào trong đó tiện tay ném ra mấy chục văn tiền mở cho ta gian phòng vị khách quan kia đi theo ta trong tiệm chỉ có trưởng quỹ một người lúc này xoa xoa tay dẫn trần vọng đi vào lầu hai một căn phòng bên trong gian phòng không lớn nhưng ít ra coi như sạch sẽ đi xuống đi trần vọng khoát tay háo rõ đợi đến một thân một mình về sau trần vọng bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo hắn cũng không sợ bị kia lang yêu phát hiện từ đó có chuẩn bị mà là sợ đối phương không nói hai lời liền chạy như thế quá mức phiền phức một môn về liễm nhìn thanh sơn thần thông đầy đủ làm cho đối phương thấy không rõ tu vi của mình đầu này đại yêu tại thiên đồng huyện cắm dê mấy năm hẳn là cũng có mấy phần ba mươi chín thánh nhân tọa c h ấ n thiên địa ba mươi chín hiệu quả chỉ cần ta bước vào trong đó nó liền sẽ trước tiên phát giác vậy ta dứt khoát liền đem tu vi phong thích là được trần vọng nghĩ tới đây khẽ gật đầu một cái huyền ý viên mãn võ phu muốn tới c h ạ m yêu c h ừ ma người bác ma thương lang một châu yêu hoảng làm gì cũng không có khả năng chạy a đêm hôm huyết quát cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra ngoài cửa hành lang hai bên phân biệt đứng đấy mười mấy người đương trưởng quỹ đẩy cửa phòng ra về sau cả đám chờ chen trúc mà vào nhìn cũng không nhìn liền đối trên giường đao kiếm hầu hạ đợi đến trên giường chăn đ ô n g đều bị chặt nhau nhoẹt về sau rốt cục có người kịp phản ứng không ai cách đó không xa trần vọng đang ngồi ở trên ghế khí định thần nhàn uống nước trà tiếp tục a thường đôi mắt nhìn về phía người tuổi trẻ kia trưởng quỹ cười ha ha vì để phong vẫn nhất trà này bên trong a ta cũng là hạ độc tiểu h o a tử nhìn trên người ngươi tiền bạc không ít tiếp sau đầu thai nhất định phải nhớ kỹ hai cái yếu điểm tiền tài không để ra ngoài cùng cẩn thận người trong núi một cái trên giang hồ đức ruột tán tôi h trần vọng hơi vận khí liền có thể hóa giải đang lúc đám người dương dương đắc ý thời khắc không thấy kia áo đen người trẻ tuổi làm sao xuất thủ liền có mười mấy người ngã vào trong vũng máu cả một cái trong phòng trong n g á y mắt tràn ngập vết máu tất cả mọi người trợn tròn mắt đây là thần thông gì trần vọng đi vào một người trong đó trước mặt quần áo cho ta người kia nuốt một n g ụ m nước bọt do dự thời khắc liền bị trần vọng lấy xuống đầu trần vọng đi đến người thứ hai trước mặt quần áo cho ta lần này nơi nào còn dám lãnh đạo người thứ hai vội vàng cởi trên người thôn áo sau đó cũng bị trần vọng lấy xuống đầu người muốn làm gì t r ư ở n g quỹ cực kỳ bị thương địa quát tầm lên sau đó trưởng quỹ đầu cũng bị lấy xuống liên tiếp động thủ dưới còn lại tám người đã như rơi vào hầm băng run lẩy bẩy trân vọng thay đổi cái này thân y phục tòa hồi nguyên vị mang ta đi các ngươi thiên đ ồ n g huyện không muốn bại lộ thân phận của ta không phải các ngươi sẽ càng chóng chết không có trả lời chỉ có từng đôi tràn ngập sợ hãi lại phẫn nộ con mắt trân vọng khe n h ư m à y minh bạch đám người cùng têu lên hò hét sáng sớm xuyên qua đại sơn như bắt vân kiến nhật một cái bề ngoài an tường huyện nhỏ sừng sững tại dãy núi ở giữa đi vào thiên bồng huyện trong lúc đó vô số người cũng đi hướng trên núi những n à y lên núi người bên trong có người địa phương cũng có bị trói gô bị coi như sốc sinh người bên ngoài nói một chút c h â n vọng lời ít mà ý nhiều đây là trong huyện chúng ta bảy ngày một lần tế tự tiết những người này đều là tế phẩm dùng để tế tự s ơ n thần phía trước nhất lý nhị cầu run r ộ n g giải thích nói hãn họ lý ngoại hiệu nhị cầu bảy ngày một lần là đầu kia lang yêu bảy ngày muốn ăn một bữa tiệc lớn đi các ngươi liền không có hoài nghi tới cầu thí sân thần sân thần còn chưa tới trước bốn phía tất cả đều là yêu quái từ khi sơn thần tới về sau chúng ta lên núi đều chưa thấy qua những n à y mấy thứ bẩn thỉu không tin sơn thần tin cái gì trân vọng bừng tỉnh đại ngộ xem ra là đầu này bắc ma thương lang đem bốn phía yêu ma đều ăn sạch sẽ ta thay đổi chủ ý trân vọng bước chân dừng lại quay người hướng về sau trực tiếp mang ta đi các ngươi tế tự địa phương lý nhị cầu mấy người nhìn nhau không có ý kiến ngược lại hiện lên lửa nóng mẹ nó cái này tạp thoái thật đúng là dám gặp mặt sơn thần vừa vặn cũng làm cho sơn thần đại nhân ngoại trừ cái này tạp thoái vì các minh đệ báo thủ dựa hận trân vọng đối với cái này n g o n h mặt làm n ơ đại sơn tri đình một người mặc thanh sam nam tử tuấn mỹ trái ôm phải ấp lấy hai tên mỹ mạo nữ tử chủ nhân có võ phu bước vào chúng ta địa giới chúng ta muốn hay không trong đó một tên nữ tử nhỏ giọng thì thầm nói nam tử á o xanh trực tiếp đem nó đẩy lên đi một bên k híp híp mắt ngươi gọi ta cái gì nếu như ta là ngươi chủ nhân ngươi dạy ta làm sự tình không dám nữ tử vội vàng quỳ trên mặt đất sợ h ã i nói nam tử á o xanh nhìn cũng không nhìn nàng một chút mà là nhìn về phía thiên đồng huyện phương hướng tại trong tầm mắt của hắn thiên đồng huyện lên núi săn bắn người như là từng cái núp n í c h con kiến mà tại những này con kiến bên t r o n có như vậy một con hơi khổ người lớn một chút chỉ thế thôi bác ma thương lang lạnh nhạt nói không cần nghĩ hơn phân nửa là giang nguyên đình kia thứ hèn nhát phái tới người một hồi p h à m là dám cho bản hoàng một cái xấu sát mặt liền để giang nguyên đình nhặt sát cho hà nở là được chương hai trăm chẳng kim thân chương hai trăm chẳng kim thân đỉnh núi có một chỗ thiên bồng huyện chuyên môn tu kiến bạch ngọc quảng trường lúc này đã kín người hết chỗ các thôn dân e m tế phẩm đặt ở quảng trường sau đó g ơ lên hương hỏa cắm rễ trên mặt đất giống nhau bình thường tế tổ quá trình chẳng qua là đem gà v ị đổi thành người sống sờ sờ lý nhị cầu không có dấu hiệu nào tiến lên một bước phịch một tiếng quỳ trên mặt đất hô lớn sơn thần đại nhân nhị cầu tội đáng chết và lần bị kẻ từ ngoài đến uy hiếp phía dưới đem nó dẫn vào nhị cầu tự biết muôn lần chết khó tử nhưng mời sơn thần đại nhân nhất định phải cho chúng ta mười cái huynh đệ báo thù a sơn thần ở trên van cầu ngài dơ cao đánh khẽ chém giết này vậy an ủi chúng ta chết đi huynh đệ trên trời có linh thiêng theo lý nhị cầu dẫn đầu tỏ thái độ những người còn lại cũng đều n h o nhao quỳ xuống đất phía trước nói dứt lời liền thanh phanh dập đầu nghe thanh â m kia cường độ quả thực không nhỏ thế là trân vọng vị trí cũng chỉ có hắng nhao nhau nhau khi thấy trần vọng khuôn mặt xa lạ kia về sau người người cũng bắt đầu chửi mắng từ xưa đến nay cũng chỉ có chúng ta thiên bồng huyện giết người liền không có những người khác giết ta thiên bồng huyện đạo lý mời sơn thần chém giết này vậy lục tục no ngoe quanh mình tất cả mọi người quỳ xuống lạy mặt mũi tràn đầy thành kính những cái kia tế phẩm nhóm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn về phía người trẻ tuổi này trong mắt tràn đầy đồng tình b á c ma thương lang không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bạch ngọc quảng trường trung tâm sân thần đám người hoảng sợ nói trần vọng mặt không biểu tình cái gọi là trấn yêu thi tại thiên bồng huyện trong lòng sợ là ngay cả cái này sơn thần một c ọ g lông cũng không bằng bây giờ thanh liêu châu lòng người cũng tại tan giã tiếp qua mấy năm có lẽ một đại châu cũng có thể trở thành một cái đặc biệt lớn bản thiên đ ồ n g huyện đúng lúc này được xưng là sơn thần bắc ma thương lang rốt cục mở miệng lên tiếng giang nguyên đình phái ngươi đến là có cái gì lễ vật đưa cho bản hoàng nói đến đây hắn dừng một chút tiếp tục nói ra nhưng ngươi động ta người mặc kệ giang nguyên đình cho ta chỗ tốt gì ta đều phải cho những người này một cái công đạo dạng này ngươi lưu lại một cánh tay lại phế bỏ tu vi của ngươi ta thả ngươi bình yên rời đi trân vọng không nói gì đã để lại chui lao muốn động thủ ngươi tốt nhất cân nhắc một chút liền xem như g i a nguyên n g đình cũng không dám cầm đao đối ta bác ma thương lang hít mắt cười lạnh nói ta thay đổi chủ ý bất luận như thế nào hôm nay ngươi đều phải chết trần vọng đã dẫn đầu suất đao chân đạp vô trần thần hành bộ đột nhiên vọt tới trước bên hông lòng tiêu đao ngang nhiên chém xuống hả bác ma thương lang nho a mắt tốc độ vẫn rất nhanh cũng không biết lực đạo này như thế nào thầm nghĩ hắn đã nâng lên một cái tay một q u y ề n đối oanh m à đi ầm ầm toàn bộ đỉnh núi kịch liệt lay động phía dưới thôn dân toàn bộ bị mãnh liệt gió lớn tung bay ra ngoài không trung song phương rằng có thân ảnh bên trong có một người thẳng tắp một tiếng rơi xuống chính là bác ma thương lang ngươi không phải ra nguyên đình người bác ma thương lang rơi xuống đất đồng thời thân hình bỗng nhiên biên lớn huyên hóa thành một con t ử sắc ma lang tiếng nói khản dọng cầm thét chỉ gặp từng đạo t ử sắc quang trụ từ lòng đất sinh sôi như là từng c h i ế c xúc tu phóng lên t ậ n trời kịch liệt tiếng xe gió bên thai bờ liên miên bất tuyệt c h â n vọng không nhúc nhích tí nào rầm rầm rầm tất cả từ sắc quang trụ đối kia không trung đao khách vào qua trực tiếp đem nó thân ảnh nuốt xuống đi bọn hắn chờ đợi ngày này đã quá lâu từ quan g biến mất t r ầ n vọng vẫn đứng tại chỗ chẳng qua là vô nhẹ nhẹ hạ thân bên trên bụi mù vẹn vẹn chỉ là tiểu thành lôi nguyên thánh thể miễn cưỡng ăn kim thân cảnh sơ kỳ yêu ma một kích toàn lực đều chỉ là có chút hứa bị thương ngoài ra thôi thật c ư ờ n g hãn nụ thân bác ma thương lang trong lòng rời sông lấp biển nếu như nói mới vừa rồi là hoài nghi vậy bây giờ chính là khẳng định người này tuyệt đối không phải thanh niều châu người đinh linh linh một trận dễ nghe t m thái linh đang âm thanh chuyên g a chỉ gặp trần vọng chẳng biết lúc nào lấy ra con kia chôn bạc có chút lay động ngươi là kinh thành trấn yêu tí người bắc ma thương lang vô ý thức hoảng sợ nói linh đang bất quá là tiện tay mà làm nhìn xem có thể hay không loạn tâm thần lộ ra sơ hở quả nhiên hiệu quả không tệ một đoàn l ó a mắt hỏa diễm từ trần vọng trên thân bay lên tay trái chỗ ẩn ẩn có lôi quang lấp lánh tay phải lưỡi đao bên trên thần dương cực ý lưu chuyển không chừng đồng thời sau lưng hắn t ừ n g đạo màu trắng khí lãng chậm rãi ngưng tụ thành kiếm hình thiên tâm lôi thần dương cực ý thái nguyên vô cực đao pháp hạo nhiên cương khí đương nhiên còn có đã cùng hàng thiên luyện ngục kinh hòa làm một thể gia cường phiên bản thần hỏa liệu nguyên nam quản c h ạ n xuống dòng dòng. nhìn từ đằng xa đi như là hơn một cái màu sao chổi đánh thẳng đại điện bác ma thương lan g hừ lạnh một tiếng nghiêm nghị không sợ lui lại nửa bước từ hắn trước người chậm rãi ngưng tụ ra một mặt tử sắc quang tường bất quá là kinh thành giáo hí thôi đợi bản hoàng giết người cùng lắm thì trực tiếp đi thánh n g uyên tóm lại bản hoàng tuyệt sẽ không chết đao cương ngang nhiên đụng vào tử sắc quang tường bên trong sau lưng hạo nhiên c ư ơ n g khí liên miên bất tuyệt địa đập nện mà đi gian rắc bức tường ánh sáng phía trên xuất hiện vết rách làm sao có thể bác ma thương lan con người đột nhiên co lại đối phương bất quá là huyền ý viên mãn liền xem như xuất thân kinh thành cũng tuyệt không về phần khủng bố như thế à ẩm kia mặt bức tường ánh sáng hóa thành đầy trời máy vỡ trân vọng thuận thế một đao chém xuống trực tiếp đem đầu sói chia hai bên trái phải vì hai p h ú c hôn đ à n b á c ma thương lang nổi giận gầm lên một tiếng nâng lên móng ruốt trùng điệp đập xuống móng ruốt t m vang rơi đập trên mặt đất nhấc lên đầy trời bụi mù trân vọng lại sớm đã không tại nguyên chỗ người đâu mới vừa rồi còn không phải người này tốc độ cao nhất thiên tâm lôi ngập trời lôi đình đem còn sót lại yêu thân thể bao p h ụ t r â n vọng thả người nhảy lên đi vào không trung có chút đưa tay liền có một viên hỏa tinh t ử trong tay ngưng tụ trong nháy mắt liền biến lớn gấp mấy trăm lần thuần dương tinh thần t r â n vọng thu đ a o và o vỏ vân đạm phong khinh cầm trong tay hỏa cầu ném xuống vây anh quanh mình mấy trăm t r ư ợ n g bên trong hết thể người cùng sự trực tiếp bị ngọn lửa n u ố t hết biến thành hư vô đại hỏa qua đi chính là một bộ nướng đến thi thể nắm đen mùi thịt sông và m u i ngươi đến cùng là ai bác ma thương lang không cam lòng quát tầm lên Trân vọng những mày lại còn không chết thế là lại xuống dưới b ổ một đao đến tận đây một đầu uy c h ấ n một châu yêu hoàng cứ như vậy qua loa chết rồi trân vọng xe nhẹ đường quen địa xé ra đối phương phần bụng lấy ra viên tiêu kim thân cảnh yêu đan công thành trân vọng cất kỹ yêu đan t r u n g quanh đã chết đồng dạng quỷ dị đều là mới song phương giao chiến dư ba liền có đem tiến một nửa người tử vong vương bắt đản người dám sát thần không có sân thần sau này chúng ta nên như thế nào sinh tồn ta nguyện cùng sơn thần cùng tồn vong lý nhị cầu đột nhiên đứng dậy giơ tay lên bên trong n ổ cỏ liêm đao liền lao đến trân vọng con ngón đúng ra một vòng nhàn nhạt hạo nhiên c ư ơ n g khí trực tiếp xuyên thủng người này mi tâm vậy ta tiễn n g ư ơ i một đoạn đường là được t r â n vọng đi vào trong sân rộng đem tất cả người bị hại mở trói mà lúc này bốn p h ư ơ n g tám hướng đã hội tụ trong huyện hơn ngàn người người người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem hắn t r â n vọng tiện tay xóa đi long tiêu đau vết máu trên người hắn trụ đau mà đứng đứng tại tất cả kẻ ngoại lai trước người lạnh nhạt nói thử nhìn một chút chương hai trăm linh một huyết tẩy chính là chương hai trăm linh một huyết tẩy chính là thử một chút liền thử một chút các linh đệ người này cùng hung cất giết hại chúng ta đồng bào chỉ có đem nó chém thành muốn mảnh phương giải tâm đầu mối hận trong đó một cái thân mặc văn nhã người đọc sách cao giọng hò hét nói xong người đọc sách này từ trong tay háo móc ra một cây truy thủ hướng phía c h â n vọng trùng s á t mà đi c h â n vọng thậm chí đều không có dư thừa động tác chỉ là chân khí ngoại phóng hình thành huy áp liền trực tiếp đem đối phương ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất thất khiếu chảy máu còn lại t i ê n đồng huyện người vốn là ăn cướp mà sống người người tính tình nữ hãn gặp tình hình này không sợ hai chút nào nhao nhao cùng nhau tiến lên trần vọng rốt cục nâng lên long tiêu đao huyện hóa ra ngàn vạn đao quét sạch tứ phương trực tiếp để trùng sắt mà đến tất cả mọi người sinh cơ đoạt tuyệt trong lúc nhất thời trang diện trở nên máu chạy thành sông bay tứ tung thịt nháo bày khắp toàn bộ bạch ngọc quảng trường sau lưng tế p h ò m nhóm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tương hô bao đoàn sưởi ấm co vào giờ này khắc này trong mắt bọn hắn trước mặt cái k i a áo đen đao khách so với những n à y bản địa thổ dân còn muốn càng thêm đáng sợ c h â n vọng tiến về phía trước một bước còn có ai còn lại một nửa người đều là đã mất đi thường ngày vi phong bọn hắn phát hiện lần này không còn là cùng dĩ vãng như vậy có thể dùng số lượng liền có thể thủ thắng chiến cuộc dĩ vãng ăn cướp quá khứ người đi đường nếu là đối phương nhiều người cùng lắm thì toàn huyện trên giới đều xuất động chính là nhưng người trước mắt này cho bọn hắn một loại cảm giác thiên đ ồ n g huyện trên dưới mấy ngàn trên vạn người đến đây đều chẳng qua châu chấu đá xe thời gian dần trôi qua người người trên người ngang ngược rút đi ngược lại có chút c ư ờ n g tráng phụ nhân bắt đầu khóc ổ lên mệnh của ta thật khổ à nam nhân ta đến cùng là phạm vào cái gì sai đúng là bị ngươi bực này cầm thú t à n n h ẫ n sát hại rơi vào thê thảm như thế hạ chẳng chúng ta phải bẩm báo huyện lao r a người lung tung giết người chết không yên lành dựa theo luật pháp lẽ ra một mạng còn một mạng nợ máu trả bằng máu bốn phía đám người giơ hai tay lên hò hét kháng nghị nói đúng nợ máu trả bằng máu k i a dẫn đầu t h ú c thít phụ nhân khuôn mặt cứng ngắc chẳng biết lúc nào t r ầ n vọng đã đi tới trước mặt nàng cái tia thanh long tiêu đao đã đặt đặt ở trên cổ của nàng n g ư ờ i nói cái gì phụ nhân tại n g â y người về sau lập tức khôi phục lại đầu góc nhanh quay ngược trở lại đại nghĩa lâm n h â nói n gã cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó đã nam nhân ta đã chết ta cùng hắn đi lại có làm sao chỉ là coi như ta chết đi cũng sẽ chú ngươi sau khi chết v i n h thế không được siêu sinh t r ầ n vọng khẽ gật đầu phụ nhân có chút không biết do hắn cử động này ý tứ sau đó liền đầu dọn nhà không chỉ có như thế mới mở miệm nói một câu không phải đều tại đây khắc đầu lan xuống trực tiếp ly kỳ chết đi còn gì n ữ a không trần vọng ngắm nhìn một phía không người còn dám nói chuyện tí tách phun ra trên tảng cây huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất cùng vết m á u hỏa làm một thể thanh em dị thường rõ ràng một người mặc quan phục trung niên nam nhân lộn n h à o địa từ trong đám người chạy ra nhìn thấy người này tất cả t r ầ mặc m đi xuống người nhất thời mừng rỡ ngụy đại nhân ngươi nhưng phải vì bọn ta làm chủ a ngụy chi huyện đi vào trần vọng trước mặt nịnh n ọ t cười một tiếng sau đó hướng về phía bốn phía chầm dọc quát đều câm miệng cho lão tử ai còn dám nói chuyện đều không cần vị đại nhân này độc thủ lao tử t không, bên bên không khác t c bởi vì hắn nơi này quan phụ mẫu nói theo một ý nghĩa nào đó đã thoát ly bình thường tri huyện trực tiếp kết nối trấn yêu ti ai ra đây chính là từ kinh thành chạy đến trừ yêu đại gia à đừng nói là hắn một cái nho nhỏ tri huyện liền xem như đương kim trấn yêu ti thủ tọa tới cũng không dám lớn như vậy bất kính húng chi đối phương là thật có thực sự chiến công a đến rất đúng lúc thì ngươi có việc trân vọng lạnh nhạt nói ngụy chi huyện cười hắc hắc xoa xoa tay đại nhân có gì phân phó sau lưng những người này liền giao cho ngươi phụ trách ta hy vọng bọn họ từ chỗ nào tới có thể trở về đi đâu minh bạch hạ quan đảm bảo đem việc này làm thỏa đáng ngụy chi huyện cung k í n h đáp ứng n g ư ơ i quanh mình lại không vui gặp tình hình này chẳng những không có thu liễm tính t ngược h n lại trở nên dị thường táo bạo người này là cái lân yếu sợ mạnh cầu quan vậy mà t u ổ trọ ra bên ngoài mặt đại gia hỏa chúng ta trở về cầm gia hỏa nguy chi huyện sắc mặt trở nên có chút khó coi trong huyện nha ngoại trừ cái kia mấy tên mang tới thân tín những người còn lại đều là người địa phương ở chỗ này sơn thần địa vị muốn so hắn q u a n này lao ra cao nhiều lắm mặc dù hắn có năm chắc đối phó trước mắt trên núi chút người này nhưng dưới núi còn có một nắm lớn người đang đổi tới trần vọng lạnh nhạt nói mang theo ngươi người bảo trụ sau lưng những người này có khó không không khó nguy chi huyện thành thật trả lời vậy là được rồi trần vọng đem long tiêu đao gánh tại trên vai mang theo sau lưng đám người chậm rãi tiến lên pham la tới gần mười triệu người đều không ngoại lệ toàn bộ chém giết những người này cơ hồ không có một cái nào là không có nhân mạng ở trên người nếu như không phải làm người ra nguyên đình cùng bắc ma thương lang ở giữa mối quan hệ cái này trong huyện người đều là chặt đầu đại tội trần vọng không thích xen vào việc của người khác nhưng nếu như những người này không biết tốt xấu nhất định phải đến đáng ghét hắn không ngại toàn giết nhiều lắm là cũng chính là bị cái khác thể hệ quan viên nói với u y ê n nhưng này lại như thế nào hắn không nghe không phải liền là rồi trần vọng trong lòng nghĩ như thế nào chính là làm thế nào từ đỉnh núi đến chân núi nhìn từ đằng xa đi có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ chậm rãi kéo dài đến tận đây cũng không khó coi ra cái này thiên đồng huyện bên trong n g u dân bị tẩy não không cạn vậy mà có thể vì một đầu đã chết đi sơn thần có thể nghĩa vô phản cố chịu chết nhưng những này trung quy là người chết một cái hai người không sợ không có nghĩa là chết một trăm l ư ợ n g trăm người còn không sợ cho nên khi trần vọng đi vào chân núi lúc mọi người đã không dám tới gần hắn chỉ là mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem k i a một bộ đồ đen rời đi ngụy chi huyện híp mắt mặt mũi tràn đầy cảm khái đây chính là kinh thành giáo húy phong thái quả nhiên không phải bọn hắn thanh liêu châu có thể so sánh các loại vẫn là cân nhắc tiếp x ố ứng đối như thế nào những người này đối nhà môn cùng o a n loạn tặc đi đi ra thâm sơn c h â n vọng tiện tay cắt lấy một mảnh lá chuối đem long tiêu đao bên trên vết máu lau sạch sẽ vẫn là đến về c h ấ n yêu ti tì tìm g i a nguyên n g đình một chuyến thiên tinh h à n h hồ thiên tiên h sắc mặt có chút khó coi đại nhân vừa rồi phụ trách trông coi hồ sơ kho thủ vệ tại thông lệ tuần tra lúc phát hiện có chút hồ sơ bị lọt qua vị trí bày ra hình thái cùng trước kia cũng không giống nhau ai như thế lớn b ả n sự có thể trực tiếp vượt qua cơm chế liền xem như kim thân cảnh võ phu cũng rất khó làm được đi giang nguyên đình cau mày nói hồ thiên tiên than nhẹ một tiếng có chút ý vị thâm trường nói ra mà lại kê hồ sơ thật vừa đúng lúc đều là liên quan tới thiên bồng huyện. nghe vậy gia nguyên n g đình một chút an vị không ở sẽ không phải là trần vọng tạm thời mặc kệ người này là thế nào tiến b ả o khố nhất định phải ngăn cản người này sẽ rách hắn cùng bắc ma thương l à n g c â n bằng một khi vây quét thất bại thanh liêu châu sẽ lại lần nữa lâm vào đại loạn chuyến ta chỉ lệnh lập tức để nơi đó c h ả m yêu tướng đi thiên bồng huyện gia nguyên n g đình trầm giọng nói minh bạch chương 202 t ậ p hợp đủ chiến công chương 202, t ậ p hợp đủ chiến công sau một ngày ban đêm thiên tinh thành cản ý điện hồ thiên tiên vô cùng lo lắng đ i ệ chạy vào nói ra thủ tọa trần vọng trở về gia nguyên đình là người chật vui mừng quá đỗi nhanh như vậy liền trở lại đại khái s u ấ t chính là không có đi tìm đầu kia bắc ma thương lang phiền phức sự lo lắng của hắn cuối cùng không có trở thành sự thật còn tốt hắn thật vất vả mới đứng vững thanh niêu châu thế cục tuyệt đối không thể bởi vì một ngoại nhân tùy ý xuất thủ liền lộn xộn để hắn vào đi rõ về phần trần vọng vì sao đi mà quay lại giang nguyên đình không muốn biết đại khái là không cam tâm muốn thử lại lần nữa đáng tiếc hắn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng việc này vì đại cục chỉ có như vậy nhưng thật muốn nói toàn bộ trấn yêu ti ai hận nhất đầu kia bắc ma thương lang hắn giang nguyên đình khẳng định là nhất có sức cạnh tranh nhân tuyển hắn làm sao không muốn chém giết đầu kia lại yêu chỉ là hắn không có bản sự mà thôi p h a m la lần này kinh thành đến một vị kim thân cảnh thiên tướng hắn đều nguyện ý mạo hiểm đánh cược một phen nếm thử đem đầu kia bắc ma thương lang chém giết dầu gì cũng nên đem nó đổi ra thanh liêu châu địa giới chỉ là đây hết thảy hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi hắn đã chờ nhiều năm hoàn toàn chính xác chờ đến kinh thành người tới nhưng tới là ai một cái nguyện ý viên mãn nghĩ tới đây giang nguyên đình tự rêu cười một tiếng lúc này trần vọng đã đi tới trong điện trần huynh đệ vì sao trở về là rơi đồ vật g i a nguyên đình biết mà còn hỏi trân vọng tìm cái địa phương ngồi xuống lạnh nhạt nói hồ sơ giang nguyên đình còn tưởng rằng là có quan hệ bắc ma thương lang hồ sơ nhịn không được cười lên trước đây ta liền đã biểu thị qua cái này bắc ma thương lang tại không có niềm tin tuyệt đối trước đó ta là sẽ không động thủ trân vọng khẽ nhữ mày xem ra là xuyên tạc h ắ n ý tứ ta muốn một phần chống không hồ sơ ta phải nhớ ghi chép giang nguyên đình hỏi chuyện gì trân vọng xuất r a viên kia bắc ma thương lang yêu đan ngươi cảm thấy thế nào không chỉ là giang nguyên đình bên cạnh hồ thiên, thiên cũng đều lâm vào ngốc trệ đây là ảo giác sao dù là hai người thân cư cao vị nhiều năm nhưng vẫn là nhịn không được rủi rủi con mắt sau khi xác nhận hai người nhìn nhau giang nguyên đình thân thể run dậy chậm dại đứng dậy đây là bắc ma thương la trân vọng nhẹ gật đầu ta phải nhớ ghi lại chiến công giang nguyên đình vươn tay đi rõ giang nguyên đình từ chủ vị đi xuống ánh mắt nhưng thủy t r u n g tập trung ở viên kia y ê u đ a n bên trên như cùng ở tại nhìn trên đời này hoàn mỹ nhất sự vật trước đây là ta có mắt không biết thái sơn mạ phạm trần đại nhân giang nguyên đình ánh mắt phức tạp dù g i ọ n nói trân vọng nhất là không nhìn nổi những n à y hơi nhũ cao mày giang nguyên đình rốt cục ý thức được mình thất thố khan hai tiếng vội vàng thu liễm cảm xúc mặc dù ngươi g i a nguyên n g đình có nỗi khổ tâm của ngươi nhưng như thế e sợ chiến vẫn như cũng là một đầu tội danh trần vọng nhấp một n g ụ m trà không chút do dự dội nước lạnh nói g i a nguyên n g đình gật gật đầu t a tự nhiên minh bạch minh bạch liền tốt đợi đến trần vọng đem hồ sơ viết xong thời điểm đã giờ t í về sau trần vọng đi vào cản ý điện một chỗ thiên phòng ở lại ba phần kim thân cảnh chiến công đầy đủ để hắn tiến vào đăng tiên lâu l â u hai nghĩ tới đây trần vọng liền không khỏi tâm tình lửa nóng tại huyện ý kim thân bình cảnh này bên trên bởi vì có chấn yêu ti bối cảnh trở nên trôi chạy vô cùng tâm niệm vừa động bảng mở ra trước mắt cảm nội điểm bốn điểm do dự một chút c h â n vọng trung quy là không có ăn vào kim thân cảnh y ê u đ a n không khác hàng thiên luyện n g ụ c kinh đã hướng tới viên mãn nếu là ăn y ê u đ a n đại khái sẽ điểm kinh nghiệm tràn ra bắt đầu tu luyện hàng thiên luyện n g ụ c kinh ngươi làm gì trước đó hết thảy đều đâu vào đây tiến hành bốn năm sau cảm ngộ kết thúc hàng thiên luyện n g ụ c kinh, kinh nghiệm sáu nghìn bốn mươi sáu hàng thiên luyện n g ụ c kinh thứ hai mươi tầng hai luyện mục ba nghìn năm m ư ơ tám bốn nghìn không còn thiếu một chút c h â n vọng thật cũng không thất vọng đây hết thảy đều nằm trong dự liệu sáng sớm trân vọng lên đường rời đi t h ủ tọa g i a n g Nguyên đến trần g thủ vọng a Hồ thân ảnh biến mất trong tầm mắt giang nguyên đình lúc này mới thu hồi ánh mắt hồ thiên thiên nói ra đại nhân trần vọng lập công ngươi liền không có điểm biểu thị giang nguyên đình sắc mặt của quái không có nhận lời này gốc dạ nào có cái gì khen thưởng trấn yêu ti từ trước đến nay thượng phạt phân minh giết yêu cũng chỉ có chiến công cầm chiến công đ ổ i vật mình cần không phải liền là khen thưởng bất quá ngay cả hắn đều không nghĩ tới đ ố i rối thanh l i ê u châu nhiều năm b ắ t ma thương lang vậy mà lại chết như thế không hiểu thấu đây đối với thanh l i ê u châu mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại h ả o sự người t a y ấp đủ việc này truyền bá là thời điểm để châu lý sĩ khí tăng trở lại liên quan tới trần vọng sự tích ngươi cứ dựa theo hồ sơ đã nói là được minh bạch trở lại càn ý điện g i a nguyên n g đình viết thư tam phòng phân biệt gửi cho ba người coi như là chia sẻ tin mừng sau sáu ngày tùy châu trấn yêu ti thương thiên cực mở ra phong thư xem hết lão hữu giang nguyên đình đưa tới thư so với trên thư nói tới kim thân cảnh đại yêu hắn càng để ý cái kia trần vọng cái này trần vọng cùng dưới tay hắn trần vọng có quan hệ sao ta nghe nói triều linh tiên cảnh bên trên v õ trạng nguyên gọi trần vọng thời gian cũng cùng trần vọng bắt thượng cơ bản ăn c ư ớ p ngươi nói có đúng hay không tiểu t ử kia thương thiên cực nhìn về phía một bên thương vân cái sau n h ị n không được cười lên có khả năng đi bất quá trong kinh thành thiên tiêu không tầm thường liền xem như trần vọng cũng không nhất định có thể n ổ đến thứ nhất ta nói đến đây t ư ơ n g vân không khỏi hiện ra cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh luôn cảm thấy là có khả năng đến mức đều chần chờ thương thiên cực tức giận bất bình nói t r ầ n vọng tiểu từ thú i kia không hồi âm còn chưa tính ta có thể hiểu được nhưng vì cái gì quy nguyệt k i u bà nương cũng không hồi âm a hương vân lắc đầu cũng là hơi nghi hoặc một chút thương thiên cực tiện tay đem phong thư tiêu hủy triều linh tiên cảnh trần vọng có lẽ là hắn nhưng cái này tại thanh liêu châu thanh danh truyền xa trần vọng hẳn là cùng tên không phủ nhận hắn tốc độ phát triển nhưng có lẽ còn là cần chút thời gian mới có thể đi đến một bước này hương vân gật gật đầu rất tán thành hương châu vệ tự mở ra thư có chút nhũ mày trần、vọng. trần yêu ti phong thiên lý trong danh o t h ư ớ n g đương vị này thiên tướng đạt được trần vọng chém giết bắc ma thương lang tin tức lúc cũng còn cho là mình trong khoảng thời gian này bận bịu mệt mỏi không phải vì sao lại xuất hiện ảo giác phía dưới hai nhóm là đông đảo giáo lý bọn hắn đều rất ít nhìn thấy phong đại nhân lộ ra bộ dáng này lập tức hai mặt nhìn nhau nhưng trở ngại thuộc hạ thân phận không tốt hỏi thăm đúng lúc này ngoài cửa ti dịch truyền tin mà tới p h ư ơ n g đại nhân trần giáo hí trở về dẫn người tiến đến trần vọng đi vào trong đó đông đảo ánh mắt tủ đến phong thiên lý khẽ vất cảm sau đó nói ra quay lại ngơi lại cùng ta ghi chép một chút bắc ma thương lang quá trình Ta tận l ự mau mau chính sự xong xuôi trần vọng cũng mất lưu tại nơi này hào hứng cáo từ rời đi đợi đến trần vọng rời đi trong danh chướng mọi người mới lấy lại tinh thần trong đó có nhân nhận không ở dò hỏi đại nhân đây là có chuyện gì phong thiên lý một điểm không có để ý đem trần vọng tại thanh liêu châu giết kim thân toàn bộ quá trình e m thai nói đến lúc cuối cùng một chữ kết thúc trong danh o t r ư ớ n g đã yên tình im ắng trước mắt cảm nộ g điểm sáu điểm một năm sau cảm ngộ kết thúc hàng thiên luyện n g ụ c kinh kinh nghiệm một nghìn năm trăm hai mươi ba hàng thiên luyện n g ụ c kinh tầng thứ hai mươi ba luyện n g ụ c viên mãn đi tại trên đường nhỏ trần vọng rốt cục lấy cảm ngộ điểm cảm ngộ tầng cuối cùng tu vi theo hàng thiên luyện n g ụ c kinh bước vào cảnh giới viên mãn trần vọng tu vi bình cảnh cũng rốt cục bị hồng thủy xông phá đến tận đây trời cao đất rộng kim thân cảnh phong cảnh cực đẹp như thế nào kim thân cảnh chính là nhục thân như kim cương la hán c h i thần danh xương thân thể bất tử đặt chân này cảnh võ phu mới chính thức được cho võ đạo đăng đường nhập thất sắp bắt đầu đăng t i ê n tại thượng cổ thời kỳ từng có thánh nhân mỉm cười nói kim thân cảnh phía dưới không cứ gọi được đắc đạo võ phu vì sao bởi vì võ phu thể phách đánh không lại yêu ma còn gọi cái gì võ phu r e n luyện bản thân ý nghĩa lại tại nơi nào ngoài ra vẫn còn một cái thuyết pháp chính là kim thân về sau phàm nhân thân thể đã cùng yêu thân thể không có t r ê lệ mặc dù thuyết pháp này hơi có mấy phần nói ngoa ý tứ tại nhưng cũng khía cạnh nói rõ kim thân cảnh võ phu tự mang nhục thân t u vi được t r ờ i ưu ái vẹn vẹn là kim thân cảnh t h ể phách liền so huyền ý nhục thân võ học muốn cường hãn hơn đây cũng là vì sao trên đời chưa có người nguyện ý tại giai đoạn trước hao phí đại lượng thời gian đi nhục thân con đường nguyên nhân một trong t r â n vọng thu liễm suy nghĩ mở ra trong lòng bàn tay một tầng kim sắc quang huy bao trùm tại trên lòng bàn tay đây chính là kim thân cảnh a t r â n vọng tự lẩm bẩm trở lại trong phòng trần vọng ngồi xếp bằng trên giường trước mắt lại lần nữa ngưng tụ bảng trước mắt cả m ộ điểm năm điểm trân vọng xuất r a viên kia bắc ma thương lang yêu đan một ngụm n u ố t vào bắt đầu lấy lôi nguyên thánh thể rèn luyện thân thể người đứng tại chỗ sừng sững bất động mặc cho kia bắc ma thương lang không ngừng đem hết toàn lực ra chiêu dùng cái này tôi luyện đ ư c thân năm năm sau cảm nộ kết thúc lôi nguyên thánh thể kinh nghiệm tám nghìn hai trăm ba mươi b ố lôi nguyên thánh thể đại thành hai trăm ba mươi b ố một ư ơ i năm nghìn một vạn năm n g h n điểm kinh nghiệm trân vọng khỏe miệng giật một cái cái này kim thân cảnh võ học cần có điểm kinh nghiệm là trực tiếp gấp đ ộ i a cái này vẫn chưa xong mặc dù hắn tu luyện cơ sở điểm kinh nghiệm cũng không có giảm bớt nhiều ít nhưng hắn dám khẳng định kim thân cảnh yêu đan hiệu quả khẳng định là giảm bất đi nhiều. khả năng hiệu quả là trực tiếp bị chém ngang lưng nghĩ tới đây trân vọng không khỏi hít vào khí lạnh kỳ thật vẫn là huyền ý cảnh thời điểm ăn kim thân cảnh hiệu quả mới có thể như vậy kinh khủng sáng tạo ra hiện tại hoặc nhiều hoặc ít trên lệnh cảm giác trân vọng không khỏi sờ lên cầm nghĩ đến đi đâu đi làm đạp vân cảnh yêu đan hiệu quả kia tuyệt đối nổ tung tôi được phá cảnh cần thời gian so theo dự liệu còn muốn ngắn rất nhiều đã là cực tốt kết quả trân vọng nhẹ dọn g tự an ủi mình lấy chiến lược của hắn lại thêm đại thành lôi nguyên thánh thể liền xem như kim thân cảnh trung kỳ chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn nếu như lôi nguyên thánh thể viên mãn vượt cấp giết người như uống nước xem ra có cần phải góp nhặt chiến công đi một chuyến võ giết điện trần vọng nghĩ như vậy lại có chút không quá tán thành kể từ đó sẽ kéo chậm mình tu hành tiến độ chậm nhớ tới lôi nguyên thánh thể sinh ra không phải là hắn tại vốn có trên cơ sở tự sáng tạo sau hợp hai làm một sao bảng bên trong thôi diễn kết quả là lấy bản thân của hắn tư tưởng làm chủ đạo nếu là có thể trên vô trần thần hành bộ sáng tạo một môn võ học đó chính là đạp vân võ học dạng này không chỉ có thể giảm bớt chiến công tài nguyên sáng tạo ra võ học tiến độ còn sẽ có nhất định tăng thêm sẽ cực kỳ rút ngắn tu luyện chu kỳ biện pháp này ngược lại là có thể thực hiện trước mắt ta không thiếu tài nguyên có thể một mạch sông đi lên xin gặp loạn thế cảnh giới mới là thứ nhất hàng đầu trần vọng phân tích nói sáng sớm hôm sau trần vọng đem viết xong hồ sơ giao cho phong thiên lý buổi chiều trần vọng liền được tiến vào đăng tiên lầu hai số lần không thể không nói phong thiên lý làm việc vẫn là rất sắc bén tác điểm ấy trần vọng liền rất hài lòng đăng tiên l ầ u trước trần vọng đi vào trong đó sau quầy một bên vẫn là cái kia nhìn quen mắt lao nhân đối phương tựa hồ cũng lập tức liền nhận ra trần vọng bốn mắt nhìn nhau lao nhân cười ha ha không nghe lão nhân nói an thiệt thòi ở trước mắt ta trước đó liền muốn nói với người tiêu hàng thiên luyện mục kinh chính là rất khó tu luyện ngươi nhìn lại phải một lần nữa góp nhặt chiến công đội công pháp chân vọng mỉm cười không nói gì đi vào trong đó sau đó thuận thang lầu đi lên lao nhân là người hô tiểu h o a tử mỗi một tầng lầu đều có người nhìn không có đổi được danh lạch đi lên cũng vô dụng ai hiện tại tiểu h o a tử quá mức mơ tưởng xa v ờ i a luôn muốn chỗ nào đều muốn g i à n h trước nhưng trên đời này nào có người có thể khắp nơi thắng người một bước đang khi nói chuyện lao nhân ánh mắt lập tức liền đọc lại bởi vì hắn thấy được t i ê áo đen đao khách thông suất đ i ệ tiến vào tầng thứ hai lao nhân tu vi tại trấn yêu ti bên trong kỳ thật không cao c ũ n So sánh tầng thứ nhất, tầng thứ hai tàng thư thiếu đi gần gấp mười toàn bộ trấn yoti có mấy trăm huyền ý công pháp nhưng kim thân công pháp cũng chỉ có đại khái một trăm bản một cái giá sách ba tầng một tầng một môn quả thực là bày ra tàng thư mấy ngàn tư thế đương nhiên cái này đã rất kinh người nếu như kim thân cảnh công pháp có một trăm thì đạp vân công pháp đâu năm mươi vẫn là ba mươi cái số này vẫn như cũ tương đương kinh khủng phải biết vẹn vẹn xuất ra một bản cũng đủ để cho ngoại giới chém giết đến máu chạy thành biển t r ầ n vọng phối hợp xuất ra một bản bắt đầu đọc qua thiêu g i a o vạn lý quyết thanh tiêu cựu thiên công mặc dù chỉ có gần trăm bản kim thân công pháp nhưng vẫn như cũ để trần vọng hoa mắt đương nhiên đều không ngoại lệ tại t r ầ n vọng bảng phía dưới cái gọi là cơm chế cũng chỉ là hư hảo từng môn đủ để trong giang hồ gây nên mấy chục vạn người tranh đoạn kim thân cảnh công pháp bỏ vào trong túi tại trần vọng chăm chỉ không ngừng tìm kiếm giới cổng lao hậu đã buồn bực ngán ngẩm địa thu tầm mắt lại không có gì ý tứ giống như người khác đều là một bản một quyển chọn lựa con tưởng rằng tiểu tử này nhìn còn trẻ như vậy có thể đi vào tầng thứ hai là có chút đồ vật hiện tại xem ra, chỉ thường thôi hai ngày sau trân vọng rốt cục đem tất cả công pháp bỏ vào trong túi đem cuối cùng một môn kim thân công pháp trả về chỗ cũ trân vọng đi vào một chỗ ngóc ngách đem trước đó trong lòng nhìn chúng một môn công pháp cầm xuống sau đó đi hướng trước q u o à i tiền bối ta liền muôn cái này b u ồ n ngủ lao hầu nghe được thanh â m rốt cục ngầm đầu dáng chống đỡ lấy buồn ngủ nhìn sang thử tiêu chân cương quyết chương hai trăm linh bốn về sau phải gọi trần thiên tướng chương hai trăm linh bốn về sau phải gọi trần thiên tướng bốn canh hết thể kết thúc về sau trần vọng đi ra đ ă n g thiên lâu bốn bể vắng lặng trần vọng một mặt đi tới một mặt lại thần du và dặm môn này tử tiêu chân cương quyết cùng thiên tâm lôi có hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả ẩn ẩn không bản mà hợp đạo ra một chút đạo lý nói không chừng có thể để cho thiên tâm lôi uy lực càng mạnh đương nhiên môn công pháp này bản thân cường độ liền không thấp nếu không trần vọng cũng không trở thành v i tăng cường m ì n h thần thông chọn lựa một môn đơn giản nhưng không cường lực công pháp công pháp khó dễ độ tại hắn nơi này thùng rông kêu to bởi vì hắn có bó lớn thời gian kim thân cảnh võ phu trí ít cũng có 500 năm trăm n ă m trở lên tuổi thọ 500 năm trăm n ă m có bao nhiêu trời mỗi một ngày đều y tương đương với một năm bất kể như thế nào chỉ cần bảo trụ mạng nhỏ chính là trời không thiệt đường người hiện tại trần vọng thì tương đương với lấy tu tiên tuổi thọ đi đặt chân võ đạo cho nên thời gian dư dả trần vọng trợ thấy phía trước đâm đầu đi tới một người n g t người c h ậ t dừng bước lại tại trước mặt hắn là diệp hoang thuộc hạ trần vọng gặp qua diệp tướng quân trần vọng cũng không cảm thấy đối phương là tìm đến mình mặc dù hắn rất muốn thừa cơ hội này hiểu rõ đối phương thái độ nhưng thời điểm không đúng dù sao người ta đang đổi đường khẳng đã ị n chuyện quan trọng h qua h có k á đã, đã là kim thân cảnh tự nhiên không thể cho thiên tướng làm việc từ hôm nay trở đi ngươi chính là lão lâm dưới tay thiên tướng về sau ngươi có thể tổ kiến ngươi thành viên tổ chức diệp hoang nói t r ầ n vọng bên hông trung bạc liền không bị khống chế bay ra ngoài cuối cùng lơ lửng tại vị này tướng quân trong tay ngay sau đó trung bạc nhan sắc mắt trần có thể thấy phát sinh cải biến từ trung bạc lột sắc thành kim linh cái này mang ý nghĩa trần vọng thăng chức về sau ngươi nếu là không có nhiệm vụ mang theo nhưng tại kinh thành xung quanh bốn châu hoạt động nhưng vẫn như c ũ không thể chạy xa cần tùy thời trở lệnh diệp hoang đẩy trước người kim linh đem vật vật quy nguyên chủ t r ầ n vọng có chút chăn trở trung đại nhân đâu cái này ta đằng sau sẽ đích thân cùng nắng nói diệp hoang vẫn như cụ là mặt không biểu tình tựa như là tại đi cố định quá trình không có bất kỳ cái gì chủ quan cảm xúc việc đã đến nước này trần vọng cũng không thể cự t u y ệ t thế là chắp tay gửi tới lời cảm ơn tạ tướng quân diệp hoang quay người đi ra một bước thân hình biến mất trần vọng liếc mắt bên hông kim linh thu liễm cảm xúc đồng dạng rời đi đương trần vọng trở lại trong phòng lại bắt đầu lại từ đầu kế hoạch sau này dự định hồi tưởng lại vừa rồi trần vọng không cách nào cụ thể phán đoán diệp hoang đối với mình đại khái ấn tượng nhưng ít ra xác nhận một điểm không ghét nhưng nếu như diệp hoang đối với mình không có bất kỳ cái gì thưởng thức hoặc gièm pha vì sao sẽ còn mở cho hắn lục sắc nhỏ thông đạo chẳng lẽ là bị chỉ điểm ai có thể chỉ là một chân yêu đại tướng chẳng lẽ là tổng binh nhưng tổng binh bây giờ không phải không ở kinh thành chẳng lẽ là nghĩ tới đây trần vọng thật không dám nhớ lại nếu như là vị k ê u thể quốc đệ nhất nhân để mắt tới mình mặc kệ là tốt là xấu tóm lại là để hắn không quá dễ chịu như có gai ở sau lưng được rồi đã tạm thời không đoán ra được vậy trước tiên không đoán trước tăng cao tu vi lại nói trần vọng khẽ lắc đầu vứt bỏ tạp nghiệm trước mắt cảng nội điểm một điểm bắt đầu tu luyện tử tiêu chân cương quyết phương pháp này âm thầm phù hợp đạo ra lý lẽ hơi có quan hệ cái này tam giáo một trong mặc dù ngươi đối với đạo nhà đọc lướt qua không nhiều nhưng trước đây các loại thư tịch ngươi cũng từng nhìn qua xem như từng có hiểu rõ cho nên nhập môn đối ngươi mà nói cũng không khó tử tiêu chân cương quyết tổng cộng chia làm tầng mười lấy tử tiêu chi khí cô động kim thân danh xương quy chân làm ngươi đưa tay nhấc chân ở giữa liền có tử khí hóa chân cương về sau ngươi liền biết ngươi rốt cục nhập môn phương pháp này một năm sau cảm nộ g kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một nghìn chín mươi tám tử tiêu chân cương quyết nhất trọng -10. mở ra lòng bàn tay tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh một đạo nhàn nhạt tử khí ra chỉ đến thiên tâm lôi bên trên lôi quang dần dần biến sắc từ lam truyền tử tự thành một phái xem ra là có hiệu quả chân vọng tự lẩm bẩm trước đây hắn ngũ lôi p h á p thân cùng thánh nguyên thanh thiên thể hòa làm một thể rèn đúc thanh sắc lôi quang bây giờ thiên tâm lôi cùng tử khí chân cương tương hỗ nhu hòa cũng tương tự có hiệu quả nhất trọng thiên một vạn điểm kinh nghiệm mà kim thân cảnh võ học một năm cũng chỉ có một ngàn điểm kinh nghiệm nếu như không có đại yêu trợ hắn tu luyện chẳng phải là muốn gần trăm năm chân vọng giật giật k h o miệng cái này không thể được tư chất lạc hậu liền phải dùng hậu thiên mồ hôi bù đắp lại về sau đến càng thêm cố gắng giết yêu tài đi phanh phanh ph trận trận tiếng đập cửa chuyển đến trân vọng đứng dậy mở cửa liền nhìn thấy hồi lâu không thấy liêu b a n g hoa cái sau hơi lui lại một bước nhẹ giọng nói ra phượng đại nhân triệu tập ta tiện đường đi qua liền kêu một tiếng ngươi trân vọng không khỏi mắt nhìn bên hông kim linh ta hiện tại còn muốn nghe hắn điều khiển sao trân vọng l i ê u b a n g hoa thăm dò tính hỏi trân vọng thần sắc c ổ quái nữ nhân này là mù loà ta không đi nói xong trân vọng q u a y người trở về phòng chỉ còn lại liệu băng hoa một người sững sờ đứng tại chỗ đây là tình huống như thế nào trân vọng kháng bệnh tại chân yêu ti là đại tội a liệu băng hoa tranh thủ thời gian khuyên cắn nói bên trong trần vọng thực sự bị không ở chỉ có thể đổi cái thuyết pháp ngươi trước đi qua đi ta đằng sau liền đến nghe vậy liệu băng hoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trễ một điểm không có việc gì dù sao hiện tại thời gian còn sớm phong thiên lý doanh trướng theo thời gian trôi qua canh giờ đến liệu băng hoa nhìn chung quanh cũng không thấy trong lòng đạo thân thành kia có chút lo lắng phong thiên lý ho khan hai tiếng đã người đã đến đông đủ vậy liền học đi lần này có chuyện trọng h i u muốn nói a liệu băng hoa ha to miệng đến đông đủ sao trần vọng đâu có nhân nhẫn không ở đứng dậy nói ra đại nhân trần vọng còn chưa tới nguyên bản còn tưởng rằng có thể trốn qua một kiếp l i ê u băng hoa lập tức lại đem tim nhảy tới cổ rồi bên trên phong thiên lý chừng người kia một chút người xưng hô như thế nào trần vọng người kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc trần gia úy trần trai trứng các người đám người này về sau gặp được trần vọng đều mẹ nó đến hô một tiếng trần thiên tướng nghe được không phong thiên lý thần sắc cổ quái quắt lớn đám người hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm trần thiên tướng đây có phải hay không là có chút nâng giết hiểm nghi liễu băng hoa thì đầu góc t ố n g rỗng chẳng lẽ lại mình bế quan trong khoảng thời gian này trần vọng trêu trọc phượng đại、nhân. nghĩ tới đây liệu băng hoa đột nhiên đứng dậy nói ra đại nhân trần vọng không quá biết nói chuyện nếu như đắc tội ngài ngài đại nhân đại lượng không nên cùng hắn so đo phong thiên lý khỏe miệng co giật ta nhìn giống nói đùa đều mẹ nó ngồi xuống trần vọng thiên tướng thân phận là diệp tướng quân tự mình khâm niệm xuống tới các ngươi nếu ai dám phản đối đừng đến tìm ta đi tìm tướng quân tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy trấn kinh n h a o n h a u an tính xuống liệu băng hoa đầu trong nháy mắt đ ư n g máy diệp tướng quân trần vọng đều xảy ra chuyện gì chương hai trăm linh năm thử dương sơn bên trên đăng thiên kiếm chương hai trăm linh năm thử dương sơn bên trên đăng thiên kiế truyền h t tại i l g hoa sau khi đi không thuyết vọng t t là giá cửa. Chẳng cửa. Tử, tử,、so、tử, tử dương sơn chính là chân dương kiếm tiên tu hành phát tích t h i địa vị tiết kiếm tiên từ sau khi xuống núi liền hắn hữu thủ cho đến đăng thiên triển ứng dịch bại trời rơi xuống đất tiếp theo hệ vải suy sụp từ đây lại không năm đó khí phách năm đó đăng tiên h vị này chân dương kiếm tiên cũng là từ tử dương sơn nảy ra bắt đầu kỳ thật tử dương sơn cùng bình thường đại sơn không có gì khác biệt chỉ bất quá chỗ đỉnh núi kiến tạo một cái kiếm tiên miếu bất luận là thiên địa chân khí vẫn là hộ núi chân pháp đều mười phần qua quýt bình bình đăng thiên nhất kiếm hắn đã được đến quá lâu nhưng lại chưa hề không có đụng không có dư thừa cảm lộ điểm là nguyên nhân một trong nhưng kỳ thật còn có một cái càng sâu tầng nhân tố đó chính là phức tạp lúc trước chỉ là sơn xuyên cảnh trần vọng cảm thấy đăng thiên nhất kiếm rất khó nhập môn có lẽ đến khí hải cảnh mới có cơ hội tham khảo hạo rượu trong đó nhưng chờ hắn đến khí h lại phát hiện đăng thiên nhất kiếm bên trong càng đa đoan hơn nê mới hậu chi hậu giác lúc ấy sơn xuyên cảnh thấy còn chưa đủ toàn có lẽ đợi đến huyền ý cảnh liền có thể minh bạch đạo lý nhưng chờ đến huyền ý cảnh lại phải lấy nhìn thấy càng nhiều ý tứ dẫn đến đăng thiên nhất kiếm độ khó chưa hề liền không có thất q u a hạn tựa như là một con nết ngồi đáy giếng ngẩng đầu thấy n g u y ệ t vốn cho rằng mặt trăng chỉ có miệng giếng lớn nhưng theo tầm mắt khoáng đạt lại phát hiện độ khó không giảm chút nào như là phù du đối thanh thiên cho đến bây giờ kim thân cảnh trân vọng một lần nữa xem đăng thiên nhất kiếm mới rốt cục không có cái loại cảm giác này có lẽ kim thân cảnh mới là học tập một chiêu này yêu cầu cơ bản cho tới bây giờ trần vọng cơ hồ không có hoài nghi nếu như mình trước kia đem cảm nộ g điểm đặt ở đăng thiên nhất kiếm bên trên dù là trăm năm cũng khó có thành tựu cái này cũng trách không được vương g i a l á o tổ lĩnh hội đăng thiên kiếm hai trăm năm không chút nào đúng phương pháp cửa cho tới bây giờ trần vọng mới rốt cục dành tay đi một chút cái này từ dương sơn trừ cái đó ra đoạn thời gian trước trần vọng từng tại trấn yêu ti bên trong đọc qua một chút liên quan tới vị này võ thần cảnh kiếm tiên sự tích vị này kiếm tiên bại ngày sau từng nói cái gọi là võ thần cảnh bất quá là mọi người đối cái này một cảnh biểu hiện cụ t ư ợ n g hóa miêu tả thôi đồng thời tối nghĩa địa đề cập tới võ thần cảnh chân thực tên tên là thiên nhân thiên nhân cảnh trong lòng thần du vạn dặm không chút nào ảnh hưởng trần vọng thuận đường núi đến đỉnh núi kiếm t i ê n miếu trong đó thuốc lá lợn lờ nồng nặc là đủ che đậy ánh mắt người người nhuần náo t r ầ n vọng nhìn thấy tận cùng bên trong nhất p h o tượng là một cái anh tư b ộ phát nam t ử cao lớn hai tay tự nhiên rủ xuống c n ở sau lưng một thanh trường kiếm ánh mắt nhìn chính là trên trời đôi chòng mắt kia bên trong mang theo hăng hái không ai bị nổi thật chẳng lẽ không có mánh k h ỏ trân vọng không khỏi hoài nghi lúc trước vương g i a lão tổ cũng là đánh bậy đánh bạn đạt được đăng thiên nhất kiếm liền ngay cả lão tổ bản nhân cũng đều không hiểu ra sao trần vọng q u a y người rời đi tại tử dương sơn phía sau núi có một chỗ sơn cốc trong sơn cốc có một mặt dốc đứng vách đá tên là vọng kiếm n g a i nghe đồn vọng kiếm n g a i bên trong có một câu chân dương kiếm tiên bại trời sau khi hạ xuống lưu lại để cho người ta vân giả vũ nhiễu không rõ ràng cho lắm đi vào vọng kiếm n g a i trần vọng ngừng chân dừng bước trên vách đá dựng đứng có một bật văn tiểu chữ p h i u giật phong mang tất lộ tựa hồ ẩn chứa vị này kiếm tiền cuối cùng khí phách dù là cách xa nhau mấy trăm năm, trân vọng còn giống như là có thể nhìn thấy chữ này bên trong chỗ sâu sen lẫn một chút t ă n g thương này phương thiên địa c h i vạn vật sinh linh bất quá hắn người tá điển sao mà thật đáng buồn từ thiếu niên rời núi sau h a n g hái lại đến cuối cùng ta mệnh do trời không khỏi ta cuối cùng nản lòng thoải trí ảm đạm rời đi tại lúc còn trẻ tựa như thiên địa nhân ở giữa đã không người vô sự có thể ngăn cản cước bộ của mình đương nhiên chỉ có đăng thiên mơ hồ trong đó trân vọng nhìn về phía trên bầu trời tá điển thiên ngoại hữu thiên trân vọng một trái tim trong nháy mắt ngã vào đại cốc so với chân dương kiếm tiên trong chữ cảm xúc trân vọng càng thêm để ý, ý tứ của những lời này hắn là một người hiện đại tư duy cùng thế này người không giống nhau lắm cho nên đ ố i câu nói này có thể diễn sinh ra rất xem thêm pháp t ỷ như này phương thiên địa là người khác tài sản riêng bọn hắn những người này là cần cù chăm chỉ tá điển phụ trách cho chủ nhà quản lý đồng ruộng vinh thế thoát thân không được thậm chí bọn hắn những người này ngay cả tá điển đều không phải là chỉ là người khác nuôi nhốt gia súc ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì nhưng vào lúc này toàn bộ tử dương sơn không có dấu hiệu nào rung động tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mờ mịt xảy ra chuyện gì quanh mình du khách như lâm đại địch thất kinh hướng lấy dưới núi chạy tới một chút thành kính tín đột thì phương pháp trái ngược đúng là trực tiếp tại kiếm tiên miếu bên trong quỷ lệ không dạy nổi hô to kiếm t i ê n hiền linh t r ầ n vọng n h ư mày sơn nhạc chấn động với hắn mà nói không coi là chuyện lớn nhưng lần này d ị động tựa hồ có chút không giống bình thường sau một khắc vọng kiếm nhai bên trên văn tự đúng là trống rông bốc cháy lên hả trần vọng trong lòng cảnh giác thả người nhảy lên đi vào nơi xa lại phát hiện kia trên vách đá dựng đứng ẩn ẩn có một đạo bạch quang như là phi kiếm kích xả mà tới dù là trần vọng đã là kim thân cảnh càng có vô trần thần hành bộ l cũng lúc này trong vòng vạn dặm đều là mây đen lôi đình nhấp nô như là thiên kiếp áo tím kiếm khách đưa ra một kiếm cũng chỉ là hời hợt làm một cái đâm thẳng động tác lại kiếm khí như hỏng là đăng thiên nhấp kiếm kiếm quăng như thiên địa thấu kính thẳng trả mà đi đem t h i ê n nặng nghề mây đen chém ra liền cả thiên không đều bị xé mở một cái tự đại lỗ hổng kiếm khách chầm chậm dâng lên từ đó rời đi phi thăng trần vọng tâm thần chấn động chẳng lẽ lại là năm đó trân dương kiếm tiên khai thiên hình tượng t i ê u đăng tiên nhất kiếm trực quan cảm thụ trực tiếp để trần vọng tâm cảnh bất ổn khi hắn lại lần nữa ổn định tâm cảnh về sau liền cảm giác rộng mở trong sáng tựa hồ một kiếm này chi ý đã thật sâu ấn khắc ở trong lòng lúc này thiên khung phía trên ẩ n ẩ n truyền đến một đạo hồi âm trở về thoại âm rơi xuống lôi quan g đại phóng trần dương kiếm tiên thoát từ trên trời rơi xuống tại tử kim sơn trên đỉnh như đăng tiên trước đó vị trí không khác nhau chút nào hết thầy đều vô thanh vô t ứ c tựa hồ cũng không đặc sắc nhưng lại mắt trần có thể thấy vị này kiếm tiên tu vi trôi qua cuối cùng trực tiếp nã g cảnh kiếm tiên t r ầ m rãi quay đầu tựa hồ xa xa nhìn lại song phương bốn mắt nhìn nhau hắn cười nói nhìn thấy không trân vọng còn chưa mở miệng liên phát dắt mình về tới hiện thực chữ viết bên trên hỏa diễm đã chống rông dập tắt thử dương sơn lại lần nữa khôi phục bình thường tất cả du khách đều lòng vẫn còn sợ hãi đồng thời thầm than thần kỳ thật sự là vị kia kiếm tiên hiền linh trân vọng lần nữa nhìn về phía câu nói kia thời điểm ánh mắt phức tạp trước mắt có kim quang tụ đến hình thành kim sắc văn tự đăng thiên nhất kiếm nhập môn chương hai trăm linh sáu chương hai trăm linh sáu đăng thiên kiếm áo nghĩa đăng thiên nhất kiếm không phân giai đoạn linh n g ộ chính là viên mãn đăng thiên kiếm yếu nghĩa ở chỗ chứa đựng kiếm ý ra chiêu lúc gắng đ ạ t tới nhất kích tất sát môn này kiếm pháp cùng loại kiếm đạo bên trong dưỡng kiếm không ngừng góp nhặt kiếm ý càng thâm hậu chiêu thức liền càng mạnh nhưng lại cùng phổ thông dưỡng kiếm không giống nhau lắm bởi vì môn này đăng thiên kiếm không có hạn mức cao nhất lại hoặc là nói trần vọng hiện tại còn không nhìn thấy hạn mức cao nhất phải biết người, người đều có cực hạn bình thường dưỡng kiếm pháp có lẽ chỉ có thể góp nhặt hai mươi năm hoặc là ba mươi năm tu vi tụ lực càng, lâu, lực càng mạnh t r ầ nếu Vọng lông mày nhữ、lại. Năm đó, Trân Dương lại. mày i đó k m một kiếm, mười năm kiếm mà tiên tiên nhặt nhất tắc tiên tiếc tiên khai khi khai thiên đi. chính ngoại Chỉ h cổ là góp t i ê như cuối cùng k ô n tiên ngoại g thể mặt đối ờ i nói ế u như n trước đó trần vọng nghe lý tố khanh thuyết pháp về sau nhìn trời ngoài có trời thuyết pháp tương đối hoài nghi lời nói như vậy hiện tại chính là tin tưởng không nghi ngờ nhìn ra được thế giới bên ngoài người cũng không chào đón bọn hắn những n à y trong l ò n g tức tranh thủ tự do từ xưa đến nay chỉ có thiên mệnh tri tử mới có thể phi thăng thành công vậy những n à y thiên mệnh tri tử cùng thế giới bên ngoài tất nhiên có một tầng liên hệ đương kim trên đời có thể xưng thiên mệnh người là ai trân vọng lần thứ nhất đối với phương diện này tin tức lên nồng hậu dày đặc hứng thú cho tới bây giờ dù là hắn đã đi tới tề quốc kinh đô vậy mà đều còn không biết đương thời thiên mệnh người ở nơi nào quay lại có thời gian hiểu rõ một chút trân vọng thả người nhảy lên trực tiếp từ đỉnh núi phóng lên tận trời cứ thế mà đi vừa rồi động tinh quá lớn lại là chân dương kiếm tiên di chỉ, trân vọng không dám hứa chắc không có ảnh hưởng nơi này quá mức đặc thù vẫn là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền dù sao đang t i ê n kiếm bí mật liên quan đến quá lớn trần y tin nơi nào đó một bộ áo trắng thủ tọa trong lòng hơi động đông nhiên nhìn về phía phương đông ngay sau đó thân hình đ ỗ n g nhiên biến mất hoàng cung bạch kiên có c h ú c mắc liền có một người mặc trường bảo trung niên nam nhân đi đến bậy hạ phong tỏa tin tức cha rõ hôm nay tử dương sơn tất cả có được tu vi võ đạo người không cần đánh cỏ động rắn ngươi chỉ cần cho ta danh sách liền có thể bạch kiên lạnh nhạt nói tuân chỉ cùng lúc đó kinh thành cựu đại gia tộc cũng nghe tin lập tức hành động bắt đầu bắt đầu dùng dưới tay tài nguyên tìm hiểu trong núi tin tức trong lúc nhất thời phong lưu phong trào có lẽ bình thường dân chúng rất khó tưởng tượng tòa này tử dương sơn đối tề quốc tầm quan trọng lớn đến bao nhiêu đến kiếm tiên người thừa kế nói không chừng có thể võ đạo đang định nhìn một chút kia thiên ngoại chi trời toàn cảnh về phần kết cục như thế nào tựa hồ không ai để ý chân yêu ti c h â n vọng trở lại trong phòng bắt đầu nghiên cứu môn này mới thần thông mới trên đường hắn liền nghĩ đến một cái yếu tố mấu chốt nếu như nói đăng tiên nhất kiếm cần mười năm mài một kiếm mới có thể phát huy vượt qua cực hạn vi lực vậy quá không thích hợp hắn hắn nơi nào có thời gian chờ thực sự đợi đến môn này kiếm chiêu tụ lực hoàn tất hắn đã sớm dựa vào bản thân đang định đi cái này đăng tiên nhất kiếm cường hắn đến có thể siêu việt tu vi giam cầm chỉ cần tụ lực đủ lâu thậm chí nhưng vượt biên giết người nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng nghĩ tới đây trần vọng đống nhiên trong lòng hơi động nếu như có thể lấy cảm nộ điểm tới ngưng tụ kiếm chiêu đâu đây chẳng phải là một ngày liền có thể ngưng tụ một năm khí phách mười ngày mài một kiếm vậy ta nếu là mài 50 năm mươi năm một trăm n ă m đâu có thể hay không một kiếm đã ra đạp vân cảnh võ phu đều phải chết nghĩ tới đây trần vọng không khỏi thần sắc kích động nếu như có thể được lời nói vậy cái này kiếm chiêu sẽ là hắn nhất áp đáy hồng t u y ệ t kỹ đáng tiếc hôm nay cảm nộ điểm đã dùng không phải có thể lập tức thử một chút thật giả trần vọng thì tương đương với một cái chức quan nhàn tản thiên tướng bởi vì dưới tay không ai dẫn đến tiếp vào nhiệm vụ tần xuất cứ thấp mang tâm tình thấp t h ỏ g đi tới ngày thứ hai trước mắt cảm lộ điểm một điểm ngươi phong kiếm vào vỏ bắt đầu dưỡng kiếm đăng thiên nhất kiếm một năm thật đúng là có thể trân vọng lần người trận mắt thần hòa nóng không chỉ có thể bảng bên trên sẽ còn rõ ràng ghi rõ nuôi bao nhiêu năm cùng lúc đó đăng thiên kiếm hiệu quả phản hồi mà tới như là trần vọng chân chính dưỡng kiếm một năm trong vỏ có kiếm kiếm ra thì dễ người trần vọng không chút nào khoa trương một kiếm này ra liền xem như kim thân cảnh trung kỳ đại khái đều muốn trực tiếp bị miểu sát độ tốt cái này đối ta nhưng quá hữu hảo nếu như hắn có thể ngưng tụ ra một thanh đủ để uy hiếp thậm chí chém giết đạp vân cảnh thậm chí đăng thiên cảnh kiếm vậy hắn cơ hồ có thể gối cao không lo xem ra sau này nếu như k ẹ t tại nào đó một chỗ bình cảnh có thể đem cảm nộ g điểm ngưng tụ ở đây coi như đòn sát thủ sau cùng có lẽ trần vọng đều không có dự liệu được vẹn vẹn một ngày tử dương sơn bên trên sự tích liền c h u y ể n khắp tứ phương bây giờ kinh thành nhất nói chuyện say x ư a chính là chân dương kiếm tiên truyền thừa có người kế nghiệp chủ đề về phần có phải hay không kiếm tiên hiền linh đối với tuyệt đại đa số người tới nói không trọng yếu bọn hắn chỉ để ý lúc ăn cơm có thể hay không lấy ra làm đề tài nói chuyện người người truyền miệng đủ loại thuyết pháp cũng bắt đầu ở trong thành tàn ra hoàng cung một người đi vào trong phòng đem trong tay danh sách g i a o đi lên bệ hạ đây là hôm qua tử dương sơn tất cả danh sách bạch kiên chầm rãi tiếp nhận khẽ vớt c ằ m người kia đứng dậy nói ra cựu đại gia tộc người cũng bị chúng ta ngăn lại không thể vào núi nhưng chấn yêu ti hắn cũng không cần ngăn cản hắn thật muốn nhìn các ngươi cũng ngăn không được bạch kiên khoát tay náo vị này bệ hạ trong m i ệ n g hắn chỉ có chân yêu ti thủ tỏa một người vâng trong phòng lại lần nữa chỉ còn lại bạch kiên một người mở ra thẻ tre phía trên lít nha lít nhít viết mấy ngàn danh t ự đều là ngày đó có tù vi võ đạo võ phu t h à giang mệnh mọi một điểm cũng không thể bỏ sót mảy may từng cái danh t ự xem t i ế p đi lão nhân tinh thần càng thêm hệ vải suy sụp có mấy phần buồn ngủ ý tứ lão nhân xem hết một lần cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái tên bên trên c h â n vọng hắn mặc dù thâm cư không ra ngoài xưa nay không tùy tiện đi ra hoàn thành nhưng thể quốc thiên hạ đều là thai mắt của hắn không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn đối với cái này tuổi trẻ tài cao người trẻ tuổi hắn có chút cảm thấy hứng thú ngắn ngủi nửa năm quật khởi đến bây giờ tình trạ đến cùng phải hay không ngươi t r ầ n thực danh tự bạch kiên híp mắt được ra một cái nhìn tuổi trên năm mươi lão nhân mở ra trong tay thư t h a n nhẹ một tiếng bị ngăn cản còn lại lão nhân hai mặt nhìn nhau nhưng đều không có quá mức kinh ngạc bởi vì một mực như thế chớ nhìn bọn họ cái này cựu đại gia tộc mặt ngoài nợ mày nợ mặt kỳ thực có rất nhiều sự t ì n h chỉ cần hoàng cung vị kia không nguyện ý để bọn hắn biết bọn hắn liền không có cách nào biết tề quốc mây trăm năm đối đãi công thần đã không tệ bây giờ phần này hương hòa tỉnh sẽ chỉ theo thời gian trôi qua mà giảm nhạt sau này coi như không thể ỉ vào mình là khai quốc công thần cậy g i lên mặt trong phòng lâm vào một trận t r ầ m mặc chương hai trăm linh bảy kết nối trung lạc nhạn chương hai trăm linh bảy kết nối trung lạc nhạn càn châu đàn bờ sông bên cạnh một phong thư đã rơi vào trung lạc nhạn trong tay xem hết trong đó nội dung trung lạc nhạn sắc mặt nhịn không được ngây dại ra trân vọng đã là thiên tướng từ nay về sau không về nàng điều khiển phong thư này chính là diệp hoang tự mình v i ế t không thể nào là giả mà có thể trở thành thiên tướng chỉ có một cái điều kiện đó chính là kim tấn h cảnh nghĩ tới đây trung lạc nhạn không tự giác ở giữa có chút sợ hãi một cái tiến vào trấn yêu thi không sai biệt lắm hai tháng người thành thiên tướng nàng lần đầu cùng trần vọng gặp mặt đối phương nhiều lắm là cũng liền huyền ý cảnh sơ kỳ a đang suy nghĩ gì một bên càn c h â u thủ tọa quỷ thần xui khiến hỏi trung lạc nhạn lấy lại tinh thần lắc đầu liên tục không có việc gì bầu không khí lại lần nữa yên tĩnh lại trần yêu ti trần vọng ngồi ở trong sân vừa mới thu được phong thiên lý thư đối phương sẽ đích thân đến tìm hắn đúng lúc này sát vách cửa phòng rốt cục mở ra một thân ảnh ngồi tại hai cái trong phòng ở giữa trên tường rào mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem trần vọng mới tới ngươi triệu ra ra trở về trần vọng l i ế c mắt người kia trong trí nhớ t h ư n h ư là gọi triệu sân trạch lúc trước hắn m ớ i đến gia hỏa này còn muốn cho hắn ra vài phủ đầu tới xuất hành hơn một tháng nhiệm vụ bây giờ viên mãn hoàn thành khải hoàn mà về gặp trần vọng không nói gì triệu sơn c h ạ c h giật giật khoe miệng ngay cả nói chuyện với ta lá gan đều không tiêu đoán c h ừ n g tiếp xuống nhìn thấy đại yêu đến tẻ ra còn rồi trần vọng núi m ẩ y liền muốn xuất ra kim linh thật là không muốn cùng người này nói dốc đúng lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa trần vọng ta có thể vào không có thể phong thiên lý đẩy cửa vào ha ha cười ngồi tại trần vọng đối diện trên tường rào triệu sơn trạch một người đây không phải gió thiên tướng làm sao lại tới đây hai người này có quan hệ gì phong thiên lý chỉ là liếc mắt triệu sơn trạch liền thu hồi ánh mắt tắt ở giữa liền xuất hiện một khối thẻ tre đã coi chính sự trần vọng dứt khoát liền trực tiếp không nhìn triệu sơn trạch mà là hỏi chuyện là gì triệu sơn trạch có chút n i ể m ai xem bộ dáng là cái không có trải qua đạo lý đối nhân xử thế lăng đầu thanh đối lại thượng cấp còn dám lấy loại giọng nói này nói chuyện phong thiên lý ho khan hai tiếng nói ra là như vậy đan giang sơn bên trên hồ yêu ngươi khẳng định hiểu được rất nhiều trần vọng không nói gì chậm đợi đ o ạ dưới ngươi bây giờ mặc dù cũng thành tiên tướng nhưng dưới tay không ai thật đúng là không có gì nhiệm vụ có thể cắt cử cho ngươi bất quá phía trên muốn cho ngươi thay thế trung lạc nhạn vị trí phụ trách coi trường đầu kia nguyễn linh hồ yêu đây là đầu kia hồ yêu cụ thể tin tức phong thiên lý giải thích trần vọng mặt không biểu tình nhưng trong lòng hơi động một chút Hiện nhiên, tại trên a h tường i có thể xuất phát đi n t rào n Vọng khẽ gật đầu. n g triệu ê n sơn trạch bị hai người đối thoại dọa đến sửng sốt một chút phong đại nhân không có nổi giận còn chưa tính làm sao còn khách khách khí khí thiên tướng lại là cái gì quỷ tiểu tử này không phải khí hải cảnh giáo vì sao kết nối trung đại nhân tiểu tử này có thể làm trân vọng nhìn cũng không nhìn người này một chút bước ra một bước thân hình cứ thế biến mất triệu sơn chạch hai mắt trừng trừng mặt mũi tràn đầy không dám tin hai ngày về sau càn châu đan giáng sơn trân vọng thuận bờ sông c h ậ m rãi đi đến cuối cùng đi vào doanh t r ư ớ n g trung ương nhất lúc này đã có hai người đứng sóng vai c h ờ đã lâu tại phía sau hai người là rất nhiều khí hải cảnh hảo thủ trung lạc n h ạ n càn châu thủ tọa n g h i ê m anh cũng là trước mắt bên trên bốn châu chấn yêu ti thủ tọa bên trong duy nhất nữ tử võ phu dù là trung lạc nhạc đã thừa dịp trong khoảng thời gian này làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng khi chân chính nhìn thấy trần vọng đi tới lúc vẫn sẽ có chút hoảng hốt cùng mờ mịt đây rốt cuộc là cái gì quái vật trong tò mò đánh giá người trẻ này. Trung lạc nhạn nói ra nghĩ đến ngươi cũng biết đầu kia miễn linh hồ yêu khó giải quyết chỗ tiếp xuống ngươi không thể quá mức hành động theo cảm tính lời nói này có khác có thâm ý hiển nhiên trung lạc nhạn cũng nghe n g ư ờ i trong khoảng thời gian này trần vọng sợ tác sở vi trần vọng khẽ vất c ả m trung lạc nhạn rối lưng một cái ta đêm qua sửa sang lại một chút gần đây đầu kia hồ yêu động tĩnh mặc dù tác dụng không lớn nhưng cũng có thể lấy tới xem một chút nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý mớn trần vọng vẫn là gật đầu trung lạc nhạn l ư ớ t mắt ngươi ngược lại là không có từ bỏ cái này thói hư tật xấu theo trung lạc nhạn rời đi quân doanh đám người cũng nhào nhào tắn đi chỉ để lại trần vọng cùng nghiêm anh hai người đầu này hồ yêu góp nhặt mấy trăm năm tu vi lần này bế quan thành công càng l ạ nhất cổ tác khí đưa thân kim thân cảnh trung kỳ lại thân ở nhà mình địa bàn cho nên ta cùng lạc nhạn mới có thể từ đầu đến cuối bắt không được ngày yêu nếu chúng ta tiến vào bên trong đối phương có địa lợi g i a trì huyễn thuật sẽ cao hơn một tầng liền xem như kim thân cảnh hậu kỳ một khi thân chúng huyễn thuật cũng cần hao phi đại lượng thời gian mới có thể từ đó đi ra nghiêm anh thần sắc có chút n g ư n g trọng cho nên chiếm cứ địa lợi h u y ễ n linh hồ yêu hoàn toàn có thể coi như một đầu kim thân cảnh hậu kỳ yêu ma đối đãi trân vọng n g ư mày hoàn toàn chính xác có chút phiền phức lúc trước nhị công tử h u y ễ n thuật sở d ị đối với hắn không có tác dụng tự nhiên là thực lực không đủ cái này nguyên nhân chủ yếu nhưng dưới mắt lại là một đầu có thể so sánh kim thân cảnh hậu kỳ yêu hoàng hắn không dám đại ý như vậy kỳ thật cũng không phải rất phiền phức nghiêm anh lời nói xoay chuyển lạnh nhạt nói t r ầ n vọng bay đầu nhìn lại chúng ta không đánh nhau không phải liền là rồi đầu này hồ yêu nghĩ chiếm cứ địa lợi liền không khả năng ra một khi hiện thân hai người chúng ta liên thủ này yêu hơn phân nửa trốn không thoát dù sao hiện nay ta cản trâu tình thế đã dần dần thay đổi giờ đến phiên đầu kia lão hồ ly sốt ruột mới đúng nói đến đây nghiêm anh cười nhìn hướng t r ầ n vọng một trận chiến này cục cải biến ngươi làm c ư công đầu t r ầ n vọng bất đắc di cười một tiếng còn tưởng rằng có biện pháp gì đâu liền cái này còn phải đợi xuống dưới kia đến ngày tháng năm nào đi hạn tới đây căn bản cũng không phải là chạy tiếp nhận trung lạc nhạn vị trí tới mà là muốn giết yêu a sắc mặt của ngươi không tốt lắm nghiêm anh đôi mi thanh tú hơi nhữu t r ầ n vọng khoát tay áo đứng dậy đi trở về doanh trướng của mình không có việc gì cùng ở chỗ này nói dốc còn không bằng nhìn xem trung lạc nhạn lưu lại tin tức lý do an toàn vẫn là trước chờ mình phá cảnh kim thân cảnh trung kỳ suy nghĩ lại một chút leo núi r ế t yêu chuyện trong ư Vương. Trưng n huyện Linh hồ 208, huyện Linh、hồ、Vương. g Hồ Hồ t r danh o t r ư ớ n g trần vọng lẳng lặng địa l ậ t xem trung lạc nhạn lưu lại nội dung phần lớn đều là gần chút thời gian bên trong song phương bộc phát xung đột từ đó trần vọng đạt được mấy cái rất mấu chốt tin tức tỷ như tòa kêu bao phủ đàn giang sơn đại trận trận nhãn là yêu hoàng n ắ m giữ nếu như có thể đoạt tới đại trận đ i ê n đ ả o đã mất đi địa lợi h u y ễ n linh hồ đại khái tổng hợp chiến lược cũng liền so nghiêm anh hơi mạnh hơn một chủ nếu là gặp được một chút chuyên môn đối phó huyễn thuật đối thủ h u y ễ n linh hồ nhất tộc thực lực liền xa xa không phát huy ra được trừ cái đó ra trân vọng còn biết đầu này h u y ễ n linh hồ đơn độc lưu lại dưới tay một cái duy nhất họ khác yêu vương trong núi là đoạn thời gian trước triệu hồi tạm thời không biết là nguyên nhân gì nhưng khẳng định không phải tiện tay vì đó mọi người đều biết đầu này h u y ễ n linh hồ yêu dòng dõi mặc dù không ít nhưng phần lớn cũng không được ý, chân chính văn danh thiên hạ chỉ có năm đầu bài danh phía trên hồ yêu tổng cộng sáu đầu yêu vương năm đầu bên ngoài lôi kéo còn lại yêu tộc cuối cùng một đầu họ khác tướng quân lại lưu thủ trận địa trân vọng không khỏi suy nghĩ sâu xa sau đó bắt đầu đọc qua liên quan tới đầu kia huyền ý yêu vương tin tức bản thể là phi thiên d ư c long nghe đồn phi thiên d ư c long tộc chính là chân long tạp giao lưu lại dị dạng hậu đại bởi vì huyết mạch quá mức hôn tạp dẫn đến cũng không tại long tộc trong hàng ngũ nhưng thể nội lại thật sự rõ ràng c h ả y xuôi long huyết c h â n vọng đối phương thế giới này hiểu rõ đã không ít t ỷ như trên đời này bị định nghĩa chân long kỳ thật đều tại trong dòng sông lịch sử đã mai danh nhận tích hơn phân nửa cuối cùng chỉ còn lại mấy c h i long tộc có thể chân chính xưng là thuần khiết long tộc thuần huyết chân long thai ngén hậu đại rất khó sinh ra sau khi xuống tới lại sẽ phải gánh chịu thiên đạo áp chế phần lớn đều sẽ chết yểu cuối cùng có thể sống sót đều không ngoại l mặc dù cái này phi thiên d ự c long long huyết tỷ lệ không nhiều nhưng quả thật có long huyết mang theo cái này phi thiên d ự c long đoán chừng cũng là đan giang sơn trong thế lực có hy vọng nhất đưa thân kim thân cảnh yêu ma có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sao c h â n vọng sờ lên cầm tự lẩm bẩm tin tức này trung lạc nhạn hai người đã sớm tiến hành nắp hỏng kết luận cái này phi thiên d ự c long chính là h u y ễ n linh hồ tình nhân cũ song phương nhu t ầ m nhu mã tầm mã cho nên quan hệ gần nhất đồng thời kia phi thiên d ự c long trên đan giang sơn cũng có thủy lợi chi thế dù sao long tộc thân nước lại thêm trong núi địa lợi vô cùng có khả năng để đầu này phi thiên d ư c long có được so sánh kim thân cảnh thực lực. hơn phân nửa là h u y ễ n linh hồ vương tự biết đại thế đã mất nhưng lại không nguyện ý ngồi chờ chết dứt khoát liền triệu hồi phi thiên d ự c long cường cường liên thủ kém nhất cũng phải bảo trụ đan giang sơn bên trên to như vậy gia nghiệp thuyết pháp này là có nhất định đạo lý điều kiện tiên quyết là h u y ễ n linh hồ yêu nguyện ý đem trong núi một chút thiên địa chất khí bóc ra một bộ phận cho phi thiên d ự c long nhưng yêu tộc ở giữa coi là thật sẽ có hoàn toàn tín nhiệm cho dù là quan hệ vợ chồng phụ tử mẹ con quan hệ một khi liên lụy đến thân gia tính mệnh hoặc là đại đạo tiền đồ đều là không đáng một đồng đồ vật còn có loại thứ hai phỏng đoán n u y ễ n linh hồ yêu muốn dốc hết vốn liếng để một đầu ph sau đó liên thủ từ trong núi rết ra giết cản trâu một cái không chừa m ả n h giáp cái này tại trung lạc nhạn hai người trong mắt khả năng cũng không nhỏ nhưng không bằng loại thứ nhất lớn lại giống nhau dính đến tín nhiệm vấn đề một khi bên người có một đầu cùng cảnh yêu ma đừng nói là yêu ma chính là người đều sẽ ngủ không được ca không nghĩ ra c h â n vọng than nhẹ một tiếng chẳng qua trước mắt hắn không nóng nảy vừa v ẫ n có thể thừa dịp lúc này hào hào góp nhặt cảm nội điểm nếu như mình kim thân cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ kia mặc kệ là loại nào khả năng cũng không sao cả đan giang sơn bên trên một chỗ rừng rầm hang động đã bị tảng đá lớn triệt để phá hỏng bên ngoài một cái khí chất nho nhã yêu diễm nam tử ngồi xếp bằng nam thân nữ tướng nam nhân ánh mắt tính mịch đưa lưng về phía sau lưng cửa h à n g tính toán thời gian hẳn là không được bao lâu liền muốn xuất quan nửa tháng trước phi thiên dực long liền đã bắt đầu, bắt đầu bế ắ t đầu b quan sung kích kim thân cảnh kỳ thật trung lạc nhạn cùng nghiêm anh hai người suy đoán đều riêng phần mình đối một bộ phận tự biết đại thế đã mất h u y ễ n linh h ổ vương chỉ có hai con đường này có thể đi nhưng hắn mạch suy nghĩ hơi có chút không giống nhau lắm mà thôi nhiều năm như vậy tình cảm quả nhiên là không nợ a n u y ễ n linh hồ vương tự lẩm trong huy động một cái vóc người to con cao lớn nam nhân hai mắt nhắm nghiển ngồi xếp bằng làn da mặt ngoài kim sắc quang mang càng thêm n ồ n g đậm kim thân cảnh đang ở trước mắt phi thiên dực long trong lòng mừng như điên đồng thời cũng dâng lên mấy phần cảnh giác hắn không thể hoàn toàn tin tưởng nguyễn linh hồ vương dù là đối phương cơ hồ táng ra bại sản đến giúp hắn hắn vẫn như c ũ không dám hoàn toàn tin tưởng này yêu lòng nghi ngờ quá nặng không thể không phòng chờ đưa thân kim thân cảnh về sau nhất định phải thời khắc bảo trì phần này cảnh giác thời gian đảo mắt đã qua nửa tháng trân vọng mỗi ngày không phải đi dạo chính là ở trong danh chướng ngủ ngon trước mắt cảm n ộ điểm m ư ơ i tám điểm m ư ơ i tám năm về sau cảm nộ kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một n g chín t hai ba bốn tử tiêu chân cương quyết tam trọng tiên ba trăm ba mươi hai mười nghìn theo tử tiêu chân cương quyết liên phá lượng trọng tiên trần vọng trên người tử khí càng lúc càng nồng nặc đồng thời cũng hướng phía kim thân cảnh trung kỳ mà đi không có yêu đan hiệu suất dòng g ã thấp xuống một nửa trần vọng than nhẹ một tiếng có chút bất đắc dĩ trước kia còn dễ nói cảnh giới thấp yêu ma không ít nhưng tử kim thân cảnh bắt đầu liền không đồng dạng cho dù là bên trên bôn châu đều không có nhiều yêu hoàng anh. nhưng vào lúc này mặt đất phát sinh to lớn lay động chuyện gì xảy ra nghiêm anh trong nháy mắt đi vào trần vọng trong danh o t r ư ớ n g nàng vẻ mặt nghiêm túc nói là đan giang sơn bên trên động tĩnh kim thân cảnh khí tượng trần vọng hít mắt xem ra thật đúng là bị đ o á n đúng vậy bây giờ đan giang sơn bên trên chính là hai đầu yêu hoàng nghĩ tới đây trần vọng ánh mắt ngược lại trở nên lửa nóng hai cái kim thân cảnh yêu đan đan giang sơn bên trong hang động từ từ mở ra phi thiên d ự c long thân thể khổng lồ kia chậm rãi từ trong huy ệ t động trôi ra lại là nửa điểm không có vừa mới phá cảnh h a n g hái ngược lại như là bệnh nặng một trận h u phải suy sụp người tình q u a ta phi thiên d ư c long giận g ữ hét nguyễn linh hồ vương vậy mà tại những cái kia thiên tài địa b ả o bên trên động tay chân để hắn phá cảnh sau sẽ có một đoạn thời gian ở vào cực hạn hư n h ư ợ c trạng thái nguyễn linh hồ yêu lạnh n h ạ t nói ta đưa ngươi một trận đại lễ ngươi cũng lẽ ra đưa ta một món lễ lớn ta nếu là xảy ra chuyện ngươi cũng không tốt gì nhân loại bên ngoài sớm muộn sẽ đem ngươi tòa này đan giang sơn san thành bình đ ị a phi thiên dực long mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hắn tính qua đối phương sẽ chờ giải trừ nguy cơ lần này sau bắt hắn khai đao lại vạn, vạn không nghĩ tới giờ phút này liền xuống tử thủ bọn hắn nguy cơ còn không có vượt qua a u y cơ còn không có vượt qua a nguyễn linh hồ che khuất bầu trời sau đó trực tiếp đem phi thiên d ự c long toàn thân bao khỏa tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp đan giang sơn chỉ gặp phi thiên d ự c long huyết nục tựa như băng tuyết gặp nắng gắt mắt trần có thể thấy địa hòa tan theo phi thiên d ự c long huyết nục hoàn toàn biến mất biến thành một bộ khung xương huyết linh hồ vương mới hài lòng thu hồi cái bôi kim thân cảnh khí huyết quả nhiên mỹ vị đáng tiếc dù là có long huyết gia trì cuối cùng không có thể làm cho ta nhất cổ tạ khí trực tiếp đánh vỡ kim thân cảnh hậu kỳ cánh cửa huyết linh hồ vương giật giật k h o miệng bất quá hẳn là cũng đầy đủ chờ ta ăn ngoài núi hai người đồng dạng có thể nước chương hai trăm linh chín đang tiên kiếm h i ể n uy chương hai trăm linh chín đang tiên kiếm h i ể n uy một đạo hồng sắc quang trụ từ đan giang sơn đỉnh phóng lên tận trời toàn bộ đan sông nước đều trở nên sôi trào lên bên mở. nghiêm anh biến sắc h u y ễ n linh hồ vương khí tức làm sao tăng trưởng nhiều như vậy trần vọng mặt không biểu tình trong mắt đã hiện lên hào quang màu đỏ thần dương tuần săn đầu kia h u y ễ n linh hồ vương tựa hồ i nhiều hơn một phần ngang ngược chi khí là cái gì mơ hồ trong đó trần vọng cảm thấy có chút quen thuộc rất nhanh hắn liền bừng tỉnh đại ngộ là rồng lúc trước hắn tại cảm nộ g thế giới bên trong từng bị một đầu kim thân cảnh giao long cho ngược sát mấy ngàn lần đối cái này chân long khí tức có mười phần cảm giác bén nhẹ một đầu huyết linh hồ trên thân không hiểu thấu hiện lên chân long khí tức đáp án không cần nói cũng biết hẳn là huyết linh hồ vương đem phi thiên dược long an khí huyết tăng trưởng tự thân cho nên tu vi mới có thể tăng trưởng như thế lớn trong lòng có suy đoán c h â n vọng liền mở miệng giải thích nói nghiêm anh sắc mặt nghiêm túc một đầu người mang long huyết linh hồ vương khó giải quyết trình độ so dĩ vãn còn cao hơn rất nhiều cho dù là chỉ có một tơ một hảo cũng là thực sự tăng trưởng a tại h u y ễ n linh h ổ vương không có hấp thu phi thiên dược long trước đó nghiêm anh thực lực chỉ là hơi yếu một bậc bằng không thì cũng sẽ không để cho kim thân cảnh sơ kỳ trung lạc nhạn hỗ trợ trợ trận nhưng bây giờ khác biệt h u y ễ n linh h ổ vương tu vi lại lần nữa tăng vọt một đoạn dù là tăng thêm t r ầ n vọng sợ l à c ũ n g rất khó nghĩ tới đây nghiêm anh quyết định thật nhanh truyền lệnh xuống tất cả mọi người lập tức rút lui sau đó nàng nhìn về phía trần vọng cười khổ nói xem ra hôm nay là giữ nhiều l ã n h ít người ta liên thủ đều không nhất định có thể thắng trần vọng không nói gì giữ nhiều lệnh ít vậy nhưng chưa hẳn chỉ cần n u y ễ n linh hồ vương dám đi ra đan giang sơn hắn liền có thể giết không đến kim thân cảnh hậu kỳ yêu h o à n g nói thế nào uy hiếp nếu như đối phương còn có thể nhẫn vậy cũng không sao đợi thêm mười ngày chờ hắn đưa thân kim thân cảnh trung kỳ đồng dạng sẽ lên núi g i ế t yêu ngay tại trần vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc đan giang sơn bên trên đột nhiên xông ra một đạo to lớn thân ảnh không có dấu hiệu nào đối hai người chỗ một trường vỗ hạng lùi ra phía sau ngôn ngữ trong lúc đó nghiêm anh thân hình liên tục rút lui trần vọng hai tay ôm ngực thân hình lại hư không tiêu thất vô trần thần h à n h bộ hai người chân chức vừa đi vừa rồi vị trí đột nhiên đổ sụt vô số đá lăn rơi vào đan trong nước sông lúc này trần vọng mới rốt cục thấy do người đến kia là một con to lớn hồ ly toàn thân lông tóc đỏ tía giao nhau k i a sáu đầu cái đuôi tại tường hô lay đ ộ n g hôm nay chính là hai người các ngươi t ử kỷ nguyễn linh hồ vương tiếng nói t r ầ m thấp cặp kia ngang ngược con ngươi trong nháy mắt khóa chặt trần vọng trước t ừ ngươi khai đ a o thoại âm rơi xuống chỉ gặp nguyễn linh hồ có chút hám ổm lấy chân khí ngưng tụ ra một viên to lớn bạo đạn đột nhiên hướng phía trần vọng bắn tới cái này vẫn chưa xong tại một viên sau khi rời khỏi đây lại lần nữa ngưng tụ viên thứ hai giữa lẫn nhau đứng không không hề dài đến mức trong nháy mắt liền bắn ra mười mấy khỏ bạo đạn ngh không kịp nhắc nhở trần vọng đã vào tới nguyễn linh hồ vương chiêu này trần vọng ngăn không được chỉ có nàng tự mình đến mới được nhưng căn bản không kịp nhưng mà để nghiêm anh ngạc nhiên một màn xuất hiện trần vọng đẹp lại trôi đ a o chân đạp vô trần thần hành bộ không ngừng né tránh na di bay đẩy trời cầu phía dưới một bộ đồ đen theo gió của vũ lại khí định thần nhàn như là đi dạo nhà mình hậu hoa viên lần này đều có thể gặp thần qua thật nhanh dù là n g i ê m a n cũng đều bị trần vọng chiêu này cho khiếp sợ đến kim thân cảnh sơ kỳ liền có như thế tốc độ sao chẳng lẽ hắn cũng như n u y ễ n linh hồ vương như vậy nhất cổ tắc khi đưa thân kim thân cảnh trung kỳ đang lúc nghiêm anh tâm nghiệm thay đổi thật nhanh thời khắc trần vọng đã đi tới nguyễn linh hồ trước mặt nhảy lên thật cao bên hông long tiêu đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ đối viên kia đầu một c h ạ m mà rơi、Phúc. thân đao trực tiếp đem từ nguyễn linh hồ vương trong mi tâm thẳng tắp một tuyến x t qua lôi ra một đầu vết thương gây rợn nhưng là cùng lúc đó nguyễn linh hồ vương trong mắt lóe lên thần dị h à o quang huyết tượng trần vọng thân hình bỗng nhiên ngược lại vút đi cùng lúc đó quanh mình tràn cảnh nhanh chóng biến hóa trở nên vân giả vụ nhiễu vẫn như cũng là đầu kia võ đạo đang tiết lộ vẫn như cũng là quen thuộc yêu tộc thi hải h u y ễ n linh hồ vương đứng tại chỗ cao nhất nhìn xem đạo thân ảnh kia cởi nhạo nói ngươi tuy là lệ riêng nhưng cũng không có hoàn toàn vượt qua lệ thưởng mặc dù ngươi cho ta một cái không nhỏ k i n h hỉ nhưng vẫn là chỉ có thể dừng bước ở đây ngoan n g o ă n hóa thành ta chất dinh dưỡng nghiêm anh nhìn xem không nhúc n í c h trần vọng một trái tim đã rơi xuống đáy cốc trong lòng cũng là không trách trần vọng như thế lộ m ã n g tiến công dù sao dù là nắm giữ tình báo h u y ễ n linh hồ vương huyễn tượng thần thông vẫn như cũ để cho người ta khó lòng phòng bị bởi vì nàng cũng là như vậy đi tới n g h i anh đột nhiên quát lên một tiếng lớn trong thân thể bắt đầu dâng lên ánh sáng màu và nóng như một tôn kim thân la hán hai thân ảnh ngang nhiên đụng vào nhau nghiêm anh tốt xấu cũng coi như đối với huấn tượng thần thông có tâm phòng bị cho nên đối với nguyễn linh hồ vương tới nói hơi khó giải quyết mấy phần nhưng cũng chỉ thế thôi vẹn vẹn là để phòng phương pháp này chỗ phân đi ra mấy phần tâm thần liền sẽ để nghiêm anh chiến lược chiết khấu mấy phần này lên kia xuống nguyễn linh h ổ vương nghĩ thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi cùng lúc đó trong ảo cảnh trần vọng vẫn như cũ mặt không biểu tình cái này huyễn linh hồ vương huyễn tượng thần thông so nhị công tử muốn cao minh không ít ít nhất là đứng tại chỗ cao nhất quan sát xuống tới mà không phải biến thành dưới chân thi cốt nếu như trần vọng vẫn là huyền ý cảnh nói không chừng thật đúng là đi không ra ngoài nhưng bây giờ lại không đồng dạng đứng cao như vậy ngươi cũng xứng chỉ là một câu này phương huyễn cảnh trong nháy mắt trở nên yếu ớt vô cùng bị trần vọng một đao cắt ra đ â y hết thể nói rất dài dòng kỳ thực chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở thôi trần vọng thu đao và vỏ hai ngon khép lại lẩm bẩm nói vừa vặn có thể thử một chút đăng thiên nhất kiếm uy lực như thế nào thiên cung phía trên nghiêm anh cùng h u y ễ n linh hồ vương đánh thẳng đến thối bụi lùi ra phía sau trần vọng hô một tiếng nghiêm anh vui mừng q u á đỗi thân hình rút lui ra ngoài nhanh như vậy liền có thể phá giải huyết tượng h u y ễ n linh hồ vương đồng dạng trong lòng kinh ngạc nhưng khi hắn nhìn về phía trần vọng thời điểm đ ỗ n g cảm giác tê cả ra đầu chẳng biết lúc nào trần vọng đã đi tới trên trời hai ngón phía trên ngưng tụ ra một thanh cự kiếm hư ảnh kiếm khí bình thản không có chút nào khí thế có thể nói chỉ là trong đó lưu chuyển chân thực kiếm ý lại là bàng bạc như giang hải liền như là tụ tập một kiếm khách thật lâu kiếm ý chỉ vì đưa ra vượt qua cực hạn một kiếm đăng t h i ê n kiếm kiếm nhanh cực nhanh cho dù trần vọng kiếm chiêu thường thường vẫn như cũng ngạnh xinh xinh đắp lên một năm kiếm ý phổ thông lại sắp bén h u y ễ n linh hồ vương sáu đầu cái đuôi phân biệt kích xả ra từng đạo thô như ngàn năm cổ thụ c ầ sáng ngang nhiên cùng kiếm quang đụng thẳng vào nhau nhưng mà để cho người ta nghẹn họ nhìn g n chân chối một màn xuất hiện kiếm quang tồi khô là hủ như cắt đ ậ hũ trực tiếp đem kêu tám đạo quang huy trát đức tiếp theo xuyên thấu n u y ễ n linh hồ vương thân thể vô thanh vô tức phấp sau một khắc h u y ễ n linh hồ vương thân thể bị kiếm quang bên trong b ả n g bạc kiếm y xoắn thành vô số thịt vụ nhân gian hạ một trận mưa máu tâm tã chương 210. càn trâu đại cục đã định chương 210. càn trâu đại cục đã định thiên địa tịch liêu nghiêm anh sắc mặt cứng đờ nhìn xem h u y ễ n linh hồ vương hóa thành mảnh vỡ phương hướng về sau rút lui tất cả mọi người tại tiếp xúc đến kia huyết vũ sau đều kìm lòng không đạm dừng bước lại quay đầu nhìn lại kia h u y ễ n linh hồ vương thân ảnh đã biến mất không thấy trân vọng chậm chạp rơi xuống đất trong lòng đã mừng rỡ như điên đăng thiên kiếm y lực vậy mà như thế kinh cùng không chỉ có kiếm nhanh cực nhanh mà lại uy năng cũng kinh thế hai tục trừ phi là kim thân cảnh hậu kỳ nếu không căn bản không thể ngăn cản vừa rồi một kiếm kia phải biết đây vẫn chỉ là tụ lực một năm vậy nếu như là mười năm hai mươi năm đâu nếu như trần vọng đã là kim thân cảnh viên mãn điều kiện tiên quyết lại tụ lực năm sáu năm đâu có phải hay không ngay cả đạp vân cảnh cũng có thể sẽ bị một kiếm chém giết nghĩ tới những thứ này như thế nào để trần vọng tỉnh táo đây là một môn khai thiên tích địa cường đại võ học không đúng đã không thể xưng là võ học hẳn là thần thông vị kia chân dương kiếm tiên quả nhiên là kinh thế hai t ụ Vậy mà có tại h ể s á trần ạ a b vọng tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc nghiêm anh đã đi tới bên cạnh hắn tiện tay đem nguyễn linh hồ vương yêu đan đưa tới ngươi quên cầm tiếp nhận yêu đan trần vọng mới đột nhiên hoàn hồn vừa rồi đắm chìm ở cảm xúc quá lâu đến mức là lần đầu tiên quên giết yêu cầm đan ngươi vừa mới chiêu kia kêu cái gì do dự một chút nghiêm anh vẫn là không nhịn được hỏi trân vọng chỉ là mắt nhìn vị này thủ t o ạ a không nói gì nghiêm anh liền biết là không thể trả lời ý tứ thế là liền không lại nhiều lời hết thể t r ầ n ai lạc địa tất cả cao tầng hết thể tập trung vào trong danh o trướng bầu không khí không như trong tưởng tượng như vậy lửa nóng ngược lại mười phần yên tĩnh cho tới giờ khác này tất cả mọi người không có t ử nguyễn linh hồ yêu bị một kiếm chém giết trong lúc k hiếp sợ đi tới hồ sơ ta đến viết chính là nghiêm anh cầm lấy giấy bút đối trần vọng khoát tay á o thấy thế trân vọng cũng liền không cần phải nhiều lời nữa hai ngày sau h u y ễ n linh hồ vương tử trận tin tức như sao tinh liệu nguyên cấp tốc chuyển khắp cản châu trên dưới trong nháy mắt các nơi chạm yêu phủ sĩ khí tăng nhiều thay đổi trước đó trầm c h ầ m bản vẽ thái độ bắt đầu dồn sức đánh tấn công mạnh không còn cho h u y ễ n linh hồ yêu t ộ c một điểm t h ở chi t ứ c cùng lúc đó thư tín cũng truyền đến chân yêu ti bên trong ngày này trung lạc nhạn dựa theo lệ cũ tổ chức một lần hội nghị triệu sơn trạch nửa đường gặp đ i ề n đạm cùng liêu băng hoa song phương kỳ thật coi như nhận biết những ngày này triệu sơn trạch bị phái đi ra tuần săn đến mức nghi ngờ trong lòng đều không được giải dưới mắt vừa vặn làm đáp lời kích nổ ba người sóng vai mà đi ta muốn hỏi một chút trước kia giống như chúng ta tại trung đại nhân giới tay làm việc trần vọng là lai lịch gì triệu sơn trạch từ đầu đến cuối không thể hiểu thành khi nào ngày phong thiên lý sẽ như vậy cho trần vọng mặt m ũ i tu vi không cao cũng không có gì danh khí hắn ngược lại là hoài nghi tới có phải hay không trần gia tự đệ nhưng nếu như không phải xuất sắc nhất một nhóm kia cũng vẫn như c ũ không đủ tư cách lời này vừa nói ra điện đạm cùng liễu b a n g hoa sắc mặt biến đổi hai người nhìn nhau liễu b a n g hoa nói ra trần vọng còn có thể có cái gì địa vị thư để cử bên trên viết rõ ràng a vậy người này không phải là đương giáo vì sao làm sao còn lên làm thiên tướng rồi triệu sơn trạch tiếp tục hỏi điền đạm sụ mặt q u á t lớn ngươi chính là như thế ở sau lưng nói lên t i ta đơn thuần hiếu kỳ chủ yếu là ta trong khoảng thời gian này đều ở bên ngoài l i ê u băng hoa giật giật khoe miệng cũng không b ấ t tích thuận miệng đem trần vọng đi vào trấn yêu ti sau sự tích đêm h a i nói triều linh tiên cảnh võ tràng nguyên c h ẳ n g chuột yêu cốc yêu lại c h ẳ n g hộ yêu sinh linh môn chi chiến l ậ p c ô n g mặc dù đều là nói ngắn gọn nhưng mỗi một đầu đều đem triệu sơn trạch dọa đến sừng s ố t một chút không phải hắn mới đi hai tháng người này làm nhiều chuyện như vậy hơn nữa còn đạt được diệp hoang tướng quân hữ ái hồi tưởng lại mình lúc trước thái độ triệu sơn chạch mặt mũi tràn đầy đ ắ n g chát mình đây coi như là triệt để xong đời hy vọng trần đại nhân tể tướng trong bụng tốt c h ố n g thuyền về sau ít cho hắn làm khó dễ a liễu b a n g hoa nói ra ngươi không phải ở tại trần vọng s á t vách sao ngươi chớ nhìn hắn nói ít kỳ thật trong nóng ngoài lạnh ở chung cũng không phải rất khó cái này còn ở chung trái c h ứ n g a nói chuyện phiếm thời khắc ba người đã đi vào trong danh o trướng trung lạc nhạn cất kỹ từ càn châu đưa tới thư hít sâu một hơi nàng chân trước vừa đi nửa tháng trấn áp gần hai tháng đều không có kết quả n u y ễ n linh hồ vương liền chết dạng này có phải hay không lộ ra nàng q u á vô dụng chân vọng tiểu từ này đến cùng là qu làm sao cảm giác đi ở đâu nơi nào yêu ma liền muốn gặp nạn đang lúc trung lạc nhạn thần du vạn dằm thời khắc phía dưới các phương giáo uy đã toàn bộ vào chỗ trung lạc nhạn ánh mắt phức tạp địa ho khan hai tiếng tại bắt đầu trước hội nghị ta có một kiện trọng yếu chiến quả muốn cùng mọi người chia sẻ một chút tất cả mọi người ngồi nghiêm trình chậm đợi vào dưới h u y ế t linh hồ vương đã bị c h é m giết trung lạc nhạn nói lời kinh ngời ư nhưng lời kế tiếp mới thật sự là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà lại là trần vọng chấm giết liều băng hoa ha to miệng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên những người khác càng là một bộ ban ngày nói vẻ mặt như gặm phải qu bây giờ càn c h â u tình thế đã thay đổi bọn hắn hỗ trợ đổi u đi đại yêu sau liền lục tục n g o ngoe quay trở về kinh thành kết quả chân trước đổi u đi đan giang sơn bên trên yêu hoàng chết rồi vị trí hơi dựa vào sau triệu sơn c h ạ c h nhịn không được nuốt một n g ụ m nước bọn ánh mắt đờ đẫn càn c h â u chân vọng mặt mũi tràn đầy mệt mỏi ở trên không t r u n g phi hành lúc đầu giết hết yêu h ậ u hắn liền chuẩn bị rời đi kết quả quả thực là bị nghiêm anh cưỡng ép lưu lại tham gia trấn yêu ti bên trong tiệc ăn mừng liền trì hoãn cho tới bây giờ mấu chốt là nữ nhân này cũng quá không hiểu đạo lý đối nhân xử thế đã đều cứng rắn muốn lưu hắn xuống tới dù sao cũng phải xuất ra chút chỗ tốt à kết quả kết quả l à ám chỉ mấy chục l ư ợ n g cũng không biết là thật ngốc vẫn giả bộ nhìn không thấy sửng sốt không có điểm biểu thị cũng may mắn tiếp xuống trần vọng không có gì về gấp nếu không thật đúng là không quá vui lòng tiếp tục chờ đợi chờ một chút rất nhanh liền kim thân cảnh t r u n g kỳ trần vọng mở ra bảng mắt nhìn hơi tính toán một chút điểm kinh nghiệm giết hết h u y ế n linh hồ yêu tiếp xuống trần vọng cơ hồ không có chuyện để làm chân chính để trần vọng nhức đầu là đạp vân cảnh công pháp đạp vân cảnh chiến công từ nơi nào cầm dựa theo trấn yêu ti bên trong yêu cầu muốn lấy kim thân cảnh chiến công đổi lấy đăng thiên lâu lầu ba trừ phi là mười lăm phần kim thân cảnh chiến công điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trần vọng nhất định phải tìm mười lăm con kim thân cảnh yêu hoàng tề quốc mười ba châu bay ở ngoài sáng kim thân cảnh yêu hoàng cũng không có vượt qua mười lăm con a cũng không thể để hắn trực tiếp đánh tới yêu tộc tổ đ ị a thái nguyên hiện tại trần vọng ngược lại là rất hy vọng sinh linh môn thêm ra đến đi lại hiếu động nhất tính cả lớn hơn một chút không có yêu đan liền không có trước g ó c chiến công lại nói trần vọng nghĩ tới đây đông nhiên linh cơ khé động nghĩ đến nơi nào tìm kiếm chiến công dễ dàng nhất tam đại tổ xem ra muốn hơi chú ý một chút cái này ba cái địa phương tranh thủ sớm ngày tiến về chương hai trăm m ư ơ i một thanh nhàn thiên tướng chương hai trăm m ư ơ i một thanh nhàn thiên tướng đương trần vọng trở lại trần yêu ti lúc đã là hai ngày sau trong lúc rảnh rỗi trần vọng ngay tại trần yêu ti tìm đọc tin tức khoáng đ ạ t tầm mắt k u y thật cùng loại h ắ n loại này quan can tư lệnh thiên tướng từng có mà lại từng có không í t không có cách trần yêu ti thu người tiêu chuẩn quá cao đến mức hàng năm có thể đi vào nơi này máu mới ít càng thêm b t nói chung quan mới tiền nhiệm thiên tướng đều sẽ lựa chọn từ đông đạo khí hải cảnh ti dịch bên trong chọn lựa thuộc hạ b ồ dưỡng phần lớn là tự mình xử lý một trận diễn v õ đại hội loại hình tuyển chọn hoạt động sau đó liền nhìn xem thuộc hạ dừng lại tranh đoạt cuối cùng đem đứng tại chọn người sau cùng thu nhập dưới trướng trần vọng đương nhiên cũng có quyền lực này chỉ là hắn lời ư đi làm đã cấp trên không cho hắn a n bài thuộc hạ hắn cũng vui vẻ đến thanh nhàn dù sao người càng nhiều dưới tay người việc v ậ t liền có thêm hoàn toàn không cần thiết trăng sáng sao thưa trần vọng ngồi ở trong sân chật nghe tiếng đập cửa mở cửa triệu sơn chạch mặt mũi tràn đầy gấp gáp đ i ệ đứng ở ngoài cửa làm sao không trực tiếp leo tường tới trần vọng thuận miệng nói lần này vô tâm ngữ điệu trực tiếp đem triệu sơn ch xong đời trần đại nhân đây là ghi hận triệu sơn trạch cũng không nói nhiều bịch một tiếng trực tiếp quỳ d ạ p xuống đất trần đại nhân ngài đại nhân đại lượng trước kia là thuộc hạ có mắt không biết thái sơn hy vọng không muốn so đo trần vọng thần sắc c ổ quái tiểu tử này nửa đ ê m đến gõ cửa chính là cho người dập đầu tới so đo trần vọng căn bản liền không nghĩ tới những vật này ta đã biết c ú t về trần vọng khoát tay háo triệu sơn trạch do dự n ử a này g trầm giọng nói ra nếu là sau này đại nhân có gì phân phó cứ tới tìm thuộc hạ xông pha khói lửa không chối tử nhìn ra được đối phương là nghĩ bồi tội nhưng trần vọng hơi nghi hoặc một chút nói câu nói này về sau triệu i người ể u tử t này đến cùng là người của hắn vẫn là là của u n nhạc n g g lạc ư ờ t r i sơn trạch chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng đóng cửa phòng sau đó quay người rời đi thời gian nhoáng một cái lại qua ba ngày trần vọng đem kinh thành đi dạo mấy lần trong túi bạc quả thực không í t những n à y thế tục bạc vẹn vẹn là chặn giết những người kia liền có không í t chỉ bất quá so với linh vật những tài phú này có thể bỏ qua không tính thôi trừ cái đó ra còn có một cái kỳ quặc quái c ỡ triệu sơn trạch cơ hồ mỗi ngày đều đúng hạn mang theo hoa quả tới cửa đưa lễ sau lời gì cũng không nói ngày thứ hai như thường lệ tới cửa cái này khiến trần vọng kiên nhẫn cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn ngày thứ ba triệu sơn trạch đúng hẹn mà tới trần vọng xe nhẹ đường quen điệu tiếp nhận hoa quả k h o á t tay h áo xéo đi nhanh lên về sau đ ừ n g đến p h i ề n ta không phải ta thật mang thủ triệu sơn trạch mím môi một cái trọng trọng gật đầu ta hiểu được đóng cửa lại trần vọng mở ra bảng trước mắt cảm nộ điểm bảy điểm bắt đầu cảm nộ tử tiêu chân cương quyết ngươi ăn vào huyễn linh hồ vương yêu đan huyễn hóa r a hồ vương h ư ảnh ngươi không ngừng lấy tử tiêu chân cương chém giết đối phương tại trong lúc này tu vi của ngươi chậm chạp tăng lên đồng thời ngươi đối tử tiêu chân cương vận dụng cũng càng thêm thành thạo bảy năm sau cảm nộ kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một n h ì n chín trăm bốn mươi trọng tiên một nghìn hai trăm bảy mươi năm m ộ m ư ờ i nghìn tứ trọng tiên kim thân cảnh trung kỳ trân vọng hơi méo n h o cổ tay hài lòng đi trở về trong phòng đoạn này thời gian ngược lại là thành tịnh không ít đêm khuya trân vọng từ kinh thành trở về đẩy cửa ra liền thấy có một người ngồi tại nhà mình viện tử trung ương d i ệ p hoang trân vọng chắc tay thuộc hạ trân vọng gặp qua tướng quân d i ệ p hoang n h í u mày nhìn về phía trân vọng trước đó vài ngày lúc gặp mặt tu vi của tiểu tử này hắn còn thấy nhất thanh nhị sở làm sao hôm nay đ ô n g nhiên trở nên vân giả vụ n h i u đi lên dù hắn cái này một thân đạp vân cảnh tu vi đúng là đều cần chăm chú dò xét mới có thể miễn cưỡng thấy rõ tu vi kim thân cảnh trung kỳ thật nhanh diệp hoang không khỏi nhữ mày kỳ thật trong khoảng thời gian này hắn đã đại khái nghĩ thông suốt vì sao thủ tọa sẽ cho người này chú ý bốn quốc hội chiến nếu như người này không xuất hiện có lẽ lần này bốn quốc hội chiến thủ tọa thậm chí tề quốc trên b i giới cũng không dám hy vọng xa vời thắng được k h ô i thủ không khác ngụy quốc bên kia gia cái thiên mệnh người biến thai đến cực điểm đã phá vỡ thế giới vốn có nhận biết nhưng bây giờ lại xuất hiện một tia chuyện cơ có chuyện muốn cùng ngươi nói một chút diệp hoang ngữ khí nhu hòa t r â n vọng vội và ngồi xuống vừa mới nhận được tin tức m ộ ư ơ i nhà người bị vây ở đỉnh tuyết châu tiền phong cốc muốn chúng ta người đi hỗ trợ ta càng nghĩ liền ngươi thanh nhàn nhất dự định để ngươi đi một chuyến diệp hoang lời ít mà ý nhiều nói m ộ ư ơ i nhà có thể bị diệp hoang xưng là m ộ ư ơ i nhà chỉ có kinh thành m ộ ư ơ i gia tộc lớn nhất nhưng người trong nhà bị nốt không phải là người trong nhà ra tay giúp đỡ sao chỗ nào đến phiên bọn hắn chân yêu ti xuất thủ theo trần vọng biết trước mắt trừ bỏ bẹt ra còn lại chín nhà mặc dù đều không có đăng tiến cảnh nhưng đều riêng phần mình có một đạp vân cảnh lão tổ toa trấn trong đó kim thân cảnh cũng không ít trên thực tế mười gia tộc lớn nhất kim thân cảnh võ phu số lượng là muốn vượt xa trân y ê u ti trân y ê u ti đối mười gia tộc lớn nhất trân chính ưu thế ở chỗ võ đạo hạ diệp hoang dường như nhìn ra trần vọng nghi hoặc cũng không thấy đến kỳ quái chỉ là nói ra lần này tiền phong cốc bên trên khẳng định có mười trong nhà trường mới nhìn xem không ra được ngoài ý muốn chỉ bất quá những tiểu tử kia không biết mà thôi sao còn muốn ta đi một chuyến làm gì t r ầ n vọng núi v a i cũng không thể là vì ân tình vãng lai a diệp hoang không nói chuyện trần vọng liền ý thức được đây chính là nguyên nhân mặc dù c h ấ n yêu ti trong kinh thành rất có vài phần một nhà độc đại ý vị nhưng kỳ thật còn chưa tới một tay che trời trình độ mà cựu đại gia tộc cắm d ễ nhiều năm đã sớm thành tề quốc dễ giữa song phương nhất định phải chân thành hợp tác thành lập quan hệ mới có thể cầm tốt hơn duy trì tề quốc trật tự mà những này nhìn như rất không cần thiết việc nhỏ kỳ thực là song phương ngươi tới ta đi hương hòa tình song phương lòng dạ biết rõ nhưng đều tán thành tình này phần đương nhiên đây chỉ là trong đó một nguyên nhân nguyên nhân chủ yếu là tại tiền phong cốc bên trong có một đầu kim thân cảnh đại yêu ta nghe nói ngươi rất thích rất yêu liền thuận nước đầy thuyền cho ngươi một cái cơ hội diệp hoang chầm rãi mà nói trân vọng nhãn t ỉ n h sáng lên ân tình vãng lai đời trước hắn đều ngán cho nên thế này mới có thể tận lực làm bộ là cái gỗ không thích cùng quá nhiều người liên hệ đời này chỉ có võ đạo đ ă n g đ ỉ n h mới là hắn cuối cùng tâm nguyện mà cái này tiền phong cốc đã có kim thân yêu đan cũng coi là hắn mục đích một trong đúng rồi ngươi sẽ ở tiền phong cốc gặp được các bằng hữu của ngươi diệp hoang đứng dậy ý vị thâm trường nói bằng hữu không phải là đối thủ của triều linh tiên cảnh nhóm trân vọng thần sắc của quái ngươi cũng có thể hiểu như vậy diệp hoang mắt nhìn trân vọng chờ ngươi đến tiền phong cốc bên ngoài tự nhiên sẽ có người dẫn ngươi đi mục đích ta chỗ này liền mất quá nhiều lắm lời chân vọng mặt mũi tràn đầy phiên muộn lại muốn gặp đến những cái kia lao bằng hữu sao ta lúc nào xuất phát hiện tại chương hai trăm mười hai đ ỉ n h tuyết châu chương hai trăm mười hai đ ỉ n h tuyết châu đ ỉ n h tuyết châu làm tề quốc nhất bắc bộ đại châu địa khu hơi xa xôi lại là bên trên bốn châu một trong điểm ấy mười phần khó được đ ỉ n h tuyết châu lâu dài tuyết lớn không nhìn thấy màu xanh biếc một tòa thành thị ở vào một cái sơn cốc đất lõm bên trong m ề n lên một tầng thật dạy tuyết trắng người đi đường thưa thớt cho dù có phần lớn cũng đều thần thái trước khi xuất phát vội vàng đây đã là trần vọng từ trấn yêu ti sau khi xuất phát ngày thứ năm hành đ ầ u tại tòa này cổ đạo thành trên đường trần vọng trên thân đã bị tuyết trắng phủ kín một cái ven đường tên ăn mày cầm mấy quyển bí tịch võ công hướng về phía trần vọng hét lên thiếu niên ngươi c ó muốn hay không tu luyện thần công võ học trần vọng tiện tay đem mấy khoản tiền đồng đã đánh qua cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi tên ăn mày như gặp trí bảo nâng lên kia mấy cái tiền đồng đối đạo h ắ t ảnh kia phương hướng t r ù n g điệp dật đầu lúc này sắc trời còn sớm trần vọng trực tiếp xuyên qua tòa này cổ đạo thành thẳng đi tiền phong cốc từ trên bản đồ nhìn cổ đạo thành cùng hướng bắc lại đi ba trăm dặm đường liền đến tiền phong cốc đây là một chỗ ưu điệm nơi đây cơ hồ hội tụ đình tuyết châu lớn bán yêu vương tưng h ố báo đoàn sửa ấm lấy đầu kia kim thân cảnh đại yêu cầm đầu đến mức cơ hồ làm được trong đình tuyết châu cắt đất mà chị cục diện cho dù là trấn yêu ti đối nơi này cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không náo h ra quá lớn động tĩnh liền sẽ không tùy tiện độc thủ bởi vì so sánh đình tuyết châu còn lại ba cái thượng châu tình huống muốn hơi phức tạp một chút đồng thời hội tụ yêu ma cũng nhiều hơn cần càng nhiều người xem lại thêm đình tuyết châu châu vắng vẻ trấn yêu ti tạm thời không chú ý được tới thế là song phương rằng có mười năm gần đây t r n Vọng cũng không b i ế t đám không i a ả o m tử t đệ r o n đầu là t r a ngại c gì, vậy một i mươi u ố n c h ạ gia tộc lớn nhất những yêu man này khẳng định không dám hạ tử thủ đây chính là bối cảnh mang tới chỗ tốt ba trăm linh dặm đường rất mau đỡ gần tiền phong cốc mặc dù lấy cốc làm hậu s u y ế t nhưng kỳ thật càng giống là một mảnh không biết thâm lâm trọng yếu nhất có một chỗ sơ cốc nơi đó thì tương đương với tể quốc hoàng cung ngoài bìa rừng chỉ có một cái vóc người to con lão nhân đứng chắp tay xa xa địa hai người nhìn nhau l ã o nhân hơi kinh ngạc c h â n vọng thì mặt không b i ể u t ì n h nhưng nếu như nhớ không lầm người này tựa hồ là đường ra nhị ra nghe nói người này mặc dù thiên phú tại cùng thế hệ bên trong không tính là xuất chúng nhưng bên trong sự tỉnh quản lý vô cùng tốt cho nên vị không thấp kim thân cảnh viên mãn đường ra đương đại gia chủ lệ đệ, đệ đường a n h so với trần vọng đối đường anh mơ hồ ấn tượng đường anh đối trần vọng ngược lại là ký ức khắc sâu ngoại trừ triệu linh tiên cảnh bên trong đoạt được v õ t r ạ n g nguyên tên tuổi bên ngoài cũng có nhà mình kia đường ngư nha đầu đối với người này hơi khắc thường tình cảm duyên cớ ngươi làm sao lại tới đây đường anh lông mày n h u lại trần vọng bất đắc dĩ nói là diệp tướng quân để cho ta tới đường anh m à người diệp hoang tiểu tử kêu bình thường không có như thế không đáng tin cậy à, loại này thời điểm then chốt sao có thể để một tên tiểu bồi đến hắn không phủ nhận trần vọng thiên phú kỳ thật đường ra tin tức m ư ơ i phần thông thấu bây giờ trần vọng hơn phân nửa đã tại huyện ý cảnh hậu kỳ nhưng vẫn là không đủ h n thỏa nhất định phải muốn kim thân cảnh thiên tướng đến mới được ca bất quá việc đã đến nước này đường anh cũng không tốt nói cái gì ngược lại là có thể mượn cơ hội này hơi tiếp xúc một chút người trẻ tuổi này thiên tư là quá quan cũng không biết tâm tính như thế nào nếu như đều có thể quay đầu có thể tiếp tục tại đại ca bên kia nhiều lời vài câu nhìn xem có thể hay không tác hợp tác hợp thôi được cũng được đem ngươi địa đồ lấy ra đường anh lắc đầu nói trân vọng trung thực làm theo cuối cùng đường anh tại trên địa đồ vòng hai cái địa phương bọn hắn trước đó bỏ chạy lúc phân tán thành hai nhóm người bây giờ nhà ta đường ngư bên kia tạm thời thoát ly nguy cơ hẳn là còn có thể ứng đối ngược lại là cái khác bên kia tình huống không thể lạc quan đường anh lời này đã nói rất rõ ràng trần vọng khẽ vứt cảm thu hồi địa đ ồ hướng về phía đường anh chắp tay thở dài sau đó phóng lên tận trời cứ thế mà đi trên mặt tuyết đường anh thở dài một tiếng có chút do dự muốn hay không đi xem một chút tiểu từ này biểu hiện dù sao tiểu gia họa này chiến tích hãn phần lớn đều chỉ là từ trong truyền thuyết biết được vẫn là phải tận mắt nhìn thấy mới có thể để cho người hoàn toàn tin tưởng chỉ là do dự một chút cuối cùng không có làm như thế vẫn là trước nhìn xem đường tú kia hai nha đầu đi một chỗ loạn băng sơn c h i địa các loại chân khí thần thông như lộng lây pháo hoa liên miên bất tuyệt địa tràn phóng phe nhân loại ước chừng có hai mươi người trong đó tốt một chút người là triều linh tiên cảnh gương mặt quen tỷ như hứa ra hứa đài hứa tại tiên hứa tử lệnh ba người này ngay tại trong đó trừ cái đó ra còn có một số từng có gặp mặt một lần người m ạ c h sùng thống gia tống h văn du tùy ra tùy mặc trong đó hứa đài cái này bốn tên tại triều linh tiên cảnh bên trong xem như đỉnh tiêm cấp bậc thiên tài bây giờ đều đã đưa thân huyền ý cảnh những người còn lại cũng đều là khí hải cảnh cấp bước nhưng bọn hắn đối thủ là một đầu huyền ý cảnh hậu kỳ yêu ma dù là lĩnh ngộ tử kim chân khí bạch sùng ngăn tại phía trước nhất đám người còn lại không ngừng c h u y ể n vận tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan khí h ả i cảnh thủ đoạn rơi vào đầu kia yêu vương trên thân như là gãi ngương nữa toàn thân vết máu bạch sùng nổi giận gầm lên một tiếng đều mẹ nó chưa ăn cơm đánh c h ọ t như thế cực kỳ yếu đ ố i vị này ngày bình thường ôn hòa nho nhã thiếu niên hùng hùng hổ hổ nói tống văn du mấy người sắc mặt khó coi thực sự không được coi như mặc kệ những n à y đồng tộc huynh đệ trực tiếp đi đ ư ờ n được hứa đại huyền ý võ học so với triều linh tiên cảnh vậy sẽ lại có tinh tiến hiển nhiên là nhẫn nhịn một hơi lại đem khẩu khí này hóa làm động lực duyên cơ đến mức trước mắt trong bốn người này chiến lược của hắn tiếp cận nhất bạch sùng bọn hắn đối thủ là một đầu vũ khí huyền tượng không chỉ có lực phòng ngự xuất chúng đồng thời lực lượng cũng không phải tầm thường mỗi lần phát động thế công đều cần cầm đầu bốn người liên thủ nỗ lực lớn lao đại giới mới có thể hóa giải đi tới lúc này vũ khí huyền tượng tựa hồ đã không có nhiều ít kiên nhẫn to lớn vòi voi phun ra bùn não trong khoảnh khắc tạo nên ra một cái bùn cự nhân hướng thẳng đến sau lưng khí hải cảnh võ phu phóng đi đồng thời hắn đột nhiên rậm vòi voi vung lầy trực tiếp đem hứa đại quất bay ra ngoài sau đó hướng phía bạch sùng rậm mà xuống. bạch sùng cắn chặt hàng răng thân thể tản mát ra t ử kim chân khí một quyền đối doanh mà đi ẩm van một tiếng mặt băng sụp đổ bạch sùng đau khổ t r e o trống đã hai đầu gối quỳ xuống đất tống vân du cùng tùy mặc hai người một đ a o một kiếm tả hữu giáp công mà đi lại bị vòi voi n h a o n h a o cất bay không được g i a n g d ắ c bạch sùng hai tay xương vỡ vụn tống vân du sắc mặt hai người khó coi vô cùng từng đ a o cương s ẹ t qua chân trời như màu trắng mặt kính thẳng tắp một t i ế n rơi xuống phía dưới sau đó đầu kia danh xưng phòng ngự cùng cảnh vô địch vũ khí huyền tượng liền bị một phân thành hai trân vọng từ không trung rơi xuống thuận tay cầm xuống y t r ư ơ n g hai trăm mười ba giết yêu như uống nước t r ư ơ n g hai trăm mười ba giết yêu như uống nước trân vọng thở ra một hơi may mắn không tới chậm không phải nút trong bóng tối vị kêu hoàng t h ú c liền muốn ngồi không yên nhìn xem k i a m ộ t bộ đồ đen xuất hiện ở đây rất nhiều người đều n g vũ khí huyền tượng thi thể bị sau khi tách ra phân biệt hướng phía hai bên ẩm vàng sụp đổ nhấc lên một trận bông tuyết hứa ra đám người hai mắt t r ở lớn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trân vọng một đao liền chém giết huyền ý hậu kỳ vũ khí huyền tượng nói đùa cái gì phơi bảy nửa người trên bạch sùng dẫn đầu lấy lại tinh thần đôi trân vọng chắc tay đa tạc trân v sau đó nhìn về phía hứa đài cái sau mặt mũi tràn đầy cảnh giác ngươi muốn làm gì chân vọng giật giật khoe miệng quay người rời đi hứa ra đám người suy nghĩ xuất thần hứa đài phẫn nộ quát ngươi đứng lại đó cho ta ngươi đó là cái gì biểu lộ t ù y mặc đi vào hứa đài bên cạnh nhẹ nhàng vô vũ cái sau b ả vai ra hiệu không cần nói nhiều bạch sung có chút lung lay đầu tận lực để cho mình mạch suy nghĩ rõ ràng một chút đứng ở bên cạnh tống vân du mặt mũi tràn đầy cảm khái tiên cảnh bên trong so đấu nhục thân t u a tỉnh có thể hiểu chí ít có thể đương lấy cớ nhưng sau này lại không được bạch sung nhẹ giọng nói ra từ hắn chém giết linh lung địa t ử một khắc k kỳ thật liền đã cùng chúng ta kéo ra t r ê n l ệ n h nói đến đây bạch sùng trở về chủ để nói được rồi mặc kệ trần vọng vì sao lại ở chỗ này việc cấp bách vẫn là phải cùng đường tú bọn hắn tụ hợp sau đó rút khỏi tiền phong cốc ngay vậy tống văn du trọng trọng gật đầu sau đó quay đầu hô tất cả mọi người chuẩn bị lên đường thiên khung phía trên hết thảy bốn cái lao nhân đứng sóng vai đều là mười gia tộc lớn nhất bên trong kim thân cảnh viên mãn r ử a theo bối phận phía dưới những bọn tiểu bối kêu kêu một tiếng ra ra đều không quá phận bạch lao bạch hoán tùy lao tùy trường khí tống lao tống văn p h n g hứa lao hừa ý ỉ còn tốt kém chút lao phu liền phải xuất thủ bạch h o á n như chút được gánh nặng nói hứa y hẻ cao mày so sánh cái này hắn càng tại trần vọng mới biểu hiện một đao chém giết huyền ý hậu kỳ cái này trần vọng khí tức lại có chút như lọt vào trong sương ngủ đến cùng là tu vi gì bạch h o á n nuốt vớt tròn d â u cho một cái kinh vì thiên nhân kết luận kim thân cảnh t ù y trường khí tương đối yên tĩnh rất nhiều tống vân phong cùng hứa y thì có chút không dám tin hẳn là còn chưa tới kim thân cảnh nhưng đại khái xuất đã là huyền ý viên mãn bạch hoắn cũng không phản bác chỉ là nói khẽ đường ra bên kia vừa mới gặp được phiền t o á i còn có tiểu tử kia cơ hội xuất thủ tin tưởng lần tiếp theo liền có thể nắp h ỏ n định lu mấy người khẽ vượt cảm không cần phải nhiều lời nữa t h i ê n phong cốc khu vực trung tâm trải rộng băng tuyết trong rừng rậm bảy người không ngừng tại trong rừng cây cao tốc na di cầm đầu có hai người đều là lúc trước triệu linh tiên cảnh hạt giống tuyển thủ đường ra đường tú cùng lý ra lý trầm đường ngư ghé vào tỉ tỉ phía sau tu vi của nàng trong chúng nhân thấp nhất vẫn chưa tới huyền ý cảnh giờ phút này nghiễm nhiên thành vương hữu những người còn lại cũng đều là huyền ý cảnh võ phu nhưng niên kỷ đều hơi lớn một chút mà lại tu vi cũng chỉ có thể nói sáu tên huyền ý cảnh sơ kỳ đều chỉ có đảo v ă n phần tại phía sau bọn họ là một đầu lông tóc tuyết trắng phi hùng sau lưng mọc lên hai cánh hình thể to lớn những nơi đi qua trực tiếp đem tất cả cản đường sự vật đụng nát thẳng tắp một tuyến hướng phía kia đoàn người mà đi sáu tên i huyền ý võ phu khí huyết với hắn mà nói đơn giản chính là nhân gian mỹ vị làm sao có thể từ bỏ tỉ tỉ đầu này băng tinh hùng vương tốc độ càng lúc càng nhanh tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi theo tới đường tu sắc mặt khó coi vốn cho rằng đã tạm thời thoát hiểm thế là đám người đi đầu tìm tòi đường trở về kết quả trùng hợp đụng phải đầu này ra đi lại băng tinh hùng vương đầu này băng tinh hùng vương chính là tiền phong cốc nổi danh đại tướng l nhau nhau chỉ là đúng say hoàng đắc lúc này tương phụ đồng h u y ề n ý yêu vương từ bốn phương tám hướng lao đến tổng cộng năm đầu h u y ề n ý yêu vương tu vi mặc dù không cao nhưng đối bảy người tình huống trước mắt mà nói không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương đường tú đột nhiên một cái phanh lại mấy người còn lại n h a u n h a u rút lui trở về lý trầm cười khổ một tiếng xem ra hôm nay thực sự đụng một cái băng tinh hùng vương giận tí mặt đều không cho dành với ta đây là bản vương con ngồi nếu ai dám động một chút xíu suy nghĩ quay đầu lao t ử cái thứ nhất t ăn nó còn lại vài đầu yêu vương cười ha ha đồng nói hùng vương quá lo lắng chúng ta bất quá là đến đây t r ợ hùng vương một chút sức lực bảo đảm không có cá lọt lưới thôi chỉ hy vọng sau này hùng vương có thể cho ta chờ mấy phần chiếu cố là được nghe vậy băng tinh hùng vương cao giọng cười to đều làm việc nhỏ yên tâm là được đã hùng vương đều nói như vậy vậy bọn ta cứ yên tâm một cái chữ còn chưa nói ra miệng quanh mình năm đầu huyền ý yêu vương tiếng nói im bặt mà rừng con ngươi rung động mà túi đầu nhìn lại cổ của bọn hắn đều không ngoại lệ đều xuất hiện một đạo vết thương gây rợn keng một đạo thu đ a o vào vỏ thanh â m truyền ra đồng thời năm đầu yêu vương đầu trong nháy mắt bay ra ngoài sinh cơ đoạt tuyệt đám người ngần người một bộ đồ đen không biết lúc nào xuất hiện ở mấy người bên cạnh không nhiễm trần thế đường ngừ sau khi nhìn rõ người tới lập tức mặt mũi tràn đầy đặc sắc mà nhìn xem tấm kia bên mặt ánh mắt chiếu sáng g i ặ lúc trước giống như cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm những người còn lại cũng đều gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n vọng hắn tại sao lại ở chỗ này người đến người nào xưng tên ra băng tinh hùng vương cũng bị trần vọng chiêu này dọa cho nhảy một cái liền xem như hắn cũng không có khả năng giết những này yêu vương giết như vậy sạch sẽ lưu loát không có trả lời t r ầ n vọng hai chân c h ầ m rãi cách mặt đất trong lòng bàn tay thiên tâm lôi ngưng tụ mà ra tiện tay vung lên chính là từng đạo thô như miệng giếng lôi đ ỉ n h từ bốn phương tám hướng chấn áp tới tốc độ nhanh chóng cho dù là băng tinh hùng vương cũng không kịp tranh né chỉ có thể vận chuyển chân khí thần thông ngắn cản băng tinh hùng vương hai chân như cây g i ả cắm d ễ n g ạ n h xinh xinh cũng không lui lại một bước nhưng thân thể to lớn như trước vẫn l à về sau ngược lại trượt c h â n vọng thân hình biến mất chỉ gặp một vòng nhỏ bé đào quang xuyên qua băng tinh hùng vương đầu liền bị bổ xuống phấp đám người há to mồm sau khi hạ xuống c h â n vọng tiện tay lấy ra băng tinh hùng vương yêu đan trở lại đường tú bọn người bên người giúp ta nhặt một chút yêu đan ta tới đường ngư nói xong liền một đường cộc cộc cộc địa chạy chậm quá khứ từng cái đem chúng quanh năm đầu liền ý cảnh yêu đan cầm tới tạ ơn không có việc gì đường ngư n é t miệng cười một tiếng lúc này đám người cũng rốt cục lấy lại tinh thần đường tú ánh mắt phức tạp c h ắ p tay ô quyền đa tạ cứu rút ta thiếu ngươi một cái nhân tình trần vọng lúc đầu muốn nói là công sự nhưng nghĩ tới những n à y không thể bày ở ngoài sáng dứt khoát liền trực tiếp chấp nhận lý trầm điên cùng dò xét trần vọng nghe nói đường tỷ lý tố khanh cùng người này quan hệ không tầm thường đáng tiếc từ lúc triều linh tiên cảnh sau liền không gặp mặt mà lúc này bạch sùng mấy người cũng rốt cục nghe tiếng chạy tới khi thấy đầy đất yêu ma thi thể lúc bọn hắn rơi vào trầm tư chương hai trăm mười bốn trùng nhập tiền phong cốc chương hai trăm mười bốn trùng nhập tiền phong cốc bạch sùng đều không cần đoán đây hết thể đều là trần vọng làm bởi vì đường tú lý trầm đều không có bản sự này ngay tại bầu không khí có chút xấu hổ thời khắc đường ngư đi đến trần vọng bên cạnh hỏi trần vọng ngươi tại sao lại ở chỗ này trần vọng đương nhiên sẽ không nói thật đi ngang qua n h a đường ngư mặt vẫn mỉm cười như cũ không ngừng đánh giá trần vọng từ đầu tới đôi u lại từ đôi u đến cùng trần vọng thật là là có chút chịu không được vẫn là trước tiên đem những người này đưa ra ngoài lại nói bạch sùng trầm g ọ n g nói ra đã đều vô sự vậy chúng ta t r ư ớ hết rút lui tiền phong cốc lại nói trần vọng ngươi theo chúng ta ra ngoài sao đường ngư lại hỏi vấn đề này trong nháy mắt gây nên chú ý của mọi người người người nhìn như thờ ơ kỳ thực đều đã vểnh thai chờ đợi trả lời không khác nếu có trần vọng ở đây bọn hắn đường về có thể là tuyệt đối an toàn dù sao tiền phong cốc đầu kia kim thân cảnh đại yêu vẫn còn ngủ say bên trong tiện đường đưa tiễn các n g ư ờ i trần vọng do dự một chút nói không ít người mặt lộ vẻ vui mừng ngược lại là hứa ra đám người có chút bất đắc gì cùng chán nản mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng sự thật như thế cứ như vậy một đoàn người rốt cục bước lên đường về không chung sáu cái lao nhân tệ tụ một đường nhiều đường ra đường n à n h cùng lý gia lý trân thiên sáu người đứng s ó n g b a y nhìn xem đám người bóng lưng rời đi vừa rồi cái kia một tay huyền ý cảnh có thể làm được bạch hoàn nhũ mày tống v â n phong than nhẹ một tiếng kẻ này tu hành tiến độ có phải hay không có chút không hợp thói thường rồi s á c thực không phù hợp lẽ thường giống như là hớ y h ẹ hít mắt không hề tiếp tục nói tùy lao khoát tay áo được rồi tiểu tử này là c h ấ n yêu ti h người đã triều đình đều không nói gì liền chứng minh không có chuyện ẩn ở bên trong các người đoán đến đoán đi cũng vô dụng hay là chuẩn bị tốt nên đón những tiểu tử này đi mấy người còn lại giật mình n h o nhao gật đầu tại bạch sùng dẫn đầu dưới hơn ba mươi người lúc chạm vạng tối phân rốt cục đi ra tiền phong cốc sáu cái lao nhân một mặt phong chân mệt mỏi chạy tới kia trong lời nói nội dung phần lớn đều là cái gì nhận được tin tức sau liền ngàn dặm xa xôi địa chạy tới may mắn người không có việc gì vân vân trân vọng một thân một mình tựa ở xa xa trên một cây khô trở lấy những người này rời đi sau đó mình nặng hơn nữa đi một chuyến tiền phong cốc đúng lúc này đường ngư nhích lại gần trước đó ta đi tìm ngươi ngươi không thấy ta lần sau ta sẽ còn đi chân yêu ti tìm ngươi thuận tiện đem hai lần ân tình trả hết nợ trân vọng do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng không phải muốn không dứt đường ngư lại hỏi ngươi sẽ cùng chúng ta trở về、sau. ta có nhiệm vụ mang theo không cách nào trở về kinh tốt ta vậy ngươi cẩn thận một chút nói xong đường ngư quay người rời đi đợi đến hết thể hết thể đều kết thúc về sau đường oanh nhìn về phía trần vọng trần huynh đệ cùng một chỗ về trần vọng khoát tay á o mấy cái lao nhân hai mặt nhìn nhau nhiệm vụ không phải hoàn thành sao tiểu t ử này không trả lại được làm gì vẫn là nói trần yêu ti có chuyện quan trọng khác giao cho hắn nhưng đây đều là chuyện của người khác mấy cái đều là am hiểu sâu thế sự kẻ ra đời tự nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói sau khi nghe cũng không nói thêm lời chỉ là hơi gửi tới lời cảm ơn về sau mang theo cả đám chờ chậm rãi rời đi đợi đến tất cả mọi người rời đi trần vọng mới một lần nữa trở về tiền phong cốc trên đường đi thông suốt gặp yêu g i ế t yêu bay thẳng hạch tâm nhất tiền phong cốc đương trần vọng đi vào cốc khẩu đã đứng đấy mười mấy đầu huyền ý yêu vương những n à y yêu vương tu vi cao thấp không đều nhưng đối với ngoại giới tới nói bất luận cái gì một đầu đều là hủy diện tính đại yêu tốt một cái được một t ứ c lại muốn tiến một thước mới chúng ta là xem ở những người kia trên mặt mũi mới không có toàn viên xuất động đổi tận giết tuyệt ngược lại là người lại còn dám trở lại dết yêu đơn giản chính là muốn chết bay ở không trung đại điệu yêu cười lạnh liên tục một đầu khắc băng sư nói ra đại vương một lát liền sẽ cưỡng ép xuất quan ngươi đã đi không nổi yêu hoàng muốn xuất quan c h â n vọng lộ ra một vòng tiếu dung k i a không thể tốt hơn không phải còn muốn ta đi gõ cửa hoàng khẩu tiểu nhi khẩu xuất c ù n g nôn chúng yêu lạnh giọng nói thoại âm rơi xuống mười mấy đầu yêu vương cùng nhau tiến lên c h â n vọng một thân khí tức đống nhiên nổ tung thiên tâm lôi thần hỏa l i ệ u nguyên hạo nhiên cương khí cùng rất nhiều thần thống đều tại đây khắc b h ụ c phát chỉ là tiếp xúc một máy mắt tất cả yêu vương cứ như vậy bị vô thành vô tức bốc hơi tổng cộng mười ba viên chiếu sáng dạng rỡ yêu đan từ không trung tán là xuống trân vọng đều đem nó bỏ vào trong túi sau đó đi bộ nhàn nhã địa từ cốc khẩu t r ầ m cung dung đi vào còn sót lại tiểu yêu đều tại đây khắc sợ vỡ mật nhao nhao chạy tứ tán nói đùa cái gì n g a y bình thường cao cao tại thượng các lộ yêu vương vẹn vẹn xuất ra một cái đối bọn hắn tới nói chính là ngóng nhìn không kịp tồn tại kết quả hiện tại liên thủ lại bị một cái ngoại lai nhân loại vừa đối mặt toàn bộ m i ệ u s á t loại kia rung động đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đối với mấy cái này tiểu yêu mà nói không khác thế giới s ụ đổ trân vọng nhìn cũng không nhìn chạy tứ tán yêu ma trực tiếp hướng phía trong cốc cung điện mà đi ngươi dám giết bản hoàng người một đạo thê lương tiếng chân từ trung ương trong cung điện truyền ra lương theo lấy thanh â m xuất hiện là một đạo che khuất bầu trời chim đại bảng đại bảng toàn thân lông vũ tử kim sắc q u a n h thân còn c u ố n một vòng hoa mắt v n g sáng thử kim đại bằng nhìn xem đạo này to lớn thân ảnh nguyên bản chạy t ứ tán chúng yêu nhau nhau dừng bước lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên quỷ xuống đất c h ề u bái bái kiến đại vương bái kiến đại vương tử kim đại bằng đột nhiên phát động đại trận ra chỉ đến trên người mình chỉ gặp vốn chỉ là kim thân cảnh trung kỳ từ kim đại bằng tu vi liên tục tăng lên lên như diều gặp gió cuối cùng dừng lại tại kim thân cảnh hậu kỳ phong tỏa ngăn cản tất cả lối ra mang ý nghĩa nơi này đã triệt để biến thành tử kim đại bằng lĩnh vực bất kỳ người nào tiến vào bên trong không có vị này đại yêu cho phép cũng không thể ra ngoài yên tâm bản hoàng tuyệt sẽ không để ngươi chết quá nhanh bản hoàng muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong thoại âm rơi xuống tử kim đại bằng từ không trung lao xuống như sao trổi rơi xuống đất vây anh thân thể khổng lồ trực tiếp đụng vào trần vọng trên thân trần vọng thân hình bay rớt ra ngoài phanh phanh, phanh. liên tiếp đụng nát ven đường tự thạch n à n cân trần vọng rốt cuộc ổn định thân hình chỉ là núi bay tựa hồ không có trở ngại t ử kim đại bằng hít mắt khó trách người này có lực lượng như thế nên ngang địa tiền đến nguyên lai thân thể này tu vi khủng bố như thế hắn lần này toàn lực va chạm đúng là không có tạo thành bao lớn tổn thương bản hoàng nhớ kỹ đỉnh tuyết châu không có người nhân vật này người là ai không có trả lời c h â n vọng thân hình đột nhiên lao nhanh mà ra qua trong dây lát đi vào t ử kim đại bằng trước mặt trong tay long tiêu đao đã ra khỏi vỏ thần dương cực ý ngưng tụ một đao chém xuống đao quang tồi khô là ạ hụ trực tiếp tại từ kim đại bằng trên thân lôi ra một cái kinh khủng vết thương thật nhanh từ kim đại bằng trong lòng giật mình không chỉ là nhục thân tu vi cao liền ngay cả tốc độ này cũng không tầm thường không đúng cái này cổ cái ánh lửa cũng có vấn đề t ử kim đại bằng liên tiếp lui về phía sau thê lương giống to người đến cùng là ai chương hai trăm mười lăm trạm đại b à n g chương hai trăm mười lăm trạm đại b à n g thiên phong c ố c cùng cổ đạo thành lộ trình bên trong sáu cái lao nhân cầm đầu dẫn theo cả đám chờ ở nặng nề g h trên mặt tuyết lưu lại liên tiếp dấu chân đông nhiên sau lưng chuyển đến một trận ầm ầm nổ v a n g đồng thời một cỗ khí tức kinh khủng chuyển ra dù là cách hơn mười dặm cũng có thể cảm giác được d ư ba có thể nghĩ nơi đó chân khí phun trào cường liệt bao nhiêu ánh lửa lôi quang gió lốc hỗn hợp tất cả mọi người biến sắc nhao nhao quay đầu nhìn lại cố khí tức này đường anh mặt mũi tràn đầy không dám tin nói là t r ầ n vọng đường ngư kinh hô một tiếng mọi người tại đây đều gặp trần vọng đ ộ u thủ tự nhiên đối với hắn khí tức hiểu rõ cố khí tức này mặc dù rất yêu ớt nhưng là thiên chân v ạ n s á c mấy cái lao nhân hai mặt nhìn nhau không cùng bọn hắn hồi kinh là vì cái gì chẳng lẽ là quay đầu r ế t yêu hoàng đây quả thực là h ồ n h á o tuy trương khí lẩm bẩm nói chất yêu ti bên kia là thế nào nghĩ để một cái mới vào kim thân cảnh tiểu bối vọ thẳng nhập yêu hoàng nội địa thiên thời địa lợi đều không có đây không phải chịu chết là cái gì đường anh do dự một chút nói ra được rồi ta đi xem một chút tình huống các ngươi tiếp tục đi đường nói nhảm nói không chừng kẻ này về sau có thể trở thành đường ra bằng hưu thậm chí tiến thêm một bước làm sao cũng nên rút một cái lý trấn tiên cũng trầm giọng nói ra ta cũng đi nhìn xem thấy thế những người còn lại đâu còn có thể đứng được ở nhao nhao biểu thị muốn đi qua tìm tòi hư thực nếu là tới kịp có thể giúp một thanh trần vọng ai không vừa ý trần vọng tiềm lực hiện nay một lần tiện tay mà thôi đ ố i trần vọng tới nói chính là đưa than sửa âm trong ngày tuyết rơi tương lai ân tình xò trời còn lớn còn lại tiểu bối đồng dạng trần kinh hứa đài giật giật khoe miệng ngu xuẩn thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi lúc này đi tìm đầu kia yêu hàng o chết không có gì đáng tiếc ngâm miệng đi hứa y quát lớn một tiếng sau đó vung tay lên đường cũ trở về thiên phong cốc bên trong một mảnh hỗn độn trần vọng không ngừng lấy vô trần thần hành bộ du tẩu bột phía tìm kiếm t ử kim đại bằng sơ hở đầu này đại bảng lực phòng ngự cùng lực công kích đều m ư ờ i phần xuất chúng lúc trước nếu như không phải phòng bị không thích đáng nếu không, không đến mức cho hắn đạt được kéo ra một đao đương nhiên đôi này trần vọng mà nói cũng không tính được khó giải quyết cho dù là thực sự kim thân cảnh hậu kỳ cũng chiếu chặt không lầm từ kim đại bằng vỗ cánh giống to chật toàn bộ tiền phong cốc đều rung động kịch liệt tiếng tạch tạch âm liên tiếp chuyển ra không bao lâu chính là có từng đạo nham tương hóa thành hình trụ từ lòng đất phá đất mà lên trân vọng thân hình không ngừng trằn trọc xây dịch những cái kia nham tương phun trào địa phương thường thường đều là theo sát mà đến nhưng mãi mãi cũng c h ậ m một bước mượn cơ hội này trân vọng tại cuối cùng một đạo nham tương thỏ đầu ra về sau cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên hướng phía đỉnh đầu đại bàng đèn tới từ kim đại bằng sắc mặt vui mừng rốt cục cùng hắn cứng đôi cứng nhục thân tu vi rất cao lại như thế nào như thế nào chúng ta những n à y trời sinh thần thông yêu thân thể đối thủ? Tâm t ử kim đại bằng s o n g trào đập thẳng mà xuống vừa vặn trần vọng cái tia thanh long tiêu đ a o thần dương cực ý phát huy đến lớn nhất trạng thái chỉ gặp trần vọng cả người như là b ố c cháy lên h ỏ a diễm tại á m hắc băng tuyết trong đêm tựa như đống lửa ẩm mạnh liệt thiêu đốt cảm giác truyền khắp toàn thân t ử kim đại bằng sắc mặt kịch biến cỗ này hỏa diễm đối với hắn đại đạo tựa hồ có loại trời sinh áp chế chỉ là bây giờ nghĩ lui đã quá muộn tiếp theo sát từ kim đại bằng trực tiếp rút lui ra ngoài hướng phía bầu trời ngược lại cướp t ử kim đại bằng song trào k h ẽ nhúc đ í c h trực tiếp đem thuần dương tinh thần từ đó vỡ ra đến mạnh liệt nhiệt độ cao dẫn đến dù là mấy c h ụ c trượng hạ mặt đất băng tuyết đều trong khoảnh khắc h ò a tan thành nước ngàn vạn hỏa tinh chiếu dọi bốn phía trở nên sáng tỏ vô cùng nhưng ngay sau đó viên thứ hai thuần dương tinh thần theo nhau mà đến t ử kim đại bằng hư lạnh một tiếng lấy chiêu thức giống nhau đem sao trời vỡ ra tới trân vọng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa không có cách c h i ê u này tại huyền ý cảnh dùng rất tốt nhưng đến cùng chỉ là huyền ý võ học đến kim thân cảnh liền hơi kém chút trong bầu trời đêm trân vọng như là một đạo lưu tinh tại tử kim đại bằng ứng đối thuần dương tinh thần thời khắc một đao trực tiếp xuyên tấu cứng rắn lông vũ đâm vào hết u y lục bên trong thiên tâm lôi thuận thế xông vào trong đó coi đây là môi giới không ngừng tứ ngược ngũ t ạ n g lục phủ mặt ngoài nhìn lại cái này tử kim đại bằng toàn thân bị lôi điện tràn ngập mắt trần có thể thấy địa cháy đen xuống dưới c h â n vọng đột nhiên một cái nặng đạp lớn như núi cao tử kim đại bằng ầm vàng rơi đập trên mặt đất còn không đợi tử kim đại bằng xoay người liền có một đao trực tiếp chém tới tội khô lạc hủ tại trên cổ của hắn kéo ra một cái giữ máu. Lần nữa dùng sức cả viên đầu lập tức cùng thân thể tách ra không đầu t người này thủ đoạn quỷ dị t ầ n g t ầ n g lớp lớp dù hắn chiếm hết thiên thời địa lợi đúng là đều không đối phó được tuyệt đối không thể tiếp tục dây dưa tiếp qua mấy lần tử kim đại bằng đã không có chút nào chiến ý thừa dịp trần vọng chém tới đầu khe hở không đầu tử kim đại bằng trực tiếp vỗ cánh mà bay mấy lần thời gian hô hấp liền đã bay ra tiền phong cốc hướng phía c à n g xa xôi bỏ chạy mà đi rời đi tiền phong cốc đại trận đầu này yêu hoàng tu vi trong nháy mắt rơi xuống đến kim thân cảnh trung kỳ lại không vừa rồi bị phong hắn rốt cuộc biết vì cái gì cái này nhân loại dám đánh như vậy đình tuyết châu không khả năng sẽ có nhân vật này cho dù là đương kim thủ tọa đều không có phần này b ả n sự người này hơn phân nửa là kinh thành người đáng chết chờ ta đem đến cứu binh trước tiên đưa ngươi chém giết thử kim đại bằng âm thầm chửi mắng là ai đưa cho ngươi cảm giác ngươi có thể chạy một đạo lạnh nhạt tiếng nói từ nơi không xa chuyển đến đối tử kim đại bằng mà nói không thể nghi ngờ là lấy mạng chủ ngữ chỉ gặp trần vọng chân đạp hư không một bước mấy trăm trượng thân hình như là trong đêm t ố i u linh xuất quỷ nhập thần đồng dạng là thời gian mấy hơi thở theo tới mà lại so với tử kim đại bằng còn muốn càng nhanh còn không đợi tử kim đại bằng quay đầu lại một đạo đao cương từ trên trời ra xuống ngang nhiên rơi đập ở trên lưng t ử kim đại bằng kêu lên một tiếng đau đớn từ không trung b à n g xuống nhấc lên đẩy trời tuyết trắng c h â n vọng đứng tại t ử kim đại bằng trên lưng trong tay long tiêu đau đã ra khỏi vỏ thả ta ta đã ngủ say nhiều năm chưa từng đắc tội các ngươi nhân loại dựa vào cái gì giết ta t ử kim đại bằng khàn cả giọng điệu hô ngàn vạn đao quang bao phủ rơi xuống phấp đao quang chém xuống t ử kim đại bằng thân thể cùng nguyên bản cũng không dị dạng nhưng nếu như nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy trên thân thể đã nhiều hơn lít nha lít nhít nhỏ bé với đao liền như là bị cắt thành vô số mảnh vỡ sau bị người từng khối từng khối dựa theo nguyên hình bày ra trở về tiếp theo sát cũng chính là lúc này lấy sáu vị lao nhân cầm đầu đông đảo người trẻ tuổi theo sau lưng hạo đáng đội ngũ chạy tới vừa hay nhìn thấy kêu một bộ đồ đen người trẻ tuổi tại phong tuyết hạ hai tay dâng một viên kim thân yêu đan coi như chân bảo chương hai trăm một mươi sáu đi ngang qua liền chạy yêu chương hai trăm một mươi sáu đi ngang qua liền c h é m yêu các ngươi sao lại tới đây trân vọng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời câu nói này trực tiếp làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần bạch sung có chút ngạc nhiên đây là tiền phong cốc ngủ say đầu kia yêu hoàng trân vọng thần sắc cổ g u á i nhìn xem vị này thập tam hoàng tử cái sau gãi đầu một cái lúc này mới kịp phản ứng chính mình nói lời gì toàn bộ tiền phong cốc tổng cộng cũng chỉ có một đầu kim thân cảnh đại yêu còn có thể có khác khả năng sáu vị lão nhân nhìn nhau mặt mũi tràn đầy sợ hai t h a n phục vị này người trẻ tuổi tương lai không được rồi đến mức nghĩ đi nghĩ lại bọn hắn không khỏi hướng cùng một cái phương hướng suy nghĩ đám người chậm rãi rơi xuống đất tống vân phong tiến lên một bước hỏi một cái rất chẳng hiểu ra sao vấn đề ngươi thật gọi trần vọng trần vọng những nhữ mày nhưng vẫn là gật đầu mấy người mặt mũi tràn đầy h ồ nghi thật gọi trần vọng những người còn lại thì thần sắc khác nhau có mừng d ỡ có thở dài có trấn kinh có chán nản còn có c h i ế n ý mới nhìn ngươi đ ố i tiền phong cốc đại yêu đạo thủ chúng ta đi không bao xa liền trở lại nhìn xem có thể hay không hỗ trợ đường ngư n ế c miệng cười một tiếng trần vọng k h á t tay á o các vị tiền bối mặc dù nơi đây sự tỉnh đã xong nhưng vẫn là đa tạ tiền bối tâm ý đều không có hỗ trợ nói thế nào gửi tới lời cảm ơn tiểu tử ngươi cái này không quá hiền hầu đường anh khoát tay háo lý c h ấ n tiên tiến lên một bước lấy một bộ trưởng b ố i ánh mắt nhìn lại trước đó vẫn nghe tố khanh nha đầu kia nói ngươi ta lão đầu tử đã cảm thấy ngươi là nhân tài hiếm có hôm nay gặp mặt quả n h i ê n danh bất hư truyền lý tố khanh khai ta trân vọng khỏe miệng giật một cái đó mới là gặp ủy lão lý cái này không tử tế nhà ta đường ngư cũng đã nói không ít lời hữu ích sao có thể cho người trước nói sao đường anh hử lạnh một tiếng nhà ta tố khanh a đầu tại tùy châu liền nhận biết đứa nhỏ này thế nào ngươi có ý kiến lý trấn thiên lông mày n h u lại ngay tại trần vọng tình thế khó xử thời khắc t h ừ y ho khan hai tiếng tranh chấp những ngày hấu không ngây thơ bây giờ sự tình đã xong trần minh đệ có phải hay không nên cùng chúng ta cùng nhau trở về kinh ngay vậy thường đôi mắt hội tụ trên người trần vọng trần vọng khẽ lắc đầu không có ý tứ cấp trên còn cắt cử ta những nhiệm vụ khác cho nên tạm thời không thể trở về đi một đám lao nhân mặt mũi tràn đầy tiết mới trần yêu ti cũng quá không tưởng nổi cho người trẻ tuổi nhiều như vậy chỉ lệnh đường anh tay háo hất lên tức giận bất bình nói trần vọng là thật sợ lại ở mỹ lên thế là chắc tay các tiền bối sự việc cần giải quyết mang theo van bối đi trước một bước nói xong trần vọng phóng lên t ậ n trời cứ thế mà đi lý trấn thiên hít sâu một hơi tiểu tử này đi phương hướng thấy thế nào đều là kinh thành phương hướng à đường anh trợn mắt nhìn nhau lao lý ngươi cái này không quan tâm lời này của ngươi ý gì đến cùng là ngươi đối trần vọng có ý tứ vẫn là nhà ngươi đường ngư đối trần vọng có ý tứ lý trấn thiên không cam lòng yếu thế cách đó không xa đường ngư suy nghĩ xuất thần đầu góc t ố n g rỗng không hề hay biết tấm kia tuấn tiếu gương mặt bên trên đã đỏ bừng một mảnh còn kém trực tiếp bốc khói cái này đều cái gì cùng cái gì đường tú mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem mội mội ngăn ở phía sau đình tuyết châu cổ đạo thành nơi nào đó khách sạn bởi vì đã là đêm khuya cho nên trần vọng dứt khoát chính là ở đây đợi một đêm vừa vặn cũng có thể tiêu hóa một chút trước mắt cảm nội điểm sáu điểm trước mặt trần vọng là hai mươi k h ỏ a huyền y y ê u đan cùng một viên kim thân yêu đan mỗi một k h ỏ a đều có thể xưng ơ giá trị liên thành sau đó trần vọng gọi trưởng quỹ lên một bát cơm trắng đổi cơm ăn ngươi bắt đầu tu luyện tử tiêu chân cương quyết hai mươi đầu yêu vương hư ảnh cùng một đầu yêu hoàng hư ảnh hiện ra trước mặt ngươi ngươi bắt đầu bằng vào những n à y đại yêu rèn luyện luyện bản liên tiếp mấy ngàn lần ngươi làm không biết mệnh bởi vì ngươi có thể cảm giác được tu vi cao tốc tăng trưởng sáu năm sau cảm ngộ kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm hai năm tám ba bốn tử tiêu chân cương quyết lục trọng tiên bảy nghìn một trăm linh chín mười nghìn liên phá hai trọng quan hải chân vọng là người hắn chỉ cần bỏ đi kim thân yêu đang cùng mình cơ sở điểm kinh nghiệm liền có thể tính toán ra bây giờ huyền ý yêu đan đối với mình hiệu quả bình quân tám trăm điểm kinh nghiệm một viên mặc dù không nhiều nhưng cũng coi là có chút dùng chỉ ít so chân mỗi tốt một chút nhìn như vậy đến giết huyền ý kỳ thật cũng không lỗ đáng tiếc tiền phong cốc bên trong cất g i ấ u h u y ề n ý yêu ma còn có không ít nhưng muốn bắt tới khẳng định phải tốn không ít thời gian t r ầ n vọng tự lẩm bẩm đ ồ n g nhiên trong lòng hơi đậu đúng c ả n c h â u vừa v ậ n trở về kinh trên đường tiện đường dù sao hắn đã giết h u y ễ n linh hồ vương vậy liền đưa phật đưa đến tây thuận tiện đem c ả n c h â u mặt ngoài h u y ễ n linh hồ tàn đạn g thế lực cùng nhau diệt trừ đi đúng lúc này dưới lầu tới một đám khách mới t r ầ n vọng có thể giấu kín khí t ứ c cho dù là kim thân cảnh viên mãn cũng rất khó phát hiện một đêm vô sự ba ngày sau càn trâu trần vọng đem còn sót lại ba đầu huyền ý đại yêu chém giết nên ngang rời đi chờ nghiêm anh nhận được tin tức thời điểm trần vọng đã rời đi c à n c h â u địa giới vị này t r ầ n yêu ti thủ tọa mặt mũi tràn đầy tán thưởng đối phía dưới đông đảo giáo hí có lớn thấy không đây mới là một t r ầ n yêu ti người nên có thái độ giết yêu chưa từng cầu tên chỉ cầu một cái chỗ chức trách thủ tọa đều nói như vậy mấy vị t r ạ m yêu tướng cùng giáo hí còn có thể nói cái gì mà lại thủ tọa nói cũng không có tâm bệnh à trần vọng giống như chính là người tốt đơn giản không sở cầu cũng chỉ là đơn thuần tận chức tận trách địa giết yêu phạm thiệm có thuộc hạ ngươi để ngươi dưới tay người chuẩn bị một chút tại từng cái trạm yêu phủ chỗ dễ thấy nhất là một cái trần vọng p h o tượng không cần quá tận lực chỉ cần trở lại như cũng là đủ phạm thiệu viêm một mặt ăn vào phân khó chịu biểu lộ ngươi có đề nghị gì sao thuộc hạ đề nghị vẫn là không muốn làm như vậy ngươi tháng này b ổ n g lộc không có đại nhân kỳ thật vừa rồi ta là nói đùa ta đã sớm để dưới tay người bắt đầu chuẩn bị chuyện này còn đến không kịp cùng ngươi b ằ m báo còn có việc này phạm thiệu viêm không nghĩ tới ngươi còn có thể nghĩ đến tầng này làm rất tốt tháng này ngươi có thể lĩnh gấp đôi bồng lộc đa tạ đại nhân những người còn lại lập tức ngồi không yên Nhao nhao đều ứ n nói nhân, chúng cũng g dậy thật đại ra, ta đ kỳ t h h ậ t bắt sớm làm đầu u c y ệ này n diệm a u cút. hoang rằng t ra lần g i t đầu tiên n h t lộ ra một vòng ý cười lão lâm tên Diệp h vương bắt đặt kia vậy mà như thế có phúc khí bạch bạch nhặt được như thế một vị đại tướng không đúng Hiện tại Lao Lâm c ò n k h ô n chuyện này, n g g biết ư ợ c có lại là có thể n g ầ m t hai trăm một phen, mươi Trần Vọng kéo đến mình kéo chướng kiến bảy danh dương tế quốc chương hai trăm một mươi bảy danh dương tế quốc hôm sau diệp hoang đúng hẹn mà tới tự mình đến nhà bãi phòng chỉ bất quá đến nhà phương thức vẫn như c ũ là như vậy xuất quỷ n h ậ p thần gian phòng bên trong t r ầ n vọng cùng vị này diệp tướng quân ngồi đối diện nhau nhiệm vụ lần này ngươi làm rất tốt trong thời gian ngắn ta không có việc gì muốn để ngươi đi tiếp xuống ngươi có thể tự do hoạt động diệp hoang uống ngủ nước trà nhẹ nói t r ầ n vọng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu diệp hoang liếc mắt trần vọng bên hông b ộ i đao có thời gian có thể đ ổ i đao lấy ngươi chiến công đ ổ i một thanh tiện tay binh khí sẽ tăng lên một chút chiến lược t r ầ n vọng hỏi tướng quân nếu như ta tại xung quanh bốn châu giết quá nhiều yêu vương có thể hay không đối kinh thành có ảnh hưởng diệp hoang thần sắc c ổ a quái ngươi nếu là có thể giết cứ việc đi giết đám này chuột đều rất có thể trốn trốn tránh tránh đạt được thái độ này trần vọng liền có thể vung tay đi làm diệp hoang tiện tay xuất ra một cái túi càn k h ô n để lên bản đồ vật bên trong l à đồng lộc của ngươi trong khoảng thời gian này n g ư ơ i bên ngoài tương đối bận rộn ta liền tạm thời giúp ngươi đảm bảo c h â n vọng không khách khí chút nào trực tiếp nhận lấy nói xong chính sự diệp hoang đứng dậy liền muốn rời đi trước khi đi lúc nhớ tới một g ố c dạng đ ú n g rồi từ hôm nay trở đi ngươi chính là dưới tay ta t h i ê n tướng về t a quản c h â n vọng m ầ n người chỉ là còn không đợi hắn hỏi thăm kỹ càng nguyên do đối phương liền đã biến mất không thấy gì nữa diệp hoang chân trước vừa đi ngoài cửa liền chuyển đến tiếng đập cửa mở cửa về sau là một ti dịch ti dịch bưng lấy mấy bình đan dược cung kính nói đại nhân đây là ngài đồ vật trân vọng đứng mày hắn lúc nào có cái gì rồi đồng lộc không phải vừa rồi đã cho rồi ở đâu ra lý tiểu thư để cho ta chuyển giao cho đại nhân trân vọng bừng tỉnh đại ngộ nhận lấy đan dược quay người trở về phòng hơn phân nửa là lý tố khanh mở ra xem đều là một chút chữa thương đan dược phẩm cấp rất cao đoán chừng coi như đặt ở lý ra đều là cực kỳ khó được chân quý đan dược còn có một tờ giấy nhìn chữ viết cơ bản liền xác nhận là lý tố khanh ta không cần những vật này thiện tay đưa ngươi trân vọng giật giật khoe miệng cất ký đan dược sau đó mở ra diệp hoàng cho hắn túi cả thôn một trần yêu thiên tướng đồng lộc hắn thật đúng là không hiểu rõ qua 2 a i nghìn bốn t i n h tinh thạch lại thêm 20 bình đan dược bất quá đến loại cảnh giới này đại khái đã biết tư chất đan dược chạy tới cuối cùng cho nên đổi thành chữa thương thánh đan t r â n vọng cũng không có cảm thấy bất ngờ lấy hắn hiện tại tư chất cải thiện tiến độ chỉ sợ đã tiếp cận chính thành muốn tiếp tục tăng lên cần cực cao phẩm chất đan dược đại khái sẽ là này phương thế giới tối cao cấp bậc tư chất đan dược ca trần quý như thế vật cho dù là mạnh như c h â n yêu ti h cũng tuyệt không có khả năng coi như bổng lộc phát ra ngoài cũng không có loại năng lực kia tiếp tục phát hạ đi đáng tiếc liền xem như chấn yêu ti kim thân cảnh yêu đan cũng không có nhiều như vậy không phải bằng vào ta hiện tại túi khẳng định có thế ể đ ổ là ạ i tại sau này trong mười ngày trần vọng xuất hành kinh thành du tẩu kinh thành bốn châu đi khắp danh sơn một chỗ rộng lớn trên mặt hồ trần vọng cầm đao hành tẩu ở trên mặt nước nhìn xem dưới chân màu đèn bóng ma càng lúc càng lớn cuối cùng vọt ra khỏi mặt nước kia là một đầu toàn thân tràn ngập gai nhọn ngư yêu chỉ là một đao liền điểm thắng bại một chỗ trong rừng sâu núi thảm một cái yên lặng mấy trăm năm hầu tử chậm rãi đi ra sân động thấy được phía ngoài áo đen người trẻ tuổi đ ố i khí huyết khát vọng để lao khỉ đã mất đi lý trí đột nhiên vọt tới trước mà đi vẫn như c ũ chỉ là một đao ngắn ngủi mười ngày trần vọng ngay cả trạm phong châu càn châu tổng cộng năm đầu huyền ý đại yêu Rất đ ố i phong càn hai châu đều mật thiết chú ý trần vọng động tĩnh càn châu thương hồ quận phạm thiệu viêm nhìn xem trên tay mật báo lẩm bẩm nói điên rồi trần vọng đây là cùng yêu tộc có thủ không đội trời chung càn châu chân yêu ti nghiêm anh bất đắc dĩ cười một tiếng gia hỏa này là thật có thể gây sự bất quá rất đối với ta khẩ cảm giác của hắn năng lực xác thực rất thích hợp đi đường này tử kinh thành chân yêu ti t r u n g lạc nhạn dưới trướng l i ê u băng hoa chờ một đám giáo húy hai mặt nhìn nhau trân vọng cùng yêu tộc ở giữa có cái gì thâm cựu đại hận đ i ê n đ ạ m mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên t r u n g lạc nhạn than nhẹ một tiếng tiểu tử này bối cảnh là trong suốt chí ít hơi cha một chút liền biết cha mẹ của hắn là chết thảm tại yêu ma trong miệng chỉ bất quá lúc trước ăn phụ mẫu những cái kia yêu ma đều đã chết ở trên tay hắn có lẽ còn chưa giải hận đương nhiên chung lạc nhạn trong lòng càng thêm khuynh hướng một cái khác suy đoán trần vọng giết yêu có thể biến đổi mạ nàng tạm thời cũng nghĩ không ra lý do trấn yêu ti bên trong một chỗ yên lặng trong sân hai nam nhân ngồi đối diện nhau trấn yêu ti trấn yêu đại tướng diệp hoang trấn yêu ti thủ tọa hắn gần nhất đang làm cái gì trấn yêu ti thủ tọa lệnh n h ắ t hỏi diệp hoang cung kính hồi đáp giết yêu ta đã biết trấn yêu ti thủ tọa k h ẽ vất cảm cũng không nhiều hỏi trong đó chi tiết trấn yêu ti thủ tọa dừng một chút sau đó nói ra bắt đầu chuẩn bị một chút bốn quốc hội chiến vâng kinh thành lý ra một chỗ rộng rãi trong đại sảnh lý trấn thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ đại ca tiểu tử này tương đương có thể a chính là tính tình có chút mãng nhưng bất luận tâm tính tư chất đều không thể chê ngồi tại chủ vị là một người mặc rộng rãi quần áo luyện công nam t ử trung niên lý gia đương đại gia chủ lý lăng hắn khí định thần nhà nói n ta lại suy nghĩ một chút cái này còn cân nhắc cái gì toàn bộ t ế quốc trần vọng thiên phú đều là đứng đầu nhất đi đợi một thời gian sẽ trở thành ta lý gia to lớn trợ lực lý trấn tiên có chút nóng nảy hắn nhưng là thanh sở đường nhà bên kia thái độ nhà mình lý tố khanh cùng trần vọng quan hệ gần một chút ưu thế càng lớn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội lần này lý tố k h a trong phòng nhìn xem một phần phần liên quan tới trần vọng gần đây hành trình lý tố khanh nhịn không được u ố t u ố t h u y ệ t thái dương nàng đoạn thời gian trước bế quan tu luyện đi kết quả vừa xuất q u a n liền biết được trần vọng thành trấn yêu t i sử thượng trẻ tuổi nhất trấn yêu thiên tướng so với hứa gia hứa khán thu đều muốn sớm hơn rất nhiều bây giờ đừng nói là kinh thành chính là tề quốc đều đã biết trần vọng cái tên này có thể nói như mặt trời ban trưa thật đúng là cho hắn vượt qua lý tố khanh tự lẩm bẩm trong giọng nói có chút không cam lòng cũng có chút tức giận bất bình càng có chán nản cùng thất bại nhưng cùng lúc cũng pha tạp lấy vui vẻ được rồi tên kia vốn là nên như thế tùy châu với hắn mà nói quá nhỏ, Tế q u ố chương cũng có c ú t k hai ư là c này trăm một có mươi tám r i tuy châu diễn lĩnh biến bắt đầu tu luyện tử tiêu chân cương quyết ngươi hoàn toàn như trước đây địa lấy tử tiêu chân khí không ngừng rất yêu trần ư g tự t vọng lông mày nhẹ nhàng nghe lại nhưng hiện tại đạp v â n cảnh công pháp tin tức còn không có tin tức cho dù là tăng thêm cái này năm đầu huyền ý chiến công vẫn như cũng không đủ hối đoái một lần tiến vào đăng thiên lâu lầu ba cơ hội đúng lúc này một con bổ câu đưa tin từ không trung xoay quanh sau một lúc rơi xuống đứng tại trần vọng trên bờ vai gỡ xuống phong thư bồ câu đưa tin phóng lên t ậ n trời cứ thế mà đi phong thư không lớn cùng nói là một phong thư không bằng nói là tờ giấy mở ra xem phía trên chỉ có hai chữ mau trở về xem ra là có chuyện đây là diệp hoang chữ viết vị này cũng tướng quân bình thường thế nhưng là ngay ngắn vô cùng trừ phi chuyện quan trọng nếu không căn bản sẽ không lộ diện nghĩ tới đây trần vọng phóng lên t ậ n trời hướng phía kinh thành mà đi mười lăm ngày trước tùy châu trấn yêu ti h cản ý điện thương thiên cực mặt mũi tràn đầy đắng chát địa vớt vớt huyện thái dương gần nhất tình huống thế nào kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều mà lại tu vi đều không thấp ít nhất đều là khí hải cảnh dựa theo những người này thuyết pháp nghe nói là một vị tiền triều cường giả mộ h u y ệ t trời xuôi đất khiến muốn mở ra một đạp vân cảnh võ phu trôn cùng chi địa không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài địa b ả o bây giờ cả nước các nơi thậm chí sắt vách hiến quốc đều đã có người chạy tới k hương vân thần sắc nghiêm trọng trong đó kim thân cảnh võ phu đều xuất hiện ba vị đã không phải là chúng ta có thể khống chế thương thiên cực thở dài thở ngắn tại trong cung điện đi qua đi lại thực sự không được liền bởi theo đầu nói một tiếng để cho người ta xuống tới duy trì một chút trật tự nếu không bọn ra hỏa này một khi đánh nhau c ũ người mặc kệ quá ề nói g đứng ngoài lúc chấn dịch cửa này, n yêu một ti sai ở bảo tiếp h h a n l ê u châu thương thiên cực để cho người ta sau khi đi vào một lần nữa tọa hồi nguyên vị sai dịch tiếp tục nói ra dựa theo tiền tuyến đồng liêu phản hồi đầu kia yêu hoàng nếu như không quay lại phương hướng liền muốn một đầu tiến đụng vào chúng ta tùy châu giới bên trong thương tiên cực ra mặt kịch liệt run dày đầu kia yêu hoàng là điên rồi một khi làm như thế c h â n yêu ti khẳng định phải trước tiên xuất thủ c h â n áp là thật ngay cả danh đô từ bỏ khương vân bắt đầu viết thư cho c h â n yêu ti đi vừa vặn thừa cơ hội này để cho người ta tới thuận tiện nhìn một chút những người ngoại lai、like、này minh bạch sau mười lăm ngày kinh thành c h â n vọng từ phong châu chạy về trước tiên gặp mặt diễu hoàng tùy châu xảy ra chuyện diễu hoàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói trân vọng mật người sau đó hỏi chuyện gì xảy ra sơ bộ phán đoán đầu kia huyền văn thiên báo hẳn là sinh linh môn đối tượng thí nghiệm một t r o n g chỉ bất quá thất bại bây giờ ở vào gần chết nửa sống trạng thái diệp hoang không nhanh không chậm giải thích đầu này đã không có nhiều ít lý trí yêu h o à n g bây giờ xuất hiện tại tùy châu cảnh nội cần chúng ta đi hỗ trợ chém yêu từ đầu này huyền văn thiên báo xuất hiện đến bây giờ phỏng đoán cẩn thận đã tử thương năm trăm vạn c h i chúng sự tính gấp ta cũng là tại thu được tùy châu tin tức sau để ngươi gấp trở về b ậ y hạ đối sinh linh môn tại nam châu cử động rất không hài lòng đã hạ tử mệnh lệnh để chúng ta bất kể bất cứ giá nào đào ra tất cả sinh linh môn cứ điểm bây giờ đại đa số thiên tướng không g à n h đầu này huyền văn thiên báo hẳn là sinh linh môn bị bức ép đến mức nóng n ả y t i ệ n tay vứt ra buồn nôn chúng ta ta càng nghĩ chỉ có ngươi thích hợp nhất trân vọng còn là lần đầu tiên nghe thấy diệp hoang một hơi nói nhiều lời như vậy đến mức hơi kinh ngạc đang nghe diệp hoang nhữ m à y h ỏ i trân vọng liên tục gật đầu liền chính ta sao gần nhất tùy châu tình thế không tốt lắm có một số việc dù sao cũng phải giao cho thuộc hạ đi làm lần này ta đề nghị ngươi nhiều tuyển một chút t i dịch đi theo người trợ thủ diệp hoang nói nghiêm túc trân vọng đứng dậy chắc tay thuộc hạ minh bạch sự tình khẩn cấp cho ngươi nửa ngày thời gian tuyển người ta hy vọng ngươi chấm nhất ngày mai liền muốn xuất phát diệp hoang đồng dạng đứng dậy chỉ bất quá nói xong câu đó sau liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa những ngày qua trần vọng đều ở bên ngoài đối trần yêu ti một chút tin tức không phải rất linh thông trở về thời điểm phát hiện ti bên trong trở nên càng quặn c u é hơn còn tại buồn bực phát sinh cái gì nguyên lai là tám thành trở lên giáo hí đều đã xuất động trải rộng cả nước tìm kiếm bắt đầu mà cùng loại huyền văn thiên báo loại này bán thành phẩm rất có thể sẽ bị các sinh linh đều đi ra đường dễ thấy bao dùng cái này hấp dẫn chú ý tranh thủ rời đi thời gian thùy châu vừa tới không bao lâu liền phải trở về sau trần vọng tự lẩm bẩm nghĩ đến cái này c ủ hương trần vọng lần đầu tiên có chút ý cười vị hoàng đế kia đại nhân tại khu t r ụ c sinh linh môn trong chuyện này thái độ mười phần cường n g ạ n h trần vọng giờ phút này mới chính thức cảm động lây bởi vì liền xem như ti dịch vậy mà cũng bị đ i ề u một nửa còn lại một nửa người lại có phần lớn người cần duy trì c h ầ n yêu ti cơ bản vận chuyển có thể cung cấp trần vọng lựa chọn người không nhiều tìm tới tìm lui cũng chỉ có bốn người bốn cái liền bốn cái đi lên đường đi ban đêm trần vọng nhìn xem mình tìm đến bốn tên ti dịch vớt vớt huyệt thái dương ba nam một nữ nữ tử võ phu hiển nhiên đã sớm nghe nói trần vọng sự tích từ đầu đến cuối đều tại hai mắt phát sáng bốn người này đều chỉ là khí hải cảnh trung kỳ thu vi không cao đại nhân chúng ta bây giờ liền xuất phát sao bốn người cùng kêu lên hỏi trân vọng nhẹ gật đầu cấp bách rõ bởi vì muốn chiếu cố mấy người này tiến độ trân vọng chỉ có thể tận lực chậm dần tốc độ bất quá trung quy là khí hải cảnh tốc độ đương nhiên sẽ không quá chậm xem chừng chừng m ộ ư ơ i ngày cũng có thể đến tùy châu thư này vừa đi một lần chỉ sợ hiện tại tùy châu thương vong lại so với trong tưởng tượng muôn lớn hơn tùy châu phong s a quận hòa nguyên thành tòa này ngày xưa phong xa quận thứ hai thành đã biến thành phế tích trong thành tĩnh mịch một mảnh có thể nói sát chết khắp nơi dù là trước đó đã có một bộ phận người rút lui ra ngoài nhưng những người còn lại số lượng vẫn như c ũ mười phần khổng lồ một đầu toàn thân tràn ngập quỷ dị huyền văn báo săn đứng sừng sững ở trong thành đôi chòng mắt kia đã bị màu đen xâm chiếm tại trên lưng của hắn có một chương quỷ dị khuôn mặt tươi cười thời khắc phát ra linh hoạt kỳ ả o kinh dị tiếng cười trong thành nồng đậm mùi hôi thối càng dày đặc tấm kia khuôn mặt tươi cười liền cười đến càng là vui vẻ trong thành hơn mười vị phụ trách sơ tán quần chúng sơn xuyên cảnh đã toàn bộ v à mình ngay tại từng cái địa bị đầu này báo săn nuốt vào trong bụng rất lâu không có ăn vào mỹ vị như vậy đồ ăn chương hai trăm mười chín về tùy châu chương hai trăm m ư ơ i chín về tùy châu tùy châu thiên hán thành c à n ý bọc hậu viện trạm yêu tướng trở lên người t ề tụ một đường thủ tọa thương thiên cực thủ tọa phó tướng cư ơ n g vân phong x a quận chu trường hà b á c hoàng quận âu dương thượng thanh l i ề u h ạ quận giang thu ninh bẩm báo thủ tọa trước mắt dựa theo đầu kia huyền văn thiên báo con đường tiến tới ven đường địa khu đã sơ tán hoàn tất đến tiếp sau thương vong có thể tận khả năng thu nhỏ lại âu dương thượng thanh cầm một phong mật báo nhìn xem trong đó tin tức nói ngay vậy đám người lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra không có cách trong khoảng thời gian này đám người loay hoay sức đầu mẹ chán nhưng dù là như thế tính đến cho tới bây giờ vẫn như cũ s a u tòa thành chỉ hủy hoại chỉ trong chốc lát ở tại trong đó người địa phương phần lớn cũng không kịp rút lui kiên trì một chút nữa đi tính toán thời gian kinh thành bên kia gọi tới người cũng hẳn là nhanh đến thương thiên cực l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương chu trường hà hư lạnh một tiếng c ầ u thí kinh thành trấn yêu thi lần nào đến đều trễ như vậy tiểu sư đệ chú ý ngươi tìm t ừ tại chúng ta nơi này nói một chút còn chưa tính chờ sau đó thật có thiên tướng từ kinh thành đến cũng không thể nói lung tùng chúng ta tùy châu tiếp xuống rất nhiều người bệnh đều cần kinh thành đến giúp đỡ giang thu ninh lạnh giọng quát lớn đây là nàng số lượng không đa dụng loại giọng nói này giáo hấn tiểu sư đệ thời điểm nhưng không có cách trần yêu ti trung đẳng cấp xâm nghiêm nếu là bởi vì một người miệng hỏng đại sự đó chính là tội nhân t i ê n cổ được rồi cứ như vậy đi thương thiên cực t h ầ n sắc mỏi mẹ ệ khoát tay á o nhớ kỹ xử lý một chút hậu sự rõ ba vị c h ạ m yêu tướng quay người rời đi thương thiên cực mắt nhìn chân trời bây giờ thật đúng là thời buổi rối loạn a thủ tọa gần đoạn thời gian tùy châu trong truyền thuyết táng thiên bí cảnh đã nhanh muốn mở ra những cái tia người bên ngoài có một phần nhỏ người nguyện ý ra tay giú đỡ nhưng đại đa số người không quá để ý tới chúng ta tùy châu tình thế liền sợ đến lúc đó hỏng chính sự khương vân lo lắng nói táng thiên bí cảnh chính là tại tùy châu lưu truyền sôi sùng sục mộ h u y ệ t c h i điệp nghe đồn nơi đây mộ địa chủ nhân khi còn sống chính là một đạo thiên cảnh đại năng vẹn vẹn là dùng lấy trôn cùng vật đều đủ để để một khí hải cảnh không có hai trăm cũng có một trăm tạm thời không đi quản bọn hắn dù sao hiện tại là kinh thành bên kia tiếp nhận huyền văn thiên báo bản án đến lúc đó nếu như những này không biết tốt xấu đám ra hỏa ráng quáy vũng nước đ ụ quay đầu đều không cần chúng ta ra mặt tự nhiên sẽ có người thu được về tính sổ sách việc đã đến nước này thương thiên cực thật sự là không có dư thừa khí lực đi bận tâm người khác bầm báo đại nhân kinh thành đại nhân đến rồi một giáo hí lộn nào h địa chạy vào ngôn ngữ kích động run giọng nói thương thiên cực lập tức đứng dậy mang theo khương vân đi ra càn ý điện thông chi mấy vị khắc c h ả m yêu tướng cùng nhau ra ngoài n ê n đón rõ thiên hán thành trên đường phố lấy trần vọng cầm đầu năm người r i ê n g phần mình dẫn ngựa m à đi không nhanh không chẩm hành tàu tại trên đường cái nữ tử kia sai dịch không biết là hữu tâm hay là vô tình dù sao trong khoảng thời gian này đều cố ý đứng cách trần vọng gần nhất vị trí đại nhân nơi này chính là nhà của ngươi hương a so ta tưởng tượng bên trong còn muốn càng phồn hoa trở lại trốn cũ trần vọng cũng không có quá nhiều cảm xúc so sánh cái này hắn càng muốn mau mau d t yêu hai mươi lăm phần huyền ý cảnh chiến công diệp hoang khí quyển cho hắn chuyển đổi thành chín phần kim thân cảnh chiến công bây giờ còn kém năm phần liền có thể đổi lấy một lần tiến vào đăng tiên lâu ba tầng cơ hội mà đầu này c u ầ n bạo huyền văn tin ê báo sẽ là hắn thứ mười một cái mục tiêu thân dư vạn dặm thời khắc trần vọng đã đi tới chân yêu ti đại môn lúc này ngoài cửa đã đứng đấy năm người cầm đầu thương tiên h cực bởi vì thương tiên h cực đoán không ra kinh thành thiên tướng yêu thích cho nên chỉ có thể r a hạ sách này dù sao ít người không đủ coi trọng nhiều người nếu là người ta không thích náo nhiệt thật là làm như thế nào mà dưới mắt bọn hắn năm người đều là tùy châu nhất có bài diện nhân vật có thể nói là vừa đúng người kia làm sao khá quen giang thu ninh h í ế m ắ t nếm thử để cho mình nhìn rõ ràng hơn một chút bên cạnh chu trường hà nhìn cũng không nhìn bên kia một chút thư lạnh một tiếng đại sư tỷ ngươi chừng nào thì nhận biết kinh thành người ta cũng chỉ là thuận miệng nói đoán chừng là ta nhìn lầm giang thu ninh tức giận nói phía trước nhất thương thiên cực thần sắc cực độ cổ quái không ngươi không nhìn lầm là trần vọng kia tiểu vương bắt đảng khương vân nhịn cười không được cười chu trường hà bỗng nhiên quay đầu nhìn lại khi thật sự nhìn thấy kia một bộ đồ đen về sau suy nghĩ xuất thần giang thu ninh cũng có chút há to miệng ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm người trần h u y n h đệ tại sao trở lại cũng không nói trước thông báo một tiếng âu dương thượng thanh cười ha ha đang lúc đám người nghị luận ở mỹ lúc trần vọng đã đi tới thủ tọa khương đại nhân còn có các vị đã lâu không gặp ngươi trở về là chuyện tốt bất quá hôm nay sợ là không có cách nào tự mình cho ngươi bày tiệc mời khách cúp nhanh lên trở về chúng ta hôm nay muốn nên đón đại nhân vật thương thiên cực giật giật khỏe miệng cười mắng trần vọng gãi đầu một cái các ngươi không phải đang chờ ta bớt nói nhảm nhanh đi về thương thiên cực cũng không mất tích sau lưng trần vọng bốn tên i ti dịch đầu v ó c một mặt chống không những người này làm sao nói chuyện cũng quá lớn mật một cái nho nhỏ hạ châu thủ tọa liền dám cùng chúng ta trần thiên tướng nói như vậy liền xem như bên trên bốn châu thủ tọa đều chỉ dám ngang hàng nói chuyện a trong đó một cái tính tình hơi táo bạo cầu thả hán tử hư lạnh một tiếng vị này là chúng ta trần thiên tướng trần đại nhân các ngươi làm sao nói chuyện nguyên bản có chút vui sướng bầu không khí tại câu nói này sau khi ra ngoài trong nháy mắt trở nên ngưng đọng trần yêu ti năm người gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t r ầ n vọng cái sau khi định thần nhàn xuất ra con kia chung vàng nhỏ nhẹ nhàng lay động một cái cũng coi là công thành d à n h t o ạ á o g ấ m về quê rồi đinh linh linh lạ ngắt n g như tờ sau một hồi lâu thương thiên cực mới nói ra ngươi ngươi là kinh thành phải tới xem như thế đi trân vọng k ẽ gật đầu thương thiên cực còn chưa từ bỏ ý định ngươi xác định ta tại trên thư không có viết sai a do ta viết đối phương là một đầu kim thân cảnh hậu kỳ huyền văn tiên báo bởi vì có bộ phận sinh linh môn thủ đoạn đủ để so sánh kim thân cảnh viên mãn kinh thành liền để ngươi qua đây có lầm hay không t r â n vọng mặt mũi tràn đầy xem thưởng một mình ta là đủ trần đại nhân chính là diệp hoang tướng quân tự mình khâm n i ậ m tới khẳng định có bảo hộ bốn người sau lưng chăm miệng một lời nói chu trường hà cao giọng cười to trân vọng ta liền biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng tiểu tử ngươi đại nạn không chết tất có hậu phúc bây giờ lên như diều gặp gió cũng không nên quên ta ạ mấy người còn lại ánh mắt phức tạp chuyện cho tới bây giờ bọn hắn ai cũng không nghi ngờ trần vọng mục đích của chuyến này một đoàn người từ đại môn thẳng vào gần nhất trong truyền thuyết trần vọng cũng là ngươi do dự thật lâu thương thiên cực vẫn là không nhịn được hỏi trần vọng sờ lên cái c ằ m suy tư một chút ừ một tiếng tất cả mọi người không nói thêm gì nữa bởi vì đã không lời nào để nói chương hai trăm hai mươi lại đi phong xá thành chương hai trăm hai mươi lại đi phong xá thành trần vọng không để cho kêu bốn tên ti dịch theo tới mà làm ộ t mình đi theo thương thiên cực bọn người đi hướng c ả n ý điện ta tự nhận là đã đánh giá rất cao ngươi hiện tại xem ra vẫn là quá bảo thủ n g ồ i tại chủ vị thương thiên cực ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trần vọng còn nhớ do hắn lần thứ nhất nhìn thấy trần vọng thời điểm gia hỏa này bất quá mới sơn xuyến cảnh lúc này mới chưa tới nửa năm liền đã thực hiện p h ả n siêu loại này không thể tưởng tượng tốc độ có thể sưng xưa nay chưa từng có trần vọng không có quá nhiều ôn chuyện suy nghĩ việc cấp bách vẫn là phải lấy g i ế t yêu làm chủ c h ờ g i ế t đầu kia huyền văn thiên báo lại ngồi xuống hào hào tâm sự cũng không phải không được thủ tọa ta cần phải có quan huyền văn thiên báo toàn bộ hồ sơ trần vọng trịnh trọng kỳ sự nói nói đến huyền văn thiên báo nguyên bản hơi nhẹ nhàng càn ý điện trong nháy mắt trở nên có chút cứng ngắc thương vân nhẹ nhàng xoay chuyển cổ tay liền nhiều hơn một cái cái hộp nhỏ đưa cho trần vọng đều ở nơi này thương thiên cực thần sắc ngưng trọng nói dựa theo lộ tuyến định trước đầu này huyền văn t i ê n báo đã hướng phía phong sa thành mà đi mà lại không được bao lâu liền sẽ xuyên qua tuy châu phong sa thành trần vọng hít mắt phong sa thành bách tính sơ tán rồi nhiều ít đại khái hai phần ba còn lại cũng tận lực tại sơ tán nhưng ngươi hẳn là minh bạch không kịp mang đi tất cả mọi người thương thiên cực than nhẹ một tiếng trần vọng có chút đứng dậy thương thiên cực lập tức liền đoán được trần vọng muốn làm gì nhắc nhở này yêu quỷ dị khó lường mà lại tự thân vẫn là kim thân cảnh hậu kỳ ngươi đến ước lượng một chút tốt nhất vẫn là kế hoạch tính toán nếu không có chút khó giải quyết c h â n vọng lắc đầu quay người bước ra một bước thân hình cứ thế biến mất không thấy trong điện đám người há to miệng muốn nói cái gì nhưng đã m u ộ n vẫn là thẳng như vậy đến thẳng hướng thương thiên cực hung hăng nuốt u ố t h u y ệ t thái dương chu trường hà đứng dậy nói ra ta cũng đi qua nhìn một chút tình huống hồi n á o thương thiên cực ngứng mày lấy tu vi của ngươi coi như thật đi phong sa thành có thể rút một tay chu trường hà sắc mặt khó coi nhưng ta trung quy là một chỗ chạm yêu tướng vứt bỏ thuộc hạ tham sống sợ chết tính là gì thương thiên cực khoát tay áo nói ra ngươi hỏi một chút những người khác ngươi đi ngoại trừ chết nhiều người khác nhau ở chỗ nào chỗ ở của ngươi n g ư ờ i khẳng định cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề đều sẽ sớm một ngày rút lui chu trường hà vẫn như c ũ d ầ u dĩ không vui nhưng ít ra không còn ồn ào các ngươi tất cả giải tán đi r i ê n g phần mình làm tốt bạn trước công việc ta phải nhìn xem trần vọng tiểu t ử kia nếu là tình huống không ổn tốt xấu còn có thể là một m chút ứng đối biện pháp nói xong thương thiên cực đứng dậy rời đi thoáng qua biến mất không thấy gì nữa tại thiên han thành đến phong xa quận dọc đường trân vọng một bên cao tốc phi hành một bên chăm chú nhìn xem có quan hệ huyền văn thiên báo tin tức đầu này yêu h o à n g bản sự khác đều n g h ĩ đối bình thường nhưng buộc phát tốc độ lại cực kỳ xuất chúng trong đó lĩnh n g ộ sáu loại bản m ệ n h thần thông có năm loại là cùng loại thân pháp thuấn gian di động còn có một loại là bản thân khôi phục có thể nói thủ đoạn công kích sẽ không như vậy biến hóa đa đoan nhưng tự thân lực lượng cũng không nhỏ đồng dạng không thể khinh thường tốc độ nhanh trân vọng tự lẩm bẩm như thế với hắn mà nói khá là phiền tái điểm bởi vì một khi huyền văn thiên báo phát hiện một thua một khi chạy ngươi truy ta đuổi liền sẽ rất hao phí thời gian mà lại trước mắt hắn tạm thời còn không biết đầu này huyền văn thiên báo cùng mình vô trần thần hành bộ so sánh như thế nào được rồi dù sao cũng nên đối mặt muốn chạy vậy liền phụng đổi tới cùng trân vọng hiếp mắt bây giờ hắn tử tiêu chân cương quyết đã đi tới tầng thứ tám một đầu cùng hắn cùng cảnh kim thân cảnh yêu hoàng dựa vào cái gì có thể thắng hắn bây giờ trân vọng trừ phi là đối mặt những cái kia cấp cao nhất kim thân cảnh viên mãn nếu không áp lực cũng sẽ không lớn phong sa thành từ lần trước sinh linh môn đại chiến về sau phong sa thành chung quanh một chút sơn lĩnh đã bị san thành bình địa bây giờ non nửa năm qua đi một mảnh hoang vu thổ địa rốt cục tỏa sáng một tia sinh cơ nhưng cũng tại lúc này đều bị tức phân ép thở không nổi chính đối hỏa nguyên thành thành tây trên đầu đã không nhìn thấy có tuần tra vệ đội trong thành hoan thanh tiếu ngữ cũng đã tiêu tán hơn phân nửa phần lớn người đã từ đông môn rút lui từng nhà mang nhà mang người thuận đầu kia hẹp dài quan đạo chậm rãi rời đi cửa thành đông lấy tông ra hai tỷ m ộ i cầm đầu chạm yêu phủ đám người lay o hay o sức đầu mẹ chán nhìn xem lục tục nao ngoe nghe rời đi thành chi bất tính đứng tại hơi dựa vào sau một điểm vị trí dương diên trong lòng rất cảm giác khó chịu hào hào một chỗ bây giờ chỉ có thể bị ép bỏ qua lại như thế tùy ý đầu kia đại yêu tứ ngược xuống dưới tùy châu bách tính không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ muốn khôi phục ngày xưa phồn vinh thời gian liền càng lâu mà thời gian dài không nhà để về trạng thái sẽ dẫn đến như là chiến loạn niên đại như vậy tiếng kêu than dậy khắp trời đất cũng không biết kinh thành người tới không có dương diên sầu mi khổ kiếm nói sau lưng đám người vỗ vỗ b ở vai của hắn an ủi yên tâm một đầu kim thân cảnh đại yêu mà thôi chúng ta t ề quốc kim thân cảnh võ phu không biết nhiều ít nhất định có thể giải quyết đúng lúc này tám người thất kinh địa chạy tới người, người trên thân đều bị thương khi tức h ệ phải suy sụp tông đại nhân phía bắc tới một đám yêu ma xem ra cũng là muốn thừa dịp loạn phân canh bây giờ sắp ngăn cản không nổi tông bình biến sắc nếu để cho đám k i a yêu ma đột phá phòng tuyến như vậy thân ở đường ống bên trên bách tính liền sẽ triệt để lộn xộn dương diên ngươi dẫn người đi xem một chút rõ dương diên nói xong liền xuất lĩnh năm người cùng nhau đi tới đều là sơn xuyên cảnh võ phu chẳng qua là khi dương diên đổi u tới thời khắc vừa hay nhìn thấy những cái k i a sơn xuyên cảnh yêu ma thi thể chậm rãi ngã xuống nhấc lên đầy trời bụi mù bụi mù nậm đậm đến mức thấy không rõ trong đó cảnh tượng nhưng cũng may bởi vì dương diên đám người xuất hiện trên quan đạo chầm rút lui bách tính cũng không có dối loạn lên một giáo uý nuốt một ngụm nước bọn chuyện gì xảy ra những n à y sơn xuyên cảnh đại yêu làm sao không phải là chu tướng quân trở về rồi sau lưng mấy người hai mặt nhìn nhau duy chỉ có dương diên cảm thấy cỗ khí tức này có chút quen thuộc nhưng trong lòng lại có chút không dám xác định sau một hồi lâu sương ngủ rốt cục t ắ n đi ba đầu đại yêu thi thể bày ra tại hai bên có cái người mặc áo đen tuổi trẻ đao khách tay trái tự nhiên rủ xuống tay phải ấn ở bên hông trôi lao c h ậ m dãi tới chương hai trăm hai mươi mốt nghiền ép báo yêu trân vọng dương diên hai mắt chừng chừng mấy người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy không dám tin dương diên dùng sức rủi rủi con mắt phát hiện mình không có nhìn lầm về sau tiếng nói có chút khàn giọng trần đại nhân trần vọng đã đi tới v ô vô dương diên đầu nhẹ nhàng gật đầu là ta mấy người khác cũng rốt cục lấy lại tinh thần thật là người a dương diên mừng rỡ nhìn xem trần vọng dẫn đường được rồi cửa thành đông tông bình hai người bên này đều đâu vào đấy tiến hành sơ tán đã thấy một thân ả n h đi tới đúng lúc nhân gian lên gió lớn thổi đến trần vọng một thân g i n g dã áo bào đen bày phất phới hai nữ tướng xem một chút đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được ngốc trệ ta có phải hay không xuất hiện ảo giác trân vọng một đoán liền biết hai người này nội tâm ý nghĩ khoát tay á o lời khách sáo không cần nhiều lời có chuyện gì sau này hay nói việc cấp bách là rút khỏi trong thành người t r â n đại nhân trong thành người đã rút đi hơn phân nửa chỉ là còn lại một phần nhỏ người sợ là không còn kịp rồi tông bình mí môi một cái ta biết trân vọng nhẹ gật đầu sau đó t r ầ m rãi bay lên không tận khả năng làm cho tất cả mọi người hướng phía đông rội vào ta không bảo đảm một hồi các ngươi sẽ không bị tác động đến nhưng ta sẽ tận lực bảo trụ phong xá thành có ý tứ gì chúng giao ý mặt múi tràn đầy nghi hoặc dương diên dẫn đầu kịp phản ứng trần đại nhân tuyệt đối không thể kia là một đầu kim thân cảnh đại yêu liền ngay cả thủ tọa đều không phải là đối thủ việc cấp bách hẳn là rút lui chờ đợi cứu viện tông bình mấy người cũng liên tục gật đầu không thể xúc động a tới t r ầ n vọng đối với mấy cái này nói ngoảnh mặt là ngơ mà là nhìn chăm chú phía tây thành tây đầu bên ngoài ngoài mười dặm một đầu bề ngoài quỷ dị báo săn đang lấy một loại mười phần tốc độ khủng khiếp đầm v à o lên l i ê n tốc độ này chính là hiện tại dương diên bọn người nghĩ rút lui vậy lúc này đã mượn hẳn là đối huyền văn tiên báo tính ra xuất hiện sai sót đến mức rời đi trễ nhưng những n à y tại trần vọng tới về sau liền không thành vấn đề đứng tại trên không trần vọng chỉ là đi lên phía trước ra mấy bước liền đã xuất hiện tại thành tây trên đầu cùng lúc đó huyền văn tiên h báo cũng trong nháy mắt rút ngắn mười dặm tranh l ệ n h đi vào ngoài thành đất trống đỉnh đầu đông nhiên trở nên đỏ bừng vô cùng huyền văn tiên h báo ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một viên cực lớn hỏa tinh ảm đạm rơi đập huyền văn tiên h báo tứ chi có chút phát lực liền tại thuần dương tinh thần rơi xuống đất lúc cấp tốc kéo ra thân vị lướt ngang ra bên ngoài mấy dặm vừa mới dừng lại thân thể trần vọng đã thần không biết quỷ không hay đi vào bên n ư ờ i trong lòng bàn tay thiên tâm lôi từ từ dùng độc ẩm một trường đẩy ra huyền văn tiên báo thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt bay ven đường nhấc lên đẩy trời bụi mù người đến người nào h u y ề n văn thiên báo lắc rơi trên người bụi mù trầm giọng chất vấn l i ê n vừa rồi cái t i a một tay đối phương tuyệt đối là kim thân cảnh tùy châu cái này chim không thèm bị địa phương nhỏ không nên sẽ có cường đại như thế kim thân cảnh không có trả lời nguyên lai、like、tại hắn nói chuyện trong lúc đó trần vọng một cái tay đệ lại trôi đao một cái tay nhẹ nhàng nâng lên chỉ gặp sau l ư n g hắn tường đạo màu trắng khí lãng trực chỉ huyền văn thiên báo mà đi hiu hiu huyễn văn thiên báo không ngừng trằn trọc xê dịch tránh lẽ trần vọng hạo cơ khí không thể không nói cái này báo yêu xác thực tốc độ cực nhanh l lít lít í xa xa thái n a l nguyên vô cực đao pháp thần dương cực ý đột nhiên trong thiên địa xuất hiện một đạo tràn ngập táo bạo liệt hỏa đao cương vị hướng phía huyền văn thiên báo chém xuống cái sau nổi giận gầm lên một tiếng thả người nhảy lên đi vào không trùng kia hai viên to lớn giang đột nhiên bị lớn to lớn trong hàm răng tản ra nồng đậm khói đen cả hai c h ạ m vào nhau thời khắc c h ó i hai thanh âm ông ông tác hưởng huyền văn thiên báo hử l ệ n h một tiếng tăng lớn mấy phần cường độ phương pháp này chính là sinh linh môn bí pháp gia trì chính là kim thân cảnh viên mãn hắn đều có thể cứng đôi cứng một đao kia rất có ý tứ nhưng còn xa xa chưa đủ chỉ là mới nghĩ tới đây hắn liền đột nhiên chừng tóm ắ t bởi vì chính mình đoán m i ệ m chi lực lại bị kia cũ q u ỷ dị màu đỏ nuốt vào xóa bỏ giang r i á c giang đầu tiên là xuất hiện vết rách ngay sau đó là đột nhiên nổ tung đào quang thẳng vào một phân thành hai phốc phốc tinh hồng hiến máu như là giang hà vỡ đê phát triển mạnh mẽ trong nháy mắt che mất dưới chân thổ địa ngay sau đó l i ề n có thể nhìn thấy huyền văn thiên báo toàn thân trên dưới xuất hiện nhỏ bé vết rách tựa hồ không chịu nổi đao ý t ứ n g ư ợ c rốt cục trong nháy mắt tiếp theo thịt ngáo bay tứ tung trực tiếp hải cốt u không còn lốt bút thiên điệu tịch liêu chỉ có liệt hỏa thiêu đốt đến đồ vật thanh em không gián đoạn chuyển ra cửa thành đông đông đào giáo hí cùng chuẩn bị rút lui mấy vạn bách tính đều nhìn đạo h ắ c ảnh kia suy nghĩ xuất thần kết thúc một đầu hót loạn tùy châu đại yêu cứ thế mà chết đi tông huệ nuốt một cái ít h ầ thấp giọng hỏi đây là trần đại nhân tông bình cười khổ một tiếng không phải đâu. dương diên là cái lớn trái tim thúng chi trong lòng đối trần vọng tính sợ đã sớm đạt đến đỉnh điểm hắn thấy việc này mặc dù ra ngoài ý định nhưng chỉ cần là trần đại nhân xuất mã nhưng lại là hợp tình lý trần đại nhân uy vũ ba vậy chúng ta là không phải không cần sơ tán đám người tông huệ hỏi ngược lại bây giờ kiếp nạn đã qua tiêu huyền văn thiên báo thậm chí ngay cả phong xa thành đều không có đ ủ ợ phải di chuyển không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng mà đứng tại thành tây đầu tường trần vọng trong mắt lại b ú c lửa ánh sáng hắn nhìn thấy đổ vật cùng người khác không giống cho hắn chạy trần vọng h í mắt h u y ề n văn thiên báo bên trong có hai môn thần thông phù hợp nhất lập tức na di trăm dặm tự mình tái sinh mới trí mạng một đao không thể trực tiếp ma d i ệ t đầu này yêu ma sinh cơ để lấy tự mình tái sinh sau lại thi triển na di thần thông cấp tốc kéo ra khí tức của ngươi ta nhớ kỹ ngươi trốn không thoát trân vọng giật giật khoe miệng quả nhiên đối phó loại này chạy trốn năng lực rất xuất chúng yêu ma chính là phiền p h ứ c trân vọng quay người trở lại đông thành đừng hỏi nhiều như vậy huyền văn thiên báo còn chưa có chết nhưng phong xa thành an toàn nói xong trân vọng một bước lướt đi ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại suy nghĩ xuất thần mấy người k i u huyền văn thiên báo như thế nhìn chặt cái này cũng chưa chết một chỗ hương giã sơn thôn bên ngoài một cái toàn thân vết máu người trẻ tuổi nã vào trong vũng máu đi ngang qua tiểu phu do dự một chút vẫn là đi tới nhìn xem tình huống chỉ là tại đem người trẻ tuổi nâng đỡ về sau người tuổi trẻ kia bỗng nhiên trở nên vô cùng dữ tợn cắn một cái đoạn tiểu phu cổ hấp thu khí huyết rõ ràng là huyền văn thiên báo hóa thành hình người bộ dáng vương bắt đản người này thực lực cường đại xem ra không thể cứng đ ố i cứng kinh lịch sinh tử một đường để lâu này nguyên bản tinh thần hướng tới sụp đổ đại yêu dần dần tỉnh táo lại nhất định phải tìm chỗ ẩn thân chờ đến danh t i ê n quá khứ lại rời đi Tùy Châu. hai n tự lầm bầm ở ngày sau tùy châu bắc hòa quận thạch ly thành chân vọng ngồi tại ven đường trà bậy ra huống vào trà lạnh độc gác mặt trời chiếu dọi tại đạo lý ở giữa oi bức vô cùng hai ngày này chân vọng đều tại thuận huyện văn thiên báo khí tức truy tung một đường lại tới đây cùng nhau đi tới trân vọng thấy được rất nhiều khí hải cảnh trở lên cao thủ chính là cùng thương thiên cực tu vi tương đương đều không phải số ít lúc ấy còn tại m ô n mực tùy châu lúc nào nhiều cao thủ như vậy rồi về sau trải qua h ỏ i t h ă m mới biết được tại tùy châu chuyển ra một cái táng thiên bí cảnh nghe đồn một đạc vân cảnh võ phu mộ h u y ệ t nghe nói vẹn vẹn là t r ô n cùng chi vật liền đầy đủ để đông đảo khí hải cảnh đột nhiên t ă n g mạnh cơ duyên thâm hậu những người này phần lớn đều là bên trong bốn châu gia tộc tử đệ hoặc là bên trên bốn châu giang hồ t ạ n tu cái này táng thiên bí cảnh cao thủ tụ tập đến mức tùy châu bản thổ thế ra cũng không dám n u n g trảm bởi vì không đến khí hải cảnh tiến vào cũng chỉ là không công chịu chết c h â n vọng đối cái này táng thiên bí cảnh h ứ n g thu không lớn dù sao lấy mặt của h ắ n tấm chỉ cần có công pháp đặt vân cảnh ở trong tầm tay huyền văn thiên báo chạy tới nơi này cũng không thể cũng là vì kiếm một chiến canh c h â n vọng tự lẩm bẩm hôm qua hắn đi ngang qua một chỗ sân thôn trong thôn người đã chết hết h i ệ n nhiên cũng là huyền văn thiên báo gây nên thạch ly thành là bắc hoàng quận một chỗ rất địa phương không đáng chú ý nhưng gần vài ngày đến lại danh tiếng vang xa thạch ly thành bên ngoài thạch ly sơn táng thiên bí cảnh mở ra chi địa Buổi chiều, hội tụ ở trong thành đại bộ phận cao thủ rốt cục có động tác lục tục no ngoe hướng phía thạch ly sơn mà đi trân vọng đứng tại đầu tường quan sát phía dưới r a r a vào vào đầu người nhìn như chẳng có mục đích kỳ thực thần dương tuần săn đã kéo đến cực hạ một khi nghe được huyền văn t i ê n báo khí tức hắn liền sẽ ngang nhiên xuất thủ m ộ n bực ngán ngẩm trần vọng nhìn về phía thạch ly sơn phương hướng rất bình thường một toàn núi lớn nhưng căn cứ đông đảo giang hồ giã tu phỏng đoán tối nay giờ tí t h n g thiên bí cảnh lối vào liền sẽ mở ra đêm u y a thạch ly sơn bên trên người đã cơ bản đến đông đủ cửa thanh cũng đóng chặt trân vọng mặt không thay đổi đứng người lên sau đó nhìn về phía thành nội. một đạo tuổi trẻ thân ảnh hành tẩu tại trụ cột trên đại đạo bốn mắt nhìn nhau rốt cục bỏ được hiện thân trân vọng núi vai sau lưng vầng trăng sáng kia bị hắn che chắn hơn phân nửa huyền văn thiên báo rốt cục nhìn thấy trần vọng bên hông t r u n g và nhỏ ta tưởng là ai n g u y ê n lai là kinh thành trấn yêu ti c h ó săn không có trả lời bởi vì trần vọng đã ma xui quỷ khiến đi vào huyền văn thiên báo trước mặt trong lòng bàn tay thiên tâm lôi đầy ra cái sau công bằng cứ như vậy ngạnh sinh ăn một trường này trân vọng to mày hắn một trường này vậy mà thất bại người tuổi trẻ trước mắt thân hình dần dần tiêu tán gặp lại chẳng biết lúc nào nguyễn văn thiên báo đã đứng tại trên đầu thành nết nết miệng quay người hướng phía thạch ly sơn mà đi trần vọng thu tay lại mắt nhìn sau lưng lĩnh ngộ thứ bảy môn thần thông xem ra đại nạn không chết tất có hậu phúc cũng không chỉ là dùng tại nhân loại trên thân thạch ly sơn thắng thiên bí cảnh ngươi cũng là xông cái này tới trần vọng h i mắt hắn đ ỗ n g nhiên có chút minh ngộ một đầu yêu hoàng tại sao lại vô duyên vô cớ loạn giết tùy châu cái này không khác để cho mình thân hãm từ địa không lưu một điểm đường lui phải biết một khi một châu chi địa xuất hiện to lớn thương vong kinh t h à n vị kia thế nhưng là thực sẽ nổi điên sinh linh môn chính là một cái điển hình ví dụ chỉ cần còn có còn sót lại một tia lý trí đều tuyệt sẽ không đến t ù y châu cho dù là quy thuận thánh uyên đều so con đường này muốn tốt quá nhiều hướng về phía đạp vân cảnh chi mê đi vừa nghĩ đến đây c h â n vọng thả người nhảy lên đồng dạng hướng phía thạch ly sơn mà đi hắn vốn không muốn cùng giang hồ giã tu cái gì tranh đoạt cơ duyên bởi vì hắn bản thân liền là đủ nhưng có s á n chiến công tuyệt không thể ném đi thạch ly sơn đỉnh theo một đạo t ử sắc quang trụ đống nhiên từ phía trên rơi đập nguyên một tòa thạch ly sơn trong nháy mắt bị san thành bình địa đồng thời mặt đất l o m xuống tới bốn phía không gian xuất hiện vặn vẹo động tinh chi lớn đến mức thạch ly thành đều lung lay sắp đổ nguyên bản một vùng tăm tối thạch ly thành dần dần sáng lên ánh đèn người người đều thất kinh địa từ trong nhà chạy đến kịch liệt như thế địa chấn nếu ai còn dám ngủ vậy liền thật có khả năng ngủ cả đời theo không gian vặn vẹo trong núi sớm chờ đợi đám người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ h u y ề n văn tiên báo xông vào trong đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tại hào quang màu tím tiêu tán trước đó trần vọng vội vàng một lần cuối cùng đi vào trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng không biết qua bao lâu, cảnh tượng chung quanh trở nên rõ ràng trần vọng vững vàng rơi ở trên mặt đất bốn phương tám hướng cũng không che chắn vật nhưng đều không ngoại lệ t r ừ n g trăm người đều đi tới nơi đây tại mảnh đất t r ố n g này một phía là một đầu quay chung quanh xoay quanh đại giang mặt sông rộng hơn ba mươi trượng nước sông mãnh liệt như ăn thịt người ác ma bọn hắn liền như là bị họa địa vi lao trong lồng tước trần vọng mặt không thay đổi ngắm nhìn một phía chất liền phát hiện này phương thiên địa tựa hồ có một loại vô hình cơm chế vậy mà làm cho tất cả mọi người đều không thể đạp không mà đi trò chơi bắt đầu á một đạo quái khiếu từ phía trên bên cạnh tứ phương truyền đến tiếng nói mang theo ý cười cùng hưng vấn đám người ngắm nhìn bốn phía lại tìm không thấy người nói chuyện muốn đ ẩ i bảo chỉ có thông qua mặt sông chỉ cần các ngươi có thể giết một người liền có thể mở ra đi cầu nối còn do dự cái gì thanh âm lại lần nữa vang lên lời vừa nói ra lập tức đưa tới bạo động người người ánh mắt sắc bén nhìn xem bốn phía người tìm kiếm lấy quả h n g mềm chân vọng ngồi s ổ m ở nơi hẻo lánh bên trên cũng không có tham dự trong đó mà là lấy thần dương tuần săn cảm giác bốn phía nơi này giống như cũng không là tưởng tượng bên trong như thế khắp nơi đều lộ ra quỷ dị hắn đang tìm kiếm người nói chuyện đồng thời cũng phát hiện dấu ở đám người huyền văn thiên báo ngay tại bầu không khí trở nên rút kiếm nọ trước lúc từ trong đám người đi ra ba người chư vị thanh âm này chúng ta đều không thể phân biệt là ai lời nói nếu là tùy tiện tin tưởng sẽ chỉ từng bước một rơi vào cà bẫy chuyện cho tới bây giờ chỉ có chúng ta chân thành hợp tác mới có thể tranh thủ cơ duyên ba người này đều là kim thân cảnh đều là xuất từ bên trên bốn châu tinh anh tàn tu bất quá trần vọng chưa hề chưa nghe nói qua những người này cũng không thể là rùa giả rút đầu a tu vi bày ở ngoài sáng ba người này mới mở miệng lập tức nén không ít người tâm cảnh từ những người này nghị luận bên trong trần vọng biết được ba người này cơ bản tin tức huyền linh t h ư ợ n nhân kim thân cảnh trung kỳ lưu hữu trí kim thân cảnh sơ kỳ hàn l ă n g tử kim thân cảnh sơ kỳ đều không ra thế nào điện bất quá trần vọng cũng không có tùy tiện cái dày cái này mới tinh không gian vẫn là cần quan sát một hồi cái kia phát ra âm thanh thần bí người thu vi không thấp tiền bối chúng ta đoán ngươi chính là này phương thiên địa thủ là người chúng ta đến chỗ này cũng không mạo phạm chi ý chỉ vì chuyển thừa tiền bối tổ tiên võ đạo huyền linh thượng nhân c h ắ p tay trầm giọng nói ra còn xin tiền bối cho đi trần vọng cũng nhìn không được cười trộm đồ liền trộm đồ nói đến như thế đường hoàng nguyễn i vừa dứt lời đột nhiên xảy ra d i biến Phốc phốc. h u một, một, một kim thân cảnh trung kỳ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử làm cho tất cả mọi người rơi vào trầm tư phản kháng làm sao phản kháng đối phương thậm chí đều không có lộ diện trân vọng sắc mặt có chút nghiêm trọng đối phương đây là buộc đám người tự giết lẫn nhau còn do dự cái gì thời gian đã qua n ư a c a khan giọng tiếng nói lại lần nữa chuyển đến phốc phốc một khí h ả i cảnh võ phu đ ố n g nhiên bị người vặn h ạ đầu m á u me đồng đ ị a đợi đến đầu lan xuống lộ ra người sau lưng khuôn mặt huyền văn tiên báo ừ các ngươi không làm ta làm huyền văn tiên báo cười lạnh một tiếng làm rất tốt ngươi là người thứ nhất mở ra cầu đối người vậy thì do ta đến tiễn ngươi đi hướng chủ điện độ nơi đó tương đối phong phú nói xong liền có một đạo quan mang rơi đập bao phủ huyền văn tiên báo đem nó mang đi ngay tại chỗ biến mất không thấy gì nữa quanh mình lại lần nữa trở nên ồn ào lời này là có ý gì chẳng lẽ là rời khỏi nơi này trước càng tiếp cận khu vực trung tâm người ở chỗ này bên trong ai cũng là hướng về phía cơ duyên tới nhưng cơ duyên có lớn có nhỏ nếu là đi chậm nhưng là không còn nhân tính chính là như thế lúc có người làm dê đầu đàn hơn nữa còn đạt được lớn lao lợi ích thời điểm liền sẽ có người kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đi tận khả năng kiếm một c h é n canh lúc trước còn dự định đoàn kết tất cả mọi người kim thân cảnh võ phu ngang nhiên xuất thủ trực tiếp đối khí hải cảnh võ phu độc thủ tại hạ châu tri địa vô cùng y phong khí hải cảnh tại lúc này nghiễm nhiên trở thành đông đảo cao thủ đăng tiên bản đạm không tệ hai người các ngươi chiếm cứ hai ba thứ tự liền từ các ngươi đi hướng thiên địa đi thoại âm rơi xuống kia hai tên kim thân cảnh võ phu đồng dạng bị đưa đi ngay sau đó loạn chiến mở ra chỉ một thoáng nhiều loại thuật pháp thần thông t ầ n g t ầ n g lớp lớp trong nháy mắt đ ắ n g người chỗ cái này lục địa trong nháy mắt trở nên huyết tinh t r ầ n vọng ngồi s ổ m ở nguyên địa không để ý đến những này vẫn tại cảm thụ k i ê m người nói chuyện vị trí nhưng vào lúc này một khí hải cảnh hậu kỳ võ phu đi tới thừa dịp trần vọng suy tư thời khắc một quyền ngang nhiên nện ở trên đầu ẩm m á chân liệt k vọng liếc mắt tên này võ phu được rồi vậy trước tiên vào xem chỉ là một ánh mắt chân khí lưu chuyển vô số đao quang trong nháy mắt của tới trực tiếp đem tên này khí hại cảnh võ phu cho chém giết thứ tứ tị vị ngươi có thể đi bên trong vòng khàn giọng thanh â m cười ha ha trần vọng không trốn không né mặc c h o quang mang đem mình mang đi trang cảnh biến hóa chỉ là trong trước mắt l i ề n tới đến một chỗ phía ngoài cung điện cái gọi là bên trong vòng hẳn là cùng loại kinh thành hoàn thành trước ba tên hẳn là đi thẳng tới trong hoàng cung chuyện cho tới bây giờ trần vọng biết được giết yêu sự tình cần hơi chỉ hoãn một chút chủ nhân của thanh nhâm kia vô cùng có khả năng cũng là phương thiên đ ị a này chủ nhân trần vọng luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy than nhẹ một tiếng có chút hối hận lúc chiếc lô mãng x u n g vào vẫn là đối yêu đan quá cấp thiết con vịt đã đun sôi cứ như vậy bay dù hắn cũng đều kìm nén không được tâm tình à được rồi dưới mắt c h ỉ có thể đi một bước nhìn một bước thầm nghĩ trân vọng bước vào cung điện khu kiến trúc bên trong đồng thời mỗi giờ mỗi khắc thi triển thần dương tuần săn một khi phát hiện kia cổ quái người tung tích hắn nhất định phải tìm tòi hư thực người này thủ đoạn giết người không giống như là v õ phu hẳn là mượn phương thiên địa này cầm chế mà bản thân hắn không dám lộ diện hẳn là không có năm chắc đối phó bọn h ắ những n người này lại hoặc là nói phần thắng cực lớn nhưng cũng có lật xe sát xuất nếu như hắn suy đoán không sai người này nhiều lắm là chỉ là kim thân cảnh viên mãn cho dù là mộ huyệt khi còn sống đều chẳng qua là đạp v â n cảnh người này như thật có đạp v â n cảnh cũng sẽ không như thế giấu đầu lộ lôi chỉ cần không phải đạp v â n cảnh trần vọng ắt có niềm tin pha cục lui một bước tới nói nếu như đối phương đã chỉ nửa bước tiến vào đạp v â n cảnh vậy liền trước mắt cảm n ộ i điểm mười hai điểm cái này mười hai năm liền cho đăng tiên kiếm bổ ra một con đường màu tới tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa trần vọng đi tới một chỗ cung điện dừng lại t á n g yêu phòng n g h e hẳn là lấy đại yêu thi thể tiếp khách táng phẩm địa phương yêu đan trần vọng bước nhanh tiến vào đập vào mi mắt là từng cỗ đại yêu không xương hình thù kỳ quái có chút là trần vọng thấy qua có chút thì là ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua bất quá giờ phút này trần vọng đã không quản được khác hắn chỉ muốn nhìn một chút cái này táng yêu trong phòng có hay không yêu đan cuối cùng bảy lần q u ạ c tám lần rẽ sau trần vọng đi tới một chỗ trên sân khấu sân khấu phía trên chỉ có một viên yêu đan đứng sừng xứng, xứng đạp vân cảnh yêu đan ba trần vọng trong lòng cùng hỉ mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua đạp vân cảnh yêu tôn nhưng cái này mai yêu đan nhìn chất lượng liền muốn so kim thân cảnh yêu đan cao rất nhiều chỉ có yêu tôn cấp bậc yêu đan mới có thể giải thích hợp lý xuất hiện ở loại địa phương này kỳ thật rất hợp lý dù sao một vị đạp vân cảnh sau khi chết nếu như t r ô n cùng đều là chút kim thân cảnh yêu ma vậy cũng quá mất mặt trân vọng đem yêu đan gỡ xuống quan sát tỉ mỉ sau có chút thất vọng đại khái là bởi vì tuế nguyệt quá xa xưa đến mức cái này yêu đan đã quá thời hạn phía trên còn sót lại chân khí đã không coi là hoàn chỉnh được rồi mặc dù trôi mất không ít hiệu quả nhưng cũng so kim thân cảnh yêu đan hiệu quả mạnh hơn trân vọng tự lẩm bẩm lập tức hắn cảm lộ điểm rất nhiều nếu như cái này ma i yêu đan ra sức nói không chừng có thể nhất cổ tác khí đưa thân kim thân cảnh viên mãn trân vọng vừa nghĩ một bên đi dạo táng yêu phòng nhìn xem còn có hay không niề nhưng cũng tiếc chỉ có cái này một viên yêu đan trong lòng hơi t i ế c h ậ n đồng thời trần vọng đi ra táng yêu phòng lại bước chân hơi ngừng lại đúng lúc này táng yêu bên ngoài đồng dạng xuất hiện một nhóm người tổng cộng ba người hai huyền ý một khí hải cơ hồ khi nhìn đến lẫn nhau thời khắc liền tương hữu kéo ra t r a n l ệ n h mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn mỗi phương bốn người cắt c h ạ m một phương lúc này bí cảnh lối vào mở đầu địa đã không có mờ hay hoặc là giết người đi vào bí cảnh tầm bạo hoặc là bị giết thân tử đạo tiêu đất chống máu chạy thành sông nhuộn đỏ quay trùng quanh lưu chuyển giang hà một người mặc đạo bào tóc trắng lao đạo nhân hai tay phụ làm sao đi ở trên ánh mắt của hắn hưng phấn giống như là n h ả m chán hồi lâu rốt cuộc gặp chơi vui lộ chơi cho hay vừa mới bắt đầu a lao đạo nhân nết miệng cười một tiếng cái này bí cảnh bên trong bất luận là ai chỉ cần không phải đạp vấn cảnh đều chạy không thoát hẳn phải c h ế t cục tâm bảo cầu cơ duyên thật đáng buồn b u ồ n c ư ờ i những thứ kia chỉ có thể là hắn ai cũng cầm không đi ai cũng cầm không đi lao đạo nhân nhẹ nhàng đi cả nhắc cả người bay lên không nhìn chung toàn cục thật giống như phương thiên địa này bất quá là bàn cờ của hắn mà hắn là chấp cờ người mà lại là đen trắng hai cờ chấp cờ người nói cách khác ở đây phương tiên h địa, trước người hắn vô địch thủ không có bất kỳ người nào có thể nhảy ra bàn cờ cùng hắn đánh cờ đã bao nhiêu năm thật vất vả mới đến người tốt xấu cũng muốn để cho ta tận hứng mới lại a lão đạo nhân ngắm nhìn bốn phía tự lẩm bẩm chương hai trăm hai mươi bốn tứ cố vô thân chương hai trăm hai mươi n bốn tứ ư cố h ô giao thân đều g cần có b cái này giang hồ quy củ nhất là minh bạch người này mới vừa từ cái này táng yêu trong phòng đi tới đại khái s u ấ t đã cầm đi trong đó lớn nhất cơ duyên ba người bọn họ bất quá là vừa mới trình diện tranh cướp lẫn nhau không có chút ý nghĩa nào chỉ có đem tia đạt được tốt đẹp nhất chỗ người chém giết ba người mới có thể tốt hơn chia đều chỗ tốt trần vọng yên lặng cười một tiếng quả nhiên là ra tu câu này chào hỏi đều không có vô hình ở giữa hắn liền thành mục tiêu công kích bất quá cái này cũng chỉ là cảm khái một chút thôi dù sao ba người này tu vi quá thấp không tạo được uy hiếp nghĩ tới đây trần vọng liền không lại so đo trực tiếp hướng về phương xa rời đi nếu như muốn đánh hắn không ngại đem những người này giết nhưng nếu như thức thời đ ừ n g độc thủ hắn cũng lười phiền phức mình hai tay dừng lại trần vọng vừa đi ra mấy bước ba người liền không vui lạnh giọng quát lớn cầm đồ vật liền muốn đi trên đời này cũng không có chuyện tốt như vậy thức thời liền đưa ngươi đạt được cơ duyên giao ra nói không chừng chúng ta còn có thể thả ngươi đi đưa lưng về phía ba người trần vọng không có bất kỳ cái gì biểu thị chỉ là đột nhiên rút ra l o n g tiêu đao ngang nhiên hướng phía một người trong đó một đao chém xuống tên tiêu huyền ý cảnh võ phu đều không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị một phân thành hai tại chỗ v ẫ lạc còn lại hai người có thể nói sắp nứt cả tim gan một sống sờ sờ h u y ề n ý võ phu thậm chí ngay cả nửa điểm sức hoàn t h ủ đều không có đối phương sẽ không phải là kim thân cảnh cường giả bất kể có phải hay không là kim thân cảnh cường giả hai người đều lòng d ạ biết rõ tuyệt đối không phải là đối thủ không nói hai lời liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ vị đại nhân này trước đây là chúng ta có mắt còn chưa nói xong trần vọng liền đem hai người đầu v ặ n xuống t hiện tay vứt bỏ vết máu trên tay trần vọng cứ thế mà đi trừ phi là đối ta tu hành hữu ích nếu không còn lại vật tại ta mà nói đều chỉ là vật ngoài thân trần vọng tự lẩm bẩm đối với hắn hữu dụng ngoại vật kỳ thật không nhiều dứt bỏ thần binh lợi khí không nói cũng chỉ có gia tăng hiệu suất yêu đan cùng tăng lên tự thân tư chất bảo đan cái trước đã cầm cái này trong huyệt mộ hơn phân nửa đã không có cao cấp yêu đan cho hắn mà cao cấp bảo dược sợ là càng không khả năng dù sao nếu có sớm đã bị dùng ai sẽ nhắc lên mình tư chất cao hơn cái này cùng đời trước tiền là một cái đạo lý yêu đan nơi tay việc cấp bách vẫn là tìm được trước rời đi cái này biện pháp loại này tự thân an nguy không ở trong k h ô n g chế của mình cảm giác để trần vọng rất không thoải mái vừa nghĩ trần vọng đã xâm nhập chỗ này hạch tâm địa khu thần dương tuần săn thời khắc bảo chỉ phạm vi lớn nhất phá cục chi pháp đại khái ở chỗ cái k i a thao bản toàn cục lao nhân c h â n vọng cần lấy tìm tới người này tổng cộng là nhất cuối tiêu tiện tay đem yêu đan ném vào miệng bên trong cấp tốc hấp thu trong đó năng lượng sau đó mở ra bảng trước mắt cảm nội điểm mười hai điểm bắt đầu tu luyện từ tiêu chân c ư n g quyết n g ư ờ i bỗng nhiên n g ầ n đầu chỉ gặp đỉnh đầu vậy mà xuất hiện cái thứ hai mặt trời dù là quan g mang so với chân chính mặt trời muốn hơi ảm đạm nhưng như cũ sáng tỏ vô cùng cái này ảm đạm mặt trời cấp tốc thu nhỏ sau đó hóa thành một con mọc lên sáu con móng luốt kim sắc đại điều n g ư ơ i bị cái này kim sắc đại điệu không ngừng đánh g i ế t dù là đối phương đạp vân cảnh chiến lược đã tổn thất một bộ phận nhưng đối phó với ngươi nhưng vẫn là dư xài thế là ngươi lần nữa tiến vào bị ngược sát giai đoạn mặc dù rất thống khổ nhưng tiến triển lại hết sức cấp tốc năm năm sau cảm ngộ kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một n g h a i t bốn năm ba tử tiêu chân cương quyết thứ cựu trọng tiên chín nghìn bảy trăm chín mươi năm m ư ơ i nghìn nhiều như vậy trân vọng ánh mắt l ó e lên khi hắn nhìn thấy chỉ kém hơn hai trăm điểm kinh nghiệm liền có thể đưa thân kim thân cảnh viên mãn thời điểm trên mặt hiện ra một vòng bất đắc dĩ hắn hơi đánh giá qua đạp vân cảnh yêu đan hiệu quả bất quá vẫn là đánh giá thấp. dù chỉ là một viên không c h ọ n vẹn bản đạp vân cảnh yêu đan hiệu quả đều là kim thân cảnh yêu đan gấp hai xem ra cuối cùng này một điểm cảm nộ điểm không cần là không được thế là trước mắt cảm nộ điểm bảy điểm một năm sau cảm nộ kết thúc tử tiêu chân cương quyết kinh nghiệm một nghìn tám mươi tám tử tiêu chân cương quyết tầng thứ mười viên mãn nhưng lĩnh hội theo tử tiêu chân cương quyết đột phá đến tầng thứ mười trần vọng tu vi cũng lại lần nữa nghênh đón tăng v ọ t v ọ t thẳng phá kim thân cảnh viên mãn cánh cửa kim thân cảnh viên mãn trần vọng trong mắt lóe lên tử quang có chút đưa tay liền có tử khí b ư c lên hắn có cảm giác hắn hôm nay đưa tay nhấc chân ở giữa liền có thể tử khí ngưng tụ khắp thiên h ạ khí tạm thời còn không biết đạp vân cảnh chân thực chiến l ự c thật đúng là không dễ phán đoán hiện nay phải t r ă n g vượt qua đầu này h ư n g câu chân vọng tự lẩm bẩm bất quá chi ít có thể khẳng định tiếp x u ố n g chỉ cần tử tiêu chân cương quyết lĩnh hội thuận lợi tuyệt đối có thể so sánh đạp vân cảnh võ phu thậm chí liền ngay cả tự thân cảnh giới đều sẽ tiến thêm một bước mở đầu giữa đất trống một bộ tiên phong đạo cốt lao đạo nhân hai tay phụ về sau k h i p mắt nhìn về phía một phương hướng nào đó kim thân cảnh viên mãn ai lâm trận phá cảnh nghĩ tới đây lao đạo nhân không khỏi nhuống mày đây cũng không phải là dấu hiệu tốt. người này mặc dù mới vào kim thân cảnh viên mãn nhưng cũng đầy đủ tạo thành ý hiếp đối với hắn nhiều năm tuế nguyện trôi qua sớm đã đem hắn bộ này thân thể tàn phế làm hao mòn đến không còn hình dáng tu vi của hắn xa xa không có người ngoài trong tưởng tượng cao như vậy chỉ bất qua ỉ vào này phương thiên địa thuộc về quyền để cho mình làm kia nửa cái thánh nhân thôi không được tuyệt đối không thể ngồi mà chờ chết nghĩ tới đây lao đạo nhân n ế t miệng cười một tiếng đã ngươi nhất định phải đường tệ mạnh vậy liền không phải do ngươi làm cái này chim đầu đàn nói xong lao đạo nhân đằng không mà lên đi vào màn trời phía trên vúng tay một cái cơ hộ h tại t a giật giật ngay sau n g đó một vệ kim quan g không có dấu hiệu nào từ trên trời giang xuống trực tiếp rơi xuống trên người trần vọng đánh giết người này nhưng phải này phương bí cảnh lớn nhất cơ duyên đồng thời sẽ trực tiếp đem thu hoạch được lớn nhất cơ duyên người trực tiếp đưa ra bí cảnh bảo đảm vạn vô nhất nhất chỉ một thoáng từng đôi mắt ngóng nhìn mà đến gắt gao nhìn chằm chằm cổ sáng kia phương hướng có thể đạt được này phương thiên địa lớn nhất cơ duyên hơn nữa còn có thể toàn thân trở ra chỉ cần trước một bước rời đi táng thiên bí cảnh liền sẽ không có hậu tục tranh chấp như thế cự lợi như thế nào để cho người ta tỉnh táo thế là bất luận thân ở nơi nào tuyệt đại bộ phận người đều bắt đầu hướng phía trần vọng vị trí mà đi đứng tại chỗ trần vọng mắt nhìn mình chiếu lấp lánh thân thể n ế u mày đây là muốn hắn triệt để biến thành mục tiêu công kích để hắn tứ cố vô thân a làm cho ta vào chỗ chết trân vọng giật giật khoe miệng lao đầu hy vọng ngươi có thể tiếp tục giấu đi